Trường từ Trường Đông viên canh Đông 490, 490, Hà Hà canh đó đó từ duy duy viên ra, ra, mấy ngày về sau chuyến đến phái hoa sơn triệt tiêu tại quận hà đông kiếm đường tin tức một chút tại quận hà đông bị kiếm đường tuyển nhận võ giả đi theo cùng rời đi còn có không ít người lựa chọn lưu tại quận hà đông đến tận đây phái hoa sơn tại quận hà đông thành lập kiếm đường kế hoạch triệt để thất bại mà bây giờ toàn bộ quận hà đông bên trong thực lực chân chính được cho mạnh mẽ giang hồ thế lực chỉ có hai nhà hoặc là nói là ba nhà một nhà tự nhiên là thiên hạ cựu phẩm một trong long mã bang phân bộ mặc dù chỉ là một cái phân bộ nhưng dù sao có hai tên ngũ khí triều nguyên cường giả toa c h ấ n trong đó càng là có một tên tông sư vừa cười uống đao ra hỏi ca một nhà k h á c l i ề n là viên gia thành đồng d ạ n g có hai tên ngũ khí triều nguyên võ giả toa c h ấ n mặc dù không có tông sư nhưng tăng thêm viên gia thành bối cảnh lại là làm cho cả quận hà đông giang hồ thế lực đều biết hai mới là quận hà đông chân chính chủ nhân đồng thời còn có nhà thứ ba thuyết pháp chỉ nhân tiện là chiến vân môn chiến vân môn mặc dù chỉ là nhị lưu giang hồ thế lực nhưng chiến vân môn tại quận hà đông lực ảnh hưởng không kém gì long mã bang cùng viên gia thành dù sao chiến vân môn phía sau thế nhưng là chứng ư ợ n chỉ bất quá trương nhượng hiện tại ngoài mặt vẫn là viên g i a thành người cho nên có người nói quận hà đông có ba nhà mạnh nhất giang hồ thế lực nhưng có người lại là nói chỉ có hai nhà trương nhượng đối với cái này ngược lại là không quan trọng theo kiếm đường người rời đi ra hỏi ca phái người đem bí tịch đưa tới trương nhượng liền tại trên lăng thiên sơn nghiên cứu ma long cùng sát công đồng thời tiếp tục ngưng tụ nguyên thần chi hoa mà tại trước khi bế quan trương nhượng phái người đi cho viên thanh mai đưa đi một khối ngọc giản để viên thanh mai cũng đã nhận được trăm hoa h ô n loạn nhầm tiêu giao cơ quan thuật truyền thừa trương nhượng biết chỉ có cam đoan viên thanh mai còn sống chỉ có cam đoan viên thanh mai thực lực cùng thế lực mình tại quận hà đông căn hữu cơ mới có thể có đến bảo hộ cho nên đem cái này một phần truyền thừa giao cho viên thanh mai cũng là để viên thanh mai có thể trở nên càng mạnh quả nhiên viên thanh mai đạt được phần này truyền thừa về sau liền lập tức bắt đầu ngược lại là thu nạp thợ khéo bắt đầu nghiên cứu thiên cơ thuật viên thanh mai biết mình võ đạo thiên phú thường thường lấy mình thiên phú tương lai mong muốn tọa chấn viên gia thành trở thành thành chủ chấn nhiếp toàn bộ quận hà đông trên cơ bản là chuyện không có khả năng cho nên mình nhất định phải có được thủ đoạn khác mà trương nhượng đưa cho mình cái này một phần truyền thừa mặc dù là lấy tránh né cùng cơ quan bẫy dập làm chủ nhưng lại giúp mình mở ra thiên cơ thuật cửa chính càng làm cho mình phát hiện mình ở phương diện này thiên phú viên thanh mai tin tưởng chỉ cần mình nguyện ý nghiên cứu trong vòng một năm liền có thể lấy đem chọn cái viên ra thành lực lượng phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc thiên cơ thuật ứng dụng không chỉ có riêng là phòng ngự còn có công kích một chút liên lỗ thậm chí là một chút thành phòng t h í giới đều xem như thiên cơ thuật chế tác được đồ vật chỉ bất quá những bậc i a bởi vì chiến trường cần cho nên có chút cổng kềnh thể cũng có chút quá lớn nhưng viên thanh mai đi phương hướng lại là binh tướng lơi ư đao cải tạo thành có thể biến hình có thể bắn ra ám khí có thể có được nhiều loại công năng tiên cơ binh khí viên thanh mai tin tưởng liền xem như võ giả bình thường chỉ cần có thể đem tiên cơ binh khí sử dụng nắm giữ được đầy đủ thuần thục lời nói cũng có thể bộ phát ra kinh người sức chiến đấu t r ư n g nhượng cái này vừa bế quan liền lại là hai tháng bất quá cái này hai tháng bên trong t r ư n g nhượng lại là rốt cục đem mình nguyên thần chi hoa ngưng tụ thành công t r ư n g nhượng ngưng tụ nguyên thần chi hoa quá trình không chỉ có riêng là đang ngưng tụ nguyên thần chi hoa đồng thời mình cũng là tại đem tự thân rút ra đến tất cả nguyên thần công pháp tiến hành dung hợp dù sao cho tới nay trương nhượng đều không có hệ thống học tập qua nguyên thần bí pháp hiện tại để trương nhượng ngưng tụ nguyên thần c h i hoa trương nhượng tự nhiên cũng là không chắc cho nên hai cái này thời gian bên trong trương nhượng vậy một mực đang đem tự thân nguyên thần công pháp cái này một khối bù đắp cũng may sóng sanh tiên khách sở tư minh hòa thanh đợi tiên tử riêng n h n g vậy hai cái người đều tại quận hà đông bởi vì sở tư minh muốn có được trăm hoa hỗn loạn cuối cùng cái kia phần truyền thừa mặc dù sở tư minh cũng không biết cuối cùng truyền thừa đến cùng là cái gì nhưng hắn tin tưởng gần nhất cái kia một phần truyền thừa tất nhiên thập phần trọng yếu nếu là ta ác truyền thừa hắn liền đem nó tiêu hủy. nếu là một phần có thể dùng tại trong chính đạo truyền thừa chính vì để bản thân sử dụng chi tiết hắn trước trước sau sau lại đi mây côn sơn mấy lần đều không thành công nhưng riêng u mậu vệ lại là đối cuối cùng truyền thừa không có hứng thú có đôi khi liền lưu tại chiến vân môn bên trong trưng ơ nhượng vừa vặn có cơ hội hướng riêng u mậu vệ thỉnh giáo có quan hệ với nguyên thần bí phát p r u y ệ n cuối cùng trưng ơ nhượng đem tất cả nguyên thần công pháp ngưng tụ thành ba tấm thẻ bài huyết h u chi mâu màu tím nhị tinh lấy nguyên thần làm dẫn giáp huyết lũ sát hãm địch tại huyễn huyết diễm mặt trời huyết t chi m u chính là so với lúc trước trương nhượng đạt được màu lam nhị tinh mị hoặc chi m u cường đại không biết gấp bao nhiêu lần huyễn thuật bí pháp có thể cho quân địch xa vào đến mình bố trí huyễn thuật bên trong hơn nữa còn có thể khám phá quân địch huyễn thuật có thể nói vô cùng cường đại đạo thanh thánh liên pháp màu tím t ă n g tinh này nguyên thần phương pháp tập mao sơn nguyên thần công pháp cùng bạch liên sơn trang nguyên thần phương pháp cùng thanh ba sơn trang nguyên thần phương pháp ba hợp một có thể không ngừng mạnh mẽ đại võ giả nguyên thần thần thông khó lường biến hoa khó lường có dạng này một môn cường đại nguyên thần công pháp trương nhượng nguyên thần lực tất nhiên ngang ép cùng cảnh giới võ giả đem tất nhiên cũng cần có cường đại nguyên thần thủ đoạn công kích cho nên trưng nhượng dung hợp ra tấm thứ ba nguyên thần võ học thẻ bài h u y ễ n s á t long vực h u y ễ n s á t long vực màu tím tam tinh hư hảo tương sinh thật giả tương hợp lấy sát khí cùng nguyên thần l ự c thôi động phóng xuất ra vô tận sát cương long vực cái này tấm thẻ bài linh cảm nơi phát ra không chỉ là nguyên thần chiêu thức càng là thông qua ra hỏi ca đưa tới ma long cùng sát công bên trong đạt được một chút suy nghĩ cái này mới có n u y ê n sắt long vực bế quan hai tháng về sau trưng nhượng ngoại trừ dung hợp ra ba tấm nguyên thần công pháp thẻ bài bên ngoài vậy rốt cục thành công ngưng tụ ra nguyên thần chi hoa hiện tại trưng ơ n h ư ợ n g tùy thời đều có thể đột phá tứ cưng cảnh nhưng nghĩ không ra ngay lúc này viên g i a người đến viên g i a người tới cũng không phải là viên g i a thành người tới mà là hùng cứ bắc phe thế lực to lớn viên g i a tông g i a với lại lần này người tới thân phận địa vị c ự cao c chính là ký châu vương viên thiệu sơ con trai thứ hai viên đúng h y mỗi một năm viên g i a tông g i a đều sẽ phái người đi vào chi nhà phụ trách trấn thủ các cái địa phương thu lấy cung phụ mà viên g i a thành mạnh này có thể nói cho tới nay đều là rất yếu bất quá đương sơ viên g i a thành vậy có mình tìm cớ dù sao bắt bộ sơn trang bên trong bái kiếm sơn trang ngay ở chỗ này kết quả b á i kiếm sơn trang bị diệt về sau viên gia thành không chỉ có không có thừa cơ phát triển tương phản còn bị lăng thiên kiếm phái ngang ép một đầu nếu không có chương n h ư ợ n g tới lời nói có lẽ viên gia thành năm nay sẽ thảm hại hơn mà năm nay viên gia thành có thể nói phát triển được vô cùng tốt bất quá đáng tiếc lần này đến lại là viên unghi viên unghi người này tiên h sinh thần lực võ đạo thiên phú vậy cực kỳ tốt thêm bên trên thân phận siêu nhiên chính là viên thiệu sơ con trai bởi vậy vô luận đi đến địa phương nào đều có chút tự cho mình siêu phảm mà bây giờ đến viên gia thành cái này thuộc về bọn hắn viên ra địa bàn thì càng là cao ngạo cái đôi đều muốn vẩnh lên trời nghe nói viên gia thành trước đó hàng năm nộp lên trên cung phụng đều rất ít nha viên gia yêu cầu mức cũng không thể bảo đảm năm nay ta tới không chỉ có muốn lên giao nộp yêu cầu mức còn ít nhất phải lập gấp hai như thế mới có thể hiện lộ rõ ràng ra ta viên ung hy b ả n sự d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt công tử nhà họ viên kế hòa thân canh thứ nhất t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi mốt công tử nhà họ viên kế hòa thân canh thứ nhất viên ung hy cũng không biết hiện tại viên gia thành đến cùng là tình huống như thế nào bất quá tại còn chưa tới viên gia thành thời điểm liền để xuống lời nói hùng hồn viên unghi mang người còn chưa tới viên gia thành viên thông tâm liền mang theo trước mọi người tới đón tiếp dù sao cái này một vị thế nhưng là ký châu vương nhi tử tông h ra gia chủ con trai quyết không thể lãnh đạo mà đối với viên thông tâm xa xa đo lấy cùng dọc theo con đường này chuẩn bị cùng quan tâm theo viên unghi vậy bất quá chỉ là c h i nhà người nên làm việc thôi đến phủ thành chủ để về sau viên gia tứ tử liền cùng đi viếng thăm viên unghi đưa lên lễ vật đồng thời càng làm mời viên unghi để thưởng thức viên gia thành thanh hoa một con đường độc hữu cảnh đẹp tất cả mọi người là nam nhân tứ tử mời viên unghi tự nhiên là hiểu liền không có cự Đi theo bọn hắn cùng đi đến theo thanh hắn hoa bọn cùng mấy ộ một t Tại trên, cát, tạm thành trong con cái chú các loại, đường. này nghi xuân luyến phương, viên gia thành bên trong nổi danh đi đều lưu gia lối là phía say t Trên địa phương. Trên bàn rượu, bàn nâng l c ạ người chén. n Mấy đang uống rượu viên thanh vãn cởi hỏi unghi công tử ngài lần này đến không biết đi ra thu lấy cung phụng bên ngoài còn có cái gì sự t ì n h khác tuy nói chúng ta năng lực có hạn nhưng ở viên g i a thành một vùng vẫn còn có chút năng lực viên unghi lúc này đã có mấy phần say nhàn nhạt, nhạt vừa cười kỳ thật lần này ta đến phụ trách thu lấy phía tây m ư ơ i ba chi nhà cung phụng đồng thời c ò nói c m ộ đến k h á đây liền xem như có chút tự phụ viên đúng hi cũng không nhịn được thở dài một hơi viên thanh vãn nhàn nhạt vừa cười người hung nô tuy có có nhiều dây bỏ nhưng trên thực tế bọn hắn lại là nghèo khó đến cực kỳ cho một chút vàng bạc đưa một chút mi nữ tất nhiên sẽ có tác dụng viên unghi ha ha vừa cười lúc trước xác thực là như thế này nhưng bây giờ cái này chút tịnh châu hung nô đã không vừa lòng tại vàng bạc cùng mỹ nữ bọn hắn mong muốn lại còn có danh vọng ha ha ha ha lúc này viên thanh vãn tử trong ngực lấy ra một bức họa đưa cho viên unghi bình thường tư sắc cô gái bình thường cái k i a chút tại tịnh châu người hung nô tự nhiên là trứng mắt nhưng nếu là hòa thân hơn nữa còn là thân phận không giống bình thường nữ từ đâu viên thanh vãn nói xong cầm trong tay bức tranh từng điểm mở ra đưa cho viên unghi viên unghi nhìn thấy cái này họa con mắt liền là sáng lên mặc dù chỉ là vẽ lên mỹ nhân nhưng mắt ngọc mày n g à i lại là giai nhân tuyệt sắc nghĩ không ra thế gian còn có như thế tuyệt sắc không biết nàng này là nhìn thấy trên bức họa nữ tử viên ra mặt khác tam tử sắc mặt đều là biến đổi bất quá lại lập tức rõ ràng lão nhị viên thanh vạn y tứ viên thanh kim liền vội vàng mở miệng nói viên công tử thực không dám d i ấ u dếm nàng chính là ta em gái viên thanh mai không sai viên thanh chỉ mở miệng nói bằng vào ta viên ra con gái cùng tịnh châu hung nô thủ lĩnh hoa thân đối phương cảm nhận được viên công tử ngày thành ý lại thêm ta em gái xinh đẹp như vậy đối phương tất nhiên sẽ cảm kích viên công tử dạng này tịnh châu nhất định viên thanh cắt ở bên cạnh cười cười mình chỉ là đi ra bồi tiếp ba cái anh còn có viên đúng h i nhưng hiện tại xem ra lần này chuyện không có đơn giản như vậy dù sao viên thanh mai đã là viên gia thành tương lai thành chủ nếu là viên thanh mai lấy chồng ở xa đến tịnh châu gả cho người hung nô nói như vậy viên gia thành liền khẳng định phải một lần nữa tuyển ra một cái người thừa kế loại chuyện này mình vẫn là ít tham dự sẽ tốt một chút mà viên đúng h i nhẹ gật đầu không sai như thế tuyệt sắc người hung nô tất nhiên hài lòng lại thêm là ta viên gia con gái tới hòa thân chắc hẳn cái tia chút người hung nô hẳn là sẽ thật cao hứng vậy chuyện này liền cảm ơn bốn cám trước vị. viên ị v Ung rượu nói xong, bưng chén rượu lên, phía người rượu. Vào lúc ban đêm, viên ung Hy thiệu ư n bốn g phía ờ rượu. Ung Vào ban Viên hành một người trung niên đêm, lại sinh Hy thủy trở trụ sở đến. Viên thiệu sơ mặc dù được phong làm ký châu vương nhưng trên thực tế y châu thanh châu u châu cùng tịnh châu một bộ phận đều bị viên thiệu sơ một mực nắm giữ ở trong tay khổng lồ như thế thế lực dưới trướng năng nhân dị sĩ không phải s ố ít phong vân tư tướng vì đó chinh chiến sa trường vì hơi lục thao vì đó bảy mưu tinh kế viên gia bảy hồ lang vì đó bài trừ đối lập hai mươi bốn đao kiếm thi vì đó chấn áp g i a hồ mà tên này đi theo tại viên ung hy bên người nho sinh trung niên chính là vị hơi lục thao một trong mã vũ binh thao gặp vân kỷ viên ung hy đem hôm nay viên thông tâm tứ tử cùng mình nói tới sự tình nói cho gặp vân kỷ gặp vân kỷ nghe nói như thế về sau không khỏi cười lên ha h a thiên sinh vì sao phát cười viên ung hy mặc dù có chút bảo thủ tự cao tự đại nhưng hắn lại là biết gặp vân kỷ không chỉ có riêng là một tên nho sinh lúc trước vậy màng qua binh đi lên chiến trường bằng không lời nói cũng sẽ không có mã vũ binh thao tên hiệu gặp vân kỷ ngừng tiếng cười nhị công tử ngươi có chỗ không biết mấy tháng trước viên thông tâm mới vừa vặn xác lập chính mình cái này nhỏ nhất nữ nhi là mình người thừa kế viên gia thành tương lai thành chủ cho nên cái này tứ tử ý đồ rất rõ ràng nha ha ha ha ha viên unghi dù sao vừa mới đến viên gia thành có quan hệ với viên gia thành rất nhiều chuyện hắn cũng không biết thì ra là thế nhìn như vậy đến ta là bị cái này bốn tên tiểu tử làm vũ khí sử dụng gặp vân kỷ khoát tay á o không phải vậy nhị công tử nhìn chuyện cũng không thể chỉ là nhìn đối phương làm cái gì muốn đứng tại phương diện cao hơn cân nhắc vấn đề này nếu như ngươi làm như vậy sẽ có chỗ tốt gì sẽ có cái gì chỗ xấu cuối cùng cân nhắc lợi hại ra kết luận viên ung h i suy nghĩ một chút nếu là ta làm như vậy cũng có thể ổn định tịnh châu hôn g nô chỗ xấu nha tựa hồ vậy không có cái gì chỗ xấu gặp vân kỷ ha ha vừa cười nhị công tử ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ nha ngươi suy nghĩ một chút ngươi nếu là đem viên thanh mai đưa đi tịnh châu hòa thân tịnh châu vấn đề có thể giải quyết đây là cái thứ nhất chỗ tốt mà viên gia tứ tử lần nữa đạt được tranh đoạt tương lai thành chủ cơ hội về sau quận hà đông viên gia thành liền là ngươi nhị công tử viên gia thành đây là cái thứ hai c h ỗ t ố t ta trước khi đến biết một chút viên g i a thành hiện tại toàn bộ viên g i a thành bên trong không ít sản nghiệp cùng cao thủ đều tại viên thanh mai dưới trướng nếu là đưa nàng đưa tiễn cái này chút sản nghiệp tất nhiên chống đi đến không ít cao thủ cũng biết lưu lại nhị công tử cái này chút đồ vật không vừa v ẫ n có thể rơi vào đến trong tay ngươi trở thành ngày sau ngươi leo lên vương t ọ a trợ l ự c sao đây là cái thứ ba c h ỗ t ố t nếu nói là có cái gì chỗ xấu lời nói chỉ sợ chỉ có đắc tội viên thông tâm cùng viên thanh mai hai cái này n g ư ờ i thôi bất quá viên thông tâm lớn tuổi với lại vì người tính tình nhắc gan hắn nhưng là không dám nỗ nghịch nhị công tử y tứ về phần viên thanh mai nàng tại viên gia thành có lẽ có chút thế lực nhưng rời đi viên gia thành lại là cái gì đây cho nên việc này không thể nói là t r ă m lợi mà không có m ứ t hại nhưng là thập phần có thể đi viên ung hy nhẹ g ậ t đầu trải qua gặp vân kỷ như thế vừa phân tích mình cũng cảm thấy phái viên thanh mai đi hòa thân không thể tốt hơn đã như vậy ngày mai ta để viên thông tâm tại đại điện sốt u ruột viên gia thành c h ú n g thần mở hội liền tuyên bố việc này Dây thân yêu trắng, Trường luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 492, hòa thân nghị chúc hữu hữu hòa đạo đạo vui quý. vẻ 492, sự A đại điện, cảnh thứ dù sao cũng là viên thiệu sơ nhị công tử tới toàn bộ viên gia thành đều chấn động ngay cả vừa mới bế quan đi ra không lâu trương nhượng nhận được tin tức về sau vậy lập tức từ lăng thiên sơn gấp trở về dù sao trương nhượng đi vào phương bắc mắt cũng không phải thành lập cái gì giang hồ thế lực mà là vì đánh vào đến phương bắc viên g i a nội bộ vì tương lai đại hán đối phó viên g i a làm nội ứng mà tới gần viên unghi không thể nghi ngờ cũng là một cái cơ hội c h ỉ t i ế c trương nhượng cũng không biết cái này viên unghi tính cách như thế nào ưa thích cái gì chán ghét cái gì với lại trương nhượng vậy không am hiểu lấy l ò người chỉ có thể xem trước một chút đối phó như thế nào sau đó lại nghĩ biện pháp tới gần đối phương chưa được biết chỉ cần mình tới gần viên đung hy liền có cơ hội từng bước một đi hướng viên ra hạ tâm kết quả mình vừa mới đến viên gia thành liền đạt được hôm nay muốn trong đại điện triệu tập đám người nghị sự có chuyện trọng yếu tuyên bố đám người đều đi tới trên đại điện viên thông tâm ngồi ở phía trên phái người cố ý ở một bên xếp đặt một cái châu ngồi lưu cho viên đung hy mọi người đều biết hôm nay bỗng nhiên triệu tập đám người mở hội tất nhiên cùng viên đung hy đến nơi có quan hệ bởi vậy mọi người đều trong đại điện chờ kết quả đám người đợi không sai biệt lắm một giờ cũng không có nhìn thấy viên đung hy đến giống như là t r ư ơ n g n h ư ợ n g dạng này người trong giang hồ còn có một số võ tướng tự nhiên không quan trọng dù sao bọn hắn b ả n thân thể chất liền rất cường kiện đáng tiếc một chút quan văn lại không được đứng một giờ không ít người đều đã rất mệt mỏi kết quả lúc này viên ung hy mới mang người đi đến bởi vì gặp vân kỷ chính là viên ung hy phía sau nhũ sĩ cái này cùng nhau đi tới gặp vân kỷ một mực đều không hề lộ diện qua cho nên hôm nay viên ung hy vậy đồng dạng không có mang gặp vân kỷ đến theo khoan thai tới c h ậ m viên ung hy đến về sau viên thông tâm mới thở dài ra một hơi cái này viên nhị công tử nghị sự trước đó trước hoan ninh vừa tới ta viên ra thành ký châu vương đại nhân nhị công tử viên ung hy viên ung hy nghe được viên thông tâm giới thiệu mình hướng phía đại điện bên trong đám người nhẹ gật đầu xem như chào chưng nhượng lông mày không khỏi những một cái nguyên bản mình đoán chừng viên thiệu sơ chúa tể một phương hắn con trai coi như không hoàn toàn học được hắn bá khí cùng năng lực chí ít hổ phụ không k h ở n tử nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này viên ung h i một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g với lại hôm nay muộn như vậy mới đến lại là một chút ấ y n ấ y đều không có một bộ các ngươi chờ ta hoàn toàn là chuyện đương nhiên bộ d á n g dạng này không tốt ở chung h ạ n g người trưng nhượng cực kỳ không thích tuy nói trong giang hồ thật có tô n ti nhưng loại này tôn ti dựa vào là thực lực mà không bại sĩ diện tựa như là lúc trước ngạo vân thiên mình không có bản sự còn nhất định phải trong giang hồ hành hành bá đạo kết quả kia chỉ có một cái trưng nhượng lạnh lùng v ừ cười đứng tại chỗ dự định thật tốt ngay một chút vị này ký châu vương nhị công tử đến cùng sẽ nói chút cái gì Các viên ị ta lần này đến quận Hà Đông Hà v Gia hai Thành, chỉ h c vì hai chuyện. Viên ung y ệ Viên n u hy ngồi trên hử ế chậm dãi dơ t a lạnh một tiếng đủ số đủ số là đủ rồi sao năm nay muốn lên giao nộp sớm định ra số lượng cấp ba vừa nghe thấy lời ấy đại điện bên trong không ít người tất cả giật mình viên thông tâm sắc mặt càng là biến đổi những năm qua viên gia thành thu nhập không tốt cho nên nộp lên trên cung phụng luôn luôn không đủ số tông ra cũng có thể thông cảm dù sao quận hà đông cùng đại hán giáp giới giang hồ hoàn cảnh rắc rối phức tạp thậm chí quận hà đông không ít huyện thành chấp chính người đều là cỏ đầu tường tại dạng này hoàn cảnh dưới viên gia thành có thể phát triển liền tốt tông ra vậy không trông c ậ y vào viên gia thành có thể khai cương thác thổ nhưng bây giờ viên ung hy mới mở miệng liền làm u ố n những năm qua gấp ba mặc dù năm nay bởi vì lăng thiên kiếm phái bị hủy diệt còn có đem bạch ra tài sản nhập vào bất quá viên ung hy lại giống như là không nhìn thấy trên mặt tất cả mọi người bất mãn biểu lộ bình thường hiện sự tình thứ hai ta lần này tới phía tây không chỉ có riêng là thu phía tây một mươi ba cái chi nhà cung phụng còn muốn liên hợp tịnh châu hung no cho nên cần viên g i a thành ra một người cùng tịnh châu hung nô hòa thân viên ung hy lời còn chưa nói hết viên thanh mai sắc mặt liền là biến đổi cái này không ra tuyển mỹ nữ đ ư a qua mà là hòa thân và sự hòa hợp thân cùng mà thành thân đã m u ố n cùng như vậy viên g i a thành muốn ra nữ tử này thân phận coi như không bằng tịnh châu hung nô đầu lĩnh nhưng địa vị cũng không thể kém quá nhiều ta đã sớm nghe nói thành chủ lưu con gái viên thanh mai tiểu thư khuynh quốc khuynh thành hiển thủ hiệu lễ nếu là có thể đi hòa thân tự nhiên là lại tốt không dễ chịu lắm nghe nói như thế không ít người sắc mặt cũng thay đổi muốn gấp ba cung phục liền đã là đòi hỏi nhiều k nhưng hiện tại xem ra cái này người là không trông cậy được vào với lại hiện tại đã không chỉ là không trông cậy được vào vấn đề c à nhưng g nếu t là viên thanh mai rời đi có thể nghĩ cuối cùng mình tất nhiên muốn cùng viên g i a thành thế lực xa lánh thậm chí có thể là bị toàn bộ bắt phe thế lực cô lợi c h ư n g nhượng đến phương bắt mắt chính là vì đánh vào viên ra nội bộ cho nên quyết không thể cho phép viên thanh mai rời đi dạng này chuyện phát sinh viên công tử hai chuyện này chỉ sợ viên thông tâm mặt lộ vẻ khó xử làm sao ta nói chuyện tại quận hà đông không dùng được sao theo viên unghi một tiếng q u á lớn tất cả mọi người đều cúi đầu viên thông tâm cũng không dám tiếp tục mở miệng đại điện bên trong trong nháy mắt tiến tĩnh nhưng nhưng vào lúc này có người lạnh lùng vừa cười gia hỏa này không sẽ cảm thấy mình tại quận hà đông nói chuyện dễ dùng à? dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trưng rời điện cái lộn chúng canh đại đi, cái trương nhượng một câu ra hỏa này không sẽ cảm thấy mình tại quận hà đông nói chuyện dễ dùng a i trong nháy mắt dẫn tới tất cả mọi người g á é mắt trên ghế ngồi viên ung hy nghe được có người cũng dám nói lời như vậy không khỏi giận tí mặt là ai đứng ra trương nhượng hướng phía viên ung hy phương hướng nhìn thoáng qua cũng là tuổi gần ba mươi người liền nghe âm thanh phân biệt vị đều sẽ không sao trương nhượng nói xong chậm rãi bước bước ra ngoài hướng phía viên ung hy nhìn thoáng qua vừa mới là ta nói làm sao ngươi sẽ không cho là ngươi tại viên ra trong thành nói chuyện có người nghe toàn bộ quận hà đông ngươi nói chuyện liền có người nghe đi viên ung hy nhìn thoáng qua trương nhượng vừa thấy là một tên tuổi trẻ thiếu niên liền quay đầu nhìn về phía viên thông tâm viên thành chủ người này công nhiên chống đối ta xử lý như thế nào không cần ta nói đi giờ phút này viên thông tâm đều sợ choáng váng trong óc hắn ngựa bên trên lơ lửng xuất hiện ra một cái một năm trước đó nghe được qua tên mai phi kiếm vũ sơn trang thiếu trang chủ mai phi nghe nói cái này cá nhân tâm bên trong liền có một chút không có số còn luôn luôn muốn tại trương nhượng trước mặt giả lao lớn sau đó luôn luôn bị đánh mặt cuối cùng lấy trương nhượng muốn cứu con dâu nuôi từ bé linh dược với tư cách uy hiếp cái này mới đưa đến trương nhượng liên hợp độc long sơn trang cùng điệp vũ sơn trang song long sơn một trận chiến mai phi bỏ mình trương nhượng ban đầu ở kiếm vũ sơn trang có phản bội chạy trốn mưa kiếm giết thiếu trang chủ dũng khí chẳng lẽ hiện tại l i ề n không có gia nhập viên gia thành nhưng ít hơn tông g i a nhị công tử can đảm sao viên thông tâm tin tưởng chỉ cần thật đem trương nhượng ép trương nhượng thật giỏi giang ra dạng này chuyện mặc dù trương nhượng hiện tại vẫn là tam hoa cảnh cựu trọng bất quá viên thông tâm lại là tin tưởng trương nhượng mong muốn giết chết viên đúng hi hắn tuyệt đối có thể làm được. t r ư ơ nguyên Tiên Sinh, hai h c ệ n này chúng ta có thể chậm thương lượng, không cần kích động như、thế. Nghe có chậm kích được thể thế. ta dãi i v thông tâm giật tứ như vậy, viên ung hy không khỏi giật mình. nói viên ung này có ý tứ gì? Ta để ngươi xử lý cái này người. Ngươi gì? có lời Cái cái ra Ta lý vậy, ý để xử bây giờ ngay trước mặt ta cùng hắn như thế tình cảm hòa thuận thương lượng nhìn thấy dạng này viên unghi càng thêm phẫn nộ mà trương nhượng lạnh lùng vừa cười viên gia thành có thể có hôm nay là tất cả mọi người cố gắng kết quả mà bây giờ quận hà đông thiếu đi lăng thiên kiếm phái cùng phái hoa sơn kiếm đường có thể nói chỉ cần ta viên gia thành đem tất cả tài nguyên đều lấy ra bồi dưỡng vó giả không tới ba năm viên gia thành chính là quận hà đông duy nhất bá chủ nhưng lúc này tông ra lại là muốn từ viên g i a thành trên thân cắt thịt bởi vì nhỏ mất lớn thật không biết lời này nếu là bị ký châu vương đại nhân biết sẽ có cảm tưởng thế nào trưng nhượng đứng ra tiếp tục đối với mọi người chung quanh nói ta viên g i a thành những năm này vì người thừa kế chuyện tranh chấp còn thiếu sao hiện tại cuối cùng là tuyển ra tới một cái có thể làm cho mọi người tin phục người thừa kế với tư cách tương lai thành chủ nhưng đ ả o mắt liền muốn cho người hung nô được qua ha ha về sau địa phương tốt liền ngoại nhân bước lên viên g i a nội thành l o ạ n từ đó để viên g i a thành không gượng dậy nội sao trương nhượng nói xong hướng phía ở phía trên đã mặt mũi tràn đầy phẫn nộ viên ung hy trừng mắt liếc n h ư không phải có người nói cho ta ngươi là ký châu vương nhi tử ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không đại hán triều đ ỉ n h phái tới gian t ế thanh chủ đại nhân loại này nớ ngẩn lời nói chúng ta thật cần nghe sao nếu là thật sự muốn nghe loại này nớ ngẩn mệnh lệnh ta trương nhượng thà rằng mang theo ta người rời đi viên gia thành miễn cho tương lai viên gia thành bị cái khắc giang hồ thế lực hủy d i ệ t thời điểm ta đi theo gặp nạn trương nhượng một phen nói đến ăn nói mạnh mẽ âm vang có lực không ít người đều tại gật đầu một chút người mặc dù túi đầu nhưng đối với trương nhượng lời nói cũng là vô cùng đồng ý ngươi là người phương nào chỉ bằng ngươi vậy có tư cách nói ta ta thế nhưng là viên gia nhị công tử ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật ngươi bất quá chỉ là ta viên gia nuôi một con chó thôi ta để ngươi sinh ngươi liền có thể sinh ta muốn ngươi chết ngươi sẽ chết theo phẫn nộ viên unghi kêu đi ra một câu nói như vậy đại điện bên trong tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi mặc dù mọi người cũng đều biết tại phương bắc viên gia là bá chủ các ngươi viên gia nói cái gì liền là cái gì mà chúng ta bất quá chỉ là cho các ngươi viên gia làm công thôi thật có chút lời nói ngươi trong lòng nghị nghị coi như xong ngay trước mặt chúng ta nói ra cũng có chút đánh người mặt trương nhượng lạnh hừ một tiếng xin lỗi ta trương nhượng cũng không phải n g ư ờ i viên da chó đã viên nhị công tử như thế không chào đón ta vậy ta trương nhượng lập tức liền mang theo mình người rời đi viên t h à n h chủ viên cô đ ư ơ n g cáo tử trương nhượng hướng phía viên thông tâm cùng viên thanh mai hai cái người vừa c h ặ p tay quay người liền muốn rời khỏi viên ung hy giận tí mặt ngươi cho rằng ta viên ra thành là địa phương nào ngươi là muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao người tới đem cái này lớn mật quần đồ bắt lại cho ta theo viên ung hy ra lệnh một tiếng lập tức có hắn cận vệ hai tên tứ cương cảnh võ giả hướng phía trương nhượng xuống tới hai tên tứ cương cảnh võ giả một trái một phải hướng phía trương nhượng đầu vai năm tới trương nhượng banh thân khí thế một trận từ sát chân khí ngoại phóng banh một tiếng trực tiếp đem hai người tay đánh văng ra tiếp theo trương nhượng đột nhiên q u a y người khí thế như hổ hai tay n ắ m tay hai mươi bốn thức thánh ma quyền hai quyền b á n h ra banh banh hai cái trực tiếp đem hai tên tứ cương cảnh võ giả đ ẩ y lui hai người tuyệt đối không nghĩ tới tên này tam hoa cảnh cựu trọng võ giả lại có bản lánh như thế thật tình không biết hiện tại trương nhượng đã là tam hoa cảnh cựu trọng đình phong nhất tùy thời đều có thể mua vào tứ cương cảnh chỉ là trương nhượng bây giờ còn chưa có tìm tới một cái cực kỳ thời cơ tốt thôi mà theo hai tên tứ cương cảnh võ giả mới lần công tới trương nhượng cũng không có ý định hạ thủ lưu tình hai mươi bốn thức thánh ma quyền thi triển đi ra còn như c u ồ n g phong bình thường gào thét rơi xuống rõ ràng là hai tên tứ cương cảnh đối phó một tên tam hoa cảnh võ giả kết quả lại là hai tên tứ cương cảnh võ giả bị trương nhượng đệ lên đánh một phen điên cùng tấn công về sau trương nhượng đã nhìn ra cái này hai tên tứ cương cảnh võ giả mặc dù đều là tứ cương cảnh n h ị trọng bất quá tu luyện đều là huyền vũ sát cương tự thân lực phòng ngự rất mạnh nhưng tại phương diện công kích xa không phải mình đối thủ thậm chí liền xem như hai cái này người phong ngự vậy ngăn cản không nổi mình cuồng bạo thế công cái này còn là bởi vì chính mình thi triển chỉ là hai mươi bốn thức thánh m a quyền nếu là mình thi triển lôi âm bắt long quyền lời nói chỉ sợ một quyền liền có thể lấy đem đối phương bánh sát đã viên đ ú n g h i mong muốn đối với mình xuất thủ cái kia viên đ ú n g h i người bên cạnh mình cũng không cần k h á c h k h í một phen kịch chiến về sau trưng nhượng đột nhiên một chỉ điểm ra nhất chỉ t o á i u minh bay một tiếng cái này một chỉ điểm tại một tên tứ cương cảnh võ giả ngực trực tiếp tại đối phương châu ngực đánh ra một cái lô máu tiếp theo trương n h ư ợ n g thân hình khái động đi vào một tên khác vẫn còn trong lúc k hiếp sợ tứ cương cảnh võ giả bên cạnh hai mươi bốn thức thánh ma quyền b ộ c phát ra cực hạng giống như mưa rào cồn g phong bình thường ngắn ngủi không đến mười chiêu liền đem đối phương đánh cho từng ngụm từng ngụm thổ huyết nếu không phải tên này tứ cương cảnh võ giả cảm giác không tốt lập tức bước ra lui lại chỉ sợ trương n h ư ợ n g thật muốn đem tại chỗ quan h sát chỉ bất quá đuổi g i ế t tới vậy không có cái gì tất yếu dù sao chỉ là một tên tứ cương cảnh n h ị trọng võ giả thôi với lại trương nhuộm vậy không hy vọng bộc lộ ra đại cường đại sức chiến đấu tránh cho bị đối phương đánh giá cao sau đó lại nhằ chương ũ n g là p ế vật.、Dạng、này bốn gia nhị công nhị t đến viên r i m chín mươi thật cam tâm tình cam nguyện bốn i vì c chết rời đi, đi, đi. Gia đi, đi đám người mưu kim gia canh thứ nhất chương bốn trăm chín mươi bốn rời đi đám người mưu kim gia canh thứ nhất theo trương nhượng mang theo sau lưng mười mấy người rời đi đại điện những n à y nhân mã trên d ư ớ i đi kêu lên mình người đi theo t r ư ơ nhượng g n rời đi viên gia thành trương nhượng cái này vừa rời đi cũng không phải đơn giản rời đi viên gia thành mà là thoát ly cái kia hai tên tướng lĩnh đều là t r ư ớ c kia mang theo bình đi theo t r ư ơ nhượng g n bọn hắn biết đi theo trương nhượng chỗ tốt có bao nhiêu cũng biết hiện tại lưu tại viên gia thành tại viên gia nhị công tử dưới tay tương lai sớm muộn muốn xong đời cho nên bọn hắn hai cái người lựa chọn cược một thanh mà cái kia chút đi theo trương nhượng rời đi võ giả bên trong không ít người đều là lúc chức trương nhượng vì viên thanh mai thu nạp tâm phúc cũng có một số người là lúc trước trương n h ư ợ n g tại thiên vân sơn bên trong kết duyên tà tu theo những người này rời đi viên gia thành chiến vân môn cùng viên gia thành chính thức quyết liệt đồng thời trương n h ư ợ n g vậy phái nhân mã thượng tướng hắn trốn đi viên gia thành nguyên nhân tung ra ngoài viên gia nhị công tử viên đung hy mong muốn lấy đi viên gia thành sáu thành thu nhập với tư cách cho tông gia cung phụng càng làm muốn hy sinh tương lai thành chủ viên thanh mai đi lấy lòng tịnh châu người hung nô hai cái này tin tức cái trước liên quan đến tất cả viên gia thành võ giả lợi ích bình thường mà nói cho hai thành thu nhập đến tông gia trong tay đã rất tốt kết quả bây giờ lại hay là đi sáu thành nếu là đều cho viên gia tông g i a cái kêu bọn họ cái này chút viên gia thành võ giả còn có thể chia được bao nhiêu tài nguyên tu luyện về phần viên thanh mai mặc dù không có tổn hại tại rất nhiều võ giả lợi ích nhưng là để viên gia thành từ trên xuống dưới người đều cảm giác mất mặt m ũ i người trong giang hồ vì cái gì còn không phải danh lợi hai chữ kết quả hiện tại viên ung hy tới về sau trực tiếp tổn hại liền là viên gia thành tất cả mọi người danh lợi trương n h ư ợ n g có thể tưởng tượng đ ư ợ c về sau viên ung hy tại viên gia thành bên trong tất nhiên là cất bước liên tục khó khăn đồng thời trương nhuộm vậy lập tức phái người đi tìm hiểu có quan hệ với viên gia tông ra một chút tình báo rất nhanh từng phần có quan hệ với viên t i ệ u sơ nhị công tử viên unghi thậm chí là đại công tử viên vĩnh đảm tình báo đều được đưa đến trương nhượng trong tay trương nhượng nhìn trong tay mình những tin tình báo này nhàn nhạt, nhạt vừa cười ta còn tưởng rằng cái này viên unghi có bao nhiêu lợi hại đâu hiện tại xem ra không gì hơn cái này đã tốt như vậy đối phó vậy lần này tự nhiên là không thể tùy tiện thả q u a hắn xem hết trong tay tình báo trương nhượng lập tức bắt đầu ra lệnh đoàn khuê ngươi gần nhất một mực đang bế quan tu luyện thực lực bây giờ như thế nào giờ khác này ở chiến vân môn đại điện bên trong trương nhượng đem mình tâm phúc thủ hạ đều triệu tập đến cùng một chỗ đoàn khuê hướng phía trương nhượng vừa chắc tay đã r ử a theo đại nhân nói cho ta phương pháp tại tăng lên bất quá cái này nguyên thần chi hoa thật sự là có chút không nghĩ ra trương nhượng khoát tay chặn lại không sao ta chiến vân môn không có đột phá biện pháp nhưng ngươi huyết hà phái chưa hẳn không có hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ ngươi trở về huyết hà phái nói cho ngươi cha huyết diễm kiếm hoàng đoạn đồng bằng để hắn điều động một nhóm cao thủ đi vào quận hà đông thành lập huyết hà phái phân đà ta có thể trong bóng tối trợ giút huyết hà phái phát triển nhưng không phải không công trợ g i ú p huyết hà phái cần phái một tên ngũ khí triều nguyên cường giả t o a c h ấ n quận hà đông p h â n đả giúp ta đứng chân trợ h uy nếu là có ngũ khí triều nguyên cường giả muốn ra tay với ta hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn là đại nhân trưng nhượng tiếp tục hô tào tử khóc ở đâu đại nhân ta tà tại mà tào tử khóc rất có năng lực làm việc là chiến vân môn phó môn chủ chiến vân môn rất nhiều sự vụ đều là hắn tại xử lý các ngươi hai cái mang theo đại lượng vàng bạc cùng tài nguyên tu luyện tiến về nghiệp thành cho đại công tử viên lĩnh đàm đưa tin đem viên đ n g hi bức phản chúng ta chuyện thật tốt cùng hắn nói một chút tào tử khóc nhẹ g đại nhân vậy ngài muốn đạt đến cái dạng gì hiệu quả chúng ta cái này chút giang hồ v õ giả phần lớn đều là loạn thế bẹo tấm có viên ra thành dạng này đặt chân địa phương tự nhiên giống là mình nhà bình thường mà đối với ký châu vương hiệu trung càng là thiên địa trường giám chỉ bất quá hiện tại mới phát hiện ký châu vương anh minh không có nghĩa là hắn nhị công tử vậy anh minh nếu là có thể có minh chủ mang dẫn chúng ta chúng ta tự nhiên nguyện ý theo hắn chinh chiến thiên hạ cho nên hắn viên vĩnh đàm nguyện ý từ đó quận hà đông liền là hắn viên vĩnh đàm định đoạt nói cho hắn biết ta trương nhượng đáp ứng chuyện nói được thì làm được là đại nhân tao tử khóc vũ bộ ngực bảo đàm nói tao tiết ở đâu đại nhân sói đạo nhân tào tiết hướng phía trương nhượng không người thi lễ t à o tiết đoạn thời gian gần nhất vậy giống như đoàn q u ê một mực đang bế quan tăng lên thực lực bản thân hiện tại chúng ta tương đương với mưu phản viên gia thành nhưng viên đúng hy người này dù sao không phải chân chính n ư ớ ngẩn hắn nhìn thấy viên gia thành hiện đang phát triển tốt mong muốn lấy thêm đi một chút cúng vụng tại ký châu vương trước mặt hiện lộ rõ ràng mình b ả n sự lại là không cần thiết xuống tay với viên thanh mai cho nên chuyện này tất nhiên là viên ra mấy vị kia công tử thủ bút đã bọn hắn dám đụng ta trương nhượng lợi ích cũng đừng trách ta trương nhượng vô tình tao tiết ngươi đi tuyển chọn một nhóm cao thủ hiện tại liền xuất phát ám sát viên g i a tứ từ bên người cao thủ nhất là lão nhị viên thanh vãn dưới tay người là đại nhân chỉ là thuộc hạ không rõ ràng tại sao phải trọng điểm chăm sóc viên thanh vãn dưới trương hắn thực lực cũng không phải là mạnh nhất nha trương nhượng nhàn nhạt vừa cười rất đơn giản lao tứ đã là một người phế nhân không nổi lên được sóng gió lao tam viên thanh chỉ chỗ r ử a vào bạch g i a đã bị diệt hiện tại vậy không có nhiều người nguyện ý theo hắn cho nên cũng chỉ còn lại có lão nhị viên thanh vãn bên người còn có một số đáng giá chú ý người cái t kêu lão đại viên thanh kim đâu t à o tiết hiếu kỳ hỏi trương nhượng nhàn nhạt vừa cười viên thanh kim ngược lại là không quan trọng bởi vì ta lập tức liền muốn đối kim gia xuất thủ nói đến đây trương nhượng nhìn thoáng qua hậu lãm không cần lấy cớ không cần lý do triệu tập chiến vân môn tất cả nhân mã lưu lại phòng thủ lăng thiên sơn lực lượng những người còn lại tối nay xuất phát theo ta cùng đi diệt môn kim gia viên thanh kim chỗ dựa vào vậy bất quá chỉ là kim gia nếu là kim gia không có ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn là không còn có lá gan cùng ta đến đỡ lên người tranh là đại nhân hầu lãng ngay lập tức đi xuống bắt đầu chuẩn bị mà trương nhượng biết mình siêu mong muốn đột phá đến tứ cương cảnh tự thân đã đạt đến có thể đột phá cực h ạ chỉ bất quá đột phá thời điểm còn cần đại lượng tài nguyên tu luyện lần trước tại bạch gia đạt được đại lượng đ a n dược ngược lại là đầy đủ mình tiêu xài vừa vặn hiện tại liền bắt đầu đột phá đột phá về sau lấy kim ra vì chuột bạch kiểm tra một chút thực lực mình đến cùng như thế nào thế là đông đảo thủ hạ xuống dưới riêng phần mình bận b i ể u việc của mình trương nhượng vậy lập tức trở lại gian phòng của mình bên trong bắt đầu đột phá đột phá đến tứ cương cảnh kỳ thật rất dễ dàng với lại trương thời gian dài như vậy Tại t a m hoa cảnh cựu t r ọ n g đêm ã đ â này t n kim ra trong trang viên vô số người hoan ca tiếu ngữ có thể nói gần nhất cái này non nửa năm thời gian bên trong hôm nay là kim gia cao hứng nhất thời điểm bởi vì kim gia lần thứ nhất phát hiện bọn hắn một mực đang đến đỡ viên thanh kim lần thứ nhất khoảng cách viên gia thành tương lai thành chủ vị trí gần như vậy viên gia tứ tử lão tam lão tứ không đáng để lo lão nhị viên thanh vãn mặc dù có chút nhu trí nhưng hắn trong bóng tối bồi dưỡng lên tới thế lực làm sao có thể cùng kim gia đánh đồng cho nên chỉ cần viên thanh mai được đưa đến tỉnh châu hòa thân như vậy viên gia thành tương lai thành chủ vị trí liền tất nhiên là viên thanh kim với lại trưng nhuộm vậy mà ngu xuẩn đến mang theo dưới tay người trốn đi viên gia thành chuyện này trọc dẫn viên gia nhị công tử viên đúng hi hiện tại viên unghi còn la hét gọi viên thông tâm bên dưới lệnh truy nã muốn đuổi bắt trương nhượng nếu là trương nhượng bị đuổi bắt như vậy to như vậy phương bắc sẽ không còn có trương nhượng đặt chân nơi trương nhượng bản sự trung nguyên v õ giả vì sao a sẽ chạy đến phương bắc cũng là bởi vì trương nhượng tại trung nguyên đắc tội bắt bộ sơn trang một trong kiếm vũ sơn trang mà bây giờ nếu là viên gia hạ lệnh truy nã trương nhượng lời nói chỉ sợ trương nhượng tại phương bắc vậy lăn lộn ngoài đời không nổi vì miễn trừ trương nhượng cái họa lớn trong lòng này chủ nhà họ kim tại trạm vạn tối trước đó còn cố ý pháy người tiến về trung nguyên đi đưa tin nói cho kiếm vũ sơn trang trương nhượng bây giờ tại quận hà、Đông. miễn cho tương lai trương nhượng chạy trốn nếu là trương nhượng một chết như vậy viên thanh mai tuyệt đối không pháp phiên thân đến lúc đó viên g i a thành liền là kim g i a vật trong túi vừa nghĩ tới chỗ này kim g i a đám người liền vui vẻ cho nên tối nay mặc dù không phải cái gì trọng yếu thời gian nhưng kim g i a từ trên xuống dưới lại là một mảnh vui mừng chỉ bất quá kim g i a cũng không có chú ý tới ngay tại bọn hắn chính cao hứng thời điểm kim g i a trang viên bên ngoài đã đắp lên ngàn tên võ giả đoàn đoàn bao vây trong bóng đêm gánh vác hổ uy long tức trạng cùng huyết ảnh kiếm trương n ư ợ n g mang theo hậu lãm còn có chiến vân môn đám người đã đem kim ra đoàn đoàn bao vây tối nay đừng nói là kim ra bất kỳ một cái nào người liền xem như một cái con môi chỉ sợ đều không bay ra được t r ư n g n h ư ợ n g nhìn xem đèn đuốc sáng trưng kim ra có chút vừa cười thật sự là hâm mộ những người này nha rõ ràng không biết mình giờ chết sắp tới nhưng vẫn là tại trước khi chết ăn đến cơm nước no nê đã bọn hắn đều ăn uống no đủ hầu lãm t i ế n bọn hắn lên đường đi đúng hầu lãm mang người trực tiếp công phá kim ra cửa chính kim ra trang vườn mặc dù có hộ vệ trông coi tuần tra nhưng kim ra gần nhất lại không có cái gì quân địch bạch ra tức thì bị hủy diệt có thể nói kim ra những hộ vệ này gần nhất thập phần hài lòng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngay tại tối nay kim ra từ trên xuống dưới đang tại chúc mừng thời điểm lại có người d i ế t vào chiến vân m ô n người xông tới về sau cũng không nói lời vô ích gì trực tiếp động thủ là được rồi mà kim ra vốn là ở vào một mảnh huyên náo vui mừng bên trong liền xem như có nhiều chỗ xuất hiện kêu to ngay từ đầu cũng không có người quá mức để ý trong đại sành còn tại uống rượu chủ nhà họ kim cùng tất cả trưởng lão còn có gia tộc thành viên trọng yếu nhóm đang tại nâng ly cả chén một chén này mong ước trương nhượng sớm ngày bị người nhà họ viên bắt lấy giải quyết tại chỗ chủ nhà họ kim bưng chén rượu lên cao giọng nói ra đúng giải quyết tại chỗ ta sợ cảm thấy giải quyết tại chỗ đều không đủ muốn diệt môn t h ư ờ n h ư là trương nhượng diệt khác người toàn môn một dạng lần này vậy giờ đến phiên trương nhượng bị diệt môn thế nhưng là trương nhượng liền một cái người nơi nào đến cả nhà trương nhượng thật là một cái người nhưng hắn không phải còn có chiến vân môn sao đến nâng chén chúc trương nhượng diệt môn diệt môn có chút uống say đám người đang tại nâng chén liền gặp được một tên tứ cương cảnh võ giả máu me khắp người từ đại sành t r ỗ ở ngoài viện và vào bởi vì chạy đến quá mức tại vội vàng cho tới vừa mới xông tiến vào thời điểm toàn bộ người đều đâm vào trên bàn rượu chuyện gì xảy ra chủ nhà họ kim chú ý tới có người lỗ mãng xông tới không khỏi giận dữ vừa muốn mở miệng răn g dậy lại là phát hiện xông tới người chính là trong gia tộc một tên tứ cương cảnh hộ vệ lĩnh giờ phút này tên hộ vệ này lĩnh máu me k h ắ p người gia chủ lớn việc lớn không tốt trưng ơ nhượng trưng ơ nhượng mang theo chiến chiến vân muôn người dết tiến đến nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người tất cả giật mình vừa mới bọn hắn còn tại nói mong ước trưng ơ nhượng bị diệt một chuyện kết quả trong nháy mắt trưng ơ nhượng liền mang theo người dết tới kim ra muốn diệt kim ra cả nhà đi đi ra xem một chút chẳng lẽ lại hắn trương nhượng thật đúng là dám vô duyên vô cớ liền diện ta kim ra cả nhà không thành chủ nhà họ kim mang theo đám người đi ra rất nhanh liền gặp ngăn cản không nổi chiến vân môn người chính đang lùi lại kim ra đám người mà tại đối diện chính là lưới đao phía trên dính đầy máu tơi hầu lãm mà trương nhượng thì là chắp tay sau lưng một mực đi ở phía sau trương nhượng ngươi có ý tứ gì mang theo chiến vân môn người rét tới ta kim ra chẳng lẽ ngươi còn muốn diện ta kim ra cả nhà không thành chủ nhà họ kim đứng ra hướng phía trương nhượng giận g ữ hét trương nhượng nhàn nhạt vừa cười diện ngươi kim ra cả nhà còn muốn chọn thời gian sao chủ nhà họ muốn Kim đều muốn bị trương nhượng tức g i ậ nói đến huyết. Trương Nhượng, thổ ta m ra cùng ngươi ngày xong không h à y nay không thủ, ngươi tội gì muốn đối ta Kim thủ, gì tội rút a g i ra phía sau hổ ý lòng tất cảm hướng phía kim ra đám người một đao chém xuống theo trương nhượng một đao rơi xuống chiến vân môn u bên này người toàn bộ đều hướng lui về phía sau lưu cho trương nhượng đầy đủ không gian cùng kim ra đám người triển khai chém giết đây là trương nhượng đột phá đến tứ cương cảnh về sau trận chiến đầu tiên tu luyện ma long cùng sát công trương nhượng châu ngưng tụ loại thứ nhất sát cương chính là ma long cùng sát ma long cùng sát mặc dù vậy có cường đại sinh mệnh lực bất quá lại là lệnh trương nhượng lực công kích đồng dạng đạt được trên phạm vi lớn mà tăng lên lúc ấy trương nhượng thi t r i ể n ra đao rơi tinh giã một đao rơi xuống đối với viết thực lực chân chính cường đại tứ cương cảnh tới nói miễn cương còn có thể đỡ nổi nhưng bây giờ Trưng nhượng một chiêu đao rơi tinh giả chém xuống đối diện ba tên t ứ cương cảnh trưởng l ã o đồng thời ngăn cản kết quả một đao rơi xuống về sau hai tên trọng thương trước nhất tên kia t ứ cương cảnh tam trọng trưởng l ã o toàn bộ người trực tiếp bị chém thành hai đoạn tiếp theo t r ư n g n h ư ợ n g tiếp tục xuất thủ hướng phía kim ra những võ giả khác giết đi qua giờ phút này kim ra bao quát chủ nhà họ kim ở bên trong hết thể có hai mươi bốn tên t ứ cương cảnh võ giả trong nháy mắt liền thiếu đi ba tên sức chiến đấu tiếp theo t r ư n g nhựa thi c h u ể n ra ma ma vũ tam đao ma vũ tam đao đao thứ nhất huyết vũ t r à n thiên hạ theo một đao kia rơi xuống lại có không ít kim ra tứ cương cảnh võ giả bản thân bị trọng thương trong đó xông lên phía trước nhất một tên trưởng lao trực tiếp bị màu tím cùng huyết hồng sen lẫn đao mang chém thành đ ầ y trời sương máu ma vũ tam đao đao thứ hai huyết vũ đ ổ chúng sinh theo trương nhượng cảnh giới tăng lên một đao kia chỗ phạm vi bao trùm càng rộng mặc dù trương nhượng không có thôi động sát khí nhưng như c ũ đem kim ra đám người áp chế đến xích sao vô tận ma khí hóa thành lưới dao đâm vào kim ra đám người thân thể bên trong không ít người cảm giác được trong thân thể chân khí ngưng trệ khi c h u ể n ra hai đao về sau trương nhượng cũng không định thi c h u ể n ra ma vũ tam đao bên trong đao thứ ba cũng không phải mình không cách nào thi triển mà là trương nhượng cảm thấy cùng kim g i a những võ giả này độc thủ không có thi triển ra mà vũ tam đào đào thứ ba tất yếu đào pháp biến đổi lôi diện t h á t thức kim g i a hủy diệt ta d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 496, n u ố t hận tuyên chiến kinh một trường canh ba chương 496, n u ố t hận tuyên chiến kinh một trường canh ba một đêm này kim g i a từ trên xuống dưới 1,381 nhân khẩu đều bị chiến vân môn tàn sát sạch sẽ mà kim g i a tài sản cùng tài nguyên tu luyện vậy toàn bộ đều bị trương nhượng mang đi ngày hôm sau trời m ớ i sáng liền có chiến vân môn võ giả đến kim gia tại quận hà đông tất cả trong cửa hàng cướp đi tất cả đáng tiền đồ vật nếu là có người phản kháng giết chết bất luận tội đồng thời một phong chiến thư đưa đến viên g i a thành đại điện bên trong viên thông tâm nghe thủ hạ người báo cáo không khỏi giật này cả mình trong vòng một đêm tại quận hà đông nhị lưu giang hồ thế lực bên trong mạnh nhất kim gia cứ như vậy bị diệt môn tuy nói kim gia trong trang viên tứ cương cảnh võ giả số lượng chỉ có kim gia tổng tứ cương cảnh võ giả số lượng một phần ba nhưng có thể trong vòng một đêm diệt môn kim gia vậy đủ để chứng minh chiến vân môn sức chiến đấu viên thông tâm nhìn trong tay cái kia một phần chiến thư đây là trương nhượng đối viên g i a thành hạ chiến thư lấy kim gia diệt môn với tư cách tuyên chiến yêu cầu từ giờ trở đi q u ậ n hà đông phía tây hai phần ba địa bàn đều là chiến vân môn cùng chiến vân môn phụ thuộc giang hồ thế lực nếu là viên gia thành đáp ứng thì cần phải lập tức chiêu cáo giang hồ chuyện này nếu là viên gia thành không đáp ứng như vậy chiến vân môn liền tự mình đi đoạt những địa bàn này viên thông tâm lắc đầu bất đắc dĩ đem chiến thuật đưa cho viên u n g hi viên u n g hi nhìn thấy chiến thư về sau lạnh lùng bờ cười không sao cái kia trương nhượng bất quá chỉ là tiềm long bảng bên trên hơn hai mươi tên võ giả thôi thực lực mạnh hơn liền tứ cương cảnh đều không có đột phá thanh chủ ngài thế nhưng là ngũ khí chiều nguyên cường giả có sợ gì quá thay viên ung hi nói xong hướng phía bên cạnh viên hộ vệ lĩnh nhìn thoáng qua ngài vị này hộ vệ lĩnh đồng dạng cũng là ngũ khí chiều nguyên cường giả các ngươi hai cái người xuất thủ chẳng lẽ không diệt được c h ơ n g lượng chẳng lẽ không diệt được chiến vân môn viên thông tâm biết mình nếu là xuất thủ lời nói ngược lại là có khả năng giết chết c h ơ n g lượng nhưng bạn nhất bị chưa ngựa trốn vậy đối với viên gia thành tới nói liền là vô tận t a i họa mình h à rằng hết thể đến kim gia bị diệt môn về sau mới thôi nhưng hiển nhiên vị này nhị công tử cũng không muốn hết thẻ cứ tính như vậy nhị công tử t h ự c không dám dầu dếm cái này trương n h ư ợ n g thực lực ta ngược lại thật ra không sợ bất quá ta lo lắng là trương n h ư ợ n g tính toán trương n h ư ợ n g người này thật sự là lợi hại nếu là bị trương n h ư ợ n g trốn như vậy đối tại chúng ta viên gia thành tới nói hai họa vô tận nha viên unghi một tiếng cờ ư i nhạt một tên nho nhỏ tam hoa cảnh v õ giả còn có thể từ ngũ khí triều nguyên cường giả trong tay chạy trốn không thành ta làm sao như thế không tin đâu không bằng dạng này hiện tại liền phái người tiến đánh lăng thiên sơn chiến vân môn ta ngược lại thật ra muốn nhịn cái này trương nhượng đến cùng có năng lực gì do đến n g ư ờ i viên g i a thành hai tên ngũ khí triều nguyên võ giả cũng không dám động đến hắn viên thông tâm bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể đáp ứng viên unghi mệnh lệnh phái viên hộ vệ lĩnh mang người tiến về lăng thiên sơn tiến đánh chiến vân môn bất quá tại viên g i a thành võ giả đều biết trương nhượng cái gì sức chiến đấu càng là biết trương nhượng bên người cao thủ đông đảo hiện tại muốn đi cùng chiến vân môn khai chiến bọn hắn cũng không đốc trong lúc nhất thời chân chính nguyện ý cùng theo một lúc xuất phát võ giả ít càng thêm ít vẹn vẹn triệu tập nhân mã liền dùng hai ngày thời gian mới miễn miễn cưỡng cưỡng kiếm ra tới bốn mươi tên tứ cương cảnh võ、giả. viên hộ vệ lĩnh mang tới ba binh mã bốn mươi tên tứ cương cảnh võ giả cùng hơn ba trăm tên cái k h á c cảnh giới võ giả tiến về lăng thiên sơn mà dọc theo con đường này lúc đầu lộ trình cũng không phải là rất xa nhưng viên hộ vệ lĩnh vậy không nguyện ý đối mặt trương nhượng hắn biết trương nhượng chân chính đáng sợ thực lực chỉ là vô địch cùng cảnh giới nhưng trương nhượng biểu hiện ra mưu trí cùng thao lược lại là để cho mình cảm giác sâu sắc bất an cho nên dọc theo con đường này viên hộ vệ lĩnh cố ý chậm rãi tiến lên một chút đều không nóng nảy nguyên bản không đến hai ngày liền có thể lấy đổi tới đường lại là mạnh mẽ đi ba ngày thời gian đến lăng thiên sơn về sau sáng ngày thứ hai viên hộ vệ lĩnh mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng vẫn là mang người đi vào làng thiên sơn dưới núi ba ngàn quân đội sắp xếp tốt trận thế còn có đại lượng giang hồ cao thủ tại trước trận khiêu chiến rất nhanh lăng thiên sơn bên trên cũng xuống hai ngàn quân đội còn có hơn ngàn tên giang hồ võ giả dù sao lúc trước trương nhượng rời đi viên ra thành thời điểm còn có hai tên tướng lĩnh đi theo mình cái thứ hai cái người vậy đem dưới chướng người ngựa đều mang ra đi theo trương nhượng cùng đi đến lăng thiên sơn theo lăng thiên sơn bên trên chiến vân môn dưới người núi đám người tách ra trương nhượng đi ra ta còn tưởng rằng là ai đây nguyên lai là viên hộ vệ lĩnh tới tìm ta không biết có chuyện gì nha trương nhượng cười ha hả hướng lấy viên hộ vệ lĩnh mở miệng nói một chút đều không có trước khi đại chiến khẩn trương viên hộ vệ lĩnh n h ú n m à y nhìn đến thời khắp này trương nhượng một mặt nhẹ nhõm hắn không biết trương nhượng là cố ý giả bộ như bình tĩnh vẫn là thật đối với mình không sợ hãi mặc dù trương nhượng thực lực rất mạnh mà dù sao trương nhượng đối mặt cái kia chút đối thủ cảnh giới cao nhất vậy bất quá chỉ là tứ cương cảnh tứ trọng mà mình lại là hàng thật g i á thật ngũ khí triều nguyên cường giả trương nhượng ngươi công n h i ê n mang người trốn đi viên gia thành về sau càng là d i ệ t môn kim gia hướng viên gia thành t u y ê n chiến ta lần này đến chính là cho ngươi cơ hội chỉ cần ngươi cùng ta về viên gia thành chủ động hướng thành chủ đại nhân nhận lầm thành chủ đại nhân tất nhiên sẽ nể tình ngươi ngày xưa công lao phân thượng mở một mạng ư ớ i trương nhượng khoát tay áo viên hộ vệ lĩnh ngài cảm thấy ta xem ra rất dễ bị lửa sao hiện tại viên gia thành cũng không phải thành chủ định đ o ạ n mà là nhị công tử viên ung hy định đ o ạ n tên ngu ngốc kiêm mệnh lệnh không phải để viên gia thành bạn k i ế p bất phục liền là để cho các ngươi những người này đi tìm cái chết viên hộ vệ lĩnh n g ư ơ i ta cũng coi là bạn một trận ta trương nhượng đối với bằng hữu luôn luôn rất tốt hiện tại ngươi mang theo những người này lui về liền nói ngươi không phải ta chiến vân môn đối thủ miễn cho chúng ta tổn thương h o a khí càng làm miễn cho phía sau ngươi những người này bồi lên tính mạng nghe nói như thế viên hộ vệ lĩnh to mày hắn không biết trương nhượng nói lời này rốt cuộc là ý gì là thật là giả bất quá mình đã đều mang người tới chỉ có thể k i ê nhưng trì trên, bên p p lại tại cái này một đạo ngưng tụ sát cương cùng chân khí quyền ảnh hướng phía trương nhượng tới gần thời điểm nơi xa đống nhiên có một đạo to lớn trường ấn mạnh tới đem viên hộ vệ lĩnh một quyền nhẹ nhõm phá vỡ thương lãng chụp đợt đạp phong vân huyết hải quần quẩn hận vô tận suy nghĩ viển vông v ề kiếm đường một tay che mây mất mạng nơi xa theo t o rõ thơ hảo vang lên một đạo bạch sắc bóng dáng xuất hiện huyết hà phái tay mệnh kiếm quân thân giáp tâm hữu lễ dây trắng chúc đạo h ư u luôn vui vẻ bên những người đạo h ư u yêu quý chương bốn trăm chín mươi bảy một trưởng phá diện bại thống lĩnh canh thứ nhất chương bốn trăm chín mươi bảy một trưởng phá diện bại thống lĩnh canh thứ nhất nghe được đối phương báo lên thơ hảo cùng danh hảo trong nháy mắt viên hộ vệ lính rốt có biết vì sao trương nhượng như thế có tự tin đó cũng không phải phố trương thanh thế mà là trương nhượng có át chủ bài chỉ l à mình tuyệt đối không nghĩ tới nay đến bài vậy mà sẽ là huyết hà phái dù sao trong giang hồ không ít người đều biết huyết hà phái chính là lúc trước đại hán triều đình ngựa đạp giang hồ thời điểm từ kiếm vũ sơn trang chia ra đến một bộ phận người tạo dựng một môn phái huyết hà phái v õ giả thực lực đều rất mạnh vậy cực kỳ chú trọng thi triển năng lực cho nên trên cơ bản chỉ cần có người đột phá đến n g ũ khí triều nguyên đều có thể thành t i ể u tông sư tên mà bây giờ xuất hiện ở trước mặt mình vị này tay mệnh kiếm quân thân g i p tâm liền là một tên tông sư đồng dạng là ngũ khí triều nguyên nhưng tông sư có thể xưng vô địch cùng cảnh giới hiện tại đối đầu dạng này một vị tông sư viên hộ vệ lĩnh nhưng không cảm thấy mình có thể thắng nhưng nếu là cứ như vậy lui ra lời nói trở về về sau thành chủ cũng không sẽ trách tự trách mình nhưng chỉ sợ viên đúng h i bên kia liền lại nên vì khó thành chủ vì không cho thành chủ khó xử viên hộ vệ lĩnh cắn răng một cái hướng phía thân giáp tâm vừa chắc tay tiền bối ta lần này đến chính là là vì chiến vân môn cùng viên ra thành sự tỉnh việc này không có quan hệ gì với huyết hà phái cho nên mong rằng huyết hà phái có thể không cần n h ú n g tay chuyện này thân giáp tâm nghe nói như thế về sau ha ha vừa cười tiểu hữu kỳ thật ta đối với các ngươi ở giữa ân o á n vậy không có hứng thú chỉ bất quá mười dặm huyết thần trương nhượng cùng ta huyết hà phái thiếu trưởng môn đoàn khuê là bà tốt trương nhượng ngược lại là mệnh lệnh không được ta nhưng thiếu trưởng môn phân phó ta lại là không thể không làm nha mong rằng viên gia thành các vị có thể cho ta tay mệnh kiếm quân một bộ mặt hiện tại liền trở về như thế nào viên hộ vệ lĩnh lắc đầu đã như vậy vậy cũng chỉ có thể đánh một trận đã như vậy vậy liền một trận chiến tiếp theo trong nháy mắt hai cái người thân hình cùng chuyển động bành bành bành không ít người thậm chí đều không có thấy rõ ràng hai cái người bóng người hai cái người đã nhưng trên chiến trường giao thủ mấy chiêu thân g i tâm không nghĩ tới cái này chưa từng nghe nói qua ngũ khí triều nguyên tướng lĩnh lại có như quyền pháp này mà viên hộ vệ lĩnh vậy không nghĩ tới đối phương trưởng pháp lợi hại như thế nguyên bản mình coi là tay mệnh kiếm quân tiên hiệu bên trong tay mệnh hai chữ ý là nắm giữ mệnh số nhưng bây giờ như thế giao thủ một cái tăng thêm đối phương thơ h ả o bên trong một câu kiên một tay che mây mất mạng xem ra đối với người tại trường pháp bên trên tạo nghệ tự cao nhưng viên hộ vệ lĩnh lại là cực kỳ ít sử dụng binh khí cho tới nay đều theo dựa vào chính mình song quyền chiến đấu nếu là mình khiến dùng binh khí lời nói ngược lại lại càng dễ ăn t h i t thòi dù sao đối phương thế nhưng là tay mệnh kiếm quân nha trương n h ư ợ n g nhìn xem hai tên ngũ khí triều nguyên cảnh cường giả ở giữa chiến đấu trương n h ư ợ n g một mực đều coi là viên hộ vệ lĩnh có thể đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh chỉ là may mắn trên thực tế hắn sức chiến đấu tại ngũ khí triều nguyên cảnh bên trong hẳn là coi là cực kỳ bình thường có thể khiến trương n h ư ợ n g tuyệt đối không nghĩ tới là tay mệnh kiếm quân thân giáp tâm chính là ngũ khí cảnh tam trọng tu vi mà viên hộ vệ lĩnh lại là ngũ khí cảnh nhị trọng tu vi kết quả hai cái người bây giờ lại đánh cái khó giải khó điểm chẳng lẽ viên hộ vệ lĩnh vậy có tông sư tư một trận chiến này viên hộ vệ linh thậm chí mình cũng không nghĩ tới mình vậy mà có thể cùng đối phương đánh cho tương xứng nhưng đây chỉ là quyền pháp cùng trường pháp đ ọ sức một phen kịch chiến về sau thân giáp tâm ha ha vừa cười không tệ không tệ cũng không biết ngươi tại binh khí bên trên bản sự lại như thế nào thân giáp trong lòng tự nhủ lấy rút ra phía sau t r ư ờ n g kiếm chỉ hướng viên hộ vệ lĩnh mà viên hộ vệ lĩnh lại tiếp tục dùng s o n g quyền nên chiến xin lỗi ta cho tới bây giờ đều không sử dụng binh khí hoặc là nói ta binh khí chính là ta s o n g quyền tốt một cái ta binh khí đã xong quyền đã như vậy vậy liền đến nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến thân giáp tâm cùng viên hộ vệ lĩnh hai nhân mã bên trên lại chiến tại một chỗ bất quá lần này viên hộ vệ lĩnh lại là dần dần ở vào thế bất lợi bên trong dù sao thân giáp tâm nguyên bản dựa vào trường pháp cùng hắn đánh cho tương xứng nhưng bây giờ nhiều hơn một cái binh khí sức chiến đấu tự nhiên tăng lên không ít hai người giao thủ khoảng chừng hơn sáu mươi cái hiệp cuối cùng thân giáp tâm trồng kiếm thêm tay một t r ư ờ n g rơi vào viên hộ vệ lĩnh đầu vai đem viên hộ vệ lĩnh đẩy lui viên hộ vệ lĩnh biết mình không phải là đối thủ bị đẩy lui về sau hướng phía thân giáp tâm liền ổ quyển sau đó hạ lệnh rút lui lúc này nơi x a một mực đang xem cuộc chiến trương n h ư ợ n g lạnh lùng vừa cười viên hộ vệ lĩnh người ta là lao bằng hữu ta có thể cho ngươi rời đi nhưng những người này cũng không phải nói đến liền có thể tới nói đi liền có thể lấy đi g i ế theo t trương n h ư ợ n g một cái chữ giết xuất thủ chiến vân môn bên này hơn ba ngàn người còn như thủy triều bình thường phóng tới viên ra thành đến đám người chỉ một thoáng song phương chiến là một đoàn mà viên hộ vệ lĩnh nhưng cũng không dám tùy tiện xuất thủ bởi vì chỉ cần hắn vừa ra tay đối diện thân giáp tâm liền sẽ ra tay đến lúc đó mình cũng không phải là đầu vai chịu một trường đơn giản như vậy đồng dạng thân giáp tâm cũng không có xuất thủ trương nhượng mời hắn hôm nay tới tác dụng liền là dùng đến c h ấ n nhiếp viên hộ vệ lĩnh mà là đi viên hộ vệ lĩnh viên g i a thành quân đội cùng những cái k i a võ giả đối mặt chiến vân môn võ giả còn chưa giao tay cũng có chút người bắt đầu thoát thân dù sao bọn hắn nhìn ra được viên hộ vệ lĩnh căn bản là đánh b ấ t quá trương nhượng mời đi theo tên này thông sư thăng thêm chiến vân môn bên này chiếm cứ nhân số ưu thế lập tức viên g i a thành cái này vừa bắt đầu t a n tác mà trương nhượng thì mang người một đường truy sát cuối cùng viên ra thành người bị đổi rét ra ngoài ba mươi mấy dặm trương nhượng mang xuống lệnh từ bỏ truy sát mà một trận chiến này viên ra thành bốn mươi tên tứ cương cảnh võ giả hao tổn hai mươi hai người trọng thương bảy người hơn ba trăm l i tên võ giả còn sống trở về chỉ có một trăm n g ư ờ i nhiều một chút mà mà thôi quân đội phương diện càng là tổn thất nặng nề dù sao bọn hắn đối mặt đều là trong giang hồ chém giết nhiều năm võ giả một trận chiến này viên gia thành bại trận theo viên gia thành chiến bại tin tức tại quận hà đông chuyển ra tất cả mọi người đều thất kinh bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chưng nhượng lại có bản lánh như thế có thể mời được đến huyết hà phái tông sư đến giúp đỡ đồng thời huyết hà phái tại quận hà đông thành lập phân đà truyện vậy t r u y ề n ra không ít võ giả đều mong muốn gia nhập đến huyết hà phái bên trong dù sao huyết hà phái quận hà đông trong phân đà thế nhưng là có một tên hàng thật giá thật tông sư tòa c h ấ n thậm chí liền viên g i a thành viên hộ vệ lĩnh đều bị nó đánh bại cái này liền đủ để chứng minh hắn cường đại mà tại viên g i a thành đại điện bên trong viên ung h y nhìn xem bản thân bị trọng thương viên hộ vệ lĩnh thử lạnh một tiếng vô dụng phế vật một dạng đều là ngũ khí triều nguyên làm sao lại đánh bất quá người ta đâu một bên viên thông tâm có lòng muốn giải thích một chút tông sư cùng bình thường ngũ khí triều nguyên võ giả ở giữa khác nhau suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là không có mở miệm viên hộ vệ linh thì là cúi đầu không nói một lời một lát về sau, Viên Úng Hy lắp đồng ầ cần u chuyện quận hà đông làm loạn, nhiều loạn ta viên ra đối quận lâu sau, các chế, việc không nhượng Hà Hà không hướng nghiệp thành bấm báo, không lâu về sau, nghiệp thành phương này này diện ngươi lắng. Trưng Đông loạn, loạn viên Đông liền sẽ người đến. làm báo, phái tại đối lo ta ta đã đ bấm về ra sẽ thời ta vậy mời ân sư của ta hung sói thương đ à o hàn t i ế u điên đến trợ trận lần tiếp theo đi tiến đánh lăng thiên sơn liền trực tiếp muốn t r ư ơ n g lượng mệnh mà cùng lúc đó tại nghiệp thành nghị sự đại điện bên trong có người đứng ra hướng phía ở phía trên h ký châu vương viên thiệu sơ vừa chắc tay khởi bẩm đô vương nhị công tử phát hiện có người tại quận hà đông như phản viên gia thành c ù định định ngay tại viên thiệu sơ câu nói này vừa mới hỏi lúc đi ra liền nghe được có người cất cao giọng nói chậm đã đám người thuận thanh em nhìn sang nói chuyện người không là người khác chính là đại công tử viên vĩnh đàm phụ vương chuyện này ta vừa mới cũng đã nhận được tin tức chính là muốn hướng phụ vương bầm báo viên t hiệu sơ nhìn thoáng qua viên vĩnh đàm cho tới nay viên v ĩ n h đàm phụ trách địa phương đều là tại phía đông làm sao phía tây quận hà đông chuyện hắn cũng biết vĩnh đàm n g ư ơ i nói một chút là chuyện gì xảy ra về phụ vương ta nhận được tin tức cùng vừa mới sầm đại nhân nói tới lời hoàn toàn khác biệt viên v ĩ n h đàm đứng ra hướng phía cha mình vừa chắc tay tiếp lấy bắt đầu em hay nói ta nhận được tin tức là nhị đệ đến quận hà đông về sau bức bách tại quận hà đông viên ra trên thành giao nộp những năm qua cùng phụng hạn mức cấp ba đây chính là viên gia thành hơn sáu phần mười thu nhập nha nghe nói như thế không ít người đều hít một hơi lanh khí tuy nói những năm qua cũng có một chút viên gia chi nhà tạo dựng viên gia thành bị yêu cầu nhiều nộp lên trên một chút nhưng cũng sẽ không khoa trương đến gấp ba trình độ nhiều như vậy cung phụng thật bên trên dao lên lời nói như vậy bản địa viên gia chi nhà thế lực về sau một năm thời gian còn phát triển không phát triển với lại ta còn nghe nói nhị đệ vì muốn lấy lòng t ỉ n h châu hung nô mong muốn đem bản địa viên gia thành tương lai thành chủ tuyển viên thanh mai đưa cho người hung nô cho nên cái này mới đưa đến viên gia trên thành bên dưới quần tính xúc động nghe đến đó Đại điện bên trong kết h không thần hiệu hùng phương châu, châu tịnh châu phận hung khác ô nô n người trên Viên bốn châu, bốn châu tương đương một bộ còn người trong trên bản viên bàn. g ít mặt một tại tay, vui đi cái ra ra đều đều địa châu lộ là bộ ba ra k sắc. sơ bắc cứ có cơ quả để nhị công tử đi xử lý tịnh châu hung nô thời điểm nhị công tử lại là cho người ta đưa nữ nhân với lại trả lại là tương lai thành chủ người thừa kế cái này hoàn toàn là liền là nịnh mập nha mà lúc đó tại nghị sự đại điện phía trên quận hà đông ta viên gia công thần lớn nhất trương nhượng đưa ra ý kiến phản đối kết quả nhị đệ vậy mà trước mặt mọi người nói đám người đều là ta viên gia nuôi chó hắn muốn thế nào liền như thế nào thậm chí phái người tại nghị sự đại điện bên trong đối trương nhượng hạ sát thủ kết quả làm cho trương nhượng cùng viên g i a thành không ít võ giả thậm chí còn có quân đội phản bội chạy trốn chạy đến lăng thiên sơn bên trên gia nhập vào chiến vân môn viên thiệu sơ tuyệt đối không nghĩ tới trong đó còn có như thế quen co bất quá nói cái kia chút cực khổ vì viên g i a bán mạng người đều là c h ó lời như vậy lấy viên thiệu sơ đối với con trai thứ hai viên ung h i h i ể u rõ h ắ n ngược lại là xác thực có thể nói ra những lời này người bất quá cái kia trương nhượng vốn là trung nguyên võ giả bởi vì đắc tội bắt bộ sơn trang một trong kiếm vũ sơn trang không thể không chạy trốn tới phương bắc đến gia nhập ta viên gia tại quận hà đông viên gia thành về sau càng là nhiều lần lập k ỳ công càng là tiềm long bảng bên trên bài danh hai mươi mấy năm nhẹ tuân kiệt trước đó hắn còn phái người hướng ta cầu cứu nói hắn đôi viên gia trung thành tuyệt đối chỉ là bị buộc bất đắc dĩ hy vọng ta viên gia có thể cho hắn một cái cơ hội trước đó bẩm báo đây hết thảy sầm đại nhân lập tức đứng ra ngô vương đại công tử châu nói cùng lao thần biết hoàn toàn khác biệt cái k i ê u trương nhượng cả gan làm loạn ban đầu ở quận hà đông liền đánh lấy viên gia danh nghĩa khắp nơi giết chóc trong giang hồ càng là nhấc lên g i t a n m ư ơ máu trước đó không lâu càng là không có viên gia thành quan hệ thông gia kim gia người này đoạn không thể lưu nha viên vĩnh đảm cười lạnh một tiếng người trong giang hồ chém chém g i ế t g i ế t quá bình thường nếu là hắn trương nhượng không thể đánh g i ế t là cái phế vật vậy ta mới sẽ không để cho phụ vương cho hắn một cái cơ hội đâu cũng là bởi vì người này có bản lĩnh nhưng làm được việc lớn ta mới hướng phụ vương vì trương nhượng cầu tình viên vĩnh đảm nói xong hướng phía viên thiệu sơ vừa chắc tay phụ vương người này thế nhưng là tiềm long bảng bên trên hai mươi mấy tên tồn tại thử hỏi trong giang hồ tiềm long bảng cái nào không phải giang hồ cựu phẩm môn nhân đệ tử nếu là hiện tại có một cái người trở thành ta viên gia thần vậy đối với ta viên ra trong giang hồ hy danh cũng là có lợi thật lớn nha nghị sự đại điện bên trong rất nhiều người đ ề u biết viên thiệu sơ sớm đã có khu trục tỉnh châu hưng nô c h ỉ n h hợp bốn châu lực lượng sau đó xuôi nam dự định nhưng chuyện này một mực đều bị trì hoãn cũng là bởi vì phương bắc giang hồ thế lực cùng triều đình không phải một lòng cho nên viên thiệu sơ không dám hành động thiếu suy nghĩ giang hồ đã trở thành viên thiệu sơ một cái tâm bệnh sâm đại nhân nhìn viên thiệu sơ bộ dáng biết chỉ sợ viên thiệu sơ là phải đáp ứng thả qua chức l ư ợ n nếu là thật sự như thế như vậy nhị công tử tránh không được nhận trách phạt quan trọng hơn là để đại công tử viên v ĩ n h đàm bên kia đạt được một cái có thể dùng người không được vì nhị công tử mình không thể cứ như vậy thả qua chức nhượng n ô vương như đại công tử chỗ nói là thật như vậy lao thần ngược lại là có một cái đề nghị người này đã có bản sự trong giang hồ n h ấ t lên gió tanh m ư a máu chẳng bằng đem hắn rời quận hà đông để hắn đến hai mươi bốn đao kiếm t i bổ nhiệm theo ta được biết trước đó không lâu xương hàng ti ti chủ vừa mới xảy ra chuyện hiện tại ti chủ vị trí t r ố n g chỗ xuống tới nếu là hắn trương nhượng có bản lĩnh tự nhiên có thể ngồi ổn ti chủ vị trí còn có thể giúp nô vương bài y ê u g i ả i nạn mà quận hà đông viên ra thành bao nhiêu công vụ một cái nho nhỏ n ữ lưu hạng ư ờ i dạng này việc nhỏ lại chỗ đó so ra mà vượt bồi dưỡng được một tên có thể chấn áp một phương giang hồ ti chủ quan trọng hơn đâu viên v ĩ n h đàm nghe nói như thế trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút viên hiệu sơ tại phương bắc thành lập hai mươi bốn đao kiếm t i dùng đến chấn áp giang hồ nhưng trên thực tế chỉ có khoảng cách nghiệp thành tương đối gần một chút đao kiếm t i mới có thể chấn áp được bản địa giang hồ thế lực mà tại đại đa số địa phương hai mươi bốn đao kiếm ty cũng chỉ làm ì n h phát triển mình thậm chí tại có nhiều chỗ đao kiếm ty còn muốn bị bản địa gi s ư ơ n g hàng ti tiền nhiệm ti chủ liền là bị bản địa người trong giang hồ giết chết mọi người biết rất rõ ràng hung thủ là ai nhưng hung thủ giết người xong về sau trực tiếp tuyên bố trậu vàng rửa tay viên ra lại là bắt hắn một chút biện pháp đều không có dù sao giang hồ thế lực to lớn bọn hắn viên ra nếu là dắt một phát liền sẽ động toàn thân việc này xác thực có thể đi đại điện bên trong viên thiệu sơ tự hỏi phương bắc giang hồ tình thế nhẹ gật đầu mà tại quận hà đông bên này viên ung hy lão sư hung sói thương đao hàn tiếu điên đã đi tới quận hà đông hung sói thương đao hàn tiếu điên đồng dạng là một tên luân luân vũ khí cảnh tam trọng tu vi nghe nói muốn tới đối phó tay mệnh kiếm quân thân giáp tâm ngược lại để hắn có một chút hưng phấn đồng thời hung sói thương đao h ẳ n tiếu điên còn mang đến mình hai tên đệ tử khác cùng nhau đến đây mong muốn mượn cái này cơ hội tại viên đúng hy trước mặt kiến công lập nghiệp đã người đều đến đ ô n g đủ như vậy liền lên đường đi lần này quân tiên phong chỉ đăng kiên sơn tất nhiên muốn đem t r ư ơ n g nhượng đầu người mang về chỉ trước mắt tiểu thuyết từ một tháng phần bắt đầu đổi mới đến bây giờ đều đã đổi mới năm trăm chương gần nhất tại tôn cảo về sau tìm lý do gì bạo phát một cái nếu không các ngươi cho ta một cái lý do cũng được nghĩ đến lý do tốt lời nói nhanh đi chỗ bình luận chuyện phía dưới bình luận nhắn lại cho ta Dây dưới dưới dưới, dá quân quân yêu Mấy ngày này. này trắng, Trưng Thiên Trưng Thiên Thiên thành rất thứ tới một trước thời tên trước, rất ra luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. 499, Lang、Thiên、Sơn bên dưới đối kiếm, canh 3. 499, Lang、Thiên、Sơn bên canh Lang Sơn viên cùng nhiều lần đến nơi này. Lần này người tới xa、so、với một lần trước nhiều người. Quân đội, đồng thời còn có hơn ngàn tên võ giả. Lần trước, rất nhiều người cũng không giả giả. chúc có hữu hữu đạo đạo đối đao đối đao đại đội, vui quý. sau, vẻ về võ với võ kiếm, kiếm, 499, 499, xa so bởi vì bọn hắn biết lần này tại bọn hắn bên này thế nhưng là có viên gia nhị công tử viên đung hy ẩn sư vũ khí cảnh tam trọng tông sư hung sói thương đao hàng thiếu điên mà hung sói thương đao hàng thiếu điên mang hai người đệ tử đều đã là tứ cơ ư cảnh thực lực cũng là cực mạnh thăng thêm còn có đã khôi phục thương thế viên hộ vệ lĩnh mọi người đều biết một trận chiến này trưng nhượng thua không nghi ngờ trưng nhượng nhận được tin tức về sau lần nữa dẫn người xuống núi đồng dạng lần này huyết hà phái phân đả thân giáp tâm vậy chạy tới nơi này trưng nhượng đúng không ngoan ngoan leo ra quỳ trên mặt đất cho ta dập tầm cái gọi ba tiếng ông ta liền thả ngươi một con đường sống hai quân trước trận. Hàng trương i điên Giao đối tiếu điên ế u đệ đệ tên Hàn Ngọc hướng phía đối phương mắng. Một tên khác hàng điên đệ tử Một tử t phía khác lá i ệ u Phó Thanh, h đứng vậy ra ớ n diện g gọi phía hồ, kia đối cái t r ư nhượng cút ra đây, không lời nói, đừng trách khách ta ta Trương ra đây, đừng bằng không nói, không Nhượng khí. lời ở phía đối diện nhìn xem trên chiến mã hai cái hơn ba mươi người, người giang hồ diêu võ dương oai một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng lúc này một bên thân giáp tâm cau mày nói ra đối phương lần trước bị chúng ta đánh l u i lần này lại còn dám đến tất nhiên là còn có những hậu thù khác làm cái gì trương nhượng k h á t tay c h ặ lại hắn đã đạt được đại công tử viên v ĩ n h đ ả m phái người ra d ò i thuốc ngựa xuyên qua tin tức đối với mình tân nhiệm mệnh coi như hôm nay không đến ngày mai vậy nhất định sẽ tới cho nên một trận chiến này có lẽ còn chưa kịp bắt đầu liền phải kết thúc chỉ bất quá mình nhìn đối diện hai cái người giang hồ có chút khó chịu liền đối với bên cạnh thân giáp tâm nói ra thân tiên sinh đợi chút nữa ta đi ra ngoài trước cùng hai cái này người giao thủ nếu là đối phương có tông sư cường già xuất thủ mong rằng người ngăn cản không cần đem đối phương đánh bại cam đoan chúng ta có thể rút về làng thiên sơn là được thân giáp tâm nhẹ gật đầu chưng nhượng lúc này mới thôi động chiến mã đi vào hai quân trước trận hai vị là ai dám tới khiêu chiến ta trương n h ư ợ n g xem ra là có chút bản sự nhà hàn giao ngọc mong muốn xuất chiến cũng là bị triệu phó thanh ngăn cản sư v i n h khó được có lộ mặt cơ hội tự nhiên là trước hết để cho lấy sư đ ệ ta triệu phó thanh nói xong thôi động chiến mã hướng phía trương n h ư ợ n g đi tới tiểu tử ngươi liền là trương n h ư ợ n g trương n h ư ợ n g liếc mắt đối phương một chút chậm rãi xuất thủ phía sau hổ uy lòng tức c h ả m ta không thích nói nhảm càng không thích cùng phế vật nói nhảm nhìn thấy trương n h ư ợ n g đã đem hổ uy lòng tức trảm rút ra triệu phó thanh cười lên ha hả ta liền thích ngư loại tính cách này tới tới tới trương a t i núi về sau trận chiến đầu tiên, liền ệ u xuống sau đầu phó thanh trận dùng n g về i cái à y viên i a nhượng ồ biết, triệu triệu lời ta thanh. thanh phó phó h Vâng, còn c a đao mang từ trên trời giang xuống, phía nói trên xuống, trúng thanh. Trưng n phó trời điệp hết, chém h một tím từ triệu màu đạo về ư mới lời nhắc mời triệu phó thanh nói nhảm một chiêu đao rơi tinh giã trực tiếp xuất thủ xuất thủ trước đó trương nhượng đã cảm giác được đối phương tứ cương cảnh tam trọng tu vi mà có thể cảm giác được thực lực đối phương xa so trước đó mình gặp được cái kia chút tứ cương cảnh tam trọng võ giả hùng hậu rất nhiều cho nên một chiêu này đao rơi tinh g ã không chỉ có ngưng tụ chân khí vậy ngưng tụ sát khí theo chân khí cùng sát khí ngưng tụ một đao chém xuống trực tiếp đem chiến mã chém thành hai đoạn mà tại trên chiến mã triệu phó thanh vội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù lập tức thôi động chân khí cùng sát cương ngăn cản một đao kia nhưng vẫn là bị thương bị chấn động đến phun máu phè phè tiếp theo trương nhượng thả người nhảy lên từ trên chiến m ã nhảy xuống trong tay hổ huy long tức c h ạ n g tiếp tục chém xuống m à vũ tam đao đao thứ nhất huyết vũ c h à n g thiên hạ theo trương nhượng chém ra một đao trước đó đã bị chấn động đến rơi trên mặt đất triệu phó thanh ám đạo không tốt vừa mới một đao kia uy thế cực mạnh mình có không có bất kỳ cái gì phòng bị trước đó nghe nói cái kia trương nhượng mặc dù tại cùng cảnh giới bên trong vô địch lại là không nghĩ tới đối phương đã đột phá đến tứ cương cảnh với lại trương nhượng cái này vừa đột phá vậy mà liền trực tiếp đột phá đến tứ cương cảnh n h ị trọng vốn là chỉ là t r ê n l ệ n h một tầng cảnh giới nhưng trương nhượng nội tỉnh cùng tích lũy lúc trước mỗi một cảnh giới bên trong đều đạt đến cực hạn hiện tại một đao lần nữa rơi xuống triệu phó thanh lâng đao đ ò lấy kết quả h manh một tiếng vang thật lớn mặc dù mình chặn lại một đao kia công kích nhưng một đao kia bên trong cùng b n h thế công lại giống như vô tận nước mưa bình thường rơi trên người mình bị cương đại ma khí công kích về sau triệu phó thanh cảm giác mình quanh thân chân khí đều bị ma khí thiêu đốt bình thường mình không thể không lập tức vật công ngăn cản cái kia chút xâm lấn đến trong thân thể của mình ma khí ở phía xa hàn giao ngọc chú ý tới mình sư đệ tựa hồ có chút ngăn không được trương nhượng liền lập tức giục ngựa lao đến trương nhượng tự nhiên chú ý tới nơi xa hướng phía mình xông tới hai hàn giao ngọc bất quá trương nhượng có lòng tin tại hàn giao ngọc đổi tới trước đó trước kết quả triệu phó thanh ma vũ tam đao đao thứ ba huyết vũ diệt thần vật trước đó tại kim gia trương nhượng cũng không có thi triển ra huyết vũ ba trong đào đào thứ ba bởi vì cái này đao thứ ba chính là cực mạnh một đào bình thường võ giả căn bản là khó mà ngăn cản nhưng bây giờ cái này triệu phó thanh lại là có tư cách tiếp nhận mình một đau kia cho nên trương nhượng không chút nào keo kiệt phóng thích ra chân khí cùng s ắ t c ư ờ n g đem cả hai d u n g hợp duy nhất sau đó ẩm vang chém xuống theo anh một tiếng vang thật lớn ngay cả cách đó không xa hàn giao ngọc chiến mã đều bị dọa đến ngựa mất mong trước mà ngăn trở một đau kia về sau triệu phó thanh lại là toàn thân đ ấ m máu nhưng quanh thân lại còn có sinh cơ nhưng giờ phút này triệu phó thanh đã ý thức mê ly trương nhượng lập tức tiến lên mong muốn kết quả triệu phó thanh mà l i ề n t ạ i trương nhượng vọt tới triệu phó thanh trước mặt thời điểm hàn giao ngọc rốt cục g i ế t tới trương nhượng hướng phía ánh mắt mê ly cơ hồ lập tức liền muốn ngã trên mặt đất triệu phó thanh thi t r i ể n giá huyết U chi mâu thi triển xong về sau lập tức ngăn cản hàn giao ngọc một đao ngăn cản được hàn giao ngọc một đao kia đồng thời viên ra thành quân trận phương hướng chuyển đến một tiếng thơ hảo bắc có đồ đ ằ n g t h e o sói cờ thiên có thương tuyết lưới đao và dặm ta có một đao ngạo thương khung trường sinh t i ê n bên dưới tận hư lệ theo thơ hảo đầu năm một tên hơn năm mươi tuổi nam tử người khoác cầu bảo tay cầm một thanh khổng lộ giang sói cùng đao, đao h nhìn thấy đối diện có tông sư xuất thủ thân giáp tâm vậy thả người nhảy lên đổi tới trên chiến trường thương lãng t r ụ c đợt đạp phong vân huyết hải quần quận hận vô tận suy nghĩ viển vông về kiếm đường một tay che mây mất mạng Vâng. hai người vừa mới đối mặt liền trực tiếp đao kiếm gọi là buộc phát ra tiếng vang cực lớn cùng mạnh mẽ sát cương chấn động to lớn chấn động chấn động đến đang cùng hàn giao ngọc giao thủ trương n h ư ợ n g thân thể liền là chấn động đồng dạng hàn giao ngọc cũng bị hai tên tông sư giao thủ dư ba chấn động đến lui về phía sau mấy bước v ừ vặn lui lại hàn giao ngọc chú ý tới mình sư đệ liền ở bên cạnh lập tức đỡ lấy mình sư đệ q a y người liền muốn chạy trốn. trương nhượng tự nhiên không sẽ để cho đối phương lập tức chạy trốn nhưng vào lúc này hàn tiếu điên hướng phía trương nhượng phương hướng một đao chém xuống to lớn màu lam đao mang ẩm vàng rời xuống trương nhượng không thể không lập tức thi triển khinh công trôn tránh đồng thời thân giáp tâm vậy lập tức một kiếm đâm ra đem cái kia một đạo to lớn màu lam đao mang đánh văng ra theo trương nhượng thi triển khinh công né tránh hàn tiếu điên một đao kia hắn biết mình không pháp kế tục truy sát hai người kia bất quá mình vừa mới thi triển huyết u chi mâu thời điểm đã tại triệu phó thanh trong thân thể lưu lại chuẩn bị ở sau mặc dù mình còn không biết lần này đối phó mình người đều là ai bất quá trương n h u ợ n cũng không phải lần này giết không chết người coi như s n g người mình không chỉ có muốn để triệu phó thanh chết cũng muốn hắn sư huynh hàn giao ngọc chết càng làm u ố n hai người sư phụ hung sói thương đao hàn tiếu điên đi theo bọn hắn cùng chết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm đao kiếm t i chủ đến bổ nhiệm canh thứ nhất t r ư ơ n g năm trăm đao kiếm t i chủ đến bổ nhiệm canh thứ nhất theo hai tên tông sư cường giảo g i thủ trương n h u ợ n vậy lập tức lui lại viên hộ vệ linh biết hiện tại liền là muốn để chính mình ra tay thời điểm thế là thân hình hắn khé động hướng phía đang muốn lui lại trương n h ư ợ n vồ giết tới lần này viên ung hy có thể đem sư phụ của mình đều mời ra được viên hộ vệ lĩnh cũng biết mình nhất định phải đem trương nhượng cầm xuống trương nhượng nhìn thấy viên hộ vệ lĩnh hướng phía phía bên mình lao đến ám đạo không tốt mặc dù mình khinh công cực nhanh bất quá trải qua lần trước tại lăng tiên h sơn tiếp theo chiến trở về về sau trương nhượng hỏi thăm qua thân giáp tâm thân giáp tâm nói cho trương nhượng viên hộ vệ lĩnh mặc dù không biết tu luyện là công pháp gì nhưng tự nhiên có tông sư phong thái nếu là trên tâm cảnh lại có đột phá tất nhiên có thể thành làm một đời tông sư có thể nói hiện tại trương nhượng đối mặt trên cơ bản có thể tính làm là một tên chân chính nửa bước tông sư mà chính mình mới đột phá đến tứ cương cảnh n h ị trọng trương nhượng nhưng không có lòng tin có thể tại viên hộ vệ lĩnh công kích phía dưới ngăn trở bao nhiêu chiêu cho nên trương nhượng lập tức thi t r i ể n ra mình nhanh nhất k h i n h công mà viên hộ vệ lĩnh tự nhiên là theo đuổi không bỏ nhưng vào lúc này nơi xa một đạo kiếm quang đánh tới m à u vang á n h kiếm giống như mặt trời trói lọi bình thường ẩm vang nổ t u n g đem viên hộ vệ lĩnh đẩy lui n g h e một lời có thể phân biệt trung gian lui một bước nhưng dòm lâu dài kiếm g i như rán rán người như kiếm nghe được cái này thơ hảo từ đằng xa truyền đến hông sói thương đao hàn tiếu điên lập tức thu chiêu rút lui viên hộ vệ l trương nhượng không biết người đến là ai nhưng mình lại là có thể khẳng định mình được cứu thân giáp tâm vậy lập tức thối lui đến trương nhượng bên cạnh thấp giọng hỏi người đến là ai nếu như ta đoán không lầm hẳn là từ nghiệp thành đến ký châu vương người xem ra hết thể rốt cục muốn có kết quả chỉ gặp nơi xa một c h i đội xe chầm r ạ i tới ở phía trước có một cỗ cũng không hoa lệ nhưng lại thập phần xe ngựa trống từ trên ngựa bên trong chuyền tới một lão giả thanh â m lao phu chính nói gián thao điền tử phong gặp qua các vị nghe được chính nói gián thao bốn chữ trương nhượng mới biết được người này là ai viên h i ệ u sơ thủ hạ có phong vân tư tướng vĩ hơi lục thao viên ra bảy h ổ làng cùng hai mươi bốn đao kiếm thi mà vị này chính nói gián thao liền chính là vĩ hơi lục thao một trong chỉ là trương n h ư ợ n g tuyệt đối không nghĩ tới vị này viên thiệu sơ thủ hạ lấy nói lời khuyên giải nghe tiếng nhũ sĩ vậy mà sẽ là một tên tông sư cảnh cao thủ gặp qua đ i ề n tiên sinh đám người hướng phía đ i ề n tử phong cung kính nói đ i ề n tử phong cười cười xốc lên cửa xe ngựa màn thăm dò đi ra kỳ thật lao phu lần này đến cũng không phải đại sự gì chỉ là vì hóa giải một đoạn này không tất yếu cán qua điện tử phong nói xong hướng phía một bên hung sói thương đao hàn tiếu điên nhìn một chút hàn tiếu điên ta biết ngơi xuất hiện ở đây tất nhiên là nhị công t ử mời chỉ bất quá lần này chuyện nô vương đã hạ lệnh hết thảy dừng ở đây đúng hàn tiếu điên lúc trước đã từng khiêu chiến qua đ i ể n tử phong kết quả lại là bị đ i ể n tử phong một kiếm đẩy lui ba bước sau đó phun ra một ngụm màu đến từ lúc kia bắt đầu hàn tiếu điên liền biết đừng nhìn lao nhân này tựa như là một bộ đ ộ c đủ thứ thi thư cổ giả bộ dáng nhưng thực lực xa mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu đ i ể n tử phong vừa nhìn về phía một bên thân giáp tâm tay mệnh kiếm quân thân giáp tâm không biết huyết hà phái người làm sao có thể đến quận hà đông đến theo ta được biết huyết hà kiếm cùng độc long sơn trang quan hệ mật thiết Các người đi vào quận hà đông thế nhưng là độc long sơn trang thụ ý thân giáp tâm mặc dù không kiến thức qua điền tử phong thực lực nhưng lại nghe nói qua điền tử phong danh hảo biết cái này một vị thực lực hơn mình xa cho nên không dám thất lễ điền tiên sinh nói dẫn ta lần này đến hoàn toàn là vì ta huyết hà phái thiếu trưởng môn hắn cùng trương nhượng là bạn tri kỷ nhìn thấy trương nhượng gặp nạn tự nhiên mong muốn hỗ trợ mà ta huyết hà phái những năm này tại đại hán triều đỉnh quản chế phía dưới phát triển được cũng không tốt nếu là có thể tại quận hà đông đạt được một nơi để cho ta huyết hà phái thật tốt phát triển tự nhiên là không thể tốt hơn sự tỉnh điện tử phong khẽ gật đầu chưa hề nói cái gì cuối cùng nhìn về phía trương nhượng trước khi đến điện tử phong liền biết trương nhượng rất trẻ trung hiện tại mới t r ư ờ n g hai mươi lại là không nghĩ tới trương nhượng trẻ tuổi như vậy c o n trẻ như vậy tứ cương cảnh n h ị trọng căn cơ thâm hậu như thế vững chắc thật đúng là không thấy nhiều đâu điện tử phong hướng phía trương nhượng cười ha hả mà nói lấy từ trong ngực lấy ra một phần nghị định bổ nhiệm lần này chuyện đúng là nhị công tử làm không đúng viên gia thành có thể tại quận hà đông dạng này địa phương phát triển lớn mạnh đã rất là không dễ làm sao còn có thể yêu cầu nộp lên trên nhiều như vậy cũng phục lần này lỗ vương đặc xá còn hà đông viên g i a thành có thể ba năm không lên giao nộp c u n g vụ đồng thời thu viên thanh mai tiểu thư vì nghĩa nữ trương nhượng tiểu hữu xử lý như vậy ngươi còn hài lòng trương nhượng vội vàng thi lễ nô vương c h i mệnh ta trương nhượng tuân theo chính là nào dám có cái gì hài lòng hay không tâm tư điện tử phong nhìn thấy trương nhượng như thế trung thành vui mừng gật gật đầu tất cả mọi người là người một nhà khó tránh khỏi sẽ có chút hiểu lầm nói rõ vậy liền tốt với lại thông qua lần này chuyện nô vương mới biết được ta phương bắc bốn châu lại còn có trương nhượng tiểu hữu ngư dạng này nhân vật vì không cho ngư dạng này hiền năng mai một nô vương do đó bổ nhiệm mong rằng trương nhượng tiểu hữu tuyệt đối không nên chối tử điện tử phong nói xong cầm trong tay nghị định bổ nhiệm đưa cho trương nhượng trương nhượng nhận lấy nghị định bổ nhiệm trong nháy mắt lúc này mới chú ý tới điện tử phong đưa cho mình vậy mà không phải một phong nghị định bổ nhiệm mà là hai lá mở ra thứ nhất phong nghị định bổ nhiệm chính là bổ nhiệm mình vì nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân chức vụ tướng quân chức vụ chật nghe xong tựa hồ phong quang vô cùng nhưng trương nhượng biết phương bắc bốn châu viên t i ệ u sơ vì lung lạc lòng người khắp nơi phong q u a n dẫn đến có chút tướng quân giới tây binh khả năng đều không có đại h ẳ n cái tiêu biên thống lĩnh dẫn đầu binh mã nhiều một cái khác phong nghị định bổ nhiệm thì là bổ nhiệm mình vì tại nhạn môn quận hai mươi bốn đao kiếm t i một trong x ư ơ n g hàng ti ti chủ phía trước t r ư ớ c tướng quân vị theo t r ư ơ nhượng g n bất quá chỉ là tên tuổi êm h a i thôi nhưng mà phía sau cái này hai mươi bốn đao kiếm t i một trong x ư ơ n g hàng ti ti chủ mới thật sự là đối giang hồ có lực c h ấ n nhiếp cùng tác dụng chức vị n ô vương như thế ban thưởng trưng ơ nhượng không dám nhận trưng ơ nhượng một mặt khiêm tốn hữu lệ nói điển tử phong ha ha vừa cười khiêm tốn là chuyện tốt bất quá đến nhạn môn quận về sau thế nhưng là nhất định phải đem nhạn môn quận giang hồ trấn ngăn chặn bên kia tình huống thế nhưng là quả thực có chút phức tạp đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 501, bổ nhiệm chuẩn bị nhập mây côn canh thứ hai chương 501, bổ nhiệm chuẩn bị nhập mây côn canh thứ hai đạt được hai lá nghị định bổ nhiệm trương n h ư ợ n g lập tức bắt đầu chuẩn bị tiến về bắc phương nhạn cửa c â n chuyện nhạn môn quận cùng quận hà đông ở giữa còn muốn vượt ngang một cái thái nguyên quận mình dưới trướng thế lực cứ như vậy bị chia cắt ra đến mình tự nhiên là cần muốn chuẩn bị cẩn thận một phen đầu tiên trương n h ư ợ n g đem chiến vân môn thế lực một lần nữa trình hợp một cái dù sao mình muốn đi trước nhạn môn quận không có khả năng chỉ là mình lẹ loi một mình đi qua tiếp ấ t n h ê n muốn dẫn mình lấy thủ t hạ â theo, theo, theo trương nhượng tìm đến viên thanh mai đem chiến vân môn giao phó cho nàng dù sao viên thanh mai là tương lai viên ra thành thành chủ hiện tại tức thì bị viên thiệu sơ thu làm nghĩa nữ mặc dù đây chỉ là một hữu danh vô thực xưng h à o thôi bất quá chỉ là dạng này xưng h à o lại có thể mang cho viên thanh mai càng lớn quyền lực cùng địa vị hiện tại viên thanh mai cũng không phải lúc t r ư ớ c cái kia ngậm ngậm mê mê đối hết thệ cũng không dám tranh không dám đoạt tiểu cô nương thời gian dài như vậy trải qua cũng làm cho nàng trưởng thành rất nhiều trưởng thành rất nhiều về phần long mã bang cùng huyết hà phái ở giữa hẳn là cũng sẽ không có cái gì lớn mâu thuẫn xung đột tại cuối cùng trương nhượng quyết định tại trước khi đi tiến về mây côn sơn bí cảnh thử nghiệm nhìn phải chăng có thể leo lên cuối cùng bệ đá mà biết trương nhượng muốn rời khỏi quận hà đông sở tư minh lập tức mang theo diêu m ộ n g vậy tới tạm biệt mặc dù trương nhượng không phải cái gì danh môn chính phái truyền nhân nhưng tại sở tư minh trong mắt trương nhượng thực lực cùng tốc độ tiến bộ không chút nào kém cõi hơn cái kia chút đi ra ngoài giang hồ cựu phẩm đại môn phái môn nhân đệ tử mà lần này sở tư minh đến một mặt là cùng trương nhượng táo biệt một phương diện khác cũng là nghe nói trương nhượng muốn đi trước mây côn sơn bí cảnh mong muốn cùng một chỗ tiến về thế là trên đường đi ba người kết bạn đồng hành đi tới mây côn sơn lúc trước ba người cùng đi thời điểm diêu n g v ậ cùng trương nhượng nhiều lời một hồi lời nói sở tư minh đều sẽ rất khó chịu nhưng bây giờ vừa nghĩ tới trương nhượng lập tức liền muốn rời khỏi quận hà đông sở tư minh trong lòng lại có chút không h i ể u vui vẻ không sai liền là vui vẻ giá hỏa này cuối cùng là đi hắn đi về sau mình liền có thể lấy mỗi ngày cùng sư mội ở cùng một chỗ nói đến giá hỏa này ngoại trừ thực lực mạnh mẽ một chút bên ngoài có cái gì tốt ba người lần nữa đi tới mây côn sơn bí cảnh bên trong bởi vì lần trước sở tư minh cùng riêng mậm vậy hai cái người một mực đi theo người khác đi tới thứ tám tòa bệ đá cho nên lần này hai cái người mang theo chữ lượng trên đường đi ngược lại là xe nhẹ đường quen rất nhanh ba cái người liền đi tới thứ tám tòa bệ đá t h mà trương nhượng thì tại thứ tám tòa trên bệ đá chuyển trong chốc lát phát hiện cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối chỉ có cái này một tòa đã có chút rách nát bệ đá thế là trương nhượng ngồi vào trên bệ đá thử nghiệm tại cái này duy nhất khả năng xuất hiện manh mối địa phương phải c h ẳ n g có thể phát hiện cái gì đáng tiếc chưng nhượng nhìn thật lâu cũng vẫn là không có cái gì phát hiện đoạn thời gian gần nhất lục tục no g a n g h e còn có một số võ giả đi vào mây côn sơn bí cảnh bên trong nhưng lại là không có bất kỳ người nào có thể biết bất luận cái gì tiến về thứ chín tòa bệ đá manh mối thậm chí một chút tự xưng là khinh công vô cùng tốt người mong muốn trực tiếp thông qua thứ tám tòa bệ đá bay về phía thứ chín tòa bệ đá bất quá đáng tiếc hai tòa bệ đá ở giữa khoảng cách chỉ sợ chỉ có lục đạo cảnh cường giả mới có thể bay qua liền xem như n ũ khí chiều nghe tới nếu không phải cực am hiệu k i n h công chỉ sợ cũng không cách nào bay vọt. mà trương nhượng tại nằm trên giường đá suy nghĩ một chút g i ư ờ n g là dùng tới làm cái gì đi ngủ nha mà trăm hoa hỗn loạn nhâm tiêu g i a o thế nhưng là hái hoa t ạ c xuất thân đã như vậy như vậy hắn lưu lại đồ vật coi như không dính đến thái âm bộ g i ư ờ n g nhưng phải cùng đi ngủ có chỗ liên quan nghĩ tới đây trương nhượng liền trực tiếp nằm tại giường đá bên trên bắt đầu đi ngủ mà liền tại trương nhượng vừa mới nằm xuống cũng không lâu lắm trước mắt lại là xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trương nhượng có thể xác định giờ khác này mình là nằm tại giường đá bên trên nhưng trước mắt mình lại là xuất hiện cảnh tượng kỳ dị giờ khác này mình phảng phất đứng ở thứ tám tòa trên bệ đá nhìn phía xa thứ chín tòa b ệ đá chậm rãi tới gần ở giữa thứ chín tòa trên b ệ đá có ba khối ngọc giản đồng thời một cái phiêu miếu thanh â m vang lên rốt cục có người phát hiện ta lưu lại truyền thừa sao thế nhưng là trăm hoa hỗn loạn n h ầ m tiêu g i a o n h ầ m tiền bối không sai chính là ta nghĩ không ra đã cách nhiều năm rốt cục có người tới với lại còn chiếm được ta khinh công thiên cương đồng tử công cùng trừng pháp rất tốt ngươi có thể đi đến nơi đây đồng thời đạt được ta trước đó lưu lại toàn bộ truyền thừa đã nói ngươi là ta người hữu duyên cái kế hư vô phiêu miếu thanh em tiếp tục nói thứ chín tòa trên b ậ đá có ba khối ngọc giản ngươi lựa chọn nó cùng mang đi à? ta có thể hỏi một cái cái này ba khối ngọc giản đều theo thứ tự là ta cuối cùng một môn công pháp truyền thừa ta nhất sau khi ngưng tụ ra bạch hổ s á t cương lực cùng một phần ta cảnh giới lực lượng truyền thừa cảnh giới lực lượng truyền thừa trưng nhượng còn là lần đầu tiên nghe nói loại vật này không khỏi có chút hiếu kỳ cái gọi là cảnh giới lực lượng truyền thừa đến cùng là cái gì cảnh giới lực lượng truyền thừa nói trắng ra là chính là ta đem mình cảnh giới lực lượng bảo lưu lại đến hóa thành tinh khiết nhất năng lượng đợi đến có người đạt được về sau giác ngộ cuối cùng trở thành ngươi cảnh giới lực lượng ngươi bây giờ mới tứ cương cảnh n h ị trọng nếu là đạt được ta lực lượng giác n ộ có thể trực tiếp đột phá đến ngũ khí triều nguyên đương nhiên làm như thế lời nói tương đương với ngươi cũng không có trải qua qua tứ cương cảnh toàn bộ quá trình cho nên ngươi chiến lược tại cùng cảnh giới bên trong tự nhiên sẽ yếu một chút tương h lai thành tựu vậy tương đối có hạn trưng nhượng nhẹ gật đầu tốt đã ngươi đã biết ba khối ngọc giản đều là cái gì như vậy liền lựa chọn a trưng nhượng nghe đến đó không khỏi ha ha vừa cười tiền bối ta lại không là tiểu hải tử làm lựa chọn gì ta là cái này bí cảnh bên trong một cái duy nhất có thể được đến ngài lưu lại toàn bộ công pháp ngươi ta rời đi về sau liền sẽ không còn có người lại tới đây cho nên ngài ba khối ngọc giản coi như ta lưu lại hai khối vậy không có chút ý nghĩa nào cái này ba khối ngọc giản ta toàn bộ mớn trước đó cái k i a phiêu miếu thanh em trầm mặc thật lâu lúc trước trăm hoa hỗn loạn nhâm tiêu giao lưu lại mình truyền thừa về sau đem tất cả truyền thừa đều chia ba phần liền là hy vọng có ba cái người đều có thể đạt được mình truyền thừa mặc dù nói mình không phải cái gì một đời tông sư nhưng lại vẫn là hy vọng mình võ đạo có thể truyền thừa tiếp lại là không nghĩ tới cuối cùng có thể đi đến nơi đây vậy mà chỉ có một cái người vậy được rồi đã như vậy cái này chút liền đều là ngươi mong rằng ngươi thật tốt đem ta võ học phát dương quang đại ta sẽ tiền bối chỉ một tháng o trương nhượng cảm giác được thứ chín tòa trên bệ đá ba khối ngọc giản bắt đầu chấn động sau đó hướng phía mình bay tới đ ỗ n g nhiên nằm tại giường đá bên trên trương nhượng mở ra hai mắt hướng phía thứ chín tòa bệ đá nhìn sang chỉ gặp từ thứ chín tòa bệ đá phương hướng bán tới ba đạo lưu quang giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý đem ba đạo lưu quan toàn bộ đều bắt được trong tay mình ba khối ngọc giản trương nhượng trực tiếp đem khối thứ nhất trong ngọc giản nội dung l ạ cấn đến trong đầu của chính mình trương nhượng nhưng không nguyện ý đem cái này chút đồ vật mang đi ra ngoài có thể hiện tại liền dùng xong là tốt nhất bất quá bất quá ngay tại trương nhượng vừa mới hấp thu xong khối thứ nhất trong ngọc giản toàn bộ võ học tin tức về sau lại là cảm giác được toàn bộ bí cảnh không gian đều tại chấn động cái này bí cảnh không gian vốn chính là đảm nhiệm tiêu bơi vì lưu lại mình võ đạo truyền thừa mà chuẩn bị hiện tại mình truyền thừa đã bị trương nhượng đạt được như vậy chỗ này bí cảnh không gian cũng không có nhân vật gì giá trị cùng ý nghĩa thế là trương lượng dần dần biết từ nay về sau không còn có mây côn sơn bí cảnh mà một bên sở tư minh thì là chừng to mắt nhìn xem trương lượng hắn thấy được từ thứ chín tòa trên bậy đã bắn tới ba đạo lưu quang cũng nhìn thấy trương nhượng đã vừa mới đem một khối trong ngọc giản chuyển thừa đạt được trương nhượng ngươi vừa mới đạt được cái gì trương nhượng nhàn nhạt vừa cười không có cái gì đảm nhiệm tiêu bơi lưu lại võ đạo truyền thừa một cái chân chính cũng có thể làm cho hái hoa tặc hoành hành thiên hạ công pháp đáng tiếc ta không phải hái hoa tặc trương nhượng nói xong cười ha hả lắc đầu quay người rời đi sở tư minh biết đồ vật đều là trương nhượng đạt được mình tự nhiên vậy không tiện hỏi nhiều cái gì rời đi mây côn sơn về sau trương nhượng lập tức trở lại bế quan bởi vì lần này mình thật sự là đạt được bà bối ba khối ngọc giản trương nhượng tại bí cảnh bên trong liền hấp thu khối thứ nhất trong ngọc giản truyền thừa chính là nhâm tiêu g a o võ đạo bên trong trọng yếu nhất một môn bí pháp tên là tu dương ậ t Đạo luyện, luyện g không không có thể nói t h từ kết quả bên trên nhìn tu dương thuật hoàn toàn là vô dụng một môn bí pháp nhưng tu dương thuật chỉ có một cái tác dụng cái kia chính là có thể cho võ giả tự hành khôi phục tự thân nguyên dương rất nhiều người tham lam háo sắc thân thể liền sẽ bị móc sạch cái này bị móc sạch là cái gì không chỉ là người tinh khí thần đồng thời vậy có ảnh hưởng tinh khí thần nguyên dương mà tu luyện đồng tử công cần thiết liền là nguyên dương nếu là nguyên dương có tiết liền không phải song dương chi thể tự nhiên là không cách nào tu luyện đồng tử công mà nhâm tiêu g i a o nắm giữ tu dương thuật có thể cam đoan tự thân nguyên dương vẫn luôn là viên mãn coi như mình rõ ràng là hái hoa đạo tặc nhưng như cũ có thể tu luyện thiên cương đồng tử công đồng thời tu dương thuật không chỉ có thể lấy viên mãn tự thân nguyên dương l à nguyên dương đạt tới viên mãn thời điểm liền sẽ đối với võ giả tinh huyết đều có chỗ tăng lên có thể nói môn bí pháp này mặc dù không thể trực tiếp trong chiến đấu thể hiện giá trị nhưng lại có thể cho thực lực võ giả từng điểm tinh tiến trưng nhượng tin tưởng có tu dương thuật môn bí p h á p này chỉ cần cho mình thời gian đầy đủ dài như vậy thực lực mình tốc độ tăng lên tuyệt đối có thể càng nhanh mà khối thứ hai trong ngọc giản giữ lại lại là bạch hổ phong sát loại này sát cương ưu thế lớn nhất ngay tại ở tốc độ đáng tiếc trưng nhượng đi là truy cầu cực hạn công kích tuyến đường cho nên tốc độ cũng không phải mình t r ỗ i truy cầu khối thứ ba trong ngọc giản thì là cảnh giới lực lượng truyền thừa trưng nhượng tại trước khi bế quan đã đem khối thứ ba ngọc g i n giao cho hầu lãm hầu lãm cũng coi là đi theo mình thật lâu người tuy nói lúc trước hầu lãm gia nhập kiếm vũ sơn trang xem như bị mình bức hiếp bất quá nếu là lúc trước không có chứng l ư ợ n g cũng không có hầu lãm hôm nay trước đó không lâu hầu lãm vừa mới đột phá đến tứ cương cảnh bất quá hầu lãm võ đạo thiên phú rất có hạn bước vào tứ cương cảnh đã là tại trương nhượng chỉ điểm xuống có thể đạt đến cực hạ n trên cơ bản cố gắng cả đời vậy bất quá chỉ là tứ cương cảnh nhị trọng mà thôi không cách nào lại tiến thêm một bước nhưng nếu là hắn đem cái này một phần cảnh giới lực lượng truyền thừa luyện hóa lời nói cảnh giới tất nhiên có thể tăng lên tới vũ khí triều nguyên đương nhiên đến lúc đó hầu lãm có thể là yếu nhất ngũ khí cảnh võ giả nhưng ít ra đây là ngũ khí t r ư ờ n g nguyên chiến vân môn có hầu l ã m toạ c h ấ n l ờ i nói trương nhượng vậy không cần lo lắng mình tại quận hà đông lưu lại cơ nghiệp xảy ra vấn đề gì mà trương nhượng bế quan đem tu dương thuật tu luyện tốt về sau càng là đem thực lực bản thân củng cố một cái bảy ngày về sau trương nhượng mới ra ngoài hiện tại hết thầy đều chuẩn bị đến không sai bị ệ lắm trương nhượng biết mình cũng muốn bắt đầu lên đường tiến về nhạn môn quận sương hàn g thi mang lên tàu t i ế t cùng tàu t ử k h ó c hai cái người trương nhượng liền đứng dậy chạy tới nhạn môn quận đoàn k h u nguyên bạn vậy mong muốn đi theo trương nhượng cùng một chỗ bất quá hắn lập tức liền muốn đột phá đến tứ cương cảnh trương nh trước thật tốt tu luyện một phen đem tự thân từng cái phương diện đều rèn luyện đến c ự c hạn sau đó lại đột phá đến tứ cương cảnh g i ặ n dò tốt đây hết thể về sau trương nhượng mới rời khỏi quận hà đông một đường hướng bắc tiến về nhạn môn quận trở thành hai mươi bốn đao kiếm ti ti chủ đã cách mình mục tiêu rất gần bất quá trương nhượng biết mình dù sao m ớ i đến mà mình cảnh giới là tứ cương cảnh n h ị trọng nhưng ở nhạn môn quận sương hàng ti tình h u ố n g đến cùng như thế nào mình cũng không rõ ràng lắm đến nhạn môn quận về sau trương nhượng không có đi trước sương hàng thi dù sao sương hàng ti mặc dù là viên thiệu sơ thành lập chỉ khi nào tự mình đi tiến sương hàng ti liền sẽ bị toàn bộ giang hồ chú ý tới cho nên trương n h ư ợ n g t r ư ớ c mang theo tào tiết cùng tào t ử k h ó c hai cái người đi tới mình một cái k h á c phong nghị định bổ nhiệm nâng lên tới chỗ đồng cỏ xanh lá sườn núi tại đồng cỏ xanh lá sườn núi nơi này có một n g h n ba trăm tên lính có hai tên giáo uý ở chỗ này thao luyện lấy cái này một n g h n ba trăm tên lính những binh lính này liền là trương n h ư ợ n g thân là nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân bộ hạ đương nhiên những n à y nhân mã hoàn toàn đối không lên tướng quân hai chữ bất quá viên thiệu sơ vì lung lạc lòng ư ờ i khắp nơi phong quan trên cơ bản trong quân tướng lĩnh giới trướng bộ đội đều không đủ bình thường biên chế mà mong muốn mở rộng nhân mã ngươi li nhìn thấy cái này một n g h n ba trăm n g ư ờ i thời điểm trưng nhượng lông mày liền là n h ữ n một cái cái này một n g h n ba trăm n g ư ờ i bên trong không nói đều là g i ả yếu tàn tật nhưng trên cơ bản một nửa đều là gần như không thể trên chiến trường binh với lại những binh lính này cũng rất ít thao luyện ngay tại doanh trại quân đội bên trong đợi đánh bài vui lửa căn bản một chút binh sĩ bộ dáng đều không có nhìn thấy một màn này trưng nhượng cao mày nhưng vẫn là hướng phía doanh trại quân đội đi tới giờ phút này tại cửa doanh cửa ra và phụ cận đã có người chú ý tới hướng phía doanh trại quân đội đi tới trưng nhượng nhưng cho dù là dạng này c ũ n g k h ô n g có b i năm h trăm linh ba t h t r ư ơ n g n h ư ợ n g l bắc h ạ i nhạc môn canh thứ n h u t chương năm trăm linh ba thu dương hướng bắc hỏi n h ạ n môn canh thứ nhất theo trương nhượng đem chân khí tăng lên cái này vừa hô phía dưới toàn bộ doanh trại quân đội đều chấn động dù sao một câu có thể làm cho cả doanh trại quân đội hơn một ngàn binh sĩ cũng nghe được người đến tự nhiên bất phạm Nghe được trong h h hai hí a n này tên mình âm giáo lập tức từ t lập doanh phòng c h ạ chạy y ra. Hai cái người i mặc áo bên bên g một một á p nhóm ì n qua hơi c chút n é này ó n ráng. trụ vứt bỏ bộ giáp m khi hai h cái người c ạ ra trong ngay mắt, trương o nhượng n g â lập tức nghĩ tới cái gì tao thưa tướng mong muốn chiếm đoạt phương bắc tự nhiên không có khả năng đến đến đại chiến mở ra thời điểm lại bắt đầu làm chuẩn bị mà là sớm liền bắt đầu bố trí tốt từng bước một tham kỳ chỉ sợ hai cái này người liền là như thế đi cho nên trưng ơ nhượng làm bộ cũng không nhận ra hai cái này người đem trong tay mình nghị định bổ nhiệm ném một cái ta không quản các ngươi hai cái gọi cái gì tên vậy không quản các ngươi hai cái trước đó làm sao quản lý quân doanh nhưng bây giờ ta được phong làm nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân các ngươi là ta binh như vậy từ giờ trở đi hết thảy đều muốn chiếu vào ta phân phó đi làm biết không quách thắng còn có chút không có hiểu được là chuyện gì xảy ra bởi vì chính mình nhìn xem đối diện người liền là trương nhượng với lại nghị định bổ nhiệm bên trên viết cũng là trương nhượng nhưng đối phương làm sao giống như là không nhận biết bọn hắn hai cái một dạng hạ h u ầ n rõ ràng liền càng thông minh một chút lập tức rõ ràng hết thảy hướng phía trương nhượng vừa cười nguyên lai là tướng quân đại nhân không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón bất quá cái này trong quân doanh mặc dù là muốn nghe tướng quân nhưng những người này đều là hai chúng ta dạy nên cho nên có một số việc vẫn làm lớn hạ h u ầ n lời còn chưa nói hết trương nhượng đấm ra một quyền hai mươi bốn thức thánh ma quyền một quyền rơi xuống trực tiếp đem bên cạnh một tòa tháp quan sát đánh nát hạ thuận cùng quách thắng hai cái người lập tức đem trương nhượng mời đến bọn hắn trong danh phòng đồng thời hạ thuận hướng chung quanh binh sĩ nháy mắt những binh lính này lập tức bắt đầu đem doanh trại quân đội bên trong một chút lung ta lung tung đồ vật đều thu thập đợi đến trương nhượng bị hai cái người mời tiến gian phòng về sau mới vừa vào cửa trương nhượng ngồi trên ghế hai cái người lập tức hướng phía trương nhượng một chân quý xuống t hạ u ộ c h hạ hờn quách thắng gặp qua đại nhân hai cái người xưng hô trương nhượng không phải tướng quân mà là đại nhân xưng hô thế này cũng có chút ý vị sâu xa các người hai cái trước đó không phải tại đại hán trong quân sao chạy thế nào đến tới bên này hạ hờn quách thắng hai cái người nhìn nhau vừa cười đây không phải đắc tội với người sao không có cách chỉ có thể thoát thân đến phương bắc kiếm ăn trương nhượng lạnh lùng vừa cười thoát thân đến mặt phía bắc đã mong muốn thoát thân các người hai cái làm sao không hướng hướng nam chạy trốn các người nguyên lai、like、đóng giữ địa phương thế nhưng là khoảng cách đồng lô rất gần nhà. Được rồi. Ta nhìn các ngươi hai cái một chút liền biết các ngươi hai cái là chuyện gì xảy ra lấy sau đi theo ta làm chuyện cẩn thận một chút là được các ngươi hai cái trước đó dù sao hiệu lực đại hán trong quân khác để cho người khác phát hiện nghe nói như thế liền xem như quách thắng không có thông minh như vậy cũng rõ ràng trương nhượng nhìn ra hai người bọn họ là nội ứng thân phận t h ự c không dám dâu dếm hiện tại cái này doanh trại quân đội sở dĩ là như thế này chính là chúng ta hai cái tại tê liệt quân địch quách thắng đáng hề hề nói trương nhượng nhẹ gật đầu lúc trước mình thế nhưng là nhìn thấy qua hạ vần quách thắng bọn hắn mang theo binh sĩ là dạc gì làm sao có thể giống như là hiện tại những người này dạng này b i ế n n á c từ giờ trở đi các ngươi hai cái cũng không cần ngụy trang tiếp đó ta sẽ đem cái này doanh trại quân đội bên trong không có thực lực không cách nào trên chiến trường bình sĩ đều loại bỏ rơi đồng thời ta sẽ chiêu mộ một chút tân binh còn có một số ta trước đó tại quận hà đông mang qua b ì n h trương n h ư ợ n g nói xong đông nhiên nghĩ đến cái gì hiện tại doanh trại quân đội bên trong có một n g h n ba trăm người cái k i a giới trướng của ta nhiều nhất có thể có bao nhiêu người hạ hà... h u ậ n cười khổ một tiếng tướng quân t h ự c không dám dầu dếm tại nhạn môn quận nơi này ngài dưới tay một người lính đều không có đều vô sự mà đồng dạng, ngài dưới tay liền xem như có mười ngàn binh chỉ cần chính ngài nuôi nổi vậy không có chuyện trưng nhượng nghe nói như thế nhướng mày hỏi cái gì gọi là chính ta nuôi nổi những binh lính này quân n u lương thảo không phải binh bộ phát xuống sao đạo lý là đạo lý này nhưng cái này phương bắc khác không nhiều liền là q u a n nhiều q u a n nhiều chuyện tự nhiên vậy liền có thêm tựa như là chúng ta cái này một n g h n ba trăm người đến bây giờ chỉ có tám trăm bộ áo giáp với lại không ít vẫn là tổn hại về phần lương đ ồ n g lời nói cho tới bây giờ đều là không đủ số chúng ta đi mớn liền nói không có muốn không liền nói địa phương khác căng thẳng ưu tiên người khác không phải lời nói vậy sẽ không tuyển nhận như thế một đám tay không thể nâng vai không thể khiên phế vật tham gia quân ngũ rất nhiều người vậy cũng chỉ là ở chỗ này không lý tưởng thôi chương n h ư ợ n g nhẹ gật đầu cái này ta đã biết bất quá ta lần này đạt được bổ nhiệm không chỉ là nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân đồng thời cũng là hai mươi bốn đao kiếm t i một trong xương hàng ti ti chủ có quan hệ với xương hàng ti các ngươi biết bao nhiêu hạ h u n quách thắng hai cái người vừa nghe đến xương hàng ti ba chữ này miệng liền là cong lên tướng quân nha ngài lần này thế nhưng là thật tiến h ố lựa ngài được bổ nhiệm trước đó không phải là đắc tội cái gì tại trên triều đình người a trưng nhượng tưởng tượng mặc dù có đại công tử viên v ĩ n h đảm trợ giúp mình bất quá nhị công tử người bên kia vậy không có khả năng cứ như vậy yên t ĩ n h để cho mình đi vào nhạn môn quận đi n h ầ m trước cho nên có chút vấn đề cũng là bình thường xác thực ta trước đó tại quận hà đông đắc tội viên ra nhị công tử viên ung hi thế nào hạ h u ầ n lắc đầu bất đắc dĩ cái này liền bình thường toàn bộ nhạn môn quận quân đội phương diện có thể nói là trường khí mù mịt về phần giang hồ phương diện ta nghe nói nha đồng dạng là dối bời hai mươi bốn đao kiếm thi mặc dù là viên t i ệ u sơ thành lập dùng đến chấn áp giang hồ nhưng trên thực tế có thể chấn áp giang hồ chỉ có xuân bộ sáu ti cái này còn không phải là bởi vì hai mươi bốn đao kiếm ti thực lực mạnh bao nhiêu hoàn toàn là bởi vì xuân bộ sáu ti phụ trách địa bàn khoảng cách nghiệp thành g ầ n tới gần ký châu vương đại bản doanh người trong giang hồ cũng không dám náo sự mà địa phương khác đao kiếm ti tốt một chút cũng chỉ có thể làm đến cùng cái khác giang hồ thế lực sống chung hòa bình một chút không tốt cũng chỉ có thể bị cái khác giang hồ thế lực khi dễ mà xương hàng ti chính là như vậy địa phương quách thắng ở một bên nói bổ sung tướng q u n nha ta nghe nói cái này xương hàng ti tiền nhiệm ti chủ liền la đắc tội người giang hồ bị m chúc n nhân h hám h vật kế ạ i cùng đạo n h n môn quận đ cùng miêu hữu luôn giết g đi. lại vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh bốn n h ạ n môn tiết xương giáng mới nhậm chức c à n h thứ hai chương năm trăm linh bốn nhãn môn tiết xương giáng mới nhậm chức c à n h thứ hai rời đi đồng cỏ xanh lá sườn núi về sau trưng nhượng để t ạ o tử khốc cho quận hà đông đưa tin muốn hầu lãm nghĩ biện pháp làm một chút trước đó đi theo mình binh sĩ tới đồng thời còn có một số quân nưu trang bị vậy có làm tới một chút bằng không lời nói mình thân là tướng quân dưới tay mình binh liền cơ bản nhất áo giáp binh khí đều không có đây cũng quá mất mặt trọng yếu nhất là trưng nhượng tại quận hà đông thời điểm liền đếm đến có được giang hồ thân phận cùng trong quân thân phận măng ngọt gặp được người trong giang hồ mình liền có thể lấy đánh g a ký châu vương danh hảo. người trong giang hồ liền xem như phách lối nữa tối đa cũng, cũng chỉ ũ n g c là khi dễ khi dễ đao kiếm t i thôi liền xem như khi dễ đao kiếm t i đao c ù n g miêu nhân lễ giết xương hàng ti ti chủ về sau cũng không có tiếp tục cung dung ngoài vòng pháp luật mà là lập tức tuyên bố trậu vàng rửa tay đây cũng là cho triều đình mặt m ũ i nhưng nếu thật là quân đội xuất thủ liền xem như người trong giang hồ vậy có kiêm kỵ cho nên chính mình cái này tướng quân vị trí thế nhưng là muốn thật tốt lợi dụng nghỉ ngơi một đêm vừa dạng sáng ngày thứ hai trương nhượng liền mang theo người chạy tới nhạn môn quận xương hàng t i xương hàng t i tại bên trong trung lăng thành nói đến trung lăng thành vẫn là một chỗ rất không tệ địa phương chỉ bất quá tại trên đường cái trương nhượng nhìn thấy một tên vác lấy đao võ giả cùng một tên xương hàng ti thành viên không cẩn thận và vào một phát xương hàng ti người lại là lập tức xin lỗi nhìn thấy một màn này trương nhượng đứng m ẩ y tự mình biết xương hàng ti tại nhạn môn quận giang hồ địa vị không phải rất cao nhưng lại không nghĩ rằng đã thấp đến loại trình độ này trương nhượng đi vào xương hàng ti trước cửa phát hiện cái này xương hàng ti võ giả từng cái nhìn qua có nói có cười mình lắc đầu bất đắc dĩ chỉ sợ nơi đây lại là một chỗ cục diện rồi rắm đi vào bờ báo liền nói hai mươi bốn đao kiếm t i xương hàng ti tân nhiệm ti chủ trương đ ư ợ g đến để phó ti chủ giang liên tiếp tào tiết tại cửa ra vào hướng phía bốn tên đang tại nói chuyện phiếm xương hàng ti thành viên nói ra bốn cái người liếc mắt tào tiết một chút tiếp tục nói chuyện phiếm vậy mà một cái đi vào bẩm báo đều không có tào tiết mướn mày nhìn bên cạnh trương nhượng một chút trương nhượng r ố i ra hai ngón tay sau đó lại r ố i ra thứ ba ngón tay tiếp lấy đột nhiên đem ba ngón tay thu hồi tào tiết ngầm hiểu hướng phía cửa ra và bốn tên xương hàng ti thành viên tiếp tục mở miệng nói đi vào bẩm báo liền nói hai mươi bốn đao kiếm ty xương hàng ti tân nhiệm ti chủ trương được đến để phó ty chủ ra n i ê n tiếp bốn cái người hướng phía tàu tiết cùng chương n h ư ợ n g bọn hắn nhìn thoáng qua sau đó tiếp tục nói chuyện tiếm h tàu tiết thật dài thở ra một hơi rút ra phía sau trường đao một đao chém xuống bốn tên xương hàng ti thành viên tuyệt đối không nghĩ tới bọn hắn liền là lãnh đ ạ m một cái kết quả vị này vậy mà trực tiếp đặc t h ủ bất ngờ không đề phòng phốc phốc hai đao liền có hai người bị chặt đến trong vũng máu loại này chỉ có hai mạch cảnh võ giả có bao nhiêu tàu tiết liền có thể g i ế t bao nhiêu tiếp theo tàu tiết thân hình k h á động hướng phía hai tên mong muốn chạy trốn xương hàng ti võ giả đ á n tới phốc phốc lại là hai đao liền trực tiếp đem chính đang chạy trốn hai người vậy chặt ngã trên mặt đất gặp tới cửa có người bị giết xương hàng ti bên trong l i ề n l o ạ n rất nhanh theo một trận ồn ào thanh âm từ xương hàng ti bên trong đi tới ba cái người cùng lúc đó chú ý tới xương hàng ti cửa ra vào người chết trên đường cái xem náo nhiệt người cũng nhiều lên đối với những người này xem náo nhiệt chương n h ư ợ n g ngược lại là không có quá để ý theo chương n h ư ợ n g hiện tại xương hàng ti đã tại trung lăng thành bên trong cực kỳ mất mặt nếu như đã mất mặt như vậy như vậy lại mất mặt một chút khí thế vậy không quan trọng người nào dám ở ta xương hàng ti trước cửa nháo sự ba cái người bên trong ở giữa nhất một cái hướng phía t r ư ơ n g n h ư ợ n giận g d ữ hét t r ư ơ n g n h ư ợ ự g dò xét một chút cái này ba cái người bên trái trên mặt người kia có một vết sẹo tứ cương cảnh ngũ trọng tu vi gánh vác một cây đại đao nhìn qua hơi có chút sắt khí giống như là một kẻ hung á c bên phải người kia một thân nho sinh hơn phân nửa trên mặt cười ha h à một chút đều nhìn không ra sinh khí bộ dáng trong tay một thanh thiếc cốt phiến lắc tới lắc lui thấy thế nào đều giống như đi ra xem náo nhiệt bộ dáng mà ở giữa nhất vị kia lưng hùm vai gấu nửa người trên quần áo đều không có mặc trình tề lại là có thể nhìn thấy bên trong hộ tâm lông cùng cường tráng cơ bắp liền bên cạnh dâu quai n ta chính là xương hàng ti tân nhiệm ti chủ trương nhượng trương nhượng đem ba người dò xét xong một phen về sau chậm rãi mở miệng nói ở giữa nhất mở miệng tráng hán nghe nói như thế không khỏi giật mình tân nhiệm ti chủ không phải từ ba người chúng ta người ở trong trọn một đi ra không trương nhượng nhìn ra được ở đây trong ba người này ở giữa tráng hán cùng bên cạnh đau khách đều là tứ cương cảnh ngũ trọng tu vi một bên nho sinh bộ dáng cầm trong tay thiết cốt phiến người chỉ có tứ cương cảnh tứ trọng tu vi ba người này xem bộ dáng là tuyệt đối không nghĩ tới phía trên lại phái bên dưới tới một cái người làm mới ti chủ lúc này một bên nho sinh bộ dáng người hướng phía trương nhuộm vừa chắc tay nguyên lai、like、là mới ti chủ đến không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón trương nhuộm nhìn thấy bên cạnh đao khách mướn mày đã đoán được bảy tám điểm trong ba người này tráng hắn cùng đao khách là không biết mình muốn tới nhưng mình đạt được nghị định bổ nhiệm theo lý thuyết đao kiếm ti tất nhiên sẽ phái người đến xương hàng ti đưa tin báo cho bọn hắn không lâu về sau có tân nhiệm ti chủ đến đảm nhiệm người đến là ai các loại nhưng bây giờ ba cái người bên trong có hai cái người không biết hiển nhiên tin tức bị chặn lại mà cái này chặn đường người vô cùng có khả năng liền là tên kia nho sinh bộ dáng người trung niên nếu biết không có từ xa tiếp đón hiện tại còn không lập tức tham gia tân nhiệm ty chủ một bên tàu t ử khóc cầm thanh lạnh lùng nói tráng hán cùng đao khách hai cái người l i ế n nhau cho dù đối với trương nhượng dạng này trẻ tuổi như vậy người có chút k h n g phục nhưng cuối cùng vẫn là hướng phía trương nhượng vừa chắp tay ô quyền xem như chào trương nhượng khoát tay trả lại không cần cái này chút hư người tới mang ta đi ta xử lý công việc địa phương ba người các ngươi hướng ta hồi báo một chút toàn bộ nhạn môn quận giang hồ tình huống còn có tiền nhiệm ty ti chủ đến cùng là thế nào chết trương nhượng nói xong n ệ n bước nhanh chân hướng phía xương hàng ti đi vào t à o tiết cùng t à o tử khóc hai cái người theo sát phía sau ba tên phó t i chủ đối mắt nhìn nhau vài lần sau đó theo ở phía sau đi vào đi tới đời trước ti chủ sự công phòng ở giữa trương nhượng lông mày liền là những một cái gian phòng kia thật đúng là sạch sẽ trương nhượng nhìn t h á n g qua chỉ có một cái bản án bên cạnh trên giá sách giải rác vài cuốn sách bàn bên trên c h ử một chút bút mực bên ngoài cũng không có cái gì những vật khác mình ngồi ở trên ghế tàu tiết cùng tàu tử khóc đứng tại sau lưng chính mình trương nhượng hướng phía theo ở phía sau ba tên phó t i chủ trước tự giới thiệu mình một chúng t trưng ơ nhượng l ệ n h nhật nói tại hạ kha khải văn tứ cương cảnh tứ trọng tu luyện có thanh long sát cương cùng chu tước sát cương tại xương hàng ti chủ yếu phụ trách hồ sơ cùng tình báo võ đạo đột phá đến tứ cương cảnh về sau tu luyện bốn loại sát cương thứ tự trước sau không quan trọng người đầu tiên tu luyện bất luận cái gì hết thể sát cương đều có thể mà chỉ có đem một loại sát cương tu luyện tới đại thành mới có thể đột phá đến tiếp theo nặng đem loại này sát cương tu luyện tới viên mãn mới có thể đột phá đến đệ nhị trọng bởi vậy tứ cương cảnh nhất trọng cùng nhị trọng chỉ là tu luyện một loại sát cương tam trọng lục trọng thì là tu luyện ba loại sát cương thất trọng bắt trọng thì là tu luyện bốn loại sát cương đến tứ cương cảnh đệ cựu trọng thì cần muốn nhưng bốn loại sát cương dung hợp lẫn nhau trở thành một cố mạnh mẽ nhất bản m ệ n h sát cương t r ư ơ n g nhượng ngược lại là không nghĩ tới kha khải văn vừa lên đến liền đem mình võ đạo nội tình nói cho mình lưng ơ hùm vai gấu tráng hán nhìn thoáng qua t r ư ơ n g nhượng ta gọi mạc khắc đạc tứ cương cảnh ngũ trọng phụ trách xương hàng thi an toàn đối với mình chỗ tu luyện đến cùng là cái nào ba loại sát cương mặc khắc đạc cũng không muốn nói cho chương nhượng trên thân tràn ngập sát khí đao khách nói khẽ ta gọi cùng thần là danh đao khách chủ yếu phụ trách h u luyện không có đề cập thực lực bản thân cảnh giới vậy không có nói tới cái khác tin tức t r ư ơ n g nhượng nhẹ gật đầu ba người các ngươi người ta nhớ kỹ như vậy hiện tại nói một câu xương hàng ti tình huống còn có nhạn môn quận tình huống a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm linh năm nhậm chức tiết xương d á n g nên đánh đêm canh ba chương năm trăm linh năm nhậm chức tiết xương d á n g nên đánh đêm canh ba ba tên phó ti chủ bên trong đối trương nhượng nhiệt tính nhất chính là kha khải văn về sau có quan hệ với xương hàng ti bên trong tình huống nhạn môn quận tình huống phần lớn cũng là kha khải văn giới thiệu s ư ơ n g hàng ti từ trên xuống dưới hết thệ có võ giả ước chừng năm trăm trái phải ngoại trừ cái này ba tên phó ti chủ bên ngoài còn có tám tên tứ cương cảnh võ giả bất quá thực lực mạnh nhất cũng chỉ là tứ cương cảnh nhị trọng mà thôi lúc trước s ư ơ n g hàng ti là có bốn tên phó ti chủ người kia phụ trách đối ngoại công việc chính là bởi vì có hạn tại s ư ơ n g hàng ti tại nhạn m ô n quận mặc dù thực lực có hạn nhưng lại miễn cưỡng có thể sống sót kết quả sau tới một lần ra ngoài tên kia phó ti chủ cùng tùy hành hai tên tứ cương cảnh võ giả cùng nhau bị người ám sát mặc dù tìm được thi thể nhưng hung thủ cũng không có h u ệ n lộ ra nhà mình võ công cho nên căn bản cũng không biết hung thủ là ai thế là ti chủ bắt đầu điều tra chuyện này không nghĩ tới liền đang điều tra quá trình bên trong lại là t r e o chọc phải nhạn môn quận nổi danh nhất nhìn hai tên võ giả một trong đ a u cùng n h ấ p tiêu kết quả bị n h ấ p tiêu c h é m giết giết xương hàng ti ti chủ n h ấ p tiêu vậy biết mình gây ra đại họa liền tuyên bố trậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ dựa theo giang hồ quy củ đã nhiếp tiêu đã thoái ẩn giang hồ như vậy xương hàng ti liền không thể tìm hắn để gây sự mà tại nhạn môn quận bên trong mặc dù không có giang hồ cựu phẩm dạng này quái vật khổng lộ t o trấn nhưng lại có bốn cái nhất lưu giang hồ thế lực theo thứ tự là bắt giác cùng đa môn lôi gia bảo đại hà kiếm phái cùng tiêu giao trang chỉ bất quá bác gia cường đao môn lão môn chủ tuy là ngũ khí triều nguyên nhưng thời gian trước bản thân bị trọng thương thực lực hạ thấp lớn mặc dù còn có ngũ khí triều nguyên cảnh giới nhưng không có ngũ khí triều nguyên thực lực bất quá toàn bộ bác gia cường đao môn thực lực lại là cực mạnh cao thủ đông đảo lôi gia bảo ngũ khí triều nguyên cường giả chính là lôi gia bảo già bảo chủ mặc dù đã có hơn sáu mươi tuổi nhưng thực lực mạnh mẽ bảo đao không giả đại hà kiếm phái thì là trước mắt toàn bộ nhạn môn quận bên trong thực lực cường đại nhất môn phái không có một trong tiêu giao trang mặc dù có ngày xưa tông sư một kiếm tiêu giao lục viễn tần nhưng lại thập phần địa thấp về phần cái kia chút nhị lưu giang hồ thế lực số lượng nhiều đạt hai mươi mấy nhà trong đó không ít môn phái thực lực không chút nào kém cỏi hơn xương hàng ti một chút thậm chí so xương hàng ti thực lực tổng hợp còn mạnh hơn rất nhiều nghe được nhạn môn quận tình huống về sau trưng ơ nhượng cười khổ lắc đầu cứ như vậy còn chấn áp cái r á m giang hồ không nói đến cái kia chút nhất lưu giang hồ thế lực liền xem như nhị lưu giang hồ thế lực vậy có năm sáu nhà so xương hàng ti đều cường đại hơn trước đó trưng nhượng chỉ là coi là xương hàng ti nơi này là một đống cục diện dối rắm nhưng hiện tại xem ra cái này sạp hàng không chỉ là nát t ố t ta đã biết các ngươi tất cả đi xuống a m c khắc đạt lưu lại mặc khắc đạt không biết vì sao trương nhượng muốn đơn độc đem mình lưu lại đợi đến mặc khắc hai cái người đi về sau trương nhượng nhìn thoáng qua trước mặt mạc khắc đạt mặc khắc đạt ta rất hiếu kỳ một việc ngươi vì sao a không biết ta đến xương hàng ti nhậm chức chẳng lẽ tại ta trước khi đến các ngươi liền không có tiếp vào báo tin mặc khắc đạt lắc đầu đương nhiên là không có nhận đến thông chi, ta trước đó còn hợp lại ký châu vương c ó thể làm cho ta làm xương hàng ti ti chủ đâu tiền nhiệm ti chủ mặc dù là tứ cương cảnh lục trọng nhưng ta cũng có thể cùng hắn đánh ngang tay trương nhượng nhẹ gật đầu mình đã nhìn ra cái này mà khắc đạt có chút quá mức đơn thuần suy nghĩ chuyện cũng muốn đến đơn giản thế nhưng đ ờ i trước ti chủ đã chết chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi lên làm cái này ti chủ về sau ngươi vậy có bị người giết chết một ngày sao mặc khắc đạt hắc hắc vừa cười đ ờ i trước ti chủ đã giả không còn dùng được mới sẽ bị người giết chết nếu là ta làm ti chủ cũng sẽ không thua ở đào kia c u ầ n miêu nhân lễ trong tay mặc khắc đạt hiển nhiên đối với thực lực mình tràn đầy tự tin t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu rất tốt đêm nay giờ tý ba canh t i ê n trung lăng thành mặt phía bắc tiểu cô sơn bên trên mang theo ngươi binh khí ta có việc tìm ngươi mặc khắc đạt xứng sở không có rõ ràng trương nhượng đây là ý gì trương nhượng vậy nhìn ra được cái này mạc khắc đặc cũng không phải cái gì người thông minh mình nói như vậy hắn tất nhiên không rõ ràng là có ý gì tối nay ta đánh với ngươi một trận ngươi nếu là có thể thắng ta liền tiến cử hiện tại ngươi làm cái này xương hàng ti tân nhiệm ti chủ ta tới làm phó ti chủ phụ tá ngươi như thế nào tốt m ặ c khắc đặc vỗ tay cười như liên nói trương nhượng đúng không vậy chúng ta có thể nói tốt ban đêm ta nhưng tại tiểu cô sơn thượng đằng ngươi nói xong m ặ c khắc đặc một mặt vui vẻ rời đi theo mạc khắc đặc rời đi tao tiết v ư n g mày hỏi đại nhân ngài đây là ý gì trưng nhượng khoát tay áo không có ý gì cái này ba cái phó tý chủ đều có mình kế vật nếu là hiện tại t r ư ớ c không thật tốt chen ép bọn hắn một phen chỉ sợ về sau làm chuyện gì đều muốn ra vấn đề với lại nhạn môn quận tình huống xa so với ta nghĩ đến phức tạp bên ngoài người vốn là khó đối phó bên trong tại bắt đầu đấu tranh nội bộ vậy coi như không dễ làm các ngươi hai cái gần nhất vậy cẩn thận một chút mà dù sao nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây biết không là đại nhân vào lúc ban đêm trưng nhượng đúng hạn đi tới trung lăng thành mặt phía bắc tiểu cô sơn bên trên mà m c khắc đạt ăn cơm tối xong về sau liền một cái người ra khỏi thành đi dạo đến tiểu cô sơn bên trên một mực tại nơi này chở trương nhượng nhìn thấy trương nhượng gánh b ắ t một đao một kiếm đi tới m c khắc đạt liền cười tân nhiệm ty chủ n h a ta m c khắc đạt không quen dùng binh khí liền là ưa thích dùng ta này đôi t h i ế t quyền bất quá ngươi yên tâm dùng binh khí tốt ta dù sao cao hơn ngươi như vậy nhiều tầm cảnh giới đâu ta không k h i dễ ngươi trương nhượng cười khoát tay á o nghĩ không ra cái này mà khắc đạt ngược lại là một cái thực sự người không sao ngươi dùng xong quyền ta vậy dùng xong quyền chính là tới đi ta để nhìn xem ngươi là có hay không có tư cách làm ta trương nhượng thủ h ạ mặc khắc đạc hh ắ c ắ c vừa cười đã tân nhiệm thi chủ ngươi muốn đưa quan cho ta vậy ta liền không k h á c h khí mặc khắc đạc điên cuộc cười hướng phía trương nhượng liền lao đến trương nhượng lập tức thi triển ra mê tung t r ư ờ n g pháp ba ba ba ba mặc dù mặc khắc đạc thế công bệ bội nhiều việc bất quá nhâm tiêu g i a o lúc trước lưu lại trường pháp vậy sát thực nhất là chỗ bất phàm giờ phút này mặc khắc đạc cái k i a còn như núi cao bình thường nện xuống đến thế công cũng là bị trương nhượng toàn bộ ngăn cản hóa giải m ạ c khắc đạt ngay từ đầu cũng không có thi triển ra toàn lực dù sao hắn biết mình lực lớn vô cùng nhưng cùng trương nhượng giao thủ một phen về sau mình lại là phát hiện trương nhượng vậy mà một ít chuyện đều không có có thể nha tân nhiệm ti chủ nghĩ không ra ngươi còn thật sự có tài so bình thường mặt trắng nhỏ mạnh hơn nhiều đã như vậy vậy ta liền không k h á c h khí m ạ c khắc đạt nói xong trong tay lực đạo tăng thêm tiếp tục hướng trương nhượng tấn công mạnh mà trương nhượng thì tiếp tục dùng mê tung trường pháp hóa giải m ạ c khắc đạt cái kia còn như lũ quét bình thường quấn tới quần bánh thế công trong chốc lát hai cái giao thủ đã vượt qua một trăm hiệp m ạ c khắc đạt chót mũi thái dương đã có mồ hôi nhưng trương nhượng nhưng vẫn là thần thái tự nhiên trương nhượng nhìn xem m ạ c khắc đạt đã có chút thở hồng hộc nhàn nhạt vừa cười m ạ c khắc đạt ngươi công kích còn có thể mạnh hơn sao có thể đã có thể liền để ta nhìn thấy ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm linh sáu đánh đêm cô sơn sẽ thi chủ canh thứ nhất t r ư ơ n g năm trăm linh sáu đánh đêm cô sơn sẽ thi chủ canh thứ nhất m ạ c khắc đạt sống nhanh bốn mươi năm rất ít gặp được có thể làm cho hắn cảm thấy đánh bất quá người bất quá giờ phút này mặc khắc đạt lại là cảm thấy mình có thể muốn đánh bất quá chương lượng bởi vì chính mình đã liên tục công kích trên trăm cái hiệp lần trước xuất hiện loại này mình vô luận như thế nào công kích đều không có hiệu quả còn là sư phụ của mình vừa mới gặp được mình thời điểm cho nên chính mình mới đi theo sư phụ của mình học nghệ mặc dù nói mình cũng không có học được quá nhiều bất quá lại cũng bởi vậy trở thành xương hàng ti phó ti chủ mặc khắc đạt vẫn cảm thấy chính mình là quá đần mình nếu là thông minh một chút lời nói tất nhiên có thể học được càng nhiều bản sự có lẽ liền lên làm ti chủ để sư phụ của mình vậy đi theo mình được nhờ lộ mặt nhưng tuyệt đối không nghĩ tới theo từng tiếng âm bạo mặc khắc đạt bạo phát ra cuộc đời cường đại nhất sức chiến đấu nhưng cho dù là dạng này mặc khắc đạt lại phát hiện mình lại còn không phải trương nhượng đối thủ giờ khác này mặc khắc đạt thật có chút luôn uống mà đúng lúc này trương nhượng trợn thân hình nhanh lửi lại chuyện ra sao làm sao không đánh trương nhượng hướng phía mạc khắc đạt lắc đầu mạc khắc đạt đây chính là ngươi mạnh nhất thế công sao đúng nha thế nào trương nhượng vừa cười nếu như đây chính là ngươi mạnh nhất thế công lời nói cái k i a t a muốn phải thất vọng tiếp đó đội ta công kích ngươi cũng nên cẩn thận trương nhượng nói xong song quyền nắm chặt thân hình k h ẽ động hướng phía mạc khắc đạt đánh tới mạc khắc đạt nhìn thấy trương nhượng tư thái liền biết đối phương tại quyền pháp bên trên tạo nghệ không thể so với mình kém bao nhiêu lập tức huy quyền ngắn cản hai mươi bốn t ứ c thánh ma quyền bành bành bành trương nhượng thi c h u ể n ra hai mươi bốn t ứ c thánh ma quyền Mạc nhưng chính là cái này một điểm lại một điểm cường đại liền để cho mình dần dần dần dần dần ở vào thế bất lợi bất quá cũng chính là cái này một điểm t h a n h lệch không ngừng nghiền ép lấy mạc khắc đạc tiềm chất để mạc khắc đạc có thể kiên trì ngăn cản được trương nhượng thế công trương nhượng nhìn thấy mạc khắc đạc lại còn có sức mạnh ngăn cản được mình hai mươi bốn thức thánh mạc quyền liền biết một quyền này đối với mạc khắc đạc tới nói chỉ là có chút áp lực còn chưa đủ lấy đánh bại hắn càng không đủ lấy để mạc khắc đạt dạng này tâm tư đơn thuần người hướng mình thân phụ không sai mạc khắc đạt ngươi còn có chút bản sự có thể cho ta thi triển ra ta mạnh nhất quyền pháp trưng n h ư ợ n g nói xong thân hình chuyển một cái thả người nhảy lên thật cao từ trên xuống dưới một q u y ề n hầm vang rơi xuống huyết thần hóa lôi âm bắt long q u y ề n một q u y ề n rơi xuống chỉ một thoáng vô tận huyết quang trợi hiện từ s á c chân khí cùng sát cương ngưng tập hợp một chỗ hóa thành tám đạo huyết long cuối cùng hội tụ tại một điểm phía trên mạc, cái kia một điểm, với lúc là mạc khắc đạt toàn bộ người đều bị đụng bay ra ngoài hai mươi m mờ xa cuối cùng ngã dầm trên mặt đất theo từ d ư ớ i đất mong muốn đứng lên mạc khắc đạc đ ỗ n g nhiên p h u n ra một ngụm máu tươi hắn mới ý thức tới mình vậy mà bại mà lại là tại mình am hiểu nhất lực lượng cùng quyền pháp phía trên bại cho mình vị này tuổi trẻ mới cấp trên mạc khắc đạc tâm phục khẩu phục về sau ty chủ đại nhân bất cứ phân phó nào mạc khắc đạc tất nhiên toàn lực hiệu mệnh t r ư n g n h u n m mỉm cười gật đầu mình vì sao a đem mạc khắc đạc ước đi ra cũng là bởi vì g i a hỏa này tâm tư đơn thuần là ba tên phó ty chủ bên trong dễ dàng nhất h ạ phục về phần đao khách cùng thần mình còn có chút không mò ra mà nho sinh kha khải văn mình cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm khó khăn nhất giải quyết cho nên mạc khắc đạt liền thành cái này ba tên trong thủ hạ cái thứ nhất thu phục đối tượng t r ư n g nhượng từ trong lồng ngực của mình mò ra một bình đan dược ném cho mạc khắc đạt cái này bình nhỏ bên trong đan dược đã có thể khôi phục thương thế còn có thể cho ngươi thực lực bản thân có tăng lên Đến, ngươi bên cạnh ta ngồi xuống, thật tốt cùng ta nói một câu xương hàng ti những năm này tại nhạn môn quận tình huống phát triển, còn có tiền nhiệm trước tới ti tại ti ta thật tốt ta một phát câu có chủ ở hò nhưng trong đó tất nhiên cũng có một ít trọng yếu tin tức là mình không biết m c khắc đạt tâm tư đơn thuần hắn biết chuyện tất nhiên đều sẽ từ đầu trí cuối nói với chính mình đồng thời mình vậy chú ý tới mạc khắc đạt trên người người này mấy tấm thẻ bài không sai thiên sinh t h ầ n lực màu tím ngũ tinh mình đồng r a sát màu tím tứ tinh gân cốt mạnh mẽ màu tím tứ tinh vẹn vẹn cái này ba tấm năng lực thẻ bên ngoài còn có một số không sai quyền pháp trưng n h ư ợ n g một bên nghe lấy mạc khắc đạt giảng thuật những chuyện này một bên đem trên người hắn thẻ bài toàn bộ đều rút lấy một lượn đợi đến cái này chút thẻ bài đều rút ra xong về sau. Nhượng thở dài ra một hơi nhìn xem trời cũng phải nhanh sáng lên hiện tại mình đ ố i khắp cả nhạn môn c ò n còn có xương hàng ti tì tình huống càng rõ ràng hơn tốt những chuyện này ta đều biết đêm nay chuyện đừng nói cho bất luận kẻ nào người trở về về sau liền nói tối hôm qua ra ngoài sau đó bị người đánh lén t ụ t h ư ơ n g muốn bế quan về sau thời gian một tháng bên trong ngươi liền cho ta thành thật bế quan biết không là đại nhân trước đó mặc khắc đạt đối với trương nhượng dạng này mới tứ cương cảnh nhị trọng người trẻ tuổi còn có chút khâm phục nhưng trải qua đêm qua một trận chiến mặc khắc đạt xem như nhìn ra vị này trương nhượng đại nhân khó trách có thể được bổ nhiệm làm xương hàng ti ti chủ sức chiến đấu là thật mạnh nha với lại trương nhượng gánh vác một đao một kiếm cái này chính là trương nhượng binh khí đối phương đều không có thi triển ra mình binh khí liền đem mình đánh bại nếu là trương nhượng sử dụng mình binh khí lời nói thực lực kia chẳng phải là càng mạnh trương nhượng trở lại xương hàng ti về sau vậy lập tức tuyên bố mình muốn bế quan chỉ bất quá tại trương nhượng trước khi bế quan giao cho tào tử khốc cùng tào t i ế t hai cái người mỗi cái một cái người nhiệm vụ tào tử khốc kinh nghiệm giang hồ phong phú trương nhượng để tào tử khốc cẩn thận tìm hiểu xương hàng ti cùng nhạn môn quận giang hồ tình huống cụ thể tình báo càng là cụ thể lại càng tốt mà tào t i ế t thì trở về quận hà đông mang theo lúc trước mình bồi dưỡng cái kia chút tứ cương cảnh v õ giả tới dù sao lúc trước trương nhượng truyền thụ không ít người huyết vân đại pháp để một chút nguyên bản không có tư chất đột phá đến tứ cương cảnh v õ giả đều đắc ý đột phá lập tức đại lượng m a n thú huyết phụ trợ khiến cho trương nhượng dưới tay có một nhóm thực lực miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tứ cương cảnh v õ giả mặc dù đều là nhất trọng nhị trọng nhưng tại nhạn môn quận tình huống như vậy rắc rối phức tạp địa phương có một đám trung thành tuyệt đối tứ cương cảnh vó giả liền sẽ thuận tiện rất nhiều với lại toàn bộ xương hàng ti không tính phó thi chủ hết thể mới chỉ có tám cái tứ cương cảnh vó giả mà thôi cứ như vậy thực lực, còn nói cái gì chấn áp giang hồ. hoàn toàn liền l ạ i trò cười giao phó x o n g cái này hai hạng nhiệm vụ về sau trương nhượng bắt đầu bế quan tiếp tục củng cố tự thân tu vi chỉ trước mắt thời gian một tháng liền đi qua nhưng lại tại trương nhượng vừa mới xuất quan lại là đạt được tin tức tào tiết mang theo một nhóm người lặng lẽ từ quận hà đông gấp trở về kết quả lại là tại muốn vào thành thời điểm bị xương hàng ti người ngăn cản nghe được tin tức này trương nhượng nhứ m ẩ y xem ra có ít người thật sự là cho là ta tuổi trẻ dễ khi dễ nha Dây t r ư ơ n g năm trăm linh bảy ty chủ giận giữ c h ả m đâm máu canh thứ hai chương nhượng nghe được tào tử khóc báo cáo về sau lập tức mang theo hắn đi tới trung lăng thành cửa nam giờ phút này tại cửa nam ngoài cửa lớn hơn mười người xương hàng ty võ giả ngăn cản tào tiết cùng tào tiết sau lưng bốn mươi mấy tên võ giả đường đi vì hành động thuận tiện cho nên tào tiết cũng không có thay đổi đao kiếm ty thống nhất trang phục với lại bốn mươi mấy tên tứ cương cảnh võ giả từ quận hà đông chạy tới tào tiết cũng sợ sẽ khiến một chút giang hồ thế lực chú ý cho nên đều là khiến cái này người từng nhóm từ các đầu con đường khác nhau tiến vào nhạn một quận cuối cùng tụ hợp đến cùng một chỗ bị hắn đưa vào đến trung Lang thành. nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ngay tại đến cửa nam cửa ra vào thời điểm cũng là bị xương hàng ti người cạn lại t à o tiết lập tức lộ ra chính mình lệnh bài kết quả đối phương lại là nói những người này đều phải tiếp nhận kiểm tra kiểm tra về sau mới có thể cho phép vào thành trung lăng thành bên trong không chỉ có riêng có xương hàng ti còn có cái khác giang hồ thế lực cho nên trung lăng thành có thể nói cũng không phải là bất luận cái gì một nhà định đoạn tự nhiên cũng sẽ không có người kiểm tra cản đường nhưng hết lần này tới lần khác hôm nay liền có người ở chỗ này ngăn lại đường đi t à o tiết về sau trưng nhượng mệnh lệnh mình mang người lặng lẽ đi vào nhạn m ô n quận cái tia phía sau mình những người này thực lực liền nhất định không thể bại lộ nhưng hết lần này tới lần khác những người này dòng chống khua chiêng ở chỗ này kiểm tra hơn nữa còn kiểm tra là thân phận của mình các vị trong tay của ta lệnh bài đã đủ để chứng minh thân phận ta ta lần này là phụng ti chủ mệnh lệnh mang những người này tới làm sao chẳng lẽ liền ti chủ mệnh lệnh các ngươi cũng dám chống lại không thành t à o tiết không muốn động thủ bởi vì một khi động thủ thì càng làm người khác chú ý nhưng hết lần này tới lần khác đối diện những người này đối với hắn lại là không công tha ti chủ mệnh lệnh chủ mệnh lệ? nghe nói như thế tao tiết tao mày cả giận nói đương nhiên là trương nhượng t r ư ơ n g ti chủ mệnh lệnh chẳng lẽ lại xương hàng ti còn có cái khác ti chủ đối diện xương hàng ti dẫn đầu người chính là một tên tứ cương cảnh nhị trọng võ giả lạnh lùng vừa cười xương hàng ti không chỉ có riêng có mới tới ti chủ còn có nguyên lai ba vị ti chủ ngươi không nói rõ ràng chúng ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra h u ố n hồ chúng ta nhưng không có nhận được mệnh lệnh nói có người muốn đến hiện tại trung lăng thành bên trong đ ố n g nhiên phải vào đến như vậy một đám không phân biệt thân phận người cái này không thể được chúng ta xương hàng ti phụ trách nhạn môn quận giang hồ an uy cũng không thể tùy tiện người nào đều bỏ vào chung lăng thành bên trong t à o tiết tóc mày có chút không biết chuyện dưới mắt muốn xử lý như thế nào dựa theo nguyên lai tại quận hà đông tính cách t à o tiết hẳn là trực tiếp động thủ đối phương chỉ là tứ cương cảnh n h ị trọng mà thôi t à o tiết thật đúng là không cảm thấy mình đánh bất quá đối phương chỉ bất quá t à o tiết lo lắng cho mình như thế vừa đ ộ n g thủ sẽ ảnh hưởng đến trương nhượng đại sự cho nên mới không dám tùy tiện đ ộ n g thủ đã các vị đối ta mang theo những người này có dị nghị không bằng cùng đi gặp ti chủ ngay trước ti chủ mặt nói rõ chuyện này nhìn ti chủ đại nhân như thế nào định đoạn cho tới bây giờ tao tiết chỉ có thể nghĩ biện pháp tiên tiến thành lại nói đối phương lạnh lùng vừa cười gặp t i chủ xin lỗi không được cái này trung lăng thành cũng không phải hắn một cái vừa tới tiểu t ử vắt m ũ i chưa sạch liền có thể nói tính hôm nay liền nói cho nói cho ngươi trung lăng thành bên trong đến cùng là người đó định đoạt đúng lúc này cửa thành truyền tới một thanh âm a ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút trung lăng thành bên trong đến cùng là người đó định đoạt có người nhìn lại không khỏi giật mình chỉ gặp từ cửa thành đi tới một người không là người khác chính là xương hàng ti ti chủ chương lượng s ư ơ n g hàng ti thống nhất trang phục đều là một thân trang phần có thêu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hoa văn tại góc á o cùng ngực đều là có thêu tiết xương dáng hai chữ mà phó ti chủ trang phục muốn so thành viên càng hoa đắt một chút nhưng hoa lệ nhất để mắt vẫn là ti chủ trang phục mặc dù những người này đều không có nhìn thấy qua trưng ơ nhượng nhưng thông qua quần áo lại là nhìn ra được người tới liền là tân nhiệm ti chủ trưng nhượng gặp qua ti chủ những người này giật nảy cả mình lập tức cho trương nhượng tránh ra một con đường trương nhượng cũng không có để ý tới cái này hai mươi mấy tên ngăn lại xương hàng ti thành viên mà là nhìn về phía đối diện tạo tiết t à o tiết ta bàn giao cho ngươi nhiệm vụ làm sao còn cần ta tự mình đến mới có thể hoàn thành sao t à o tiết bịch một tiếng quỳ một gối xuống đất đại nhân thuộc hạ biết sai rồi trương nhượng nhẹ gật đầu nhận lầm thái độ cũng không tệ bất quá ta trương nhượng cái gì phong cách làm việc ngươi rõ ràng nhất ai ngăn tại phía trước ta ta liền dễ hay ai ngăn cản ta người ta liền dễ hay ta thủ đoạn ngươi hẳn là rõ ràng là đại nhân trước đó t à o tiết liền muốn động thủ chính là sợ ảnh hưởng đến trương nhượng kế hoạch nhưng bây giờ trương nhượng đều lên tiếng tao tiết xem như chút giận thân hình k h a động trương nhượng nghe được cái này ngớ ngẩn một dạng lời nói nhàn nhạt, nhạt vừa cười ta là xương hàng ti ti chủ các ngươi chuyện ta làm sao có thể mặc kệ đâu ta cái này phái người đi chuẩn bị cho các ngươi một cái quan tài a không trương nhượng nói xong thướng phía vừa mới chặn đường t à o tiết đám người xương hàng ti thành viên nhìn lướt qua là chuẩn bị cho các ngươi hai mươi ba chiếc quan tài tiếp r ư Nhượng ơ n n g ó xong, theo búng Trương Nhượng người b tay một cái đi i đều t trọng yếu, nhưng nói cái gì về sau, chỉ cần một tay, hắn không nhưng chỉ mệnh nói nói cần búng ngón tay, vô luận là dạng cái cái gì gì gì vô yếu, sau, đều về là lệ, h ả i lập tức đi chấp hành. Tiếp theo ứ c c đi ấ p Tiếp hành. h t trong né mắt tào tiết sau lưng bốn mươi mấy tên tứ cương cảnh võ giả bên trong phía trước nhất tám cái người ngang nhiên xuất thủ giơ tay chém xuống trong chốc lát hai mươi mấy tên xương hàng ti thành viên toàn bộ đều ngã vào trong vũng máu mà tào tiết xuất thủ mấy tay liền đem tên kia tứ cương cảnh võ giả đánh cho từng ngụm từng ngụm thổ huyết đại nhân ta cũng là xương hàng ti người nha ta là cao quý tứ cương cảnh võ giả thế nhưng là sương hàng ti là trọng yếu chiến lược ngài nhanh để tào tiết dừng tay nha trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười cũng không có để ý tới người kia quay người hướng phía trung lăng thành bên trong đi đến sau lưng bốn mươi mấy tên t ử quận hà đông chạy tới võ giả đi theo sau lưng trương nhượng mà tào tiết vậy nhanh chóng tấn công mạnh mấy chiêu về sau liền đem tên k i a tứ cương cảnh võ giả chém giết cùng lúc đó sương hàng ti bên trong ba tên phó ti chủ cũng đã nhận được tin tức dù sao p h ả i người đi ngăn cản trương nhượng muốn mang về người chuyện này ba người bọn họ bên trong không có khả năng không ai biết đợi đến trương nhượng mang người trở lại sương hàng ti về sau trương nhượng lập tức phái người đi cho cái này bốn mươi mấy người đăng ký cấp cho trang phục an bài trụ sở từ giờ trở đi cái này bốn mươi mấy người liền đều là xương hàng thi người mà liền tại trương nhượng vừa mới tại mình làm việc trong phòng an bài tốt đây hết thảy người phụ trách mong muốn ra ngoài liền nhìn thấy ba tên phó ti chủ đi đến ti chủ chuyện này rốt cuộc là như thế nào cùng thân vừa mới t i ế n đến liền hướng phía trương nhượng giận dữ hết m ặ c khác đạc im lặng đứng ở một bên chẳng hề nói một câu mặc dù hắn không biết vì sao trương nhượng muốn đối với mình người độc thủ nhưng vô luận trương nhượng làm cái gì chỉ cần không phải quá mức điểm mình đều sẽ ủng hộ dù sao vị này chính là đường đường chính chính đem mình đánh bại qua trương nhượng nhìn thoáng qua cùng thần cũng không có nói cái gì mà quay đầu nhìn về phía bên cạnh kha khải văn kha khải văn không nghĩ tới trương nhượng sẽ nhìn mình nhàn nhạt, nhạt vừa cười ti chủ đại nhân ngài là xương hàng ti một ti chủ không sai nhưng phía dưới người vậy không phải là muốn giết liền có thể giết lập tức chết hai mươi mấy cái loại chuyện này để cho chúng ta tại sao cùng phía dưới người bàn giao nha bàn giao muốn cái gì bàn giao d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm linh tám đấm máu đại sành lập mới quy canh ba trương nhượng u Quy, Đại Mới Sảnh Canh Lập Ba. t r ơ n n g h ư nói xong từ bàn đằng sau đứng lên đến đồng thời chậm rãi rút ra phía sau hổ vì lòng tất cảm xương hàng ti ta trương nhượng làm chủ ta muốn như thế nào liền như thế nào ta nói như thế nào liền như thế nào ai không phục động thủ chính là trương nhượng nói xong câu đó cùng thần cùng kha khải văn còn có ở một bên xem náo nhiệt mạc khắc đạc ba cái người đều ngây n g ẩ n cả người bọn hắn nhìn thấy qua bá đạo lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy bá đạo như vậy ba người các ngươi không động thủ đúng không đã như vậy vậy ta liền động thủ trước、chương、nhượng nói xong huy động trong tay hổ y lòng tức chạm hướng phía ba người một đao chém tới mặc khắc đạt lập tức lui lại hắn lúc trước cùng trương nhượng giao thủ qua hắn nhưng là biết trương nhượng thực lực mạnh bao nhiêu mà một đao kia tại hẹp nhỏ trong phòng ẩm vang bạo phát để cùng thần cùng kha khải văn hai cái người không thể trốn tránh chỉ có thể xuất thủ nên chạm cùng thần vậy rút ra chính mình đại đao ngăn cản trương nhượng lưới ỡ i tiếng, đao. đao, trên, đao trong, theo Vậy một đụng lưỡi đao k Ba bước, hơi k é mặc liền đụng ở trên tường. ở m dù vẹn vẹn đao, đao khách, định, mình ộ một t bất thần tư tên thể Trương thực đao, đao định, lao quá cách khách, cùng có lực chính khẳng Nhượng với lại m là xa so tưởng tượng cường đến còn cường đại hơn. mình đại Mặc dù mình là tứ cương cảnh ngũ trọng nhưng mình đối đầu cái này ở trên cảnh giới cùng mình t r ê n l ệ n h tam trọng tân nhiệm ti chủ thời điểm cũng sẽ không có nhiều người ít phần thắng mà kha khải văn càng là c h ấ n kinh mình tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng cũng dám trực tiếp độc thủ ti chủ đại nhân n g à i đây là ý gì trương nhượng nhàn nhạt vừa cười không có ý gì lần này chuyện nhất định phải có người đi ra gánh chịu trách nhiệm cho nên ba người các ngươi người bên trong muốn chết một cái v ề phần chết là ai ta mặc kệ đợi chút nữa ta đi xương hàng ti đại thính nghị sự chờ các người ta chỉ cần thấy được một c ô thi thể là đủ rồi nhưng thi thể là ai ta cũng không để ý hiểu không cùng thần chừng to mắt lần thứ nhất nhìn thấy bá đạo như vậy như thế không giảng đạo lý người mà kha khải văn cẳng là khiếp sợ không thôi đây là ý gì điều này hiển nhiên là để ba người bọn hắn phó ti chủ tự giết lẫn nhau nha ti chủ đại nhân ta thế nhưng là ngài người nha t ổ n g không đến mức để cho ta chết đi ngay tại bầu không khí thập phần quỷ dị thời điểm m c khắc đ ạ c đ ỗ n g nhiên mở miệng để cùng thần cùng kha khải văn hai cái người tất cả giật mình lúc nào m c khắc đ ạ c liền thành trương lượng người hai người bọn họ làm sao không biết trương nhượng hướng phía bên ngoài khoát tay chặn lại là ta người lời nói liền hẳn phải biết muốn làm thế nào ta mới có thể hài lòng nhanh đi ta muốn đại thính nghị sự chờ lấy kẻ cầm đầu thi thể trương nhượng nói xong mang theo tào tiết cùng tào tử khốc rời phòng hướng phía đại thính nghị sự tại tới mà trong phòng ba cái người còn đều ở vào trong lúc khiếp sợ b ỗ n nhiên mà khắc đặc hướng phía kha khải văn liền là một quyền mặc dù không biết hôm nay vì sao a có người chặn đường ti chủ nhân nhưng ta không muốn chết mặt trắng nhỏ xin lỗi rồi kha khải văn trước đó tính toán qua mạc khắc đạc mấy lần mạc khắc đạc về sau nghe người khác nói mới biết mình là bị kha khải văn tinh kế cho nên trong lòng của hắn sớm liền định trả thù kha khải văn v ừ i v ạ n hôm nay có dạng này một cái cơ hội hắn nhưng không có ý định thả qua cùng thần người ta liên thủ kha khải văn nhìn thấy mạc khắc đạc hướng phía mình tấn công mạnh mà đến lập tức cầu viện cùng thần nhớ mày không biết nên làm thế nào cho phải lúc này mạc khắc đạc hắc hắc vừa cười kha khải văn người liền chết tâm a c ù n giờ thân g ố n như ta, đều là tư cương cảnh ngũ trọng, hay chúng cùng liên n g giết, giết, giết g hay phải chém chém giết, giết, cùng một chỗ liên thủ tư ta, ta tại một sao đều là i cái、này. mỗi ngày chỉ biết chơi phải Giờ chỉ cương cảnh tư trọng, chẳng này ngày nhãn trọng, hơn. là tâm tư tư tốt k h ắ c này cùng thần rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng chuyện này mấu chốt m ạ c khắc đặc là t r ư ơ n g lượng người với lại m ạ c khắc đặc tính tinh t h ẳ n g hắn không có khả năng phái người đi ngăn cản ti chủ nhân ti chủ vậy sẽ không giết chết m ạ c khắc đặc dưới tay người mà mình cũng không có phái người đi khó xử t à o tiết dẫn đến ti chủ hạ lệnh giết người cho nên mọi chuyện đều là cái này cả ngày cười ha hạ khải văn làm ra đến Mà sớm xem một mong muốn mượn Mạc là là Trương thấu hết thầy, chết tốt, trên thực tế, Đạt Nhượng người nhưng người nói bọn hắn liền liền nhờ hắn cùng chỉ Khắc hai sợ cái cái đã đây để ba dạng i Khải khi Khải rồi, ệ n Văn. Văn chứ chết Kha Kha Một m c Khắc Đạt ti là chủ h mình tất nhiên â n n tất c ũ chỉ có c thể hiểu h u này g Dạng n xương hàng ti nội bộ liền thống nhất cùng thần không phải là không thể tại người khác dưới tay làm việc chỉ là cùng thần không hy vọng mình hiệu chung người là một cái tầm thường đợi trước xương hàng ti ti chủ liền là hết thạy tầm thường bằng không lời nói một tên khác phó ti chủ hòa hắn vậy sẽ không chết nhưng bây giờ cái này trương nhượng rõ ràng vô luận là đạm phách vẫn là thủ đoạn đ ề u muốn so đời trước ti chủ cao minh ra rất nhiều đã như vậy chẳng bằng đi theo cái này mới nhậm trước ti chủ trương nhượng làm một cuộc nghĩ tới đây cùng thần m ú a động đại đao trong tay hướng phía miễn cưỡng ngăn cản mạc khắc đ ạ c kha khải văn một đao chém tới kha khải văn tuyệt đối không nghĩ tới cùng thần vậy mà sẽ ở thời điểm này đối t ự mình đọc thủ cùng thần môi hở răng lạnh đạo lý ngươi sẽ không k hiểu ô n g h sao cái này rõ ràng là trương nhượng kế sách hôm nay chết là ta ngày mai chết liền là các ngươi hai cái cùng thần lạnh lùng vừa cười loại lời này có lẽ mạc khắc đặc sẽ tin tưởng nhưng đã đem hết thể nghĩ rõ ràng cùng thần lại là không tin yên tâm đi từ đầu tới đôi chết đều chỉ có người mà thôi không có quan hệ gì với chúng ta phúc cùng thần nói chuyện chém ra một đao trực tiếp tại kha khải văn trước ngực chém ra một đạo vết máu tiếp theo mạc khắc đạc một quyền rơi xuống trực tiếp đem kha khải văn chấn động đến từng ngụm từng ngụm thổ huyết hai người liên thủ trong chốc lát liền đem kha khải văn giết chết tại chỗ về sau hai cái người kéo lấy kha khải văn thi thể đi tới trong nghị sự đại s ả n h trương nhượng đang ngồi ở đại tính nghị sự thượng toạ nói đến đây là trương nhượng đến xương hàng ti về sau một tháng đến nay lần thứ nhất ngồi ở vị trí này thuộc hạ mạc khắc đạc cùng thần tham kiến ty chủ đại nhân Tội n cho, cho đi đi mặt khác ta xương hàng ti lúc trước có bốn cái phó ti chủ không thể ta chưa ngượng tới chỉ còn lại hai cái tao từ khốc người tới đón nguyên lai、like、khà khải văn làm việc tao tiết người phụ trách đối ngoại công việc từ giờ trở đi ta xương hàng ti chỉ cho phép có một thanh âm kia chính là ta trương nhượng thanh â m hiểu không đúng cùng thân biết từ giờ trở đi xương hàng ti thật cũng chỉ có thể có một thanh â m bốn tên phó ti chủ bên trong hai cái là trương nhượng mang đến người mặt khác đạc vậy nói mình là trương nhượng người chẳng lẽ mình còn dám không nghe lời nói không thành với lại trương nhượng chỗ bạo phát đi ra thực lực để cho mình cảm thấy vậy mà cùng mình lực lượng ngang nhau mình thế nhưng là tứ cương cảnh ngũ trọng kết quả lại là cùng hắn một tên tứ cương cảnh nhị trọng võ giả lực lượng ngang nhau dạng n à y người cũng đáng được mình hiệu lực mặt khác ta từ địa phương khác điều động tới một chút ta nguyên lai、like、giả thuộc hạng hơn bốn mươi người tỷ h chủ t ư thường, nhưng ờ n cũng g m a đại nhân trung lăng thành bên trong cái kia hai nhà nhị lưu giang hồ thế lực một nhà vì an viết gắt chính là lấy rèn đúc binh khí làm chủ giang hồ thế lực mặc dù chỉnh thể sức chiến đấu không phải rất mạnh từ trên xuống dưới chỉ có chút ít mấy tên tứ cương cảnh võ giả nhưng những người này trong giang hồ nhân duyên rất không tệ không tốt đ h ấ t tội một nhà khác chính là trung lăng thành nhà thứ nhất đại tộc vũ gia chủ nhà họ vũ vũ vân khoát chính là tứ cương cảnh lục trọng c ư ơ n g giả trong gia tộc càng là có tứ cương cảnh võ giả trọn vẹn mười mấy người thực lực như thế ta xương hàng ti đ ố i cứng chưa hẳn có thể có phần thắng nha trưng nhượng k h á t tay c h ặ lại ta lại không nói muốn giết bọn hắn hai nhà chỉ là cùng bọn hắn làm hàng xóm nhiều năm như vậy bọn hắn lại một mực đều không đem chúng ta xương hàng ti coi ra gì dù sao chúng ta thế nhưng là ngô vương phái tới c h ấ n áp giang hồ mà không phải bị cái này giang hồ chấn ép đi cho trung lăng thành bên trong tất cả giang hồ thế lực đều phát một phong t h ệ y mời liền nói ta cái này mới nhậm chức xương hàng ti ti chủ mời bọn hắn tại trung lăng thành lớn nhất túy hương lâu ăn cơm cùng thần không dám ngỗ nghịch trương nhượng mệnh lệnh chỉ có thể đáp ứng vào lúc ban đêm tất cả mọi người đều nhận được xương hàng ti đưa tới thầy mời mời bọn hắn tại ba ngày về sau đến t ú hương lâu dự tiệc mà ba ngày nay bên trong trưng ơ nhượng vậy đem chọn cái xương hàng ti lực lượng một lần nữa chỉnh hợp một cái xương hàng ti không phải là không có c h â n áp giang hồ năng lực một mặt là bởi vì xương hàng ti phía trên cao thủ có hạ cho nên mặt đối cái khác giang hồ thế lực cũng không có cái gì lực lượng một phương diện khác thì là xương hàng ti bên trong nhân thủ quá ít đã muốn c h â n áp toàn bộ nhạn môn quận như vậy chỉ có mấy trăm người xương hàng ti tất nhiên không cách nào chịu đựng được, được những người này ngược lại là có thể đem trung lăng thành cùng chung quanh giang hồ thế lực c h ấ n nhiếp nhưng dạng này cũng chính là cực hạ cho nên trưng nhượng nhất định phải mở rộng xương hàng ti nhân mã chỉ t r ớ c mắt ba thiên thời gian đã đến trương nhượng mang người sớm ngay tại túy tiên lâu chờ nhưng nghĩ không ra giữa trưa đ ế n hội một mực chờ đến ban đêm cũng không có người đến nhìn xem tại trên túy hương lâu nóng lên lại mát lạnh vừa nóng thức ăn trương nhượng biết hôm nay thì sẽ không có người tới trương nhượng nhìn thoáng qua sau l ư n g bốn tên phó t í chủ nói đến kỳ quái ngày đó ta điều động người tới vào thành hẳn là có cái khác giang hồ thế lực thấy được mới đúng nha chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng ta có bài t ẩ y gì sao vậy mà một cái đến đều không có trương nhượng không chỉ có, có chút yêu kỳ liền xem như cái này chút giang hồ thế lực không t ể mặt chính mình nhưng cũng không đến mức một cái cũng không tới a lúc này có đi tìm hiểu tin tức bọn thủ hạ hồi báo khởi bẩm ti chủ đã nghe được tin tức an viễn các cùng tiền nhiệm ti chủ có khúc mắc cho nên không có phái người tới với lại an viễn các cùng toàn bộ trung lăng thành giang hồ thế lực đều quan hệ thân thiết bọn hắn không đến cũng cho cái khác giang hồ thế lực đưa tin để bọn hắn đứng tới trương nhượng đứng mày nghĩ không ra còn có dạng này chuyện mà chủ nhà họ vũ tự xưng là là trung lăng thành mạnh nhất giang hồ thế lực nói hẳn là ngài đến nhà viếng thăm mà không phải bọn hắn đến phó ti chủ yến thủ hạ bẩm báo xong về sau vốn cho là trương nhượng ngay lập tức sẽ nổi trận lôi đình lại không nghĩ rằng trưng ơ nhượng chỉ là nhàn nhạt vừa cười nhẹ gật đầu ta đã biết đi xuống đi trưng ơ nhượng nhìn thoáng qua t ú y tiên lâu ngoài cửa sổ trời chiều trời chiều đẹp vô hạn chỉ t i ế p gần hoàng hôn các ngươi nhìn cái này cảnh sắc thật đẹp nha nếu như ngày mai không nhìn thấy đẹp như vậy trời chiều rất đáng tiếc các ngươi nói có phải hay không đúng bốn tên phó ti chủ trang miệng một lời trả lời trưng ơ nhượng nhẹ gật đầu đi thôi về trước đi đúng cái này chút thức ăn đóng gói đều giữ cho ta ta không nói vứt bỏ liền xem như xấu cũng không cho vứt bỏ nghe hiểu sao đúng theo trương nhượng mang theo sương hàng ti người từ t u y tiên lâu rời đi rất nhiều người đều đem sương hàng ti lần này hành vi xem như cho cười mà nói sương hàng ti mong muốn mở tiệc chiêu đãi trung lăng thành giang hồ thế lực kết quả lại là một cái người tới đều không có như thế ném người sự t ì n h tự nhiên lập tức tại trung lăng thành chuyên r a mà liền tại ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng thời điểm an viễn các cửa chính còn không mở liền có người đến phá cửa gõ cái gì gõ cái gì còn không mở cửa liền đến phá cửa thật sự là an viễn các tiền viện là làm ăn cùng rèn đúc địa phương hậu viện là an viễn các đám người ở địa phương bây giờ còn chưa khởi công cho nên chỉ có một ít hộ vệ cùng người hầu phía trước viện nghe được có người g ó cửa mặc dù trong lòng khó chịu nhưng vẫn là đến mở cửa người hầu vừa bắt đầu một bên hỏi là ai vậy nhưng ngoài cửa lớn người cũng chưa đáp lời mà l i ê n tại cửa chính vừa mới bị đẩy ra trong nháy mắt soát lập tức một đám xương hàng ti người vào vào các ngươi là ai các ngươi mong muốn làm gì a dẫn đội chính là tào tiết tào tiết nhìn xem mở cửa người hầu lạnh như băng nói hai tháng trước ta xương hàng ti một tên phó ti chủ bị người ám hại chúng ta phát hiện hung khí chính là xuất từ các ngươi an viết cát hiện tại đặc biệt đến điều tra để cho các ngươi cắt chủ đi ra l ớ người mật. Mặc dù mở một cửa chỉ là một cái dù là n hầu ngang h ư n liền như xem v i ngược ờ i h càn b dỡ còn chưa có nói xong tàu tiết rút ra phía sau bội đao một đao đem người hầu ném lăn trên mặt đất chỗ có địa phương đều muốn điều tra nếu là có người phản kháng giết theo tàu tiết một tiếng quát lớn x u ố n g tới hơn ba trăm l i tên xương hàng ti thành viên đều có lực lượng bắt đầu ở an viễn các bên trong khắp nơi tìm kiếm cùng lúc đó an viễn các tại hậu viện người vậy đã bị kinh động rất nhanh an viễn các các chủ an trọng sơn mang người liền đi ra xương hàng ti người các ngươi mong muốn làm gì a tàu tiết sách l ấ y trong tay còn đang dỉ máu đ a o hướng phía mang người đi tới an trọng sơn vừa c h ắ p tay gặp qua an các chủ chúng ta xương hàng ti điều tra phát hiện hai tháng trước chết phó ti chủ thân bên trên vết thương chính là người an viễn các binh khí làm gây nên cho nên chuyên tới để điều tra quáy giày an các chủ nghỉ ngơi thật sự là xin lỗi mặc dù ngoài miệng nói xong xin lỗi nhưng trên thực tế tào tiết trên mặt lại là một chút xin lỗi biểu lộ đều không có an trọng sơn nhứ mày trong tay nạng hướng trên mặt đất dùng sức một trụ không biết mùi vị ta an viễn các là địa phương nào há lại các ngươi mong muốn điều tra liền có thể điều tra địa phương tào tiết hh vừa cười nghe an các c h ú ý là các ngươi an viễn các mặc dù cùng giết hại chúng ta xương hàng ti phó ti chủ người có liên hệ nhưng chúng ta xương hàng ti còn không thể đến tra xét có đúng không nếu như là thường ngày an trọng sơn liền sẽ chú ý tới trong lời này bấy dập nhưng lúc này an trọng sơn có chút bị t ứ c đến liền hướng phía tàu tiết giận d ữ hét ta an viễn các làm việc không cần hướng xương hàng ti giải thích tàu tiết cười lạnh một tiếng ngài yên tâm ngươi không muốn giải thích chúng ta sẽ buộc các ngươi giải thích n g ư ơ i tới đem an viễn các các vị đều mời về xương hàng ti đi nếu là có người phản kháng giết d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm m ư ơ i chưa thấy quan tài không đổ lệ canh thứ hai chương năm trăm m ư ơ i chưa thấy quan tài không đổ lệ canh thứ hai nghe được tàu tiết hô lên chữ giết chỉ một thoáng từ chung q u n h sông tới hai mươi mấy tên xương hàng ti võ giả toàn bộ đều là tứ cương cảnh an trọng sơn n g ứ n m ạ y h ắ n biết xương hàng t i thực lực gì liền xem như lúc trước cái k i a không chết ti chủ tại thời điểm vậy bất quá liền bốn tên phó ti chủ hòa tám tên tứ cương cảnh võ giả mà thôi tính cả ti chủ mình vậy một cái mới mười ba tên tứ cương cảnh võ giả nhưng bây giờ làm sao lập tức liền lao ra hai mươi mấy tên tứ cương cảnh võ giả một màn này để an trọng sơn có chút trấn kinh tao tiết nhìn thoáng qua an viễn các đám người các vị ta khuyên các người tốt nhất vẫn là không nên phản kháng bằng không lời nói chết cũng là chết vô ích chúng ta bao nhiêu người các ngươi bao nhiêu người vừa xem hiểu ngay không phải sao an trọng sơ biết nếu như muốn động thủ lời nói như vậy bọn hắn an viễn các những võ giả này tất nhiên không chiếm được tiến nghi huống hồ tại an viễn các bên trong cũng không chỉ có võ giả cùng đoán tạo sư còn có không ít người nhà bọn họ một khi phát triển tranh đấu tất nhiên có người vô tội t h ụ thương Tốt. một ta thật tới tiểu tử đến cùng có thể lật Rất ti Trọng bất Trọng biết, muốn Lao liền lại lớn ra ra bao nhanh, An mang An Phu chuyến, nhìn. hàng Chỉ không quả đi với người Cái mới người người đi. ngược này đến cùng đến bọn nước. xương Sơn Sơn mang người đem đám các có lên tới võ giả đ o á n tạo sư xuống đến người hầu quản sự thậm chí là gia quyến thân thuộc chỉ cần là tại an viễn các người một người cũng không còn toàn bộ đều mang đi xương hàng t i chiếm diện tích rất lớn nhất là phòng giam bên trong hơn nghìn người đều có thể bông xuống huống hồ an viễn các từ trên xuống dưới hết thể mới không đến năm trăm n g ư ờ i lần này trưng nhượng cũng không phải thật muốn điều tra cái gì hắn mong muốn là toàn bộ an viễn các buổi sáng ăn cơm xong về sau trưng nhượng đi vào đại thính nghị sự phái người đem an trọng sơn cùng an viễn các tất cả tứ cương cảnh võ giả đều mời lên an viễn các mặc dù là cực kỳ nổi danh nhị lưu giang hồ thế lực nhưng tứ cương cảnh võ giả Tính cả an Trọng sơn vậy hết thể Sơn vậy mới các i người mà thôi. Trương Nhượng nhìn mà xem á i này chủ ỉ có 5 tên tứ cương cảnh cười. Các c tên tứ nhạt nhạt vừa cười. An giả, h võ vừa ngưỡng mộ đại danh đã lâu nghĩ không ra lần thứ nhất nhìn thấy an các chủ lại là tại ta xương hàng ti đại thính nghị sự ta vẫn cho là sẽ là tại túy tiên lâu tốt nhất phòng đâu an trọng sơn tự nhiên biết trương nhượng lời này là có ý gì xin lỗi để ngươi thất vọng ta và các ngươi xương hàng ti người quan hệ luôn luôn không tốt cho nên có thể không thấy mặt tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần gặp mặt trương nhượng nhẹ gật đầu an các chủ câu nói này ta cực kỳ tán đồng nha t a c á i này người ngày n b ì h thường làm v i ệ c cũng n là h ư thế. c ó thể h k ô nhượng g t ấ y mặt n g ờ người, i viễn cái Ai xin lỗi giới thiệu Tại ta tốt nhất mặt. ta mặt ta thịt. tự Trương nha, muốn vĩnh viễn cũng không cần gặp mặt. Cho nên, những không quên mình. Cho Hạ gặp gặp kêu làm đều ư l trong giang hồ có một cái nho nhỏ tên hiệu người sưng mười d á m huyết thần an trọng sơn nghe được cái này tên không khỏi liền là giật mình cái khác a n viễn các võ giả nghe được cái này tên đột nhiên nghĩ đến cái này một vị không phải ban đầu ở lòng can g cơn xoáy sông trong trận chiến ấy chém giết mấy chục tên tứ cương cảnh võ giả tiềm long bảng bên trên vị kia sao hắn không phải là bị kiếm vũ sơn trang truy sát về sau rơi xuống không rõ sao làm sao hiện tại sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn trở thành xương hàng ti ti chủ an trọng sơn cũng là khiếp sợ không thôi hắn nghe nói xương hàng ti mới tới ti chủ tên gọi trưng ơ lượng nhưng lúc đó mình cũng không có suy nghĩ nhiều ngươi ngươi chính là mười g i ả m huyết thần trưng ơ lượng an trọng sơn có chút chân kinh trưng ơ lượng gật đầu cười không sai ta chính là mười g i ả m huyết thần trưng ơ lượng các vị sẽ không mới biết được là ta đi ta tại quận hà đông nhị lưu giang hồ thế lực trước, trước sau, sau diện bảy tám cái ngay cả nhất lưu giang hồ thế lực lang tiên kiếm phái đều bị ta diện các ngươi nhạn môn quận tin tức như thế bế tắc sao trong giang hồ mỗi ngày đều có mới giang hồ thế lực thành lập mỗi ngày vậy đều có cũ giang hồ thế lực bị hủy diệt có thể nói ai sống ai chết đều là rất bình thường chuyện mà trong nửa năm này quận hà đông giang hồ xác thực là có chút dung c h u y ệ n không qua mọi người cũng chính là nghe một cái náo nhiệt mà thôi lại nói chưng ơ n h ư ợ n g là tiềm long bảng bên trên hai mươi mấy tên cũng không phải đệ nhất đệ nhị lại có bao nhiêu người sẽ chân chính đi tại là một cái hai mươi mấy danh nhân đến cùng đang làm gì đấy chỉ có ngươi làm ra rất lớn sự tình mới có người chú ý tới ngươi Chỉ như lúc trước trương nhượng thúc đẩy song long s ơ n chiến độc long sơn trang cùng điệp vũ sơn trang nam bác hai lớn sơn trang liên thủ đối phó kiếm vũ sơn trang vỡ vụn nó cùng tây thục vũ hầu sơn trang liên minh giống lại như thế này lớn đến ảnh hưởng giang hồ cách cục chuyện trong đó nhân vật mấu chốt mới có thể bị người rõ ràng n h ớ kỹ năm cái người tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước ấy phong vân trương nhượng lại còn không chết hơn nữa còn trở thành xương hàng ti chủ vậy n g ư ớ i gọi ta nhòm đến cần làm chuyện gì giờ phút này an trọng sơn đã bắt đầu có chút lo lắng mặc dù mình không biết trương nhượng gần nhất trong khoảng thời gian này đều làm cái gì nhưng trương nhượng có thể được đến mười dặm huyết thần dạng này tên hiệu tuyệt không chỉ là bởi vì nó sức chiến đấu mạnh mẽ mà thôi càng nhiều hay là bởi vì hắn tâm n g oan thủ lạc trương nhượng nhàn nhạt vừa cười tự nhiên là cùng ta xương hàng ti phó ti chủ cái chết có quan hệ an trọng sơn lập tức giải thích nói ta mặc dù cùng các ngươi xương hàng ti tiền nhiệm ti chủ quan hệ không tốt nhưng các ngươi phó ti chủ chết chuyện này tuyệt đối cùng ta không hề có chút quan hệ nào vậy cùng chúng ta an viễn các không hề có chút quan hệ nào huống hồ không có người sẽ vì g i t hắn chuyên môn tìm chúng ta mua sắm binh khí a trương nhượng nhìn xem an trọng sơn một mặt kinh hoàng ha ha vừa cười an các chủ không cần khẩn、trương. ngài nói chuyện ta đều biết ta cũng biết chuyện này các ngươi an viễn các là vô tội bất quá nói đến đây trưng nhượng nghiền ngâm vừa cười ta chính là mong muốn tìm người nhóm an viễn các phiền phức ai bảo các ngươi an viễn các tại trung lăng thành phát triển còn chặn lại ta xương hàng ti đường đâu nói xong trưng nhượng sắc mặt không khỏi biến đổi hiện tại bay ở các ngươi an viễn các trước mặt có hai con đường con đường thứ nhất các ngươi nhận tội ta tiêu diệt các ngươi an viễn các tất cả võ giả còn lại đoán tạo sư đều lưu tại ta xương hàng ti trở thành ta xương hàng ti đoán tạo sư con đường thứ hai ta chứng minh các ngươi an viễn các vô tội nhưng làm làm điều kiện trao đổi Các ngươi an v đây cũng c không phải là liên quan đến các ngươi năm cái người hoặc là chính các n g ư ơ i mặt mũi chuyện trong đó còn dính đến các ngươi an viễn các từ trên xuống dưới mấy trăm miệng người tính mạng giờ k h ắ c này an trọng sơn mới rốt cuộc rõ ràng vì sao thiên hạ phong lâu muốn cho trương nhượng mười giảm hết thần dạng này một cái tên hiệu không đáp ứng an viễn các tất cả mọi người đều phải chết mình tin tưởng loại chuyện này trương nhượng làm ra được đáp ứng lời nói từ nay về sau an viễn các liền không còn là an viễn các mà là xương hàng ti phụ thuộc nhưng chuyện cho tới bây giờ mình dám không đáp ứng sao ai một tiếng bất đắc dĩ thở dài về sau an trọng sơn hướng phía trương nhượng vừa chắp tay đồng thời một chân quỳ xuống thuộc hạ an trọng sơn kính trào ti chủ g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý dưới lệ an xa kế vũ gia canh ba chương năm trăm mười một dưới lệ an xa kế vũ gia canh ba t r ư ơ n g nhượng có chút vừa cười đi qua đem an trọng sơn nâng đỡ an phó ti chủ làm gì khách khí đâu từ giờ trở đi ngài chính là ta xương hàng thi hạng năm phó ti chủ phụ trách binh khí g i n đúc ngài yên tâm an v i ê n các đi theo ta xương hàng thi thời gian chỉ sẽ càng ngày càng tốt tuyệt sẽ không càng ngày càng kém người tới thiết t i ế n ta muốn mở tiệc chiêu đại an phó ti chủ an v i ê n các không quan hệ người liền đều đưa trở về a m ặ khác đem bọn hắn ra nhập xương hàng ti cái tin tức tốt này nói cho bọn họ một tiếng để mọi người đều vui vẻ vui vẻ an trọng sơn khóc không ra nước mắt loại chuyện này có cái gì tốt vui vẻ bất quá lời như vậy mình cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ mình vậy không dám nói ra về sau trương nhượng mời an trọng sơn ăn cơm một mực từ buổi sáng ăn vào trạm vào tối lúc này mới đưa an trọng sơn đám người rời đi đợi đến an trọng sơn đám người rời đi về sau tào tiết nhịn không được hỏi đại nhân chúng ta cứ như vậy thả an trọng sơn rời đi ngài liền không lo lắng h ắ n rời đi về sau lật lọng sao trương nhượng cười khoát tay á o trong thời gian ngắn hắn còn không dám lật lọng mặc dù an viễn c ắ t trong giang hồ có rất nhiều bạn có rất nhiều nhân mạch động lòng người mạch đại biểu cho thực lực nhưng cũng không phải là thực lực bản thân mà là mình cần trợ giúp thời điểm sẽ có người tới giúp ngươi nói cho cùng nhân mạch loại vật này dùng đến nước hiếp kẻ yếu thời điểm có ích thật gặp ngay phải cứng giả ngươi nhân mạch lại có thể giúp ngươi cái gì đâu ha ha nói xong an viễn c ắ t chuyện về sau trưng ơ nhượng nhìn mọi người một cái tiếp đó liền làm ưa nhà tại trung lăng thành bên trong chỉ có thể có một thanh âm kia chính là ta xương hàng ti thanh âm mà cái này vũ ra tựa hồ thực lực rất mạnh vậy mà ngay cả ta xương hàng ti đều không để vào mắt bất quá chúng ta cũng không phải không giảng đạo lý người mưa này nhà cùng chúng ta xương hàng ti có cái gì mâu thuẫn sao mặt khác đ ạ n suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu một bên cùng thân một mặt không nói đầu ngươi có thể nhớ tới cái gì bẩm đại nhân vũ gia cầm giữ toàn bộ trung lăng thành cùng chung quanh rất nhiều sản nghiệp thậm chí một chút quặng mỏ đều là trong tay bọn hắn chính là bởi vì như thế vũ gia mới không có bị an viễn các đẻ xuống tương phản còn phát triển được rất tốt về phần cùng ta xương hàng ti ở giữa mâu thuẫn trên cơ bản cũng chính là một chút ma sát nhỏ không có cái gì đại xung đột nhiên mâu thuẫn đáng ra muốn chúng ta cái này chút phó ti chủ ra mặt trương nhượng vừa cười thì ra là thế nói như vậy vũ gia cùng chúng ta kỳ thật không có cái gì mâu thuẫn xung đột liền xem như có vậy bất quá chỉ là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cùng thân nhẹ gật đầu vậy thì tốt đã không có chuyện gì tìm ít chuyện đi ra mặc khắc đạt ngươi bây giờ truyền lệnh xuống ta trương nhượng đã trở thành xương hàng ti ti chủ liền không thể nhìn ta mình người bị ức hiếp từ giờ trở đi chỉ cần là có người nhà họ vũ t r e o chọc ta xương hàng ti liền cho ta hung hăng đánh liền xem như giết người cũng không cần sợ xảy ra bất kỳ chuyện gì đều có ta bao bọc bọn hắn tiếp theo trương nhượng nhìn về phía cùng thần cùng thần ngươi trước đó là phụ trách huấn luyện xương hàng ti võ giả bất quá xương hàng ti võ giả thực lực quá đơn đây cũng không phải là người huấn luyện liền có thể huấn luyện tốt còn không bằng đem tinh lực thả tại địa phương khác hiện tại bắt đầu ngươi mang người đi giúp a n phó thi chủ xử lý một chút và an viễn các khoáng thạch chuyện liền nói xương hàng ti cần rèn đúc một nhóm binh khí tiền không là vấn đề nhưng là nói đến đây trưng nhượng lời nói xoay chuyển cái này không là vấn đề là tại bên trong xương hàng ti ta có thể cho an viễn các người l ử a chúng ta xương hàng ti tiền nhưng tuyệt không cho phép bán khoáng thạch người cũng tới lừa chúng ta tiền cho nên khoáng thạch bên kia nhất định phải ép giá vũ gia đạt n được an viễn các lại bị xương hàng ti hợp nhất tin tức về sau rất là chấn kinh phải biết bọn hắn vũ gia cùng an viễn các vẫn luôn là có hợp tác lúc trước sương hàng ti lựa chọn lấy trung lăng thành làm làm cứ điểm hai người bọn họ càng là trong bóng tối đặt thành hiệp nghị cùng một chỗ chống lại sương hàng ti tránh cho bị sương hàng ti chiếm đoạt nhưng tuyệt đối không nghĩ tới liền tiền nhiệm sương hàng ti ti chủ đều đã chết kết quả hiện tại sương hàng ti vậy mà đem an viễn các chiếm đoạt chủ nhà họ vũ vũ hoa viễn lập tức phái người đi điều tra đến cùng là chuyện gì xảy ra nhưng nghĩ không ra vũ gia phái đi ra người vừa mới đến an viễn các phụ cận liền đụng phải ở chung quanh sương hàng ti người dù sao an viễn các vừa mới gia nhập vào sương hàng ti sương hàng ti một bên giải tin tức một bên phái người cho an viễn các dòng chống khua chiêng đưa sương hàng ti quần áo tới đồng thời vậy phái người tới đăng ký an viễn cắt có bao nhiêu võ giả bao nhiêu đoàn tạo sư những người này về sau đều là sương hàng ti người bọn hắn tư liệu tự nhiên là muốn ghi lại trong danh sách kết quả là tại sương hàng ti người đi qua nơi này thời điểm lại là gặp vũ ra đến tìm hiểu tin tức người đến hỏi thăm sương hàng ti chuyện này rốt cuộc là như thế nào trong ngày thường người nhà họ vũ nhìn thấy sương hàng ti người chính là như vậy thái độ liền xem như hiện tại nhìn thấy sương hàng ti người thái độ vậy sẽ không tốt hơn chỗ nào nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trong này g thường không đúng xương hàng ti võ giả vậy mà vừa trừng mắt cút sang một bên xương hàng ti làm việc người không có phận sự mau mau rời đi nói chuyện tên võ giả này gọi vu la o bốn hắn lúc trước sở dĩ sẽ gia nhập xương hàng ti hoàn toàn là mong muốn nhiều lửa một chút bạc mà thôi dù sao xương hàng ti đãi ngộ vẫn là có thể chỉ bất quá xa nhà có chút thấp kém thôi nhưng bây giờ vừa mới lên mặt truyền thừa lời nói để bọn hắn đừng sợ nhất là nhìn thấy vũ gia võ giả có chuyện gì phía trên người ô m lấy cái này lập tức để xương hàng ti võ giả có lực lượng nhất là xương hàng ti vừa mới chiếm đoạt a n viết gắt có thể nói đây là xương hàng ti từ tại nhạn môn quận thành lập đến nay lần thứ nhất chiếm đoạt cái khắc giang hồ thế lực không ít xương hàng ti võ giả đều cảm thấy mở mày mở mặt giờ k h ắ c này v ũ lao bốn trong lòng cũng vô cùng đắc ý nhìn thấy vũ gia võ giả tự nhiên cũng liền không có lời gì tốt nghe được v ũ lao bốn chửi mình vũ gia võ giả biểu hiện trên mặt lập tức liền thay đổi phải biết trong những năm này chỉ có bọn hắn vũ gia võ giả mắng xương hàng ti người lúc nào xương hàng ti người còn d á mạnh m miệng ngược lại là có một ít vừa mới gia nhập xương hàng ti võ giả không rõ ràng kết quả không có chỗ nào mà không phải là bị xương hàng ty võ giả thật tốt giáo dục một phen để bọn hắn biết trong giang hồ nam đấm lớn mới là đạo lý quyết định v ảnh vũ gia võ giả không nói hai lời hướng phía vu lao bốn trên mặt liền làm ộ t quyền cho ngươi mặt mũi đúng không để ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì thoáng một cái chung quanh xương hàng ty võ giả lập tức liền không làm trong n h y mắt bảy tám tên xương hàng ty võ giả x u ố n g lại tới mùi thuốc súng trong không khí tràn ngập ngày mai sẽ là sáu trăm m ư ơ i tám mua sắm tiết nghèo khó như ta không có tiền không có đồ vật cho nên chỉ có thể nhiều bạo phát tranh thủ các ngươi đồng tình trước hết bạo phát m ộ ư ơ i tốt hơn nếu là có hiệu quả có thể tranh thủ đến đồng tình ta lại nhiều bạo phát một chút Dây dẫn dẫn yêu chuyện xảy mấy chuy trắng, Trước trách thứ nhất. Trước 512, vũ ra hỏi trách dẫn bởi phẫn, cảnh thứ nhất. tốt. tìm kết trong tên trưởng lao các loại tin tức, thuận tiện ra ra ra, luôn bên những người phẫn, canh phẫn, canh lớn không Viễn người an viễn đến cùng chính sảnh cùng nói gia gì chúc cáo chủ, việc các các hưu hưu hỏi hỏi Hoa phái hiểu đạo đạo đi đại loại Báo lao vui quý. quả vẻ Vũ Vũ Vũ vừa bởi bởi mới chẳng lẽ thiên còn có thể sập không thành gia chủ gia chủ việc lớn không tốt chúng ta p h ả i đi tìm hiểu tin tức người bị xương hàng ti người giết cái gì vũ hoa viễn bành một tiếng vỗ bàn một cái trên mặt sắc mặt g i ậ n dữ hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào gia chủ chúng ta người đi an viễn các phụ cận tìm hiểu tin tức nhìn thấy xương hàng ti người liền hỏi thẳng ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra kết quả xương hàng ti người vậy mà để cho chúng ta lan sau đó liền đậu thủ kết quả xương hàng ti người không biết chuyện gì xảy ra lại còn dám đổi tay bảy tám cái người cùng nhau tiến lên chúng ta đi hai cái người một cái bị đánh thành trọng thương một cái khắc tức thì bị đánh chết gia chủ ngại nhưng không muốn cho chúng ta làm chủ nhà vũ hoa viễn vừa nghe thấy lời ấy hướng phía đến báo sự tình người liền là một ước các ngươi đều là ngu xuẩn xương hàng ti đột nhiên liền đem an viễn các chiến đoạn nghĩ như thế nào hiện tại xương hàng ti cùng lúc trước xương hàng ti vậy không giống nhau d ạ n g nha kết quả chạy tới nghe ngóng tin tức vậy mà trực tiếp tìm xong mái trèo ti người hỏi còn động thủ đúng là ai động trước thuận lợi bị đá ngã trên mặt đất bọn thủ hạ quỳ bò đứng lên đến nói ra là là chúng ta động thủ trước vũ hoa viễn bị tức đến hướng lấy thủ hạ người lại là h ả i cước một đ á m ngu xuẩn hiện tại sương hàn g ti tất nhiên cùng nguyên lai không đồng dạng bằng không an trọng sơn vậy sẽ không gia nhập sương hàn g ti mặc kệ là hắn chủ động vẫn là bị bức cái này đều đủ để chứng minh hiện tại sương hàn g ti đã không phải lúc trước sương hàn g ti một đ á m ngu xuẩn ngu xuẩn bên cạnh trưởng lão lập tức thuyết phục gia chủ bất giận phía dưới người chỗ đó sẽ muốn nhiều như vậy với lại lần này sương hàn g ti người khác thường như vậy chỉ sợ thật là nội bộ bọn họ xảy ra đại sự gì lúc này một tên trưởng lao khác mở miệng nói ta nghe nói trước đó không lâu sương hàn ti phó ti chủ kha khải văn chết cho tới bây giờ còn không biết kha khải văn là thế nào chết đâu có hay không cùng chuyện này có quan hệ vũ hoa viễn lắc đầu cũng không rõ ràng lắm bất quá đoạn thời gian gần nhất từ trên xuống dưới nhà họ vũ đều cẩn thận một chút đoạn thời gian gần nhất s ư ơ n g hàng ti khác thường như vậy không thông báo sẽ không cùng trước đó vừa mới đến tên kia vừa mới đến đảm nhiệm mới ti chủ có quan hệ đúng lúc này lại có người chạy vào báo cáo gia chủ việc lớn không tốt vũ hoa viễn n g mới mày mình bây giờ không nguyện ý nhất nghe liền là câu nói này thế nào lại xương hàng ti xương hàng ti người tới muốn gặp ngài chúng ta nói muốn thông báo kết quả đối phương trực tiếp đánh vào tới vũ hoa v i ệ n hướng mày tuy nói viếng thăm về sau người gác cổng bầm báo là trạng thái bình thường bất quá đây chỉ là đối với những địa vị kia so với chính mình thấp người giang hồ nếu là đối phương cùng địa vị mình giống nhau bên kia đối phương tới b á i phòng người gác cổng tất nhiên là muốn đem đối phương mời tiền đến sau đó lại báo tin nhưng người gác cổng đoán chừng vẫn là đem xương hàng ti người xem như là có thể tùy ý n ắ m kết quả mới đem xương hàng ti người c h ọ c giận một đ á n ngu xuẩn đi đi đem xương hàng ti người mời đến phòng khách ta lập tức liền đi qua đúng lúc này lại là nghe được cách đó không xa một đạo to thanh â m vũ gia chủ không cần phải k h á c h khí phong khách vẫn là lưu cho vũ gia hoan n g h ê n khách nhân tốt giống như là ta xương hàng ti dạng này không bị hoan nghênh à n g người còn là mình đi tới cho thỏa đáng theo nơi xa tiếng nói chuyển đến mấy tên vũ gia võ giả bị từ ở ngoài viện đánh bay vào được ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thổ huyết xương hàng ti đám người cất bước đi đến đám người đứng ở sân nhỏ cửa chính trái phải g ạ t ra một người bị chúng tinh phùng miệng bình thường chen trúc mà ra chính là chức nhượng vũ hoa viễn biết xương hàng ti mới tới một tên ti chủ lại là không nghĩ tới tên này ti chủ trẻ tuổi như vậy nhìn tu vi tựa hồ mới tứ cương cảnh mà thôi còn trẻ như vậy tứ cương cảnh thật đúng là không thấy nhiều đâu các hạ thế nhưng là xương hàng ti tân nhiệm ti chủ vũ hoa viễn mang người đi ra đ ạ i sành hướng phía trương nhượng vừa c h ắ p tay trương nhượng khoát tay trở lại cái gì tân nhiệm không tân nhiệm đều tới hơn một tháng vậy không có cái gì mới không mới tương phản ta ngược lại rất là hiếu kỳ vì sao ta đến trung lăng thành đã có hơn một tháng làm sao vũ gia vẫn còn giống là trước kia ta xương hàng ti không có ti chủ bình thường cũng dám đối ta xương hàng ti người vanh vang đắc ý vũ hoa viễn nhìn thoáng qua trương nhượng chỉ là cảm nhận được trương nhượng trên thân nhàn nhạt tứ cương cảnh khí thế nhìn qua tựa như là vừa vặn đột phá đến tứ cương cảnh bình thường thực lực cụ thể mình vậy mà không cách nào rõ xét bất quá sau lưng chương lượng lại là có hơn mười người tứ cương cảnh võ giả lấy vũ hoa v i ệ n nhãn lực một chút liền nhìn ra được cái này chút tứ cương cảnh võ giả chiến lược chỉ là bình thường bất quá xương hàng ti trước đó tính cả phó ti chủ cũng mới mười hai tên tứ cương cảnh võ giả mấy tháng trước còn chết một tên phó ti chủ nhưng bây giờ lại là lập tức xuất hiện hơn mười người tứ cương cảnh võ giả lại là có chút quỷ dị địch nhân tình huống không rõ ràng lắm lúc này tự nhiên không nên tùy tiện hành động nào dám nào dám đều là bọn thủ hạ không hiểu chuyện và chạm ti chủ ti chủ đại nhân cái này trong sân ở đâu là nói chuyện địa phương không bằng tiến đến ngồi xuống trương nhượng khoát tay chặt lại ngồi thì không cần dù sao ta tới đây chỉ là tìm đến người đem người tìm được ta liền rời đi trương nhượng nói xong búng tay một cái sau lưng đám người bên trong đi tới một cái người chính là v ũ la bốn vũ gia chủ vị này chính là ta xương hàng ti người gần đây ta xương hàng ti hợp nhất an v i ễ n các kết quả ta xương hàng ti người tại ta xương hàng ti an viễn các phụ cận cũng là bị các ngươi người nhà họ vũ đánh chuyện này ta muốn một lời giải thích vũ hoa viễn không khỏi giật mình bởi vì chính mình vừa mới thế nhưng là nghe nói phía bên mình người đều đã chết ti chủ đại nhân ta có thể nói nghe nói ta người nhà họ vũ đều đã chết trưng nhượng vừa cười vũ gia chủ cái này ngài liền chỉ biết một mà không biết hai lúc ấy các ngươi vũ ra đi hai cái người đối ta xương hàng ti khiêu khích còn trước tiên đ ộ n thủ là chết một cái nhưng một cái khác không phải còn chưa có chết mà đem một người khác giao ra chuyện này liền xem như giải quyết như thế nào vũ hoa viễn vừa nghe thấy lời ấy không khỏi giận tí mặt ti chủ đại nhân có câu nói là người chết đẹp tắt ta vũ ra đều đã chết một người chẳng lẽ còn chưa đủ h trương nhượng nhàn nhạt vừa cười đương nhiên không đủ đi náo sự là hai cái người như vậy sẽ chết hai cái người nói đến ta xương hàng ti tại trung lăng thành cùng vũ gia là hàng xóm có câu nói là bà con xa không bằng láng diện gần cho nên ta trương nhượng mới như thế tha thứ chỉ là ai đến náo sự ai liền chết mà thôi nếu là đổi thành ta trước kia tính cách hai cái người ha ha các ngươi toàn bộ vũ gia đều phải bồi bọn hắn hai cái người cùng chết vũ gia chủ hiện tại đem người giao ra ta xương hàng ti người lập tức rời đi bằng không lời nói cái này trung lăng thành trên đường cái có một cái các ngươi họ vũ người đi tại trên đường cái liền chương o i n ta thua. Hôm nay Hôm h c ư bạo phát, h c í n h thức b ắ trăm đầu. Dây t ắ n luôn bên n g chúc hữu đạo vui vẻ một mươi ba bảy phân khích ngang động toàn thành canh thứ hai chương năm trăm m ư ơ i ba bảy phân khích ngang động toàn thành canh thứ hai vũ hoa v i ê n có nghĩ đến sương hàng ti thái độ sẽ so với lúc trước cường ngạnh nhưng lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ cường ngạnh đến trình độ như vậy chương nhượng trương ti chủ đúng không ngươi nhưng từng muốn qua nếu là sương hàng ti thật bởi vì ngần ấy mà việc nhỏ cùng ta mưa ra là địch đối với các ngươi sương hàng ti mà nói không có bất kỳ cái gì chốt ố t vũ hoa viễn nguyên bản cảm thấy t hôm á i đ nay h chút tốt một chút mà, liền có thể cho xong mái ngươi giao ra một cái người đổi lấy là toàn bộ vũ gia bình yên vô sự trên đời này thế nhưng là rất ít có thể có như thế tốt chuyện tốt đâu vũ hoa viễn núi mày han châu đó lại không biết nếu là mình thật đem người giao ra như vậy chỉ sợ người nhà họ vũ tâm liền muốn tản việc khác mình có thể đáp ứng nhưng hôm nay dạng này chuyện mình là tuyệt sẽ không đáp ứng vậy liền xin lỗi sự tính khác ta vũ hoa viễn có lẽ có thể nhịn đề nhưng chuyện này xin lỗi khó theo lệnh ta vũ ra bất luận kẻ nào ta đều sẽ không đ ô n g tha cho t r ư ơ n g nhượng nhẹ gật đầu rất tốt ta liền kính nể chủ nhà họ vũ tính tình như vậy nguyện ý vì một người cùng thiên hạ là địch tốt rất tốt phi thường tốt chỉ bất quá t r ư ơ n g nhượng đống nhiên lời nói xoay chuyển nếu là vũ gia chủ không giao người lời nói vậy ta xương hàng ti chỉ có thể mình đi tìm người cáo tử mong rằng vũ gia chủ nhắc nhở một chút để từ trên xuống dưới nhà họ vũ nhiều c ẩ n t h ậ n nhiều tuyệt đối không nên đi ra ngoài bằng không lời nói cái này trung lăng thành bên trong nhưng không an toàn đâu trương nhượng nói xong hướng phía đám người k h o á t tay chặn lại xương hàng ti đám người lập tức đi theo trương nhượng rời đi vũ gia mặc dù nói mong muốn mang đi vũ gia người mắt cũng không có đạt tới bất quá rất nhanh toàn bộ trung lăng thành bên trong tất cả người trong giang hồ đều biết ngay tại vừa rồi tân nhiệm xương hàng ti ti chủ trương nhượng mang người đi một chuyến vũ gia sau đó bình yên mà ra mà liền tại xương hàng ti người vừa mới rời đi vũ gia về sau tại vũ gia chung quanh liền có rất nhiều xương hàng ti người canh giữ ở từng cái giao lộ t r ư n g nhượng mang người rời đi vũ gia về sau cũng không có trở về xương hàng ti mà là mang người thẳng đến thành trung lăng thành chủ phủ trung lăng thành chấp chính người chính là thành chủ viên di tịch viên di tịch tại trung lăng thành bên trong mặc dù có thành chủ địa vị với lại dưới trướng vậy có hơn ba n g h n binh mã bất quá lại là sợ đến không được toàn bộ trung lăng thành mặt ngoài nhìn là hắn viên di tịch nhưng trên thực tế cho tới nay đều là vũ gia cùng an viễn các định đoạt một cái duy nhất có thể bị hắn đẻ ép được chỉ sợ chỉ có tiền nhiệm xương hàng ti ti chủ sáng sớm hôm nay mình liền được a n viễn các bị hợp nhất tiến xương hàng ti chuyện dọa hắn nhảy một cái nhưng nghĩ không ra buổi chiều mình vừa mới t ỉ n h ngủ tại trong sân uống trà chiều liền nghe được có người đ n báo xương hàng ti tân nhiệm ti chủ trương nhượng đến bái thấy mình viên di tịch vừa nghe đến chuyện này dọa đến khẽ run r ậ y cái này trương nhượng là chuyện gì xảy ra hắn lúc trước vừa tới trung lăng thành thời điểm đều không có tới gặp ta bây giờ lại là chạy tới gặp qua có ý tứ gì không có gặp hay không liền nói ta thân thể không dễ chịu nhưng lại tại viên di tịch lời mới vừa vừa nói xong lại là nghe được ở ngoài viện chuyển đến tiếng cười ha ha, ha, ha. nghĩ không ra viên người phong khoáng lại còn sinh ở bên dưới tức giận xin lỗi xin lỗi ta mới tới xương hàng ti liền gặp xương hàng ti bên trong phó ti chủ làm phản cái này vì quét sạch nội loạn lúc này mới làm trễ mải tới bái phòng viên đại nhân thời gian nhìn viên đại nhân rộng lòng tha thứ viên di tịch mặc dù không muốn gặp trương nhượng bất quá trương nhượng đều mang người vào mình cũng không thể đem trương nhượng đuổi đi ra huống hồ trương nhượng tiến đến đồng thời đi theo phía sau mấy cái người lại còn mang theo một cái to lớn cái dương theo cái dương để dưới đất viên di tịch nghe thanh â m liền biết cái dương này bên trong đồ vật cũng nặng lắm viên di tịch ngựa đứng lên xin lỗi trương nhượng đ a y đến nửa n à nhàn, thật sự là y không muốn thật vừa cười chủ yếu là tới bãi phòng viên đại nhân cho viên đại nhân đưa chút mà quê nhà ta thổ đặc sản thuận tiện để viên đại nhân giúp cái chuyện nhỏ trương nhượng nói xong bùng tay một cái bên cạnh cùng thần cùng tào thiết lập tức đem mở dương ra lộ ra bên trong tràn đầy một cái dương vàng bạc châu đ á o viên di tịch trừng to mắt hít một hơi lãnh khí ít lít í t thổ đặc sản nhà ai thổ đặc sản là vàng bạc châu đ á o nhìn xem viên di tịch biểu hiện trên mặt trương nhượng nhàn nhạt vừa cười hắn biết vị này viên đại nhân đối với mình tặng quà vẫn là rất hài lòng trương ti chủ không biết ngươi có chuyện gì cứ nói đừng n g ạ i lần sau đến liền xin đừng nên tặng quà người tới đem trương đại nhân đưa thổ đặc sản đưa đến phòng ta đi trương nhượng vừa cười kỳ thật đâu cũng không phải cái đại sự gì đoạn h Ngài thời i u thành lập 24 đao kiếm mắt, liền là muốn chấn gian gần Hồ. a nhất g thế to lực lớn, r ta i u đình trong m cha n g ra nguyên lai xương hàng ti bên trong có phản đồ cấu kết ngoại nhân người đã, đã bị ta giết tiếp l ấ nhưng xuống cha, lại tại n xương hàng viên trong, di tịch chút h bại o n lăng thành g vừa ũ muốn mở miệng thời điểm trưng nhượng đoạt trước nói không qua đại nhân yên tâm vừa mới ta đi một chuyến vũ ra chủ nhà họ vũ vũ hoa viễn người này ngoại trừ có chút bao che khuyết điểm bên ngoài phương diện khác đều rất dễ nói chuyện ta chỉ cần trung lăng thành bên trong binh sĩ phối hợp ta xương hàng ti hành động liền tốt nếu là trung lăng thành bên trong có bất kỳ người có ý kiến ngài hãy nói là ta xương hàng ti yêu cầu ngài phối hợp dù sao ta xương hàng ti phụ trách nhạn m u ô n quận mà đại nhân ngài chỉ là phụ trách một thành nơi ngài hãy nói ta dùng linh tinh trước quyền bức bách ngài liền tốt viên di tịch nghe xong lời này chỉ cần mình p h á h người không cần mình gánh chịu đảm nhiệm nguy hiểm thế nào hơn nữa còn có trước đó cái kia một cái dương thổ đặc sản lập tức liền cười người tới báo tin b u n thành thống lĩnh còn có trái phải thống lĩnh từ giờ trở đi Toàn l ự chương p ố i hợp x h à năm g trăm mười bốn toàn thành binh giáp ai k h ố n cảnh canh ba chương năm trăm mười bốn toàn thành binh giáp ai k h ố n cảnh canh ba chủ nhà họ vũ vũ hoa v i ệ n tại trương nhuộm rời đi về sau lập tức hạ lệnh để vũ ra tất cả mọi người từ giờ trở đi hành sự cẩn thận đồng thời tận lực không nên t r e o chọc không phải là có thể nói những năm này vũ ra tại trung lăng thành bên trong đơn giản liền là nói một không hai điều này sẽ đưa đến người nhà họ vũ ở bên ngoài vô luận là nhìn thấy ai đều là một bộ v ê vang đắc ý bộ dáng thậm chí liền gặp được phủ thành chủ người người nhà họ vũ đều không cảm thấy mình muốn hạ thấp tư thái nhưng hôm nay s ư ơ n g hàng ti người cũng dám v ọ t tới vũ ra đến mỗi người mặc dù mình không có thả người nhưng đối với vũ ra hình tượng vẫn như cũng là một cái rất lớn trùng kích vũ hoa vi biết chuyện càng trọng yếu là s ư ơ n g hàng ti chỗ biểu diễn ra thực lực nếu là cường thế nhưng không có thực lực đó là ngớ ngẩn nhưng nếu là có thực lực lại rất cường thế lời nói cái kia liền không thể tùy tiện trêu chọc hiện tại s ư ơ n g hàng ti liền là cái sau thập phần cường thế với lại s á c thực có được có thể cường thế thực lực tuy nói xương hàng ti bên trong không có giống như chính mình cùng là tứ cương cảnh lục trọng võ giả bất quá xương hàng ti đồng dạng có hơn mười người tứ cương cảnh võ giả tại cao đoan sức chiến đấu cùng vũ ra lực lượng ngang nhau đương nhiên giờ phút này vũ hoa v i ễ n còn không biết xương hàng ti vốn có tứ cương cảnh võ giả không phải mười mấy người mà là bốn mươi mấy người nhưng lại tại mình vừa mới truyền đạt để từ trên xuống dưới nhà họ vũ đều cẩn thận mệnh lệnh không bao lâu về sau biến đạt được một cái để cho mình khiếp sợ không thôi tin tức cái kia chính là cả tòa trung lăng thành bốn tòa cửa chính cũng bắt đầu kiểm tra phàm là gặp được họ vũ người hết thể bắt đi với lại mỗi một tòa thành cửa đều có xương hàng ti người trợ giúp trung lăng thành binh sĩ cùng một chỗ kiểm tra gia chủ việc lớn không tốt vũ hoa viên phát hiện mình hôm nay nghe được nhiều nhất một câu liền là câu nói này nói thế nào gia chủ chúng ta một chi vận chuyển hàng hóa đội xe từ ngoài thành trở về vừa tới cửa thành liền bị giam lý do là có người họ vũ cái này vũ hoa viên n g ứ n g mày không khỏi nghĩ đến trước đó trương n h ư ợ n g uy hiếp đi chúng ta đi một chuyến phủ t h à n h chủ ta ngược lại thật ra phải hỏi một chút cái này viên đại nhân hắn có lý do gì muốn bắt ta người nhà họ vũ rất nhanh vũ hoa viên đi tới phủ thanh chủ kết quả viên đại nhân lại là rất dễ nói chuyện tại chỗ liền là người nhà họ vũ toàn bộ đều thả hơn nữa còn nói thác hết thệ đều là xương hàng ti bên kia yêu cầu dù sao xương hàng ti mặt ngoài là giang hồ thế lực nhưng phía sau là ký châu vương cho nên hắn cũng không dám như thế nào vũ hoa viễn tự nhiên vậy không có khả năng bức bách viên đại nhân vì trương nhượng cùng mình là địch kết quả chính là mình vừa mới mang theo bị bắt vào đại lao mười mấy người trở lại vũ gia liền nhận được tin tức lại có bảy tám tên vũ gia tộc người bị bắt lên mà lại là còn tại trên đường cái dạo phố thời điểm bị người đưa ra nghi vấn có phải hay không họ vũ biết là họ vũ không nói lời gì lập tức bắt đi nếu là có người phản kháng xương hàng ti người liền sẽ ra tay thật tình không biết s ơ u tại tàu tiết trở về mang theo tại quận hà đông bốn mươi mấy tên tứ cương cảnh võ giả đồng thời chưng nhượng vậy trong bóng tối điều động một chút tam hoa cảnh võ giả tới dù sao xương hàng thi nội bộ thực lực mạnh mẽ võ giả số lượng thật sự là quá ít với lại trong những người này có bao nhiêu là mình tin tưởng cũng không tốt nói nội bộ quét sạch là nhất định phải nhưng nguyên bản nhân thủ liền không nhiều xương hàng thi nếu như nội bộ lại quét sạch một cái lời nói cái kêu đoán chừng vậy không thừa nổi bao nhiêu người cho nên từ tàu tiết trở lại quận hà đông bắt đầu liền có một ít tam hoa cảnh võ giả lục tục no ngoe trực tiếp hoặc là đường vòng đi tới nhạn mua quận nhưng bọn hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền gia nhập vào x ư ơ n g hàng ti bên trong rất nhiều người đi tới trung lăng thành bên trong gia nhập vào trung lăng thành bên trong một chút giang hồ thế lực thậm chí có một ít người gia nhập vào trung lăng thành phụ cận giang hồ thế lực tự nhiên cũng có một chút giả bộ như là giang hồ tán tu tại nhạn môn quận đi lại rất nhiều người đều cảm thấy trương nhượng là từ gần nhất mới bắt đầu có hành động thật tình không biết một tháng trước trương nhượng liền đã bắt đầu mưu tính một chút mà theo trương nhượng cường thế tăng thêm vũ giai đoạn thời gian gần nhất bị đánh ép trung lăng thành bên trong rất nhiều giang hộ xuyên thực lực đều cảm thấy tình huống k h ô n n thậm chí, có một ít tam lưu giang hồ thế lực đã có đầu nhập vào xương hàng ti dự định dù sao xương hàng ti phía sau là phương bắc bốn châu bá chủ viên t i ể u sơ lương tựa đại thụ tốt hóng mát hiện tại trung lăng thành bên trong liền quân đội binh sĩ đều đứng ra nhằm vào vũ ra an v i ê n các tức thì bị hợp nhất có thể nghĩ từ nay về sau trung lăng thành bên trong chỉ có thể có một thanh â m cái kia chính là xương hàng ti thanh â m cái kia chính là trương n h ư ợ n g thanh â m ngắn ngủi ba ngày thời gian bên trong người nhà họ vũ chỉ cần bị binh sĩ hoặc là xương hàng ti người tại trên đường cái gặp được không nói lời gì trực tiếp bắt đi nếu là gan g a n phản kháng tại chỗ liền độc thủ bất quá những người này bị bắt vào đại lao về sau chỉ cần vũ gia phái có chút thân phận người đi sách liền sẽ đem người thả ra tới nhưng như thế lặp đi lặp lại bắt người nhà họ vũ đã đ ố i vũ gia thanh danh tạo thành ảnh hưởng cực lớn ba ngày về sau vũ hoa viễn triệu tập vũ ra tất cả trưởng lao cùng thành viên trọng yếu tại trong nghị sự đại sảnh gần nhất mấy ngày chuyện ta nghĩ tới ta không cần nhiều lời mọi người cũng đều biết là chuyện gì xảy ra hiện tại ta cần một cái biện pháp giải quyết vũ hoa viễn hết sức nghiêm túc nói mọi người đưa mắt nhìn nhau trước đó người nhà họ vũ cũng không có đem trương nhuộng uy hiếp coi ra gì nhưng bây giờ vũ gia thật là có chút không chịu nổi cũng không phải vũ gia sẽ tổn thất cái gì chỉ bất quá tại toàn bộ trung lăng thành cái khác giang hồ thế lực cùng tán tu võ giả trong mắt vũ gia hiện tại mặt m ũ i hoàn toàn không có gia chủ theo ý ta chúng ta mỗi lần đi ra ngoài thời điểm người nhiều một ít tất nhiên có một tên tứ cương cảnh võ giả đi cùng nếu là xương hàng ti người d á m đậu thủ chúng ta liền hoàn thủ xương hàng ti liền là có chút đắc ý quyết hình đem bọn hắn đánh đau liền trung thực một tên tính tình tương đối lớn trưởng lão cái thứ nhất đứng ra nói ra vũ hoa viễn núi mày trưng nhượng người này ta không biết các ngươi hiểu bao nhiêu nhưng ta có thể nói cho các ngươi lúc trước hắn có thể làm ra tới giết ta vũ ra người còn tới buộc ta vũ ra giao người sự tình các ngươi tin hay không về sau hắn dám mang theo xương hàng ty toàn bộ tứ cương cảnh võ giả vây giết ta vũ ra một tên tứ cương cảnh võ giả ta nhạn m ô n quận ở vào phương bắc khoảng cách trung nguyên võ lâm rất xa đối với trương nhượng người này ta chỉ là biết hắn đứng hàng tiềm long bảng hơn hai mươi tên hơn một năm nay thời gian bên trong một mực đều không chút tăng lên qua ngược lại bởi vì vì đằng sau có người tăng lên dẫn đến vị trí hắn từng điểm n g trượt ta đang tại mời bạn hỗ trợ siêu tập có quan hệ với trương nhượng tư liệu bất quá dưới mắt nguy cơ cũng k cứng cứng hắn nói rồi xương hàng ti ti chủ mặc dù không phải quan nhưng là trực tiếp lệ thuộc vào ký châu vương viên thiệu sơ chấn áp một quận giang hồ thế lực hắn chỉ là một cái nho nhỏ thanh chủ thật tính toán ra xương hàng ti ti chủ địa vị cao hơn hắn rất nhiều hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh không dám vi phạm trương nhượng mệnh lệnh nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đem cái này trương nhượng xử lý a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm m ư ơ i năm khốn cảnh phá cục liều chiều canh bốn chương năm trăm m ư ơ i năm khốn cảnh phá cục liều chiều canh bốn nếu không chúng ta nghĩ biện pháp đem cái này trương n h ư ợ n g xử lý a nghe được có người nói ra lời như vậy mọi người tại đây tất cả giật mình không qua mọi người lập tức lại bình thường trở lại dù sao xương hàng ti đời trước ti chủ liền là hai ba tháng trước đó bị người giết chết với lại chết về sau đ ừ n g bảo là xương hàng ti không có động tính gì liền xem như hai mươi bốn đao kiếm thi đều không có phái người đến điều tra thậm chí đều không có ai đi tìm đao cuồng miêu nhân lễ cho nên giờ khác này không ít người đều khẽ gật đầu tựa hồ tại đồng ý phương pháp này thế nhưng là một tên trưởng lao suy tư nói cái này trương n h ư ợ n g trẻ tuổi như vậy liền đặt đến tứ cương cảnh đoán chừng thực lực cũng không phải rất mạnh nhưng hắn một mực đang xương hàng ti bên trong khó nói chúng ta dạ tập xương hàng ti không thành một tên trưởng lao khác cười lạnh một tiếng loại chuyện này làm gì chúng ta tự mình đọc thủ dùng tiền mua h u n g tự nhiên sẽ có người xuất thủ vũ hoa viễn lắc đầu không được mua hùng giết người chỉ sợ sẽ lưu lại chứng cứ chúng ta không phải đao cuồng miêu nhân lễ tổng không thể giết người về sau toàn bộ vũ gia thoái ẩn giang hồ a cho nên chuyện này chỉ có thể chính chúng ta đến với lại t r ư ơ n g nhượng thực lực tối đa cũng liền tứ cương cảnh nhất trọng dễ đối phó liền là xương hàng ti nội bộ không tốt đi vào bất quá xương hàng ti bên trong không phải vậy có chúng ta người sao gần nhất đi liên lạc một chút ba ngày về sau ban đêm phái người đi ám sát t r ư ơ n g nhượng sáu tên tứ cương cảnh cường giả đồng thời xuất thủ liền xem như có người khác cản trở vậy sẽ không có vấn đề gì a đám người gật đầu giết một tên tứ cương cảnh nhất trọng vó giả xuất động sáu tên tứ cương cảnh vó giả đã là dư sải mặt khác đến lúc đó trong thành náo ra đến một chút động tĩnh hấp dẫn một cái xương hàng ti lực chú ý thuận tiện hành động đúng cứ như vậy vũ gia bắt đầu chế định như thế nào ám sát trương nhượng kế hoạch mà xương hàng ti bên trong có người nhà họ vũ nhưng tại vũ gia lại làm sao không có trương nhượng bố trí nhãn tuyến đâu huống hồ vũ gia tại trung lăng thành phát triển nhiều năm như vậy phía d ư ớ i phụ thuộc tam lưu giang hồ thế lực cùng một chút người không có phận sự vô số kể những người này ở đây vũ gia cường đại thời điểm tự nhiên là vũ gia trợ lực cùng tốt nhất cho săn nhưng làm mọi người đều nhìn thấy vũ gia đã bắt đầu có chút lung lay sắp đổ thời điểm bọn hắn tự nhiên không ngại vì mình lợi ích mà hy sinh hết vũ gia bởi vậy tại vũ gia còn tại làm chuẩn bị thời điểm đã có người đem vũ gia muốn ám sát trương nhượng chuyện nói cho xương hàng ti lúc trước trương nhượng vừa tới xương hàng ti thời điểm xương hàng ti chỉ có hơn năm trăm n g ư ờ i mà mặc dù an viễn các gia nhập trương nhượng lại chiếm đoạt trung lăng thành bên trong hai cỗ cơ hồ không có nhân vật gì cảm giác tam lưu giang hồ thế lực hiện tại xương hàng ti trên dưới đã có gần là người mặt ngoài nhìn xương hàng ti nội bộ cũng có chút tốt xấu lẫn lộn nhưng trên thực tế trương nhượng lại là biết rõ người nào là về sau đục nước béo có gia nhập xương hàng ti cái nào là nguyên lai kha khải văn thủ hạ n g cái nào là rất sớm đã tại xương hàng ti bên trong nhưng cũng không đáng tin cậy người chỉ bất quá trương nhượng một mực đều cần một cái cơ hội một cái có thể đem xương hàng ti nội bộ một chút sâu mọt có thể một lần diệt trừ cơ hội mà ngu xuân vũ r a vừa vặn cho trương nhượng cái này cơ hội bóng đêm bao phủ âm mây che t r ă n g một đêm này mặt đất không ánh sáng ngoại trừ trung lăng thành bên trong lẹ t h đèn đuốc bên ngoài cả tòa to lớn thành trì bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được gó mó cầm canh người g õ cái mó thanh â m sáu đạo hình bóng xuất hiện ở trong màn đêm dựa theo bọn hắn trước đó đạt được bản đồ lặng lẽ lật quá cao đại việt tường đi tới xương hàng tì bên trong mà giờ k h ắ c này chưng ơ nhượng trong phòng đèn đuốc vẫn như cũ sáng tỏ cái này sáu cái người chính là vũ gia ngoại trừ gia chủ vũ hoa viên bên ngoài thực lực mạnh nhất sáu người ba tên tứ cương cảnh tứ trọng ba tên tứ cương cảnh tam trọng bọn hắn sáu cái người tin tưởng chỉ cần bọn hắn xuất thủ coi như không thể đối chưng nhượng một đòn giết chết nhưng cũng kém không nhiều chỉ bất quá ám sát đánh lén loại chuyện này tốt nhất là l ạ n g y ê n không một tiếng động làm sự so sánh tốt cho nên sáu cái người tính toán đợi đến trương nhượng nằm ngủ về sau động thủ lần nữa nhưng sáu cái người chờ ở bên ngoài dòng d ã hai giờ cũng không thấy trong phòng đèn đ ố c có dập tắt ý tứ cái này trương nhượng sẽ không bởi tối hôm nay không ngủ được đi không bài trừ loại khả năng này tiểu t ử này hùng tâm trang trí đi vào trung lăng thành về sau vẫn tại kiếm chuyện có trời mới biết hắn muốn nấu tới khi nào lại đi ngủ cái kia khó nói chúng ta liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao sáu người kiên nhẫn đã từng điểm bị chậm rãi tiêu mài đi mất không bằng dạng này vụ việc. trộm tới gần, nhìn một chút ta tiên chút trên thực tế ta thử tay. ra làm làm phải việc, liền gần, chăng đang đang chúng ngủ, chúng đầu nhìn hắn còn Nếu còn nếu hắn chờ cơ đã, đã là là sáu cái người cẩn thận từng ly từng tí tới gần phòng gian cửa sổ ấn mở xong cửa sổ giấy hướng phía bên trong nhìn thoáng qua phát hiện trương nhượng đang tại bàn đằng sau trên giường khoanh chân ngồi tính tọa đã trễ thế như vậy còn tốt tu luyện đủ để nhìn ra được trương nhượng về mặt tu luyện khắc khổ bất quá đồng thời sáu cá nhân tâm bên trong vậy một trận cảm thán trẻ tuổi như vậy liền đột phá đến tứ cương cảnh trương nhượng tiền đồ bất khả h à lượng nhưng cực kỳ đáng tiếc tối nay trương nhượng chú định phải chết ở chỗ này mà giờ k h ắ c này trong phòng chất lượng lại là tại thẻ bài không gian bên trong chỉnh lý mình thẻ bài lần trước mình đột phá đến tứ cương cảnh về sau một mực đang củng cố thực lực bản thân nhưng trước đó không lâu chính mình mới chú ý tới tại mình đột phá đến tứ cương cảnh về sau bắt đầu mình thẻ bài không gian bên trong liền có mới biến hóa người lai、like, cực kỳ nhiều hơn mình không cần thẻ bài đều bị mình trồng chất tại thẻ bài không gian nơi hẻo l á n h chỗ mà bây giờ tại thẻ bài không gian trên mặt đất nhiều xuất hiện một chỗ suối nguồn bất quá trong con suối tối om không có cái gì trưng nhượng một mực đang phỏng đoán cái này suối nguồn đến cùng là làm gì a thẳng đến hôm nay mình tại làm việc thời điểm đem một chút nhìn qua đồ vật ném đến bên cạnh trong thủng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tựa hồ còn hữu dụng vừa định muốn đem vừa mới vứt bỏ trang giấy lấy ra lại là đột nhiên nghĩ đến thẻ bài không gian bên trong xuất ra suối nguồn có phải hay không có thể đem mình không cần vứt bỏ thẻ bài ném tiến vào thế là trưng nhượng liền tiến vào đến thẻ bài không gian bên trong quả nhiên mặc dù mình đem một chút mình đã không cần đến thẻ bài ném vào trong con suối vậy mà nhiều xuất hiện một chút sắc thái lộng lây chất lỏng mặc dù chỉ là từng điểm nhưng cái kia từng điểm sắc thái lại là đem tôi om suối nguồn chiều sáng trương nhượng lập tức rõ ràng mặc dù mình đột phá đến tứ cương cảnh mình thẻ bài không gian bên trong nhiều một cái năng lực mới thu về cái kia chút mình không cần thẻ bài hoàn toàn có thể thu trở về tiền đến không chỉ có như thế rất lâu đều không có rút ra người khác thẻ bài trương nhượng vậy phát hiện mình quan sát cùng rút ra thẻ bài khoảng cách vậy được tăng lên lúc trước chỉ có mười bước bên trong chính mình mới có thể nhìn thấy người khác thẻ bài sau đó tiến hành rút ra hiện tại mình nhìn thấy thẻ bài khoảng cách trọn vẹn tăng lên tới ba mươi bước xa bất quá rút ra khoảng cách vẫn là mười bước giờ phút này trương nhượng đã chú ý tới có sáu cái người đi tới gian phòng của mình cửa ra vào giờ phút này đang có hai cái người mong muốn vây quanh sau cửa sổ dự định tiền hậu giáp kích dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười sáu hiểm chiêu bại lộ bị diệt môn canh năm chương năm trăm mười sáu hiểm chiêu bại lộ bị diệt môn canh năm trương nhượng khỏe miệng có chút dâng lên nhẹ giọng nói ra mấy vị đều đến cửa ra vào liền không tiến vào ngồi một chút sao theo trương nhượng mở miệng đã vây quanh gian phòng đằng sau ba tên tứ cương cảnh tứ trọng võ giả liền là g i ậ mình bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà phát hiện bọn hắn、Bình. phía trước cửa võ giả trực tiếp đem cửa phòng đá văng ra ba cái người vào vào giờ phút này ba người bọn hắn gửi hy vọng ở trương n h ư ợ n g chỉ là phát hiện trước cửa ba cái cũng không có phát hiện tại sau cửa sổ tùy thời đều có thể phá cửa sổ mà vào ba người trương n h ư ợ n g nhàn nhạt vừa cười mình đã cảm giác được chung quanh bọn hắn sáu cá nhân trên người thẻ bài tự nhiên cũng biết bọn hắn dự định vũ gia liền phái các ngươi sáu cái tới sao ba cái tứ cương cảnh tứ trọng ba cái tứ cương cảnh tam trọng các ngươi là xem thường ta trước nhượng còn là xem thường ta xương hàng đi đâu trương nhuộm nói xong ba một tiếng búng tay một cái tiếp theo tại trương nhuộm gian phòng chung q u n h sưu sưu sưu vậy mà xuất hiện hai mươi mấy đạo bóng dáng cái này hai mươi mấy cái người toàn bộ đều là tứ cương cảnh v õ giả phía trước cửa sân một đạo l ư n g h ù m vai gấu bóng dáng ngăn tại trước cổng chính xương hàng ti phó ti chủ mạc khắc đ ạ c ở đây mà tại gian phòng đằng sau ba tên vũ gia võ giả chú ý tới sau lưng ánh lửa đồng thời thấy được một cái tại xương hàng ti bọn hắn nhất không muốn nhìn thấy bóng dáng xương hàng ti phó ti chủ cùng thần ở đây trưng n h ư ợ n g nhàn nhạt vừa cười đã vũ ra đêm khuya tới chơi ta vậy không thể không đi thăm đáp lễ chỉ là tay không đi viếng thăm quá không lễ phép mạc khắc đặc cùng thần các người hai cái giúp ta chuẩn bị sáu cái đầu người ta tốt đưa đi cho vũ hoa viễn gia chủ làm lễ vật ba trưng ơ nhượng nói xong búng tay một cái đúng cùng thần cùng mạc khắc đạc hai người trả lời một tiếng lập tức độc thủ hai người này đều là tứ cương cảnh ngũ trọng võ giả tăng thêm chung quanh riêng phần mình mang theo hơn m ộ ư ơ i người tứ cương cảnh n h ị trọng võ giả hỗ trợ đối phương vũ ra cái này sáu tên võ giả đơn giản không nên quá đơn giản mà trương nhượng biết mình b ồ i dưỡng cái kia chút có thể đột phá tứ cương cảnh võ giả rất nhiều người đều là dựa vào huyết vân đại pháp cơ bản cả cuộc đời chức thành tiệu cũng chính là tứ cương cảnh n h ị trọng cho nên mình căn bản là toàn bộ trông cậy và bọn hắn ở trên cảnh giới có thể tiến thêm một bước nhưng chương nhượng lại là hy vọng bọn hắn có thể không ngừng tăng lên mình kinh nghiệm thực chiến đồng thời tăng lên phối hợp lẫn nhau sức chiến đấu mình không cần bọn hắn có thể lấy một địch trăm mình cần là bọn hắn có thể như lang như hổ gặp phải quân địch thời điểm cùng nhau tiến lên tựa như là giờ phút này hơn mười người võ giả vây công vũ ra giải rác mấy người mặc dù vũ ra võ giả đều là cao thủ nhưng làm sao c h ú n g quanh số lượng địch nhân quá nhiều với lại tại trên thực lực cũng không có so với bọn họ kém quá nhiều nếu là thực lực t r a n lệnh cách xa vũ gia võ giả có lẽ có thể g i ế t ra khỏi chúng đây nhưng hiện tại chiến đấu kết quả lại là sáu cái người cho cùng r ứ t dậu một phen về sau cuối cùng vẫn là chết tại nơi này sáu cái đầu người bị chứa ở sáu cái trong hộ trương nhượng phủ thêm áo choàng phân phó nói đi an viết c á c đem an phó ty chủ mới lên nói cho hắn biết lập tức mang người chạy tới vũ gia phủ đệ mặt khác gần nhất tào tử khóc không phải đem vũ ra cấp dưới cửa hàng cùng cái kia chút cùng vũ ra quan hệ thân thiết giang hồ thế lực vị trí đều s i ê u tập đến m ạ tối nay bắt đầu hành động trương nhượng nói xong mang theo cùng thần cùng mạc khắc đạc còn có hai mươi mấy tên tứ cương cảnh võ giả rời đi xương hàng ti thẳng đến vũ gia phủ đệ giờ phút này tại vũ gia trong phủ đệ gia chủ vũ hoa viễn cùng gia tộc k h á c thành viên trọng yếu đang tại trong nghị sự đại s ả n h lo lắng chờ đợi tin tức cùng lúc này cùng tại trung lăng thành bên trong không ít địa phương đại h ỏ a trùng thiên mà cái này mấy chỗ địa phương đều không ngoại lệ toàn bộ đều khoảng cách xương hàng ti không phải rất xa đây là vũ gia vì phối hợp cái kia sáu tên võ giả ám sát trương nhượng mà làm chuẩn bị mắt chính là vì hấp dẫn xương hàng ti lực chú ý xem ra hành động đã bắt đầu cũng không biết cái kia sáu cái người lúc nào có thể trở về thật tình không biết tại địa phương khác người còn chưa có bắt đầu hành động thời điểm cái k i a sáu cái người liền đã bị xương hàng ti người chém giết lúc này có thủ hạ người vội vàng hấp t ố c chạy vào gia chủ việc lớn không tốt vừa mới chúng ta người trở về chú ý tới chúng ta vũ gia phủ đệ chung quanh đã bị người bao vây vũ hoa viễn nghe nói như thế không khỏi nhúng mày chuyện gì xảy ra là ai bao vây chúng ta vũ gia xương hàng ti forti chủ tàu tiết với lại chúng ta chú ý tới tàu tiết bên người không sai biệt lắm có mười tên tứ cương cảnh vó giả chung quanh càng là có trên trăm tên xương hàng ti thành viên cùng mấy trăm tên lính vũ hoa viễn lông mày niệu chặt chẳng lẽ chúng ta đêm nay mong muốn xuống tay với trương n h ư ợ n g cùng lúc đó trương n h ư ợ n g cũng muốn tại buổi tối hôm nay xuống tay với chúng ta vũ ra mong muốn diệt trừ trương n h ư ợ n g nhưng trương n h ư ợ n g lại làm sao không muốn hủy diệt vũ ra đâu dù sao trung lăng thành bên trong cường đại nhất giang hồ thế lực chỉ có thể có một cái s ư ơ n g hàng ti muốn trở thành l ã o đại vũ ra tự nhiên sẽ không đáp ứng mặc dù song phương trước đó cũng không có cái gì đại sùng đột nhiên chỉ khi nào s ư ơ n g hàng ti mong muốn cuộc h ở i như vậy cùng vũ ra tất nhiên liền muốn trở thành tử địch gia chủ chúng ta muốn hay không tăng cường đề phòng một tên trưởng lão hỏi vũ hoa viễn vừa muốn lên tiếng ngay lúc này lại có thủ hạ chạy vào báo cáo gia chủ đại sự không ổn ngoài cửa xương hàng ti ti chủ trương lượng mang theo thật nhiều người vào vào, cửa chính đã bị công phá lần trước vẫn chỉ là số vào lần này cửa chính trực tiếp bị mạc khắc đạt một q u y ề n đ o a n h mở vũ hoa viễn thế nhưng là tìm tới xương hàng ti bên trong chỉ có hai cá nhân chiến đấu lực mạnh nhất một cái là mạc khắc đạt một cái k h á c liền là c u n g thần chẳng lẽ buổi tối hôm nay hai cái này người vậy xuất thủ sao đi cùng đi nhìn xem rất nhanh vũ hoa viễn mang theo người đi tới tiền viện trực tiếp khắp nơi đều có vũ gia võ giả thi thể mà xương hàng ti võ giả không chỉ có giết không ít người vậy bắt không ít người t r ư ơ n g n h ư ợ n g vũ hoa viễn một chút liền chú ý tới bị đám người vây quanh t r ư ơ n g n h ư ợ n g n g ư ờ i đây là ý gì t r ư ơ n g n h ư ợ n g hướng phía vũ hoa viễn nhàn nhạt vừa cười búng tay một cái lập tức có người đem sau cái hộp để dưới đất sau đó mở ra bên trong rõ ràng là vũ g i a phái đi ra sáu tên tứ cương cảnh võ giả trên cổ đầu người cái này cái này vũ hoa viễn có nghĩ đến qua lần này hành động khả năng sẽ thất bại nhưng d ư ớ i cái nhìn của chính mình thất bại vậy đơn giản liền là trương lượng mặc dù bị giết nhưng có người thân phận bại lộ bất quá mình đã sớm nghĩ k ỹ một phen lý do từ chối liền nói người này trước đó vừa mới bị trục xuất vũ gia nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sáu cái người vậy mà toàn bộ đều chết tại trương nhượng trong tay trương nhượng hướng phía vũ hoa viễn nhàn nhạt vừa cười vũ gia chủ ta cần một lời giải thích vì sao các ngươi vũ gia sáu tên tứ cương cảnh võ giả sẽ đêm hôm khuya khoát xuất hiện tại ta trương nhượng gian phòng còn muốn động thủ với ta vũ hoa v i ế n biết hiện tại hết thể đều bại lộ chỉ có thể đánh một trận chuyện cho tới bây giờ ta không lời nào để nói bất quá trương nhượng ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi xương hàng ti những người này cũng có thể diện ta vũ ra sao quá ngây thơ rồi người cũng không nghĩ một chút ta vũ gia vì có thể sừng sững tại trung lăng thành nhiều năm như vậy liền xem như thành chủ viên đại nhân gặp ta vũ gia đều muốn cho mấy phần mặt mũi trương nhượng khinh thường n ở nụ cười ta nghĩ qua đáp án chỉ có một cái trước đó các ngươi cũng không có gặp được ta ba theo trương nhượng đánh ra một cái búng tay phía sau hắn xương hàng ti võ giả cùng nhau tiến lên d i ệ t môn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười bảy diện môn vũ gia đêm một đao canh thứ sáu chương năm trăm mười bảy d i ệ t môn vũ gia đêm một đao canh thứ sáu theo trương nhượng ra lệnh một tiếng s ư ơ n g hàng ti võ giả hướng phía vũ gia đám người cùng nhau tiến lên giờ khắc này vũ hoa viễn mới kiến thức đến s ư ơ n g hàng ti chân chính sức chiến đấu cũng không phải là hơn m ộ ư ơ i người tứ cương cảnh võ giả mà là ba mươi mấy tên tứ cương cảnh võ giả thật tình không biết giờ phút này s ư ơ n g hàng ti còn có hơn m ộ ư ơ i người tứ cương cảnh võ giả chính toàn thành đi mưa cửa hàng cùng cái kia chút phụ thuộc vào vũ gia giang hồ thế lực nơi đó hoàn thành trương n h ư ợ n g bàn giao nhiệm vụ d i ệ t môn vũ gia đã tìm tới cực kỳ cái cớ thật hay mà hắn và vũ gia rất thân cận giang hồ thế lực tự nhiên cũng không có cái gì lưu lại tất yếu trung lăng thành bên trong bởi vì vũ gia những năm này bố cục ngoại trừ vũ gia cùng an viễn các bên ngoài cái khác giang hồ thế lực ở trong bất luận cái gì một nhà lực lượng đều rất nhỏ yếu cho nên đối phó cái này chút giang hồ thế lực một tên tứ cương cảnh võ giả theo liền dẫn một chút người đi qua hết thảy đều đều có thể làm được hoặc là đầu hàng từ đó trở thành xương hàng ti một bộ phận hoặc là chết trực tiếp bị hủy diệt trưng n h ư ợ n g cũng không có cho bọn hắn lựa chọn thứ ba mà giờ khác này tại vũ gia tiền viện bên trong trong chốc lát vũ gia một phương liền tổn thất nặng nề mạnh nhất sáu cái sức chiến đấu phái đi ám sát trưng lượng hiện tại chỉ còn lại có trên cổ đầu người trên mặt đất còn t h a vũ gia tứ cương cảnh võ giả chung vào một chỗ vẫn chưa tới mười cái người mặc dù vũ hoa viễn thực lực rất mạnh nhưng cùng thần cùng mạc khắp đ ạ t hai người liên thủ liền xem như vũ hoa viễn cũng khó có thể ngăn cản dù sao hắn muốn cân nhắc không chỉ là mình còn có toàn bộ vũ gia rút lui rốt cục theo vũ gia càng ngày càng nhiều người ngã trên mặt đất vũ hoa viễn biết cho tới bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp giết ra khỏi c h ú n g đ â y t r ư n g n h ư ợ n g khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên mong muốn t r ố n sao xin lỗi không có cơ hội hồ u y long tức chạm rút ra đao rơi tinh g ã một đao chém xuống vũ hoa viễn vừa định muốn chạy trốn đi lại là cảm nhận được sau lưng mãnh liệt mà đến sắc cương không khỏi quá sợ hãi như thế tràn đầy sắc cương chỗ đó giống như là tứ cương cảnh nhị trọng võ giả mới có được sức chiến đấu bất quá cho tới bây giờ vũ hoa viễn đã không kịp suy nghĩ trương nhượng vì sao có được như thế sức chiến đấu thân hình chuyển một cái trường đao trong tay q u é t ngang một chữ sóng do diện trường đao chém ra một đạo màu bạc đao mang giống như nửa tháng bình thường hướng phía trương nhượng đao mang cô tới quanh một tiếng vang thật lớn hai đạo đao mang hung hăng đụng vào giữa không trùng bục phát ra to lớn chiến đấu dư ba đem chung quanh còn đang chiến đấu không ít võ giả đều đánh văng ra thậm chí một chút vũ gia tứ cương cảnh trưởng lao đã đều bị chiến đấu này dư ba đẩy lui mấy bước thật mạnh uy lực nhìn thấy lần này đối chiêu không ít người tất cả giật mình trương nhượng không nghĩ tới mình chỉ là buộc phát ra đao rơi tinh giã đã liền có thể tứ cương cảnh lục trọng vũ hoa v i ệ n đánh cho lực lượng ngang nhau đao rơi tinh giã mặc dù rất mạnh nhưng tuyệt không phải mình một chiêu mạnh nhất trương nhượng thân hình k h ẽ động trong tay hổ u y long tức trả mới lần chém ra vũ hoa v i ệ n nguyên bản cảm thấy mình vừa mới một đao kia đã vận dụng sáu thành chiến lực đủ để đem trương nhượng đẩy lui lại là không nghĩ tới lại là lực lượng ngang nhau nếu như một đao kia đem trương nhượng đánh lui, như vậy vũ hoa viễn có lẽ còn sẽ cân nhắc quay người lại trước hết giết trương nhượng bắt giặc t r ư ớ c cầm vương nhưng trương nhượng đã có thể ngăn cản mình một đ a o kia liền đủ để chứng minh trương nhượng sức chiến đấu bởi vậy vũ hoa viễn xoay người bỏ chạy v a n h trương nhượng một đ a o kia thất bại cũng không có chém trúng vũ hoa viễn nhưng lại đem một tên vũ ra tứ cương cảnh nhị trọng trường lao nháy mắt giết nhìn thấy một màn này vũ hoa viễn tự nhiên càng thêm không dám tiếp tục cùng trương nhượng giao thủ bất quá trương nhượng đạt được trăm hoa hỗn loạn nhầm tiêu dao k i n h công truyền thựa tốc độ bạo phát liền xem như vũ hoa viễn cao hơn trương nhượng tứ trọng cảnh giới vẫn như c vũ gia chủ giết người liền muốn có bị g i ế t giác ngộ người vũ gia dạ tập xương hàn ti mong muốn lấy ta trương nhượng bệnh như vậy hiện tại liền phải làm cho tốt bị ta trương nhượng phản xác chuẩn bị trương nhượng một tiếng này quát lớn mà ra tại chân khí thôi động phía dưới âm thanh vang vọng bầu trời đêm gần phân nửa trung lăng thành đều nghe được trương nhượng kêu đi ra một câu nói kia giờ phút này trung lăng thành bên trong không ít địa phương đều phát sinh chiến đấu rất nhiều người trong giang hồ cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra mà bây giờ theo trương nhượng kêu đi ra một câu nói như vậy một chút người mới minh bạch là chuyện gì xảy ra vũ hoa viễn hiện tại cái gì đều không để ý bên trên chỉ muốn chạy trốn có thể để hắn tuyệt vọng là trương nhượng càng đổi u càng gần rất nhanh liền đ u ổ i theo trương nhượng có câu nói là tìm chỗ khoan dung mà lộ lượng hôm nay ngươi tha ta một mạng ngày sau ta tất nhiên sẽ báo đáp ngươi ngươi báo đáp ta không cần trương nhượng nói xong lại là một đao chém xuống vũ hoa viễn bị đao mang cỏ đến máu tươi vẩy ra bất quá bây giờ vũ hoa viễn đã không lo được trên người mình thương thế phi thân hình xông ra phế tích hướng phía bên ngoài chạy trốn đúng lúc đường đi phía trước đi tới một đội nhân mã xa xa thấy không rõ là nơi nào đội ngũ vũ hoa viễn hướng phía đối diện liền vọt lên vượt qua bất kể là ai đội ngũ chỉ cần có thể giúp mình ngăn trở trương nhượng là được có thể khiến vũ hoa viễn tuyệt vọng là ngay tại mình còn không có tiến lên thời điểm trương nhượng đã đi tới phía sau hắn vũ gia chủ v ủ a ngươi là tứ cương cảnh lục trọng tốc độ này quá chất l ư ợ n tạm biệt tiếp sau nhớ kỹ không nên cùng ta trương nhượng đối n ị c h trương nhượng nói xong trong tay h ổ huy long tức chạm một đao chém xuống ma vũ t ă n đao đao thứ ba huyết vũ diệt thần vật vật v một tiếng hồ u y long tức chạm phía trên lượt lờ ma khí hóa thành một đạo to lớn đ a mang đao mang sau khi ngưng tụ ra ma l o n g hình trực tiếp đem đến không k ị p trốn tránh vũ hoa viễn một đào trẻ làm hai theo giữa không trung ma khí còn chưa tiêu tán từ đối diện đi tới tri đội ngũ này cái này mới nhìn rõ ràng cái k i a rơi trên mặt đất sau đó chia trái phải hai nửa thi thể rõ ràng là chủ nhà họ vũ vũ hoa viễn tri đội ngũ này dẫn đội người chính là an viễn các các chủ an trọng sơn an trọng sơn vốn là không muốn tới bất quá cuối cùng lại lo lắng cho mình không đến về sau trương n h ư ợ n g sẽ tìm an viễn các p h i ế n phức liền dẫn một bộ phận thủ hạ tới lại là tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới tới gần vũ gia còn chưa tới vũ gia cửa chính liền ở nửa đường thấy được dạng này chiến đấu mà chủ nhà họ vũ vũ hoa viễn cái này tại trung lăng thành bên trong quát tháo nhân vật phong vân cái này cùng mình nhiều lần đối nghịch kẻ thù cũ vậy mà liền chết như vậy tại trước mặt mình vũ hoa viễn là an trọng sơn đối thủ cũ an trọng sơn tự nhiên biết vũ hoa viễn bản sự nhưng ngay tại vừa rồi cái tia gần như hủy thiên diện địa dưới một đao vũ hoa viễn cứ thế mà chết đi mà theo giữa không trung ma khí dần dần tiêu tán một đạo bóng dáng chậm rãi rơi trên mặt đất không là người khác chính là xương hàng ti ti chủ trước lượng an trọng sơn kính chào ti chủ an trọng sơn nói xong hướng phía trương nhượng bịch một tiếng một chân quỳ xuống không phải hắn xương có mềm là hắn tại thời khắc này rốt cuộc biết trương nhượng vì gì b á đạo như vậy lực lượng xương b á trung lăng thành vũ gia như thế nào thứ cương cảnh lục trọng vũ hoa viễn lại như thế nào còn không phải một đ a o chuyện trương nhượng nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất an viễn các đám người lần này đến chậm t a t h a thứ các ngươi đây là các ngươi lần thứ nhất phạm sai lầm ta vậy hy vọng là các ngươi một lần cuối cùng phạm sai lầm các ngươi nghe hiểu sao nghe hiểu quỳ trên mặt đất an viễn các đám người nơm nớp lo sợ trả lời dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười tám một đao phá diệt kinh n h ạ n môn canh thứ bảy chương năm trăm một ư ơ i tám một đao phá diệt kinh n h ạ n môn canh thứ bảy theo vũ gia bị diệt môn toàn bộ trung lăng thành giang hồ thế lực gặp được t à n sát cùng lúc đó xương hàng ti nội bộ một chút trước đó vũ gia cùng cái khắc giang hồ thế lực an chen vào nhãn tuyến vậy đều bị toàn bộ nổ mặc dù một trận chiến này xương hàng ti nhìn như thương cân động cốt nhưng trên thực tế diệt vũ gia đạt được rất nhiều vàng bạc cùng tài nguyên tu luyện còn có toàn bộ trung lăng thành giang hồ thế lực cùng tán tu thần p ụ trên thực tế chỗ tốt càng là không biết có bao nhiêu ngày hôm sau trương n h ư ợ n phái người đi cho thành chủ viên di tịch lại đưa đi một phần thổ sản dù sao mình muốn đem trung lăng thành làm vì chính mình phát triển s ư ơ n g hàng ti căn cứ địa trung lăng thành tuyệt đối không thể ra vấn đề cho nên đối với vị này lấy tiền liền làm việc viên đại nhân trương nhuộm vẫn là cực kỳ ưa thích đồng thời s ư ơ n g hàng ti vậy công khai trong giang hồ chi ê u mộ võ giả gia nhập chỉ bất quá từ giờ trở đi gia nhập s ư ơ n g hàng ti võ giả ít nhất cũng phải là hai mạch cảnh bắt trọng nhìn như cái này chi ê u mộ điều kiện thập phần khắc nhiệt g nhưng trên thực tế lại là bất luận xuất thân không so sánh trước làm qua cái gì chỉ cần nguyên g u y ệ n ý gia nhập xương hàng ti trước đó vấn đề xương hàng ti đều sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết trong giang hồ không chỉ có vi quang chính đồng dạng cũng có một chút hát cám chuyện một chút trong bóng đêm làm việc người trong lúc nhất thời theo xương hàng ti thống nhất trung lăng thành giang hồ thế lực rất nhiều người đều cảm thấy gia nhập xương hàng ti có lẽ là một cái cơ hội trọng yếu nhất là xương hàng ti đãi nộ g không sai với lại lương tựa có được phương bắc bốn châu ký châu vương viên thiệu sơ mọi người đều cảm thấy nếu là thật sự có cơ hội gia nhập xương hàng ti cũng là một cái lựa chọn tốt với lại trọng yếu nhất là xương hàng ti tuy chủ mười d ặ m huyết thần chức lượng một đao chém giết tứ cương cảnh lục trọng vũ hoa viễn vũ hoa viễn mặc dù trong giang hồ không phải cái gì danh tiếng lấy lừng tao thủ nhưng ở nhạn môn quận bên trong cũng coi là số một nổi tiếng nhân vật kết quả cứ thế mà chết đi hơn nữa còn là chết tại trương nhượng cái này tứ cương cảnh nhị trọng võ giả trong tay trong lúc nhất thời giang hồ chấn động đồng thời trương nhượng tại trên tiềm long bảng một mực đều bởi vì vì cái khác người tăng lên mà không ngừng bị dồn xuống đến bài danh vậy rốt cục bởi vì lần này vượt qua bốn cái cảnh giới chiến đấu mà đạt được tăng lên bất quá chỉ là tăng lên hai cái danh tử đạt đến hai mươi bốn tên xử lý tốt trung lăng thành xương hàng thi truyện trương nhượng để tạo từ khớp hỗ trợ xử lý về sau sự tỉnh mình thì là mang theo tào t i ế t đi tới mình dưới trướng bộ đội mới nơi đóng quân dù sao mình ngoại trừ là xương hàng ti ti chủ bên ngoài vẫn là nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân tại nhạn môn quận bên trong giống là mình dạng này không chính hiệu tướng quân có m ộ ư ơ i cái người mỗi cái người dưới trướng bộ đội số lượng đều không đợi với lại phía trên người luôn luôn muốn cắt xén một ít đồ vật đối với cái này chút tướng quân tới nói trên cơ bản đều là mình tại nuôi cái này chút quân đội bây giờ bị hạ gần quách tháng hai cái người thao luyện quân đội trải qua cái này nửa tháng tăng lên cùng bổ sung đã đạt đến ba người trong đó có một nửa là từ quận hà đông chạy tới nguyên lai đi theo trương nhượng binh sĩ những binh lính kêu kiến thức đến trương nhượng thủ đoạn cùng h ế t tinh cũng nhận được qua chỗ t Bọn b hắn i ế thương đi t e o t r Nhượng đi, nhất định không có sai. Cho nên, khi biết Trương Nhượng tại nhạn môn Cho khi đi, sai biết tại có quân ậ n cần muốn n h t hạ ủ Hỏi thăm bọn hắn có cần phải h tới bọn cần n có n môn quận t hẩn ờ i điểm những người này đều lựa chọn đến. Quân, hạ cùng quách thắng biết trương nhượng tới về sau lập tức ra doanh nanh đón lần này trương nhượng nhìn thấy doanh trại quân đội cùng lần trước, nhìn thấy, hoàn toàn khác biệt. Lần trước mình nhìn thấy hoàn toàn liền là một đám phế vật mà bây giờ mình nhìn thấy mỗi một cái binh sĩ đều tinh thần vô cùng phấn chấn chính đang thao luyện binh sĩ đổ mồ hôi như mưa trương nhượng có chút hài lòng gật gật đầu rất tốt nghĩ không ra các ngươi hai cái đem quân đội thao luyện đến tốt như vậy bọn thủ hạ làm tốt trưng nhượng tự nhiên là muốn khích lệ hạ thuần hắc hắc v ừ a c ư ờ i thướng quân không phải ta thổi n h à ta bản sự này ban đầu ở đại hán bên kia sớm nên thăng lên liền là phía trên người quá đen một mực chèn ép huynh đệ chúng ta hai cái về sau hai chúng ta liền theo ngài làm ngài yên tâm đừng bảo là ba ngàn người liền xem như tám ngàn người chúng ta cũng cho ngài huấn luyện đến rõ ràng trưng nhượng tự nhiên biết trong lời nói một phương diện xác thực là hạ h u ầ n hướng mình biểu trung tâm nhưng một phương diện khác cũng là hạ h u ầ n cố ý để người ở chung quanh nghe đến không còn hoài nghi hắn cùng quách thắng yên tâm thật tốt đi theo ta ta sẽ không xử tệ ngươi lần này ta mang theo không ít vàng bạc đến nhưng những vàng bạc này cũng không phải cho các ngươi hưởng lạc ta nhìn những binh lính này háo giáp cùng vũ khí đều không phải rất tốt với lại không ít người có chút g ầ y yếu cho nên dự định đến đem cho các ngươi bổ sung một cái hạ huẩn liên tục cảm ơn cảm ơn tướng quân tạ cái gì các ngươi đều là ta binh ta cho các ngươi dùng tiền cũng là phải chỉ là phía trên người liền một chút đồ vật cũng không cho sao vừa nghe đến trương nhượng hỏi chuyện này quách thắng lập tức liền không cao hứng t ư ớ nếu g â n ngài không phải những người này đều nguyện ý đi theo tướng quân ta thật lo lắng muốn xảy ra chuyện đâu trưng phân lượng nước mày tốt chuyện này ta đã biết ta lần này vậy mang không ít vàng vào đến thiếu bao nhiêu lương đồng đều phát hạ đi nói cho các minh đệ đều thật tốt thao luyện mặt khác p h ư vũ khí cùng áo giáp lời nói ta đi nghĩ biện pháp các người đem ta mang đến vàng bạc ngoại trừ lương đồng bên ngoài còn lại đều đi mua một chút dê bỏ cùng lương thảo a ăn quả bình cùng ăn thị binh tất nhiên không giống nhau dạng ta là võ giả Ta cũng biết tăng tăng thể nhanh cũng cũng Việc khác có ngon, lên giản đạo lý. mình n g t cần ba con chiến mã mình nhưng không cảm thấy mình có thể từ nhạn môn quận quân nhu doanh đạt được bất luận trợ rút còn không bằng mình đi liên hệ long mã ba người đâu có lẽ còn có thể đạt được một chút ưu đãi về phần binh khí cùng áo giáp chuyện xương hàng ti hiện tại thế nhưng là chiếm đoạt an viễn các cái này ba binh sĩ áo giáp cùng vũ khí trực tiếp giao cho an viễn các liên tốt phản chính tự mình cũng không phải không trả tiền đem vũ gia diệt về sau xương hàng ti vẫn là đạt được không ít tiền tài cùng sản nghiệp có cái này chút đồ vật đủ để cho xương hàng ti thực lực tổng hợp đạt được tăng lên nhưng lại tại trương nhượng còn tại quân doanh bên này dự định đợi mấy ngày thời điểm lại là bỗng nhiên chuyển tới một tin tức một cái để xương hàng ti phi thường mất mặt tin tức d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm mười chín nhận môn hiện đao gây bừa cận thứ tăng cảng chương năm trăm mười chín nhận môn hiện đao gây b ù a cận thứ tăng cảng nhận được tin tức trương nhượng lập tức chạy về xương hàng t i đến cùng là chuyện gì xảy ra trương nhượng vừa mới đi vào đại tính nghị sự liền giận tím mặt nói t à o tử khóc dọa đến lập tức q u y một chân xuống đất đại nhân bất giận chúng ta vậy tuyệt đối không nghĩ tới lôi ra bảo người vậy mà nói vũ ra mấy chỗ cặn b ỏ đều là bọn hắn lôi ra bảo trước đó cho thuê vũ ra hiện tại đ ế n kỳ muốn thu về trương nhượng chừng t à o tử khóc một chút làm sao bọn hắn muốn thu về các ngươi liền để sao t à o tử khóc lập tức lắc đầu nói đại nhân chúng ta đều là một mực đi theo ngài chúng ta làm sao lại không biết ngài xử sự phong cách loại chuyện này chúng ta tự nhiên là một bước cũng không nhường kết quả lôi ra bảo người trực tiếp đập thủ bọn hắn có chuẩn bị mà đến với lại nhân số đông đ ả o tại q u ạ n g mỏ anh em cũng không phải là rất nhiều cho nên liền bị đánh trở về thử thương như thế nào trưng nhượng t a o mày hỏi chết sáu người t h ụ thương hai mươi mấy người b à ảnh trưng nhượng một trưởng vô tại phòng nghị sự trên cây cột ta nhớ được không sai lời nói lôi ra bảo là nhạn môn còn hiện tại chỉ có ba cái nhất l ư u giang hồ thế lực một trong a là đại nhân cùng thân ở một bên trả lời lôi ra bảo chủ sự người chính là lôi thị ba huynh đệ ba người đều là tứ cương cảnh lục trọng tu vi với lại ba người đã từng bái sư linh sơn bảy phái một trong lôi sân phái cho nên thực lực rất mạnh mà lôi gia bảo bên trong càng là có lao bảo chủ một tên ngũ khí triều nguyên cường giả toa c h ấ n những năm này lôi gia bảo thế lực không ngừng k h u ế t trường tứ cương cảnh võ giả nhiều đến trăm người không phải hiện tại xương hàng ti có khả năng đ ố i cứng cùng thân biết trương nhượng tính cách loại chuyện này tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng mình càng là biết nếu là hiện tại xương hàng ti cùng lôi gia bảo khai chiến chỉ sợ xương hàng ti thật có khả năng bị lôi gia bảo diện trương nhượng cũng biết chuyện này mặc dù mình bên này có lý nhưng lôi gia bảo lại là cố ý không giảm đạo lý ta rất hiếu kỳ lôi ra bảo thế nhưng là nhạn môn quận nhất lưu giang hồ thế lực chúng ta xương hàng ti trước đó lại không có chiêu chọc bọn hắn lôi ra bảo vì sao bọn hắn muốn ở thời điểm này xuất hiện chiếm cái này tiện nghi cùng thần cười khổ một tiếng t i chủ đại nhân toàn bộ nhạn môn quận đều biết chúng ta tiền nhiệm ti chủ là bị đao c u ầ n miêu nhân lễ giết tuy nói chuyện này miêu nhân lễ khả năng cũng là bị người làm vũ khí sử dụng mà dù sao động thủ người liền là hắn kết quả hắn giết người về sau c h ậ u vàng rửa tay chuyện gì cũng không có ta xương hàng ti thời gian dài như vậy cũng không có đến họ trách đây chính là làm cho cả nhạn môn quận đều cảm thấy xương hàng ti dễ khi dễ t r ư n g nhượng nhẹ gật đầu thì chủ bị r ế t đều có thể nhẫn như vậy mấy tòa q u ò n m ỏ lôi ra bảo đến sò xét thăm dò vậy liền bình thường với lại đoạn thời gian gần nhất có không ít người giang hồ nhân sĩ mở tiệc chiêu đ á i đao cùng miêu nhân lễ miêu nhân lễ mặc dù thoái ẩn giang hồ nhưng miêu nhân lễ trong tay đao chính là huyền m i n h thứ nhất cùng đao cây đao này đó là bác giã cùng đao môn trí bảo đến đao này liền có thể hiệu lệnh bác giã cùng đao môn chỉ bất quá miêu nhân lễ chỉ là đạt được huyền binh nhưng cũng không có sử dụng thôi cho nên không ít người đều đang đánh cây đao này chú ý hiện、tại. càng là có người nhìn thấy miêu nhân lễ tựa hồ có tái xuất giang hồ dấu hiệu nếu như miêu nhân lễ thật tái xuất giang hồ lời nói vậy liền mang ý nghĩa cùng thần còn chưa có nói xong trương nhượng liền nói bổ sung vậy liền mang ý nghĩa giết ta xương hàng ti ti chủ không cần trả bất cứ giá nào có đúng không loại lời này cùng thần không dám nói nhưng ở trương nhượng nói rồi về sau vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu lúc trước ta vừa tới thời điểm liền hiểu rõ toàn bộ nhạn môn quận giang hồ thế lực cơ bản tin tức cùng toàn bộ các h cục nhưng những tin tình báo này rõ ràng không đủ đi điều tra ta muốn có quan hệ với lôi gia bảo đại hà kiếm phái b cả tất cả, tất cả, theo xương hàng ti bắt đầu điều tra trương nhượng cần thiết toàn bộ tình báo trương nhượng vậy phát hiện một việc cái tiêu chính là xương hàng ti mong muốn chấn áp giang hồ nhưng lại là liền một cái hoàn chỉnh mạng lưới tình báo đều không có tình báo loại vật này nhìn như không có tác dụng gì nhưng trên thực tế chỉ có coi ngươi thật có yêu cầu thời điểm mới biết được tình báo trọng yếu bao nhiêu ban đầu ở quận hà đông thời điểm trưng ơ n h u ợ n g tình báo nơi phát ra đại bộ phận đều là trực tiếp thông qua viên g i a thành tổ chức tình báo đến thu hoạch tình báo nhưng bây giờ lại khác biệt thiếu đi ngành tình báo mình bất luận cái gì hành động trước đó đều chỉ có thể trước chậm trễ rất nhiều thời gian phái người đi điều tra với lại xương hàng ti phái người đi tìm hiểu tình báo tất nhiên sẽ bị người khác chú ý tới giờ phút này trưng ơ n h u ợ n g chỗ xương hàng ti bên trong mình làm việc trong phòng chính t a o mày suy tư đã xương hàng ti không có mình mạng lưới tình báo vậy chỉ thu biên cái khác giang hồ thế lực làm vì chính mình mạng lưới tình báo nghĩ tới đây trưng nhượng liền đi bên cạnh trên giá sách đem một phần ghi chép nhạn môn quận từng cái giang hồ thế lực danh sách lấy ra tuy nói tên này sách bên trên nội dung đều là một năm trước đó có lẽ có chút giang hồ tổ chức cùng bị hủy diệt cũng có một chút mới xuất hiện giang hồ thế lực căn bản cũng không có bị ghi lại ở phía trên nhưng chí ít vẫn là có nhất định giá trị tham khảo trưng nhượng ở phía trên lật nhìn một đoạn thời gian rất nhanh liền phát hiện tại nhạn môn quận bên trong ngoại trừ thiên hạ phong lâu bên ngoài còn có ba cái tổ chức tình báo một cái gọi vấn tinh lâu chuyên môn xuất thủ nhạn môn quận bên trong cao thủ tình báo không hỏi đến tinh lâu người trên cơ bản cũng đều là võ giả thực lực tổng hợp khá lực một ạ n h m cái khác gọi là tái bác xuân sắc mặt ngoài là làm thanh lâu sinh ý nhưng trên thực tế lại là to lớn giang hồ tình báo thu thập tổ chức thu thập đủ loại tình báo có thể nói tái bác xuân sắc cái tổ chức này quy mô rất lớn đạt được tình báo vậy rất nhiều chỉ bất quá cái tổ chức này có chút thần bí không có ai biết cái tổ chức này tổng bộ ở nơi nào cũng không người nào biết cái tổ chức này thủ lĩnh là ai cái tổ chức này thành viên đại đa số đều là phạm nhân hoặc là các môn phái phản đồ những người này tự thân đều nắm giữ một chút không muốn người biết tình báo hoặc là mới cơ mật cho nên mới sẽ bị đuổi rét thế là những người này bao đoàn cùng một chỗ chỉ có như vậy mới có thể để cho bọn hắn sống sót mà cái tổ chức này ngoại trừ chuyên môn tìm hiểu trong giang hồ mới cơ mật từ đó đến để cho mình có sống sót tư bản bên ngoài vậy tiếp nhận một chút ám sát nhiệm vụ có thể nói ba cái tổ chức tình báo bên trong vẫn tinh lâu thực lực tổng hợp mạnh nhất nhưng tình báo giới hạn tại trong giang hồ cao thủ t á i bắc xuân sắc mạng lưới tình báo bao trùm lớn nhất nhưng quá mức thần bí khó mà tới gần liền chớ đừng nói chi là hợp nhất sự tỉnh mà đức tội cửa lại là một cái lựa chọn tốt thế là trưng nhượng hạ lệnh để tào từ khốc nghĩ biện pháp đi cùng đoạn tội cửa bắt được liên lạc m ì chương m năm trăm hai mươi đùa cận tiếng do phó minh nguyệt thứ chín càng t h ư ơ n g năm trăm hai mươi đùa cận tiếng do phó minh nguyệt thứ chín càng dưới bóng đêm trương nhượng dựa theo ước định đi tới trung lăng thành phía tây minh nguyệt đại minh nguyệt đại là một chỗ rất tốt ngắm chăn g nơi trương nhượng chỉ đem lấy tào tử khốc cùng tào tiết hai cái người đi tới minh nguyệt đài mà tại minh nguyệt trên đ à i đã tụ tập hơn m ộ ư ơ i người võ giả trên mặt mỗi người đều mang một cái mặt nạ người khoác áo choàng màu đen từ ngoại hình đến xem căn bản là không có cách thấy rõ những người này hình dạng nghĩ không ra xương hàng ti ti chủ nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân vậy mà thực có can đảm chỉ đem lấy hai tên thủ hạ liền phó ước ngươi liền toàn bộ lo lắng lặp lại đời trước xương hàng ti ti chủ b ị kịch chết ở chỗ này sao mười trong mấy người một người lạnh lùng mở miệng nói trương nhượng nghe nói như thế có chút vừa cười trong lúc biểu lộ tràn đầy xem thường tiền nhiệm xương hàng ti ti chủ chết là bởi vì ngu xuẩn thực lực không đủ cũng không cần cùng người khác hiểu mạng tại cái này trong giang hồ mong muốn giết chết đối thủ có là biện pháp biết do thực lực không đ ị c h lại lại còn cứng hơn bên trên kết quả tự nhiên chỉ có thể là chết nhưng ta khác biệt ta trương nhượng làm việc trước đó vẫn là sẽ thật tốt suy nghĩ một cái lúc này mười trong mấy người một người khác mở miệng nói suy nghĩ một cái lại có thể thế nào nếu như bây giờ chúng ta ra tay với ngươi hơn mười người tứ cương cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ đồng thời xuất thủ ngươi cảm thấy ngươi ngăn cản được sao trương nhượng ha ha vừa cười nếu như ta nói ta chống đỡ được có phải hay không liền thật muốn thử một chút không sai xác thực muốn thử một chút mười trong mấy người lại có một người mở miệng trương nhượng vừa cười thử một chút liền thử một chút theo trương nhượng câu nói này ra miệng mười trong mấy người lập tức có lục đạo bóng dáng hướng phía trương nhượng lao đến trương nhượng thân hình khai động hướng phía sáu cái người xuống tới trong nháy mắt liền cùng sáu cái người đấu tại một chỗ cái này sáu cái người toàn bộ đều là tứ cương cảnh ngũ trọng v õ giả trương nhượng ngay từ đầu cảm thấy cái này sáu cái người bên trong bất kỳ một cái nào cũng không bằng vũ hoa viễn cho nên cái này sáu cái người liền xem như liên thủ lời nói mình cũng có thể ngăn cản được nhưng giao thủ một cái trương nhượng mới phát hiện cái này trong sáu người mỗi cá nhân chiến đấu lực vậy mà đều muốn so vũ hoa viễn sức chiến đấu mạnh mẽ một chút phải biết cái này sáu cái người nhưng đều là tứ cương cảnh ngũ trọng vậy mà so vũ hoa viễn như thế tứ cương cảnh lục trọng còn mạnh hơn bất quá trương nhượng hiện tại khinh công không phải bình thường thật tốt tăng thêm thi triển ra mê t u n g t r ư ờ n g pháp có thể nhưng không ít người công kích từng cái hóa giải trong lúc nhất thời rõ ràng là sáu người liên thủ công kích trương nhượng nhưng cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi bất quá trương nhượng lại là cũng không cách nào công phá cái này trong sáu người bất kỳ người nào nếu như là liệu mạng tranh đấu trương nhượng có lòng tin có thể đem sáu cái người bên trong hai người chém giết l i ề u mạng thậm chí ba cái người đều có thể giết chết nhưng mình vậy tất nhiên phải bỏ ra cực lớn đại giới nhưng bây giờ trương nhượng có thể cảm nhận được cái này sáu cái người cũng không có b ộ c phát ra chân chính sức chiến đấu đã mọi người đều vẹn vẹn thăm dò mình tự nhiên cũng không cần sử dụng s á t chiêu một lát về sau sáu cái người đồng thời lui lại về tới nguyên lai、like、hai vị đưa mười cái người bên trong ở giữa nhất một người vô tay một cái không sai không sai trương nhượng thực lực ngươi rất mạnh nói đi ngươi mới tới nhạn muôn quận tìm tới chúng ta đoạn tội c ự nhiên có chuyện trọng yếu muốn trao đổi chúng ta cũng nên xác định thương lượng với chúng ta chuyện người phải chăng có tư cách cùng chúng ta ngồi xuống cùng một chỗ đ à m hiện tại ngươi dùng thực lực ngươi đã chứng minh ngươi có thực lực này nói ngươi mong muốn chúng ta đoạn tội cửa làm cái gì lại dự định nỗ lực cái gì trương nhượng có chút vừa cười ta biết các ngươi đoạn tội trong môn phái rất nhiều người đều là bị các môn phái truy sát v õ giả thậm chí còn có một số người là bị triều đình truy nã người trong những người này có một phần là tại phương bắc bốn châu bị truy nã truy sát cũng có một chút là từ trung nguyên trong giang hồ trốn đến nơi đây nói đến ta trương n h ư ợ n vậy bị người đổi giết rất dài rất dài thời gian cho nên mới không thể không đi vào phương bắc b ố n châu cho nên ngươi dự định gia nhập ta đoạn tội cửa mười trong mấy người một người hỏi trương nhượng cười lắc đầu không phải vậy ta cũng không muốn gia nhập các n g ư ơ i đoạn tội cửa tương phản ta hy vọng các n g ư ơ i đoạn tội cửa có thể gia nhập vào ta trương nhượng thủ hạ nghe nói như thế đoạn tội trong môn phái không ít người tất cả giật mình thậm chí có một số nhân mã bên trên phát ra tiếng cười n h ạ o âm trương nhượng cũng không có để ý tới những âm thanh này tiếp tục nói các ngươi đoạn tội cửa người vì sao muốn người khoác áo choàng đeo lên mặt nạ là các ngươi từng cái đều ưa thích dạng này trang phục sao ta nghĩ cũng không phải là như thế đi Các nhưng g ư ơ i vậy y v cái thể này h chính trong giang đại đi lại cũng h bất c á vẹn vẹn không nguyện ý đắc tội mà thôi mà là hai mươi bốn đao kiếm thi thật có thể bao lại chúng ta cái này chút bị đuổi giết người chúng ta cũng không cần thành lập đoạn tội cửa mười trong mấy người một người cầm đầu mở miệng nói trương nhượng khoát tay áo xin tin tưởng tại ta dẫn dắt phía dưới xương hàng ti cùng hai mươi bốn đao kiếm ti kỳ h ắ n ti khác biệt nguyên bản tại trung lăng thành bên trong xương hàng ti địa vị cùng hiện tại xương hàng ti địa vị liền là tốt nhất chứng minh với lại ta cũng không cần các ngươi hiện tại liền hoàn toàn tín nhiệm ta tín nhiệm quan hệ thành lập luôn luôn một cái quá trình khá dài chúng ta trước tiên có thể bắt đầu hợp tác tại hợp tác quá trình bên trong các ngươi liền sẽ thấy ta trương nhượng có phải hay không có thực lực để cho các ngươi đầu nhập vào ta trương nhượng dẫn đầu dưới xương hàng ti có phải hay không có thể cho các ngươi phó thác cầm đầu người vỗ tay một cái ta đoạn tội cửa mặc dù là một cái giang hồ tổ chức nhưng trên thực tế lại là từ chúng ta hơn mười người cộng đồng c h ấ p trưởng ngươi nếu là có thể hoàn thành ba người chúng ta yêu cầu chúng ta đoạn tội cửa liền vô điều kiện gia nhập xương hàng t i đi theo ngươi trưng nhượng bất quá cái này ba chuyện mặc dù có thể chứng minh ngươi có tư cách để cho chúng ta đi theo cả đời nhưng tương tự cũng đều là không dễ dàng như vậy làm đến chuyện trưng ơ nhượng khỏe miệng có chút dâng lên có cái gì khảo nghiệm nói ra chính là ba chuyện. chuyện làm thứ nhất xương hàng t i tiền nhiệm t i chủ bị đao c ù n miêu nhân lễ giết chết mà miêu nhân lễ lúc trước cũng đắc tội qua chúng ta đoạn tội cửa người muốn giết miêu nhân lễ trưng nhượng vừa cười cái này hiển nhiên liền coi như các ngươi không cho ta đ ộ n g thủ ta cũng muốn để miêu nhân l ễ đánh đổi mạng sống coi như ta xương hàng ti tiền nhiệm ti chủ lại phế vật cái kia cũng không phải tùy tiện ai giết hắn đều có thể không cần trả giá đ ắ t đối phương nhắc nhở nhưng ngươi không được quên một việc đao cùng miêu nhân lễ mặc dù gần nhất lại bắt đầu trong giang hồ đi lại nhưng hắn đã rửa tay gắt kiếm chỉ cần hắn không chủ động xuất thủ không coi là là người trong giang hồ ngươi ra tay với hắn tất nhiên sẽ gặp phải toàn bộ giang hồ hợp nhau tấn công trưng nhượng biết chỉ cần có người trậu vàng rửa tay như vậy hắn không coi là, là người trong giang hồ nếu là còn có người tìm hắn để gây sự toàn bộ giang hồ đều sẽ không để qua ngươi cho nên nếu làm i ê u nhân lễ cả một đời đều không xuất thủ lời nói như vậy trương nhượng liền cả một đời đều không có cơ hội ra tay với miêu nhân lễ rất thú vị khiêu chiến chuyện này ta trương nhượng đón lấy ê trên trên u quý. nguyệt nguyệt Trương thứ 10 trường. Trương 521, minh trên đài định ước, thứ 10 trường. Kiện sự tình thứ hai, chúng ta tội ước, ước, người minh định minh định Kiện chúng những này đoạn tội môn nhân đài đài ba ba sự nhưng nói thật tiểu môn tiểu phái nơi nào có năng lực cùng tinh lực đến đuổi giết chúng ta chân chính mong muốn để cho chúng ta chết đều là một chút đại môn phái hoặc là một chút trong giang hồ tư cách rất bà ngoại bối phận trong đó có tiêu giao trang một kiếm tiêu giao lục viết tần ngươi nếu là có thể giúp chúng ta giết một kiếm tiêu giao lục viết tần mặc dù đây chỉ là kiện sự t ì n h thứ hai nhưng ngươi có thể làm được hai chuyện này chúng ta liền c a m nguyện gia nhập xương hàn g ti t r ư n g nhượng lông mày không khỏi n h ữ m ộ t cái dù sao một kiếm tiêu giao lục viết tần khả là ngũ khí triều nguyên cường giả thậm chí đại hà kiếm phái bên trong không ít người đều chiếm được qua hắn chỉ điểm mong để cho tiện ngươi giết chết lục viễn tần có thể nói cho ngươi một cái mới cơ mật đó chính là các ngươi xương hàng ti lúc trước tên kia phó ti chủ chết cũng là bởi vì đối phương quá mức phép lối kết quả bị lục viễn tần nhi tử lục thanh tiêu sát về sau đại hà kiếm phái trợ giúp lục thanh tiêu che giấu chứng cứ phạm tội mới không có bị người điều tra ra tên kia phó ti chủ là thế nào chết đương nhiên đại hà kiếm phái vậy hy vọng tên kia phó ti chủ chết chỉ bất quá cuối cùng động thủ lại là lục thanh tiêu chưng ngược lại là không nghĩ tới xương hàng ti trước đó tên kia phó ti chủ chết lại còn liên lụy đến tiêu giao trang cùng đại hà kiếm phái hai nhà nhất lưu giang hồ thế lực nhưng nghĩ lại n h ư không phải như vậy nhất lưu giang hồ thế lực vậy không có khả năng để đời trước ti chủ đến chết đều không điều tra ra bất luận cái gì dấu vết để lại chuyện này ta đáp ứng bất quá lục viễn tần dù sao không phải người bình thường đối phó hắn ta còn muốn thật tốt chuẩn bị một phen chuyện thứ ba kỳ thật ngươi có làm hay không cũng không đáng kể chỉ bất quá ngươi nếu là có thể làm đến chúng ta đoạn tội trên cửa bên dưới một nửa trở lên người đều sẽ cảm kích ngươi chúng ta hy vọng ngươi có thể giết chết một cái người một cái lấy ngươi hiện tại địa vị tuyệt đối không dám mạo hiểm phạm người nào nhãn môn quận binh mã chỉ huy khiến âu dương tĩnh vân trưng nhượng nghe được cái này tên k h ô nhưng g i mình. Bởi vì Âu d ơ Tĩnh v âu n nhưng là mình người lãnh đạo trực tiếp q n chấn thủ tướng quân. Chấn thủ tướng quân 4 chữ này nghe vào không sai, nhưng trên thực tế, chính mình là một cái không chữ thực thủ thủ hiệu tướng quân. vào là sai, cái tế chính một dương tĩnh vân lại khác biệt âu dương tĩnh vân lại là thật đại quyền trong tay bất quá t r ư ơ n g nhượng lại là biết mình nếu là muốn trở thành viên thiệu sơ trước mặt trọng thần như vậy âu dương tĩnh vân tồn tại chỉ huy là mình chướng ngại vợ. Tốt, chuyện này, ta trước ghi lại vợt chuyện ta còn không dám tại nhạn môn quận có cái gì động tác lớn cho nên ta cần t r ư n g nhượng lời còn chưa nói hết đối phương liền vứt ra một cái to lớn hồ sơ trong này có nhạn môn quận tất cả trọng yếu giang hồ thế lực cùng giang hồ cao thủ trọng yếu tình báo đối ngươi tuyệt đối có sự giúp đỡ to lớn coi ngươi hoàn thành chuyện làm thứ nhất chúng ta đoạn tội cửa liền sẽ giúp ngươi tiếp tục thu thập tình báo mà lại là không giàn buộc coi ngươi hoàn thành kiện sự tình thứ hai chúng ta đoạn tội cửa liền sẽ gia nhập vào ngươi giới trướng hết thảy liền nhìn ngươi có thể làm tới trình độ nào chưng nhượng đáp ứng nói về sau song phương rời đi minh n g u đại r ờ i đi minh nguyệt đài về sau trưng ơ nhượng lập tức lập xem từ đoạn tội cửa tay ở bên trong lấy được tình báo quả nhiên từ đoạn tội cửa tay ở bên trong lấy được tình báo so thủ hạ mình người thăm dò được tình báo đầy đủ rất nhiều vậy kỹ càng rất nhiều căn cứ những tin tình báo này trưng ơ nhượng rất nhanh liền phát hiện đao cùng miêu nhân lễ nhược trận vây quanh、Mio、nhân Thế điểm. miêu một là, lễ vây s ă n g i ế t bắt đầu dầu rừng núi bên trên đao cùng miêu nhân lễ mang theo một thanh búa đang tại đốn tuổi mỗi cái năm ngày miêu nhân lễ đều sẽ lên núi đốn tuổi chặt đầy đủ trong nhà dùng năm ngày tủi lửa hiện tại mình đã thoái ẩn g a hồ cùng mình vợ hồ kiểu nhi ẩn cư tại dầu rừng núi bên dưới mặc dù trong giang hồ không ít người đều biết mình ở chỗ này nhưng là có rất ít người tới quay r à y mình dạng này sinh hoạt ngược lại là có một phen khác hài lòng miêu nhân lễ không đi nghe cái này đến cùng phải hay không mình rất muốn nhất sinh hoạt nhưng dạng này sinh hoạt đơn giản hạnh phúc để cho người ta vui vẻ mà liền tại miêu nhân lễ còn ở trên núi đốn t u ổ i thời điểm dưới chân núi nhà hắn trong sân vợ hồ kiều nhi chính ở trên giường mặc quần áo trong phòng một tên hơn hai mươi tuổi nam tử trẻ tuổi đã đem quần áo mặc đang tại chỉnh lý mình cổ áo thật không biết dạng này thời gian lúc nào là cái đầu nam tử trẻ tuổi có chút bất mãn nói lại có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn thoáng qua còn đang mặc quần áo hồ kiều nhi hồ kiều nhi hướng phía nam tử vũ mị vừa cười một cái mị nhãn đều là nhu tình ma quỷ có thời gian cùng ngươi còn không vui ta cũng không phải không vui mà là mỗi một lần đều muốn lén lút coi như xong hết lần này tới lần khác các ngươi hiện tại còn ở tại nơi này thâm sơn c ù n g g ố c ta mỗi một lần đến đều tốt hơn lâu với lại mỗi năm ngày mới có thể tới một lần nơi nào có lúc trước tốt lúc trước miêu nhân lễ cất bước giang hồ ngươi cùng ta cả ngày lẫn đêm làm bạn cùng một chỗ tốt bao nhiêu nha nam tử trẻ tuổi nói xong vươn tay vớt ve hồ kiểu nhi cái kia điên đảo chúng sinh khuôn mặt hồ kiểu nhi vũ mị vừa cười ngươi yên tâm đi ta gần nhất đã bắt đầu thuyết phục hắn tái xuất giang hồ bất quá loại chuyện này cũng không phải sốt u ruột chuyện dù sao hắn lúc trước nhưng là vì các ngươi đại hà kiếm phái mới giết cái kia xương hàng ti ti chủ nam tử trẻ tuổi lạnh lùng vừa cười cái gì vì ta rõ ràng là hắn bắt gặp cái kia ti chủ mong muốn đối n g ư ơ i mưu đồ làm loạn cho nên trong lòng sinh giận lúc này mới giết người về phần ở trong đó đến cùng có cái gì cái khác hiểu lầm hắc, hắc ai có biết đâu lúc trước s ư ơ n g hàng ti tiền nhiệm ti chủ đã điều tra đến phó ti chủ chết cùng đại hà kiếm phái có quan hệ kết quả là tại tiếp tục điều tra thời điểm bị đại hà kiếm phái người phát hiện nhưng đại hà kiếm phái người cũng không dám trực tiếp t h á xương hàng ti ti chủ có rơi thế là người đàn ông trẻ tuổi này nghĩ đến mượn đao giết người biện pháp đem cái kia ti chủ dẫn dụ đến đao cồn g miêu nhân lễ trụ sở sau đó thông qua hồ kiều nhi dẫn dụ đối phương cái kia ti chủ cũng là nhất thời sắc mê tâm thiếu kết quả lần thứ ba tới thời điểm liền bị đao cồn g miêu nhân lễ bắt gặp thế là đao cồn xuất thủ trực tiếp giải tính mạng hắn hồ kiều nhi tự nhiên là giả bộ như một bộ người bị hại bộ dáng lệnh m ê u nhân l ễ tâm thương yêu không dứt một chiêu này mượn đao giết người tự nhiên đạt đến nam tử trẻ tuổi mong muốn hiệu quả bất quá nhưng cũng để hắn không có cách nào cùng hồ kiều nhi mỗi ngày dính vào nhau hiện tại chỉ có thể cách mỗi năm ngày tới hưởng thụ một lần ngắn ngủi mà thời gian tốt đẹp đợi đến nam tử trẻ tuổi rời đi về sau hồ kiều nhi cầm quần áo thật tốt sửa sang lại một phen nhìn xem nam tử rời đi bóng lưng lạnh lùng bờ cười phế vật mỗi lần liền ít như vậy thời gian cũng không cảm thấy ngại mong muốn mỗi ngày người coi lão nương chỉ có ngươi một cái hoang dã đàn ông sao hồ kiều nhi nói xong đem cổ áo sửa sang lại một cái biết lại chờ một lúc. m i ê u nhân lễ liền muốn đánh tuổi trở về mình tuy nói không thích làm cái này chút việc nhà nhưng cũng còn muốn giả vờ giả vịt nhưng lại tại mình vừa mới cất bước đi ra ngoài thời điểm lại là nhìn thấy sân nhỏ cửa ra vào không biết lúc nào xuất hiện một tên chừng hai mươi người trẻ tuổi người trẻ tuổi gánh vác một đau một kiếm tuấn l ã n g vô cùng kiểu công tử n g ư ơ i tới nơi này có chuyện gì không sắp trời này đã không còn sớm không bằng lưu tại nơi này đặt chân một đêm như thế nào cửa ra vào công tử trẻ tuổi hướng phía hồ k i ể u nhi nhàn nhạt vừa cười hai trong mắt một mảnh huyết hồng lưu truyền tựa như huyết nhật ta ngược lại thật ra muốn cùng cô nương cùng một chỗ chỉ bất quá cái này trụ sở quá mức keo kiệt cô nương nếu là nguyện ý vàng son lợp lẫy châu đ á o vàng bạc chỉ cần ngươi mở miệng cái gì ta đều nguyện ý hai tay dâng lên chỉ cần cô nương cam tâm tình nguyện theo ta đi hôm nay mười chương bạo phát hoàn tất tháng này hai mươi hai ngày cũng chính là tuần này sáu lần nữa bạo phát m ờ i nói n h ì ta dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Trương thứ nhất hướng cùng, thứ nhất. Trương ước hướng ước củng, cành ba ba đao đứa bé được chiều chuộng ta trở về đem sau lưng to lớn tuổi trói lưng tiền đến để dưới đất miêu nhân lễ liền hướng phía trong phòng đi vào thường n g à y lúc này hồ kiều nhi đã bắt đầu nấu cơm nhưng bây giờ miêu nhân lễ lại là cũng không nhìn thấy hồ kiều nhi bóng dáng hắn còn tưởng rằng hồ kiều nhi có cái gì không dễ chịu kết quả mình đẩy cửa phòng ra lại là phát hiện trong phòng cũng không có hồ kiều nhi tung tích miêu nhân lễ trong phòng tìm một lượn cũng không có phát hiện hồ kiều nhi tung tích cuối cùng lại là tại trên bàn trang điểm phát hiện một phong hồ kiều nhi viết thư miêu nhân lễ tưởng rằng cựu ra tìm tới cửa c h ộ n tới hồ kiều nhi Kết t quả mở ra i n lại là g i ậ t nảy n cả m ì h Trong t h Hồ ư k i ề u Miu như nói n cho vậy mà h â n mình không muốn n Lễ, loại à y c ơ miêu rau dừa t h ờ gian. Hôm nay, nàng nay, Hôm nhân lễ nhìn thấy dạng này nội dung tức giận không thôi trong lòng giống như liệt hỏa thiêu đốt bình thường không có khả năng tuyệt đối không khả năng đứa bé được chiều chuộng căn bản cũng không phải là dạng này người một nhất định là có người bức b á c h nàng không sai một nhất định là có người bức b á c h nàng nghĩ tới đây miêu nhân lễ nhìn thoáng qua trên vách tường treo mình huyền bình thứ nhất cùng o từ mình trậu vàng rửa tay về sau cây đ a o này vẫn treo ở trên vách tường liền xem như trước đó có một ít trên giang hồ bạn tới quét dọn liền xem như mình đi viếng thăm một chút nguyên lai、like、nhận biết trong giang hồ bạn mình vậy cho tới bây giờ đều không mang theo cây đ a o này bởi vì miêu nhân lễ biết một khi mình mang lên cây đ a o này có lẽ mình liền lại phải tái xuất giang hồ nhưng bây giờ vì hồ kiểu nhi mình cũng không quản được nhiều như vậy lấy xuống trên vách tường thứ nhất của đ a o miêu nhân lễ rời đi d i à u rừng núi hạ viện rơi hướng phía cách nơi này gần nhất trấn nhỏ chạy như bay đến trấn nhỏ phía trên miêu nhân lễ lập tức nghe ngóng tin tức mong muốn tìm hồ kiểu nhi rơi xuống quả nhiên lập tức liền có người nói cho miêu nhân lễ ngay tại vừa rồi một tên tuổi trẻ anh tuấn công tử mang theo một tên xinh đẹp thôn phụ đi vào trấn nhỏ phía trên mua đồ trang sức mua xoa phấn mua quần áo đem cái kia thôn phụ ăn mặc xinh đẹp như hoa sen mới nở bình thường miêu nhân lễ biết nhất định là hồ kiều nhi giờ k h ắ c này miêu nhân lễ vẫn như cũ tin tưởng vững chắc đây hết thể đều là đối phương cố ý mê hoặc hồ kiều nhi trên thực tế hồ kiều nhi đã bị đối phương k h ô n g chế được miêu nhân lễ dựa theo người khác chỉ điểm phương hướng tiếp tục đổi đuổi thế nhưng đoạn đường này đuổi theo đi cả ngày lẫn đêm miêu nhân lễ cũng không thể đuổi kịp đối phương ba ngày về sau miêu nhân lễ đi tới trung lăng thành bên ngoài đồng thời đạt được một cái để cho mình chấn kinh tin tức xương hàng ti ti chủ yếu tại túy tiên lâu lớn hàng buổi tiệc mở tiệc chiêu đ ạ i trong giang hồ các lộ hào kiệt bởi vì hắn gần nhất đạt được một cái mỹ nhân mà mỹ nhân này tên liền gọi là hồ kiều nhi miêu nhân lễ nghe được tin tức này về sau tức giận không thôi hắn tin tưởng hồ kiều nhi tất nhiên là bị đối phương b ứ c bách trước đó mình giết chết xương hàng ti tiền nhiệm ti chủ cái kia l á o s á c quỷ kết quả đương nhiệm ti chủ liền một lần đến báo thù mình nhưng là không quan hệ mình tuyệt đối sẽ đem hồ kiều nhi cấp về thế là Nhân đao, Thành, trong, Nhi, nhân dẫn, nhân tới, mà i đêm nay Lễ cúi người tại túy tiên lâu hiến hội vốn là một cái bẫy hiện tại hết thể đều đã chuẩn bị kỹ cảng liền đợi đến miêu nhân lễ tiến đến chạm không vạn tối thời gian liền có không biết bao nhiêu trung lăng thành cùng trung lăng thành phụ cận giang hồ thế lực người tới bãi p h ó n g c h ư a n l ư ợ n g dù sao hiện tại xương hàng ti cũng không phải lúc trước xương hàng ti đoạn thời gian gần nhất xương hàng ti cấp tốc quyết trương mặc dù nguyên lai xương hàng ti thành viên hao tổn không ít cũng bị quét sạch một bộ phận nhưng cái này lại lệnh xương hàng ti có được càng nhiều chống chỗ tăng thêm chương nhuộm vậy có ý thức bắt đầu đem xương hàng ti phạm vi quản hạt không ngừng quyết trương xương hàng ti hiện tại nhân số đã phát triển đến hơn ba ngàn người tứ cương cảnh võ giả nhiều đến hơn tám mươi người với lại mỗi ngày vẫn như cũ có không ít võ giả tới gia nhập xương hàng ti theo x ư ơ n g hàng ti thế lực mở rộng chung quanh giang hồ thế lực đối với trương nhượng mời tự nhiên không dám thất lễ mặc dù là gần nhất đạt được một cái mỹ nhân loại này hoang đường lấy c ơ tổ chức kiến hội nhưng tất cả mọi người vẫn là không không dám đến đi tới túy tiên lâu bên trong đám người đã phát hiện trương nhượng sớm liền đến nơi này mà tại trương nhượng bên cạnh thì là một thân phục trang đẹp đẹp k h u y n h quốc k h u y n h thành nữ tử ở một bên tiếp khách theo người đến không sai b i ệ t lắm hiến hội chính thức bắt đầu cảm ơn các vị thưởng ta mặt mũi bất quá h ế n hội trước khi bắt đầu muốn trước cho mọi người giới thiệu một chút bên cạnh ta vị này mỹ nhân ta gần nhất vừa mới đạt được hồ kiểu nhi nghe được trương nhượng giới th hồ kiều nhi đứng lên đến hướng phía mọi người tại đây thi lễ một cái hồ kiều nhi gặp qua các vị anh hùng mọi người tại đây mặc dù nhìn thấy qua không ít mỹ nhân nhưng giống như là hồ kiều nhi dạng này quyến rũ động lòng người nữ nhân không ít người còn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cùng lúc đó có ít người vậy cảm giác có chút kỳ quái bởi vì hồ kiều nhi cái này tên bọn hắn luôn cảm thấy tựa hồ là ở nơi nào nghe nói qua nhưng đến cùng là ở nơi nào nghe nói qua lập tức còn nghĩ không ra các vị đến chúng ta trước đẩy uống chén này trưng nhuộn nói xong bưng lên trên mặt bàn chén rượu dơ lên cao cao đám người vậy dơ lên cao cao mình chén rượu đúng lúc này cửa ra vào chuyển đến một tiếng quát lớn đem người giao ra theo một tiếng này quát lớn hai tên tại cửa ra vào xương hàng ti võ giả bị đánh bay đến trong phòng t r u n g điệp nện trên sàn nhà ở đây không ít người tất cả giật mình bởi vì cái này bị đụng bay vào được hai cái người thình lình đều là tứ cương cảnh cao thủ phải biết có tứ cương cảnh toại trấn giang hồ thế lực mới dám tự xưng là là nhị lưu giang hồ thế lực ở đây không ít người nhưng đều là tam lưu giang hồ thế lực đại biểu hiện tại nhìn thấy hai tên tứ cương cảnh võ giả bị đánh bay có thể nào không khiếp sợ lúc này từ cửa ra vào có một tên tráng h á n cất bước đi đến xương hàng ti tân nhiệm ti chủ trương nhượng có đúng không trương nhượng hướng phía đi tới người nhìn thoáng qua khoe miệng có chút dưng ơ lên đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch sau đó để lên bàn đưa b ẽ được chiều chuộng rót rượu đúng hồ kiều nhi nũng nịu mà nói lấy đồng thời cầm lấy bàn đưa rượu lên ấm cho trương nhượng rót rượu nhìn thấy một màn này tráng h á n tức giận vô cùng trương nhượng b ư ơ n g nàng ra trương nhượng lạnh lùng vừa cười vị này tráng sĩ ngươi đang nói cái gì ta nữ nhân cho ta rót rượu ngươi để cho ta vương nàng ra là như thế này vương ra vẫn là như vậy Trưng chương năm trăm hai mươi ba đao cùng tìm vợ giận nhà hận canh thứ hai chương năm trăm hai mươi ba đao cùng tìm vợ giận nhà hận canh thứ hai người tìm chết theo một tiếng này quát lớn mà ra đao cùng miêu nhân lễ tay không tự chủ được hướng lấy sau l ư n g trôi đao liền muốn s ờ đi qua ở đây không ít người đã đều nhận ra người vừa tới không phải là người khác chính là đao cùng miêu nhân lễ miêu nhân lễ ngươi nhưng tuyệt đối không nên xúc động nha miêu nhân lễ ngươi đã trậu vàng rửa tay rời khỏi giang hồ có lúc nào ngồi xuống thật tốt nói không sai thật tốt nói đừng đ ộ n g thủ tuyệt đối không nên tổn thương hỏa khí miêu nhân lễ thở nhỏ sinh trưởng ở thư hương môn đệ bên trong mặc dù tập võ nhưng vẫn còn có chút giáo dưỡng giờ phút này theo người chung quanh k h u y ê n giải mặc dù trong lòng vẫn như cũng tràn đầy l ử a giận nhưng lại biết một khi mình r ú t đao như vậy hết thệ đều không thể vắn hồi t r ư n g nhượng hướng phía miêu nhân lễ vừa cười ta còn tưởng rằng là ai đây ngươi lai là giết chết ta đời trước đao của miêu nhân lễ nha cảm ơn nếu không phải ngươi giết hắn ta vậy ngồi không lên hiện tại vị trí này tính toán ra ta còn hẳn là thật tốt cảm tạng ngươi mọi người tại đây nghe được trương nhượng lời này tất cả giật mình loại lời này liền xem như ngươi lời thật lòng ngươi cũng không cần nói ra nha đứa bé được chiều chuộng đi giúp ta cho miêu nhân lễ rót một ly rượu hồ kiều nhi nhìn thoáng qua miêu nhân lễ sau đó giả bộ như giống như là không biết bình thường cầm lấy một cái ly rượu cho miêu nhân lễ rót rượu đứa bé được chiều chuộng ngươi đến cùng thế nào có phải hay không ra hỏa này b ư c hiếp ngươi? ngươi yên tâm chỉ cần có ta ở đây dưới gầm trời này liền không có bất kỳ người nào hội thương t ồ ngươi nghe được miêu nhân lễ lời nói này ngược lại s o n g rượu hồ kiều nhi cười lạnh một tiếng miêu nhân lễ nha miêu nhân lễ ngươi tính cái gì đồ vật hồ kiều nhi nói xong bưng chén rượu lên hướng phía miêu nhân lễ đi tới không sai là ngươi đem ta từ hồng tụ các chuộc đi ra là ngươi lấy ta làm vợ nhưng thì tính sao ta thích là đính thiên lập địa đại anh hùng ta thích là cái thế hào kiệt ta lúc đầu cùng ngươi mới quen thời điểm ngươi vẫn là tiềm l o n g bảng bên trên nhân vật phong vân nhưng kết quả đây hồ kiều nhi đi tới miêu nhân lễ trước mặt t r á c cứ kết quả ngươi lại là nói cái gì muốn rời khỏi giang hồ muốn cùng ta cùng một chỗ qua thần tiên quyến lữ thời gian ta nếu thật muốn cái kia cơm rau dưa thời gian ta vì sao muốn coi trọng ngươi cùng với ngươi về sau ngươi nhưng từng vì ta mua qua một lần vàng ngươi nhưng từng để cho ta chân chính hưởng thụ qua nữ nhân hẳn là có vinh hoa phú quý không có ngươi không có ngươi không có cái gì hồ kiều nhi v ẫ n nộ hướng phía miêu nhân lễ quát tầm lên ngươi cái gì đều không cho được ta cho nên ta chỉ có thể rời đi hiện tại ta đi theo trương ti chủ xương hàng ti ti chủ c r ấ n áp nhạn môn quận giang hồ đại nhân vật ngươi nhìn trên người của ta cái này t ớ lụa ngươi nhìn trên đầu ta cái này vàng bạc châu báu cái nào giống nhau là ngươi có thể cấp nổi mặc dù ta cùng trương ti chủ cùng một chỗ chỉ có ba ngày thời gian nhưng ba ngày nay lại là ta trong cả đời nhanh nhất sống ba ngày ngươi mong muốn để ta cùng với ngươi chỉ bằng ngươi cũng xứng hồ kiều nhi nói xong cầm trong tay rượu hướng phía miêu nhân lễ trên mặt liền r ộ i tới lấy miêu nhân lễ thực lực nho nhỏ một chén rượu nhạt coi như không cần sát cương hoặc là chân khí ngăn trở cũng có thể dễ như t r ở bàn tay né tránh nhưng giờ phút này miêu nhân lễ cũng là bị hồ kiều nhi rượu nhạt dội cho mặt mũi chăn ấy hắn từ không nghĩ tới qua mình tâm niệm nữ nhân lại là dạng n à y nữ nhân mình vẫn cảm thấy hồ kiều nhi ưa thích là mình nhưng đến hiện tại hắn mới hiểu được hồ kiều nhi ưa thích cũng không phải là miêu nhân lễ nàng ưa thích chỉ là đ a o cuồng cái kia quát tháo phong vân đ a o cuồng cái kia có thể thỏa mãn nàng lòng hư vinh đ a o cuồng không đứa bé được chiều chuộng ngươi nguyên lai、like、không phải như vậy vì sao a vì sao a có thể như vậy ngươi nói cho ta vì miêu nhân lễ lời còn chưa nói hết một đạo bóng dáng liền cản ở trước mặt hắn chính là chương nhượng tiếp theo đã thấy đến trương nhượng giơ cánh tay lên hướng phía hồ kiều nhi q u ạ t một bàn h a y lớn mật quý khách trước mặt há lại cho ngươi làm càn hồ kiều nhi tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng vậy mà lại bởi vì miêu nhân lễ đánh mình bất quá vừa nghĩ tới mình đi theo trương nhượng mới có thể đeo vàng đeo bạc đi theo trương nhượng mới có thể thỏa mãn mình hư vinh thế là hồ kiều nhi cuối cùng chỉ có thể một mặt bồi cười nhìn thấy một mặt này miêu nhân lễ vô cùng đau lòng mình coi như minh châu nữ nhân bị mình mỗi ngày nâng ở trong lòng bàn tay kết quả lại là đối với mình hở hữu mà tại trước mặt người khác mặc dù sơn chân hải vị đeo vàng đeo bạc lại giống là đối đại nô bục bình thường mặc dù như thế nữ nhân vẫn như c ũ lựa chọn người khác mà không phải mình giờ khác này miêu nhân lễ cảm giác được trong lòng mình vô cùng đau đớn t r ư n g nhượng hướng phía miêu nhân lễ vừa chấp tay xin lỗi miêu hình là nàng không hiểu chuyện mong rằng ngươi không cần chấp nhận với nàng người tới cho miêu hình dọn chỗ hồ kiều nhi ngươi đi cho miêu hình bồi t h ể u đêm nay miêu hình chưa hết hứng ngươi vẫn quỷ gối cái này t ú y tiên lâu bên trên không phải đi về giờ phút này miêu nhân lễ s ắ c mặt khó thấy được cực hạ tuy tiên lâu là đám người càng là trần kinh giờ phút này có ít người đã hiểu được cái này trương nhượng ở đâu là đạt được mỹ nhân về sau quá mức cao hứng mà muốn mở tiệc chiêu đại đám người cái này hoàn toàn liền là muốn ngay trước tất cả mọi người mặt đ ụ c nhã miêu nhân lễ người miêu nhân lễ không phải lợi hại sao người miêu nhân lễ không phải cùng sao người miêu nhân lễ không phải giết xương hàng ti tiền nhiệm ti chủ về sau liền lập tức thoái ẩn giang hồ sao hiện tại người ta trương nhượng liền ngay trước các n g ư ơ i trước mặt sờ ngươi nữ nhân eo bắt ngươi nữ nhân tay rút ngươi nữ nhân vào miệng còn muốn cho ngươi nữ nhân quỳ trên mặt đất cho người bội cửu vũ nhục vũ nhục lớn lao a miêu nhân lễ một tiếng ôm tay phải đã giữ tại thứ nhất cùng trên đao lúc nào cũng có thể đ ộ n g thủ trương nhượng hướng phía miêu nhân lễ nhìn thoáng qua nhàn nhạt, nhạt vừa cười miêu h i n h làm sao n g ư ơ i đối ta an bại không hài lòng vẫn là có cái gì sự t ì n h khác À, ta đã biết ngươi là lo lắng ta mấy ngày nay xử tệ bên trong hồ kiều nhi sao n g ư ơ i yên tâm đi ta đối nàng thế nhưng là tốt cực kỳ đứa bé được chiều chuộng ngươi đến nói cho nói cho miêu h i n h hồ kiều nhi mặc dù vậy cảm thụ đi ra trương nhượng là muốn lợi dụng mình kích thích miêu nhân lễ nhưng nàng lại không quan tâm mình phải trang bị lợi dụng miêu nhân lễ nha ngươi liền trở về a cái này mấy ngày ta đi theo trương ty chủ cùng một chỗ tại biết cái gì gọi là làm nữ nhân tư vị vậy tại biết cái gì là chân chính nam nhân chính ngươi không có bản sự chỉ có thể qua thời gian khổ cực cũng không cần nói đến như vậy đ ừ n g h o ả n g cái gì rời xa trần thế ồn ào náo động cái gì xa ly giang hồ ta hổ kiều nhi sinh ra liền là muốn làm trên vạn người tồn tại ngươi không cho được nam nhân khác có thể cho ta nếu như trong lòng ngươi còn đọc ta từng điểm tốt cái kia cũng không cần ngăn cản ta hạnh phúc lập tức từ nơi này biến mất miêu nhân lễ nghe được hổ kiều nhi lời nói bị tức giận tới mức tiếp một ngụm máu phù tới ngươi ngươi ngươi vậy mà miêu nhân lễ bị t ứ chương mà nói đều nói đều k ô n nên g lời. t r năm h ư ợ n g l ạ trăm hai mươi bốn nhà hận ước đấu tiểu cô sơn canh ba chương năm trăm hai mươi bốn nhà hận ước đấu tiểu cô sơn canh ba Trương n mà hồ n kiều nhi lại là có chút bận tâm trương nhượng sẽ không thật đem mình lại đưa về cho miêu nhân lễ a trương nhượng nhàn nhạt vừa cười miêu m i n h không thích dùng người khác dùng qua sao quên đi trương nhượng nói xong khoát tay một đạo sát cương phun ra ngoài miêu nhân lễ mong muốn xuất thủ ngăn cản nhưng bởi vì vừa mới phun máu dẫn đến tốc độ chậm nửa điểm v a h một tiếng hồ kiều nhi trực tiếp bị trương nhượng một đạo sát cương quanh thành đầy trời sương máu nếu là miêu m i n h không thích giữ lại dạng này ai cũng có thể làm chồng nữ nhân thì có ý nghĩa gì chứ Tốt, thiệt hôm nay di nghe được trương nhượng như thế hời hợt lời nói miêu nhân lễ cơ h ổ muốn phát điên thù giết cha đoạt vợ mối hận không đội trời chung trương nhượng cướp đi mình vợ một phen vũ nục về sau lại làm lấy mình mặt giết h ổ kiểu nhi nếu làm i ê u nhân lễ không tức giận cũng không phải là nam nhân trương nhượng ta muốn giết ngươi trương nhượng biểu hiện trên mặt không thay đổi khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tốt h ta bất quá đây chính là ngươi miêu nhân lễ tới khiêu chiến ta trương nhượng mà không phải ta trương nhượng hỏng giang hồ quy củ đi khiêu chiến ngươi một cái trậu vàng rửa tay thoái ẩn giang hồ người về phần nữ nhân này chật chật chật ta ngoắc, ngoắc ngón tay liền có thể mắc câu hàng nát thôi nói thật cái này ba ngày ta cũng không có đụng bởi vì ta đạt được tình báo nữ nhân này tại cùng ngươi tốt trước đó liền có không ít nam nhân cùng với ngươi về sau có qua nam nhân càng là vượt qua hai tay số lượng dạng này nữ nhân ta cũng chính là lấy tới nhìn hai mắt đụng lời nói ta thế nhưng là ngại bẩn đã miêu huynh ước chiến vậy liền ba ngày về sau trung lăng thành bắc tiểu cô sơn bên trên một trận sinh tử theo thúy tiên lâu tiệc diệu kết thúc đao cường miêu nhân lễ vì ái thê tái xuất giang hồ cùng trương nhượng quyết đấu tin tức lập tức chuyển lượt nhạn môn quận tại nhạn môn quận bên trong có thể nói đối với xương hàng ti ảnh hưởng lớn nhất hai cái người cái thứ nhất chính là đ a o cuồng giết xương hàng ti chủ lại là còn có thể bình yên vô sự cái này vốn là là đối xương hàng ti thật lớn miệng mai đâm cho nên đ a o cuồng phải chết đây cũng là vì sao ai chương n h ư ợ n g cho tới bây giờ liền vũ ra q u ạ n g mỏ vấn đề đều không có giải quyết mà là dẫn đầu đối phó đ a o cuồng nguyên nhân bất quá theo đ a o cuồng cùng mình khiêu chiến sắp bắt đầu toàn bộ giang hồ lực chú ý đều đặt ở trung lăng thành xương hàng ti trên thân lúc này mới có một ít người chú ý tới nguyên bản tại trung lăng thành bên trong đều có chút không ngóc đầu lên được xương hàng ti đông nhiên ở giữa trưởng thành vì không thể trêu chọc tồn tại giờ k h ắ c này không ít người đều có chút bận tâm xương hàng ti sẽ muốn hay không tại trương nhượng trong tay từng điểm quật khởi trở thành c h ấ n áp nhạn môn quận giang hồ quái vật khổng lồ mà ba ngày nay bên trong trương nhượng thì là tại thẻ bài không gian bên trong đem đại lượng đối với mình đã một chút tác dụng đều không có thẻ bài ném vào cái k i a m ộ t chỗ thu về trong con suối cuối cùng trong con suối thất thải lộng lây chất lỏng càng ngày càng nhiều mãi cho đến cuối cùng cơ hồ muốn tràn đi ra trương nhượng mới đình chỉ đem thẻ bài ném vào lúc này trương nhượng vậy đem chức tích lũy đại lượng không có dùng thẻ bài tiêu hao một nữa không biết cái này trong con suối chất lỏng đến cùng có chỗ lợi、gì. trương nhượng nhìn xem thẻ bại không gian bên trong trong con suối chất lỏng bắt đầu đem tay vươn vào đi nhưng lại tại trương nhượng tay vừa mới đụng phải cái k i a thất thải lộng lây chất lỏng trong nháy mắt vô tận chất lỏng vậy mà thuận cánh tay mình xoay quanh mà đi phản phất có được chính mình sinh mệnh bình thường hướng phía trương nhượng lưu động mà đến cơ hội là trong nháy mắt thất thải lộng lây nước c h ả y c h ả y đến mình miệng bên trong mà cuối cùng cái này thất thải lộng lây chất lỏng toàn bộ đều r ó t vào mình trong miệng trương nhượng cảm giác được trong thân thể của mình lại có một cỗ tràn đầy vô cùng tinh thuần lực lượng cỗ lực lượng này cùng kim thiền tử trợ giúp mình luyện hóa lực lượng bình thường đều là loại kia có thể cho mình hoàn toàn hấp thu tinh khiết nhất lực lượng trương nhượng lập tức bắt đầu đem cỗ này tràn đầy lực lượng luyện hóa đồng thời kim thiền tử vậy đang len lén hấp thu cỗ lực lượng này không đến nửa cái thời gian thời gian trương nhượng liền cảm nhận được tự thân lực lượng đạt được tăng lên cực lớn thậm chí ngay cả mình cảnh giới ma long c ù n g s á t đều bởi vì cỗ lực lượng này mà đột phá đến viên mãn cảnh giới tăng lên trương nhượng rốt cuộc rõ ràng mình đột phá t ứ cương cảnh về sau thẻ bài trong không gian xuất hiện cái này miệm thu về suối nguồn công dụng mà theo có lực lượng này hấp thu trương nhượng phát hiện mình tứ cương cảnh n h ị trọng cảnh giới y nguyên đ ạ t đến bình cảnh lại có muốn lần nữa đột phá xu thế bất quá bây giờ trương nhượng trong tay cũng không có ba loại khác sát cương tu luyện bị tịch nhưng mình lại là có lúc trước đạt được một khối thiên sát thạch long tước đốt sát trương nhượng lập tức xuất ra trên thân thiên sát thạch đem luyện hóa mà theo thiên sát thạch bị mình luyện hóa trong nháy mắt trong đan điền mặt phía nam một đạo long tước hình sát cương chỉ diễm sáng rực d â lên tại thất thải lộng lấy tinh khiết lực lượng tác dụng dưới bắt đầu không ngừng tăng lên thứ cương cảnh tam trọng theo loại thứ hai sát cương n n g tụ trương nhượng đột phá đến tứ cương cảnh tam trọng trong vòng một đêm càng là tại c ố lực lượng này tới nhuần phía dưới để tự thân cảnh giới đột phá đến tứ cương cảnh tứ trọng trương nhượng có nghĩ đến quá nhanh nhanh tăng lên thực lực bản thân nhưng trương nhượng lại là không nghĩ tới mình lực lượng vậy mà có thể đột phá đến nhanh như vậy nguyên bản trương nhượng đạt được thẻ bài không gian có được rút thẻ năng lực vậy vẹn vẹn giảm b ấ t tu luyện võ học thời gian cùng chi phí đồng thời có thể được rất nhiều võ học nhưng bây giờ trương nhượng đã có thể thông qua vứt bỏ thẻ bài để cho mình cảnh giới đạt được tăng lên cái này chút thẻ bài kém bất quá có thể cho thu về số u i nguồn lần nữa bị lấp đầy chỉ bất quá trương nhượng biết nếu là mình lại một lần nữa đạt được khổng lồ như vậy lực lượng mặc dù cảnh giới bên trên có thể tăng lên nhưng mình không có sát cương công pháp có thể tu luyện lại là không ổn cho nên trương nhượng dự định nắm chặt thời gian thu thập bạch hổ sát cương cùng huyền vũ sát cương tìm tới thích hợp nhất chính mình một loại sát cương tới tu luyện về sau hai ngày thời gian trương nhượng bắt đầu thích thứ mới lực lượng chờ đợi về sau tiểu cô sơn bên trên cùng đao cồn miêu nhân lễ một trận chiến một trận chiến này hấp dẫn trong giang hồ vô số người chú ý ba ngày về sau trung lăng thành bắc tiểu cô sơn bên trên hai tên nhân vật chính còn không có đăng tràng liền có không ít giang hồ thế lực đến người xem cuộc chiến đã đến trận nghĩ không ra lần này liền lôi ra bảo người đều tới không chỉ là lôi ra bảo người ta vừa mới nhìn thấy đại hà kiếm phái người đều tới không có cách đao cùng tại nhạn môn quận bên trong thanh danh quá lớn nếu không phải hắn cưới vợ về sau liền không thế nào trong giang hồ đi lại có lẽ rời đi tìm long bảng về sau đao cùng có khả năng trùng kích long hồ bảng đ ầ u thôi đi long hồ bảng thượng nhân không thể nghi ngờ không phải tông sư hơn nữa còn đều là sáu mươi tuổi phía dưới chỗ đó dễ dàng như vậy trùng kích liền là liền là đao c ù n g miêu nhân lễ mặc dù lợi hại nhưng bây giờ cũng mới tứ cương cảnh lục trọng mà thôi cái gì gọi là mà thôi có biết nói chuyện hay không tứ cương cảnh lục trọng nha lôi gia bảo lôi thị tam vương cũng mới tứ cương cảnh lục trọng tại nhạn môn u quận chỉ cần n g ũ khí triều nguyên không xuất thủ tứ cương cảnh lục trọng trên cơ bản liền là bên ngoài có thể nhìn thấy ngày đừng nói nữa đừng nói nữa các ngươi nhìn đao c ù n g miêu nhân lễ tới d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi lăm cô sơn phía trên đối lao kiếm canh thứ nhất chương năm trăm hai mươi lăm cô sơn phía trên đối lao kiếm canh thứ nhất ba ngày nay miêu nhân lễ tại tiểu cô sơn bên cạnh xây dựng một cái mộ trôn quần áo và di vật sau đó an vị tại mộ trôn quần áo và di vật bên cạnh bồi hồ k i ề u nhi ba ngày thời gian đối với trương nhượng nói tới miêu nhân lễ nửa chữ cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng ba ngày nay bên trong miêu nhân lễ nguyên lai nhận biết không ít bạn đều đến khuyên nhủ miêu nhân lễ hắn lúc trước đã rời xa không phải là hiện tại một khi lần nữa cuốn vào tất nhiên là cựu tử nhất sinh với lại lần này sương hàng thi rõ ràng đến có chuẩn bị thậm chí có vài bằng hữu đã cực kỳ mịt mờ nói cho miêu nhân lễ lúc trước hồ kiểu nhi con hắn làm cái kia chút không chịu nội chuyện miêu nhân lễ nghe đến mấy câu này chỉ là lắc đầu buổi sáng hôm nay miêu nhân lễ rời đi tiểu cô sơn đi ăn chút đồ vật đổi một bộ quần áo lần nữa trở lại tiểu cô sơn phía trên chờ trương nhượng một lát sau theo dưới núi một trận huyền áo xương hàng ti người lên núi đem ở chung quanh muôn muốn quan chiến người tách ra trương nhượng bị đám người vây quanh đi đến tiểu cô sơn nghĩ không ra người sớm như vậy liền đến trương nhượng nhìn thấy miêu nhân lễ về sau hướng phía đối phương vừa chắc tay miêu nhân lễ lạnh lùng nhìn trương nhượng một chút lại liếc mắt nhìn bên cạnh hồ kiểu nhi mộ trôn quần áo và di vật trương nhượng hôm nay ta liền muốn dùng ngươi máu để tế điện ta vong vợ trên trời có linh thiêng nghe nói như thế trưng nhượng không khỏi ha ha vừa cười n g ư ơ i vong thê miêu huynh nha ngươi là thế nào nói ra câu nói này ngươi bằng cái gì cảm thấy hồ k i ề u nhi là n g ư ơ i vợ hắn là ta cưới hỏi đàng hoàng vợ miêu nhân lễ giận dữ hét trưng nhượng lại là một trận c ư ờ i to sau đó búng tay một cái đem người dẫn tới sau lưng xương hàng thi người mang theo bảy người nam tử đi tới cái này bảy người nam tử có cao g ầ y anh tuấn có khôi ngô cao lớn ngươi là cưới hỏi đàng hoàng nhưng thì tính sao ngươi đối hồ kiểu nhi làm qua chuyện bọn hắn vậy đều làm qua nói không chừng tại số lần bên trên còn muốn nhiều hơn ngươi đâu nhất là cái này một vị đại hà kiếm phái từ trung liễu ta nhớ được cái này một vị tựa hồ cùng ngươi cũng khá bạn các ngươi ở tại g ầ u rừng núi bên dưới thời điểm cách mỗi năm ngày ngươi đi g ầ u rừng núi bên trên đ ố n tuổi cái này một vị nhưng là nhân cơ hội liền đi trong nhà của ngươi cũng thật tốt chặt cây một phen đâu ha ha ha ha ngươi vợ ngươi một cái người ngủ tự nhiên là ngươi miêu nhân lễ vợ nhưng nếu là bị nhiều như vậy nam nhân ngủ qua ta liền không rõ ràng lắm t r ư n g n h ư ợ n nói xong lại búng tay một cái xương hàng tí người lập tức đem bảy tên nam tử bưng ra b một ê n nam đạo gia thiên t địa biến tuy nói cái này bảy cái người bên trong chỉ có đại hà kiếm phái từ trung liễu là tứ cương cảnh võ giả nhưng cũng chỉ là một tên tứ cương cảnh nhất trọng phế vật mà thôi miêu nhân lễ mấy cái liền đem bảy cái người toàn bộ chém giết trưng ơ nhượng ở một bên có chút vừa cười miêu hình bình phục một chút tâm tình trước nghỉ ngơi thật tốt một cái sau đó chúng ta lại đánh như thế nào không cần ta hiện tại liền muốn mạng ngươi để mấy người các ngươi người tại trên hoàng tiền lộ cùng nhau làm bạn miêu nhân lễ trợ t quát một tiếng hướng phía trưng ơ nhượng chém tới một đao trưng ơ nhượng thân hình l ó a lên rút ra phía sau huyết ả n h kiếm một kiếm đâm ra v a n h một tiếng bóng kiếm cùng đao mang hung h ă n g đụng vào nhau hai cái người một chiêu này đúng đúng l i ệ u vậy mà đánh cái cân sức ngang tài giờ phút này xem cuộc chiến mọi người đều là giật mình trong đám người một tên người khoác cầm bảo lão giả n h ữ n g mày t ứ cương cảnh tứ trọng mặc dù trương nhượng một mực dùng bí pháp che giấu tự thân tu vi nhưng đây chỉ là đối với bình thường võ giả có ích chỉ cần thực lực đủ mạnh liền vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được trương nhượng trên thân khí tức nhất là vừa mới trương nhượng một kiếm kia để hắn cảm nhận được rõ ràng trương nhượng chân chính cảnh giới một bên người trẻ tuổi nghe nói như thế không khỏi giật mình trưởng môn cái này sao có thể cái này trương nhượng thế nhưng là mới chừng hai mươi liền đột phá đến tứ cương cảnh tứ trọng lão giả nhẹ gật đầu dù sao cũng là tiềm long bảng bên trên gần phía trước tồn tại làm sao có thể là hời hợt hàng người bất quá đáng tiếc tứ cưng ơ cảnh tứ trọng cùng lục trọng ở giữa cuối cùng vẫn là có khoảng cách mặc dù cái này trương nhượng thiên phú dị bẩm nhưng không nên quên đao cùng cũng không phải kẻ vớ vẩn miêu nhân lễ lúc trước cũng là tiềm long bảng gần phía trước người giờ phút này trương nhượng cùng miêu nhân lễ hai cái người một đao một kiếm chiến tại một chỗ lúc trước trương nhượng kiếm pháp hoàn toàn không phải đao pháp lợi hại nhưng bây giờ trương nhượng đạt được phái hoa sơn đại đa số kiếm pháp dù sao cũng là ngày xưa cầm kiếm sáu cửa mặc dù bây giờ ngã rơi xuống linh sơn bậy phái nhưng đó là phái hoa sơn thực lực tổng hợp giảm xuống cũng tương phản k i ế miêu g ả m nhân lễ mặc dù là chính đạo xuất thân nhưng giờ phút này trong tay hắn thứ nhất quẩn trên đao màu đỏ như máu sắt cương ngưng tụ mỗi một đao đều giống như mang theo khí tức hủy diệt gió bao bình thường tựa hồ muốn đem mặt đất sẽ rách hai cái người thoáng qua ở giữa giao thủ hai mươi mấy cái hiệp vậy mà bất phân cao thấp ta biết ngươi rất lợi hại lại là không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế lợi hại trưng nhượng hướng phía miêu nhân lễ một mặt đùa cực nói trưng nhượng có thể nhìn thấy miêu nhân lễ trên thân toàn bộ thẻ bài hắn tự nhiên biết giờ phút này miêu nhân lễ còn không có thi triển ra mình đao pháp mạnh nhất miêu nhân lễ đao pháp mạnh nhất có hai môn cửa thứ nhất đao pháp là hắn đạt được thứ nhất quần đao về sau từ huyền binh phía trên lĩnh mộ bắc giá quần đao múa môn này đao pháp chính là bắc giá quần đao môn tuyệt học nhưng lại không phải thông qua t h ờ i trò truyền thừa mà là thông qua bắc giá quần đao môn trí bảo thứ nhất quần đao truyền thừa lúc trước miêu nhân lễ cơ duyên xảo hợp đạt được thứ nhất quần đao nhưng h ắ n cũng không nghệ ý gia nhập bắc giá tương phản giúp đỡ qua miêu nhân lễ rất nhiều lần cửa thứ hai đao pháp tên là sát sinh một đao lưu chỉ có một chiêu nhưng một chiêu này lại là miêu nhân lễ trên thân duy nhất một chương màu cam thể bài trưng nhượng không biết một chiêu này rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mình bây giờ trên thân tất cả đao pháp bên trong mạnh nhất vậy vẹn vẹn màu tím tam tinh đao rơi tinh giã nếu là có thể đạt được một chiêu này sát sinh một đao lưu mình thì tương đương với tại đao pháp bên trên có một trường càng mạnh át chủ bài bất quá hết thể tiền đề đều là mình muốn trước đem miêu nhân lễ đánh bại môn chủ ngài cảm thấy miêu nhân lễ có thể thắng sao trong đám người một tên mang theo mũ rộng vành đao khách hướng phía bên cạnh lao giả hỏi lao giả lắc đầu khó mà nói nha cái này trương nhượng tâm cơ quá nặng tại miêu nhân lễ còn chưa động thủ trước đó vốn bởi vì nổi giận mà đã mất đi lý trí nghe nói trước đó tức thì bị tức giận đến thổ huyết dạng này trạng thái tự nhiên không bằng trạng thái toàn thịnh phía dưới hắn mà cái này trương nhượng hẳn là gần nhất vừa mới đột phá khí thế đang nổi khó mà nói nha Dây trắng, chúc đạo hữu luôn chúc hữu đạo vui v chương năm trăm hai mươi sáu đao kiếm điểm chiến s á t sinh diện canh thứ hai đầu đội mũ rộng vành đao khách vừa nghe đến liền môn chủ đều nói lời như vậy không khỏi lo lắng môn chủ cái kia nếu là trương nhượng thắng miêu nhân lễ bại thậm chí là chết thứ nhất quần đao rơi vào trương nhượng trong tay cái kia làm như thế nào xử lý môn chủ cười khổ lắc đầu ai cũng biết thứ nhất quần đao tại trong tay a i người đó là bác giá quần đao môn môn chủ nếu không phải hai mươi năm trước thứ nhất quần đao lưu lạc chúng ta bác giá quần đao môn từ nhất lưu giang hồ thế lực rơi xuống trở thành nhị lưu giang hồ thế lực ta vậy sẽ không bị đề cử đi ra mà miêu nhân lễ đạt được thứ nhất quần đa lại là không nguyện ý gia nhập chúng ta mà k h ô n miêu nhân g h lễ lại là tuyệt đối không nghĩ tới trương nhượng trước đó tiêu sái phiêu giật hoa sơn kiếm pháp vậy mà sẽ bỗng nhiên biến thành ma đạo kiếm pháp chỉ một thoáng tràn đầy mênh mông ma khí ngưng tụ một đạo bóng kiếm trực tiếp đem hắn đao pháp đâm rách một kiếm xuyên thủng miêu nhân lễ vai phải đầu theo máu tươi v y r a miêu nhân lễ thân hình không khỏi lui về phía sau mấy bước miêu nhân lễ nếu như đây chính là ngươi thực lực mạnh nhất như vậy xin lỗi hết thể liền phải kết thúc miêu nhân lễ căm tức nhìn chương lượng kết thúc ngươi mơ mộng quá rồi hôm nay ta liền muốn dùng ngươi trên cổ đầu người tế điện ta vong vợ trên trời có linh thiêng vong thê chật, chật chật thật không biết một cái ai cũng có thể làm chồng nữ nhân có cái gì tốt theo trương nhượng câu nói này ra miệng miêu nhân lễ chỉ một thoáng nổi giận trong tay thứ nhất cùng trên đao khí thế ngưng tụ trương nhượng mặc dù không biết miêu nhân lễ một chiêu này là cái gì nhưng mình đã phán đoán ra chỉ sợ một chiêu này liền là miêu nhân lễ đao phát mạnh nhất sát sinh một đao lưu quả nhiên theo một đao kia phía trên khí thế ngưng tụ trương nhượng cảm nhận được to lớn sát khí hướng phía thứ nhất cùng trên đao tụ lại chỉ một thoáng thứ nhất cùng trên đao một đầu sát khí ngưng tụ cùng lòng tập kích tới trong chấp nắng này thiên địa biến sắc thiểu cô sơn bên trong cắt bay đá chạy trương nhượng dựa theo không tốt tự mình biết một đao kia tất nhiên sẽ không đơn giản lại là không nghĩ tới một đao kia lại còn có thể hấp thu võ giả phóng xuất ra sát khí s á t khí loại vật này không ảnh vô hình bạn cũng không phải là cái gì có thể tăng lên sức chiến đấu đồ vật nhưng giờ phút này theo miêu nhân lễ đối với trương nhượng s á t khí vô tận s á t khí không ngừng ngưng tụ cuối cùng vậy mà để một chiêu này sát sinh một đao lưu bên trong tràn đầy khí tức hủy diệt thậm chí trương nhượng cảm thấy coi như mình thi triển ra lôi âm bắt long quyền đều ngăn cản không nổi một đau kia trương nhượng lập tức chuyển vận quanh thân chân khí cùng sát c ư ờ n g trong tay huyết ảnh kiếm hướng phía miêu nhân lễ cái kia diễn ma kiếm lần nữa thi triển đi ra bất quá trước đó có thể làm cho miêu nhân lễ thụ thương cái kia diễn ma kiếm giờ phút này mặc dù ma diễm dậy sóng, kết quả lại là bị sát sinh một đao lưu nhẹ nhõm nghiền nát đồng thời trương nhượng trong tay huyết ảnh kiếm vậy mà cũng bị cái này c ố cường đại sát khí chấn động đến bay lên trương nhượng lập tức hai tay kết tấn trong đan đ i ể n chân khí phun trào nhất nghiệm hoa khai trong nháy mắt a n h ra ngoài một đoá to lớn chân khí chi hoa tại giữa không trung gặp phải cái k i a một đạo lưỡi đao một tiếng ẩm vang tiếng vang sát khí ngưng tụ cùng long tại giữa không trung dừng lại một chút ngưng tụ mạnh mẽ sát khí thiếu đi một phần ba dù là như thế cùng long tại ngắn n g i dừng lại về sau tiếp tục hướng phía trương nhượng phép chạm mà đến trương nhượng rút ra phía sau hồ y lòng tức chạm đa bất quá đ a o rơi tinh giã mặc dù đem sát khí cùng lòng suy yếu một chút nhưng cuối cùng vẫn là có hạn oanh l o n g long long tiểu cô sơn phía trên tựa hồ có vô tận phong vân rúng động giữa thiên địa toàn bộ sát khí đều tại thời khắc này ngưng tụ tại miêu nhân lễ trong tay thứ nhất cùng trên đ a o sau đó ẩm vang rơi xuống giờ phút này cả tòa tiểu cô sơn vậy mà cũng bắt đầu kịch liệt lay động cũng may lay động chỉ là kéo dài một lát mà tại cái k i a dưới một đ a o là dùng thứ nhất cùng đ a o đau khổ chống đất mới có thể miễn cưỡng đứng vững thân hình miêu nhân lễ cùng đối diện còn chưa hoàn toàn tiêu tán sương mù cùng trên mặt đất một đạo dài đến trăm m nhìn thấy cái k i a một đạo to lớn khe ránh không ít người đều mở to hai mắt nhìn n h ạ n môn quận ở vào phương bắc mà phương bắc dần phong đ ư ơ n hãn chiến đấu đối với n h ạ n môn quận võ giả tới nói cho tới bây giờ đều không phải là cái gì hiếm thấy chuyện nhưng giống là vừa vặn miêu nhân lễ thi triển r a dạng này một đ a o lực phá hoại rất nhiều người cả đời này đều không có gặp qua mà liền xem như một chút may mắn trước đó gặp qua cùng loại lực phá hoại chiêu thức võ giả cũng là tại ngũ khí triều nguyên võ giả ở giữa trong chiến đấu mới nhìn thấy qua thật đáng sợ một đau môn chủ ta cảm giác được vừa mới cái t i ê một đạo liền xem như ta sợ rằng cũng phải bị một đao chép giết bác giá cùng đao môn mang theo mũ rộng b à n h võ giả sợ h ã i t h ằ n nói một bên môn chủ lại là c h o mày ngươi cũng là tứ cương cảnh lục trọng tính cả cảnh giới võ giả một đao cũng đỡ không nổi vậy có mặt nói sao bất quá cái này trước nhượng thật đúng là lợi hại đâu hắn mới tứ cương cảnh tứ trọng nha vậy mà có thể ngăn cản một đào kia cái gì bác giá cùng đao môn võ giả nghe nói như thế khiếp sợ không thôi h á n h á n h á n vậy mà có thể ngăn cản một đào kia giờ phút này theo khói bụi tiêu tán to lớn khe danh bên c h ồ n chỉ gặp trương nhượng trong tay ngang dơ hổ ý lòng tức chạm y dịch phục trên người mặc dù có chỗ tổn hại nhưng toàn bộ người lại là bình yên vô sự trời nha trương nhượng vậy mà không có chết còn sống cái này sao có thể vừa mới một đau kia có thể so với ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giảm một kích toàn lực trương nhượng là làm thế nào sống sót nhìn thấy trương nhượng còn sống tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngay cả còn tại từng ngụm từng ngụm thở hồn hển miêu nhân lễ cũng không khỏi đến giật mình hắn biết mình tu luyện sát sinh một đau lưu một đau kia rốt cuộc mạnh cỡ nào nhất là tại mình vừa mới đối trương nhượng tràn ngập sát y trong nháy mắt đó coi như liền dạng này lao pháp cũng không thể thu hoạch trương nhượng sinh mệnh sao giờ phút này tại khe danh bên trong trương nhượng hướng phía nơi xa miêu nhân lễ có chút vừa cười cái này liền là ngôi ư lao pháp mạnh nhất sao ngay tại trương nhượng vừa nói miêu nhân lễ cảm giác trong lòng giật mình nguy cơ to lớn nguy cơ ngay tại miêu nhân lễ còn chưa rõ ràng vì sao trương nhượng đứng ở đằng xa mình trong lòng sẽ có to lớn nguy cơ cảm giác thời điểm phớt một tiếng huyết ảnh kiếm từ phía sau cắm vào miêu nhân lễ giữa lưng ở đây tất cả mọi người tất cả giật mình thiên cơ dẫn lại là long hồ sơn bị pháp thiên cơ dẫn có nhân mã bên trên liền nhận ra vừa mới trương nhượng chỗ thi triển đi ra thủ đoạn mà giờ khắc này trương nhượng thiên cơ dẫn tới tay đồng thời trong tay hổ huy long tức chảm chém ra một đao ma vũ tam đao đao thứ nhất huyết vũ chiến thiên hạ theo cái này chém ra một đao chỉ một thoáng giữa không trung ma d i ễ m dậy sóng vô tận ma k h í q u a n quẩn cuối cùng hóa thành một đạo to lớn lưới đao hung hăng chém xuống tại trong lúc nhất thời khó mà trốn tránh miêu nhân lễ trên thân quanh một tiếng vang thật lớn to lớn ma k h í tiêu tán ở giữa miêu nhân lễ trong tay thứ nhất quần đao mặc dù chặn lại trương nhượng trong tay hổ u y long tức chảm nhưng vô tận ma khí lại là giống như là vô số đạo lưỡi dao bình thường đâm vào miêu nhân lễ trong thân thể giờ khắc này theo ma khí ăn mòn miêu nhân lễ vậy mà không cách nào động đậy hiện tại mới thật sự là kết thúc dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi bảy sinh diện trước mắt nghịch đ a u cường canh ba chương năm trăm hai mươi bảy sinh diện trước mắt nghịch đ a u cường canh ba chương nhuộn một đao chém xuống về sau cũng không hề từ bỏ thế công đao thứ hai lần nữa chém ra bất quá miêu nhân lễ lại là đoạt trước một bước dùng sát cương mạnh mẽ đem trong thân thể ma khí toàn bộ phái ra thân thể bên ngoài chỉ một thoáng to lớn sát cương ngưng tụ thành khí tức còn như sóng biển bình thường tới gần miêu nhân lễ t r ư ơ n g nhượng trực tiếp bị mạnh mẽ sát cương đẩy lui toàn bộ người hơi kém bị chấn thành trọng thương đồng thời miêu nhân lễ trong thân thể không chỉ là những ma khí kia bị đập ra ngoài thân thể ngay cả huyết ảnh kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài bất quá theo huyết ảnh kiếm rơi trên mặt đất miêu nhân lễ trên thân thật lớn miệng vết thương bắt đầu máu tươi c u ầ n c u ộ n vừa mới một kiếm kia xuyên thủng miêu nhân lễ giữa lưng bởi vì miêu nhân lễ có chút trống tránh lúc này mới đem trái tim tránh đi nhưng cho dù là dạng này miêu nhân lễ vẫn là bản thân bị trọng thương toàn bộ người lảo đảo mới thực lực ngươi rất mạnh mặc dù chỉ có tứ cương cảnh tứ trọng lại là so tiền nhiệm vị kia tứ cương cảnh lục trọng xương hàng ti ti chủ còn mạnh hơn ở đây không ít người đều không thể cảm giác được trương nhượng thực lực chân chính kết quả hiện tại trương nhượng cảnh giới cũng là bị miêu nhân lễ một câu nói tỏ ra trương nhượng nhàn nhạt vừa cười như không mạnh bằng hắn lời nói ta làm sao có thể ngồi vững vàng vị trí này đâu miêu nhân lễ lạnh hừ một tiếng đáng tiếc nha ta miêu nhân lễ có thể giết cái thứ nhất xương hàng ti ti chủ vậy ta liền có thể giết cái thứ hai xương hàng ti ti chủ chết đi miêu nhân lễ thân hình khái động dùng sát cương đem vết thương trên người phong bế đồng thời trong tay thứ nhất cùng trên đao sát cương cùng chân khí phun trào bác g i a cùng đa múa cùng lúc đó trưng nhượng nắm chặt trong tay hổ ủy lòng tức chạm t h i t r i ể n ra lôi d i ệ t thất thức đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g đ ư ờ n g chỉ một thoáng hai đem huyền binh chiến tại một chỗ miêu nhân lễ ngươi biết không coi ngươi thụ thương một k h ắ c này bắt đầu ngươi cũng đã thua giao thủ ở giữa trưng nhượng hướng phía miêu nhân lễ cười ha hà nói miêu nhân lễ lại là một mặt lạnh lùng có đúng không mặc dù ta không phải bác ra cùng đao mỗi người nhưng ta đạt được thứ nhất c ù n đao càng là lĩnh nộ trong đao bác giá cùng đao múa h liền để trương a phía bắc giã cùng đao gặp một chút bắc cuồng giã người múa một t ngượng đ biết nếu là mình hiện đang lùi lại trước đó tích lũy toàn bộ ưu thế đem sẽ không còn sót lại chút gì song phương lại phải về đến thể lực ngang nhau trạng thái phía dưới một lần nữa chiến đấu mà mình nếu là ngạnh kháng cái này chút sát cương gió cùng miêu nhân lễ chấm giết mình vẫn như cũ có chiến thắng nắm chắc bất quá đến lúc kia chính mình là t h ắ n g thảm trọng yếu nhất là trương nhượng biết miêu nhân lễ còn có cái khác g á t chủ bài mặc dù không phải cường đại đao pháp nhưng là có thể l i ề u chết phản công chiêu thức miêu nhân lễ trong tay thứ nhất cuồng đao quan hệ đến cuồng đao môn môn chủ vị trí nếu là cuối cùng bắt giã cuồng đao môn người xuất thủ cũng biết gia tăng b i ế n số mình muốn là miêu nhân lễ chết đã như vậy trận chiến đấu này mặc dù nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhưng cũng chỉ có thể hiện tại liền tuyên bố kết thúc thật mạnh đao pháp nhưng là đáng tiếc theo trương nhượng cái này vừa nói một câu trương nhượng chống đi đến cánh tay kia búng tay một cái tiếp theo trong nháy mắt miêu nhân lễ ngực bành đến một tiếng vang thật lớn trước đó huyết ảnh kiếm đâm vào đi thời điểm lưu tại miêu nhân lễ trong thân thể chân khí ẩm vang nổ tung hóa khí thành thương lúc trước vu sơn phái bí pháp một chiêu này bị trương nhượng nắm giữ về sau vậy mà với tư cách đến tiếp sau chém giết thủ đoạn lần này cũng không ngoại lệ theo xương máu nổ tung trương nhượng lập tức thi triển sinh tử hợp tấn huyết thần công đại lượng khí huyết lực phun trào phản công chỉ một thoáng trương nhượng trong tay hổ u y lòng tức trạm phía trên một đạo đao mang chém xuống đồng thời trương nhượng thi c h u ể n giá huyết u chi mô nguyên bản liền lựa d ậ n công tâm miêu nhân lễ trong nháy mát xa vào đến trương nhượng lấy nguyên thần lực ngưng tụ trong huyết tưởng、Phốc. theo trương nhượng một đ a o rơi xuống miêu nhân lễ cánh tay phải bị c h é m đức thứ nhất cùng đ a o cao cao dơ lên trương nhượng thân hình nhảy lên nhảy ra lên bắt lấy giữa không chúng cái kia một kiện tràn ngập sắc thái truyền kỳ huệ binh tiếp theo trương nhượng thân hình rơi xuống lại là một đ a o một đ a o kia trực tiếp đem miêu nhân lễ cánh tay trái c h ặ t đức theo máu tơi lưu lại trương nhượng lập tức dùng chúng quanh khí huyết lực đem miêu nhân lễ vết thương trên người phong tỏa ngăn cản không để hắn chết rơi nhưng giờ phút này mất đi hai tay miêu nhân lễ cơ hồ không có sức chiến đấu gì. Mà theo mưu ơ n nhượng g đ i ề k h i ể nhân k í huyết lực x m l ấ đến、Mio、nhân miêu lễ trong thân thể, trong ngáy mắt đem nhân lễ quanh thân toàn ngáy nhân quanh kinh mạch đem miêu lễ b ộ phá hư, cuối c ù n g khí huyết h u lực p nhiên trào đến vùng đan điện. vùng p một t ế n g Theo m i u h nhiên â n đông lễ phun ra một ngụm máu tươi hắn đ a n điền bị trương nhượng lấy khí huyết lực phế bỏ người tới đem m i ê u nhân lễ mang về ta muốn thật tốt thẩm vấn một cái lúc trước hắn đến cùng là thu được người nào sai khiến cũng dám giết ta xương hàng ti người theo trương n h ư ợ n g một tiếng q u á lớn lập tức có xương hàng ti người chạy tới đem mưu nhân lễ dẫn đi nhìn thấy một màn này mọi người tại đây khiếp sợ không thôi trước đó mưu nhân lễ cái tiêu h thiên diệt địa một đao có thể nói đã để tất cả mọi người đều cảm thấy một trận chiến này kết quả đã là không chút huyền n i ệ m nhưng trương nhượng lại là dựa vào bí pháp thiên cơ dẫn đánh lén thành công về sau quỷ dị huyết bạo càng làm cho miêu nhân lễ xa vào đến thế yếu bên trong nhưng cuối cùng ảnh hưởng c h i ế m cứ vẫn là trong chiến đấu miêu nhân lễ trong nháy mắt đó thất thần không ít cao thủ đều đánh giá ra trương nhượng là sẽ nguyên thần bí pháp hơn nữa nhìn bộ dáng trương nhượng tại nguyên thần bí pháp bên trên tạo nghệ còn không yếu bằng không lời nói vậy không có khả năng cuối cùng dựa vào nguyên thần bí pháp đem miêu nhân lễ đánh bại lúc này bác ra cùng đau m ô n người có chút nhịn không được miêu nhân lễ、bại. liền mang ý nghĩa thứ nhất quần g đao phải rơi vào trương nhượng trong tay giờ phút này bác ra quần g đao m ô n người nhịn không được đứng ra đồng thời đại hà kiếm phái người vậy dự định muôn đứng ra dù sao đang chiến đấu trước đó trương nhượng vì chọc giận miêu nhân lễ mà bắt được bọn hắn đại hà kiếm phái người chuyện này đại hà kiếm phái cũng nên một lời giải thích mới được nhưng khiến cho mọi người đều không nghĩ tới là đầu tiên đứng ra lại là lôi ra bảo người điều kiện ngài tùy tiện mở không có ai biết lôi ra bảo mong muốn làm gì a với lại hiện tại miêu nhân lễ cũng không phải lúc trước cái kêu bên trên qua tiềm lòng bảng bài danh phía trên miêu nhân lễ mà là hai tay bị chạm đàn điền bị phế miêu nhân lễ không có ai biết lôi ra bảo mong muốn làm gì a mà đúng lúc này từ dưới núi chạy tới một người chính là t à o tiết t à o tiết chạy đến trương n h ư ợ n g trước mặt một chân quỳ xuống bẩm ti chủ đại nhân trước đó vũ ra quặn g mỏ bị lôi ra bảo vô cớ chiếm cứ thuộc hạ đã dẫn người đem quặn g mỏ đợt lại chiếm trước quặn g mỏ lôi ra bảo đám người toàn bộ chém giết tàu tiết nói xong hướng phía sau lưng làm một thủ thế lập tức có người mang lên một ngụm to lớn quan tài theo xương hàng ti người đem quan tài mở ra chương cuộn cuộn nhượng á t h nói xong hướng phía vừa mới đứng ra lôi gia bảo đại biểu nhìn thoáng qua nhưng sau đó xoay người rời đi dây trắng t h ú c đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm hai mươi tám đau cuồn cuồn đau bằng ai hỏi canh thứ nhất chương năm trăm hai mươi tám theo tiểu cô sơn bên trên trương nhượng cùng đao cùng miêu nhân lễ một trận chiến này kết thúc không chỉ là toàn bộ nhạn môn quận giang hồ chấn động toàn bộ giang hồ đều vì thế mà chấn động trương nhượng tại trên tiềm long bảng bài danh lần nữa tăng lên từ hai mươi bốn người đứng đầu lập tức nhảy lên lên tới tên thứ hai đối với điểm này trương nhượng cũng không thèm để ý chỉ bất quá trương nhượng nghe nói hiện tại tiềm long bảng bên trên yêu nhiệt g không ít hiện tại ba mươi sáu người đứng đầu vậy mà toàn bộ đều là tứ cương cảnh với lại không có một cái nào thực lực yếu trên cơ bản mỗi cái người đều có vượt qua hai cái cảnh giới đánh g i ế t đối thủ chiến tích cho nên m ì n h dạng này chiến tích vậy không có cái gì đáng giá k ê u ngạo chỉ bất quá bởi vì miêu nhân lễ lúc trước cũng là leo lên qua tiềm long bảng người tốt nhất thời điểm đứng hàng tiềm long bảng người thứ m ư ơ i bốn cho nên trương nhượng đem đánh bại bài danh đắc ý lên cao nhưng cái này một nhóm giang h ầ người mới bên trong hiện nhiên cường giả đông đảo coi như trương nhượng đánh bại lúc trước người thứ m ộ ư ơ i bốn lại cũng chỉ có thể xếp tới tên thứ hai mươi vị trí với lại một trận chiến này trương nhượng cũng biết may mắn cùng tính toán thành phần chiếm đa số trương nhượng biết đ a o cùng thực lực rất mạnh cho nên ngay từ đầu thời điểm mình liền đang lợi dụng hồ kiều nhi tính toán miêu nhân lễ để miêu nhân lễ trạng thái không cách nào đạt tới tốt nhất tiếp theo lợi dụng bảy cái đã từng cùng hồ kiều nhi cấu kết người lệnh miêu nhân lễ phẫn nộ để hắn trong chiến đấu không cách nào tỉnh táo chưa hề vì huyết ảnh kiếm trí mạng tập kích hóa khí thành thương phục bút làm cửa hàng về phần cuối cùng huyết hữu c h mâu thì là mình át chủ bài một trong hiện trong giang hồ không ít người đều biết mình am hiểu nguyên thần bí pháp về sau gặp được quân địch tất nhiên sẽ bị đối phương cẩn thận đ ư n g đối thậm chí là n h ầ m vào nhưng cái này chút đã không trọng yếu trải qua một trận chiến này trưng nhượng ngoại trừ đối với tự thân sức chiến đấu có một cái rõ ràng nhận biết bên ngoài cũng đã nhận được hai kiện trọng yếu chiến lợi phẩm kiện thứ nhất chiến lợi phẩm chính là thứ nhất c ủ a nào bất quá mình đã có hổ y long tức chạm cho nên tự nhiên không cần thứ nhất c ù n nào mà bây giờ tào tiết vừa mới đột phá đến tứ công cảnh thực lực đại tiến với lại tào tiết tu luyện chính là, là công pháp ma đạo có thứ nhất c u ồ ngao đ nơi tay t à o tiết sức chiến đấu tất nhiên được tăng lên rất cao làm vì chính mình dưới trướng trọng yếu chiến tướng trương nhượng vẫn là bỏ được ban thưởng bọn hắn đ ổ vật kiện thứ hai chiến lợi phẩm chính là giờ khắp này ở xương hàng ti trong đại lao miêu nhân lễ dù sao miêu nhân lễ một thân thể bài không ít đều là mình m u ố n thế là trương nhượng trải qua qua ngắn ngủi khôi phục về sau liền đi trong đại lao t h ă m viếng miêu nhân lễ một đêm qua đi trương nhượng rời đi để cho người ta cho miêu nhân lễ một t h ố n khoái về sau phái người đem miêu nhân lễ trên cổ đầu người đưa đến lôi g a bảo trương nhượng không biết vì sao a cuối cùng lôi g a bảo người sẽ đứng ra mong muốn để cho mình tha qua miêu nhân lễ nhưng miêu nhân lễ người này phải chết liền xem như tàn phế đều không được chỉ có thể là chết bằng không lời nói xương hàng ti hy vọng liền sẽ có tổn hại trải qua một trận chiến này mặc dù nhạn môn quận rất nhiều giang hồ thế lực vẫn như cũ t r ư ớ n g mắt xương hàng ti nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận hiện tại xương hàng ti đã không phải lúc trước xương hàng ti thậm chí không ít giang hồ thế lực trưởng môn gia chủ đều căn dặn phía dưới người từ nay về sau nhìn thấy xương hàng ti người đều phải cẩn thận một chút mà lôi gia bảo đã dám lúc trước thông qua vũ gia quặn mỏ đến sò xếp mình về sau lại đứng ra để cho mình tha qua m i u nhân lễ trưng n h ư ợ n g tự nhiên sẽ thật tốt thu hồi lôi ra bảo cho mình cái này một phần ác ý đợi đến tương lai có cơ hội thời điểm gấp bội hoàn lại rút lấy một thân thể bài về sau trưng n h ư ợ n g vậy bắt đầu để cho thủ hạ đi thu thập bạch hổ sát cương cùng huyền vũ sát cương bên trong lực công kích mạnh nhất sát cương chủ loại cuối cùng được đến báo cáo lại là nói huyền vũ sát cương chủ phòng ngự cơ hồ không có lực công kích mạnh mẽ sát cương nhưng bạch hổ sát cương chủ công kích trên cơ bản đều là có được cường đại lực công kích sát cương mà nghe nói tại tất cả bạch hổ sát cương bên trong lực công kích mạnh nhất mấy loại sát cương bên trong có một loại sát cương tên là kim hổ duệ sát loại này sát cương lớn nhất đặc điểm chính là sắc bén đem loại này sát cương ngưng tụ tại binh khí bên trong binh khí liền có thể lấy trở nên càng thêm sắc bén mà kim hổ duệ sát phương thức tu luyện toàn bộ trong giang hồ chỉ có bắc giã cuồng đao môn mới có nguyên bản trưng nhượng liền định khi lấy được thứ nhất cuồng đao về sau tiến về bắc giã cuồng đao môn một chuyến mặc dù để tào tiết cầm thứ nhất cuồng đao l môn có chút không quá hiện thực bất quá có thứ nhất cuồng đao nơi tay trưng nhượng cảm thấy có chút điều kiện lại là có thể đàm hiện tại mình cần thiết công pháp cũng chỉ có tại bắc giã cuồng đao môn bên trong mới có thể có n h ư ơ n g nhượng đã cảm thấy càng là có nhất định muốn đi một chuyến bắc giã c ù n g đa môn c h ỉ bất quá một trận chiến này mình vậy tiêu hao rất lớn không nói đến nhất nghiệm hoa khai cái kia một cái mình trong nháy mắt liền tiêu hao hết đại lượng c h â n khí cuối cùng mình mạnh mẽ chống đỡ sát sinh một đao lưu hoàn toàn là dựa vào tự thân tràn đầy chân khí tiêu hao cùng thiên cương đồng tử công nếu không phải là mình có thiên cương đồng tử công ngăn cản được tràn đầy s á t khí c h ỉ sợ còn không đem miêu nhân lễ đánh bại mình liền muốn trước bị đánh đến bản thân bị trọng thương nhưng cái kia một cái mình vậy tiêu hao mình trọn vẹn một phần tư trân khí mới ngăn cản được có thể nghĩ như là trước kia mình không có dùng cái khác chiêu thức đến tiêu hao suy yếu lúc ấy miêu nhân lễ thi triển đi ra sát sinh một đao lưu lời nói như vậy chỉ sợ mình liền cần trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao một nửa thậm chí là một nửa trở lên c h â n khí mà trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra lớn như thế lượng c h â n khí không chỉ là tự thân kinh mạch là nghiêm trọng phụ tải càng là có khả năng lưu lại ảm thương cho nên trương nhượng không thể không chức thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian đồng thời trương nhượng vậy hạ lệnh gọi tào tiết trong khoảng thời gian này chức không nên đi ra ngoài thật tốt lĩnh hội đạo pháp tào tiết thực lực không yếu thậm chí có thể nói là rất mạnh tại trương nhượng rất nhiều trong thủ hạng mặc dù bây giờ hầu lãm đột phá đến ngũ khí triều nguyên bất quá ngũ khí triều nguyên nhất trọng trên cơ bản cũng chính là hầu lãm cả đời này cao nhất độ cao không cách nào lại tiến lên một tơ một hảo nhưng tào tiết khác biệt tào tiết còn có rất lớn tiến bộ không gian cho nên cái này mấy ngày thời gian bên trong trương nhượng một bên khôi phục tự thân tương h thế một bên chỉ điểm tào tiết tào tiết tu luyện là công pháp ma đạo nhưng đối với công pháp ma đạo lý giải lại là kém xa trương nhượng trải qua trương nhượng chỉ điểm tào tiết mặc dù cảnh giới bên trên không có cái gì tăng lên nhưng ở võ đạo phía trên lại là đã bắt đầu muốn đi ra thuộc về mình con đường Mà tiểu này thương thế trên ư g vậy hoàn toàn khôi phục.、Là、thời toàn Là i đ m môn thăm một đi đao đạo giã viếng cái. bác cùng chúc trắng, Dây luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. bên những người Trưng anh vẻ ai hỏi đạo cô ó có thể tự do, canh thứ Trưng thể tự thứ Tiểu canh hỏi anh hùng có thể tự do, canh do, do, c ai sơn một trận chiến kết thúc về sau nhạn môn quận giang hồ mặc dù trong lúc nhất thời gợn sóng đột khởi nhưng rất nhanh lại khôi phục tại bình tĩnh mà liên tại một trận chiến kia kết thúc nửa tháng về sau một chi xương hàng ti đội ngũ đi tới bắc giã quần đa môn bác giá cồn u g đa o môn ở vào nhạn môn quận mặt phía bắc mặc dù còn tại nhạn môn quận phạm vi bên trong nhưng đã cực kỳ tới gần định tương quận trưng nhượng mang người vừa mới đến bác giá cồn u g đa o môn bác giá cồn u g đa o môn môn chủ bác giá thiên đê liền mang theo người giang l ê n tiếp gặp qua trương ti chủ bác giá thiên đê hướng phía trương nhượng ôm quyền c h ắ p tay thái độ thập phần hiền lành trưng nhượng vậy xuống ngựa hướng phía bác giá thiên đê vừa c h ắ p tay đã sớm nghe nói nhạn môn quận bên trong có bốn lớn nhất lưu giang hồ thế lực mặc dù bác giá cồn đa môn đã không có vũ khí chiều nguyên cảnh cường giả toa trấn nhưng nhạn môn quận trong giang hồ lại là không người nào dám đem ta nguyên bản kỳ quái cái này bác giá cồn g đao môn đến cùng có năng lực gì hôm nay gặp mặt mới biết được nguyên lai bác giá cồn g đao môn có một vị lớn như thế khí k h ổ n g chủ bác giá thiên đê không nghĩ tới trương nhượng dạng này một lời không hợp liền động thủ người vậy mà sẽ ở vừa mới nhìn thấy mình thời điểm liền khích lệ mình mình có chút vừa cười trương ti chủ quá khách khí bên trong đã chuẩn bị tốt tiệt rượu mời đến bác giá thiên đê nói xong mang theo trương nhượng cùng xương hàng ti đám người liền hướng phía bác giá cồn g đao môn bên trong đi một đoàn người đi vào bác giá cồn đao môn đại điện giờ phút này trên đại điện đã bày xong h ế n hội đám người phân chủ khách ngồi xuống b á c giã t h i ê n đê cho t r ư ơ n g nhượng r ó ta rượu về s u lại cho nhượng trương bác ê h n ra ư ợ u về s u mới cùng h o mình đao môn sở dĩ còn có thể có hôm nay dựa vào không phải thực lực mà là thực sự chúng ta bác g i a cùng đao môn người thật sẽ không tính toán n ư u trí khôn ngoan cho nên hôm nay trương ti chủ tới ta liền có cái gì nói cái gì nhưng nói chuyện trước đó vẫn là trước uống một chén trương nhượng bưng chén rượu lên cùng bác giá thiên đê uống một hơi cạn sạch uống xong một chén này về sau bác giá thiên đê trầm giọng nói không biết trương ti chủ đến ta bắc giã cuồng đao môn đến cùng vì sự tình gì t r ư ơ n g nhượng vừa cười nhìn thoáng qua bên cạnh tào tiết cùng tào tiết phía sau to lớn thứ nhất c ù n g đao tự nhiên là bởi vì cây đao này còn có cái này người ở đây không ít bắc giã cuồng đao môn người nhúng mày hai mươi bốn đao kiếm ti thành lập mắt liền là muốn chấn áp giang hồ bởi vì phương bắc giang hồ thực lực rất mạnh mà phương bắc bốn châu mặc dù đều tại viên t i ệ u sơ trong khống chế nhưng trên thực tế rất nhiều nơi đều là nghe theo giang hồ thế lực mệnh lệnh mà không nghe theo triều đình mệnh lệnh thậm chí tại vài chỗ bách tính đều là đem thuế giao cho chúng quanh giang hồ môn phái mà không phải cho triều đình nhưng triều đình vậy không có cách nào đem tất cả giang hồ thế lực đều tiêu d i ệ t hết bởi vậy viên thiệu sơ mới nghĩ ra được thành lập hai mươi bốn đao kiếm t i biện pháp này thông qua triệu tập một nhóm lớn cao thủ đến chấn áp giang hồ tránh cho cái này chút người trong giang hồ làm lớn cho nên giang hồ cùng hai mươi bốn đao kiếm t i vốn là đối lập lẫn nhau ta bác g i a cuồng đao môn tổ tiên lập xuống qua quý cụ ai có thể đạt được thứ nhất cuồng đao ta bác g i a cuồng đao môn liền nghe từ ai hiệu lệnh chính là bởi vì như thế ta bác g i a đao cùng nhóm võ giả từng cái đều liều mạng mà tăng lên thực lực b ả thân liền là hy vọng mình có tư cách thành là thứ nhất cuồng đao cái này huyền binh người sở、hữu. nhưng rất nhiều năm trước ta bác g i a cuồng đao môn môn chủ xảy ra chuyện thứ nhất cuồng đao lưu lạc v ề sau bị đao cuồng miêu nhân lễ đạt được chỉ bất quá nói đến đây bác giã thiên đê thở dài một hơi miêu nhân lễ một thân một mình cất bước ra hồ cũng không có đáp ứng gia nhập bác giã cuồng đao môn thỉnh cầu cho nên thứ nhất cuồng đao một mực lưu lạc bên ngoài hiện tại cây đao này rơi xuống trương ti chủ trong tay không biết trương ti chủ có tính toán gì t r ư ơ n g nhượng có chút v ừ a cười cho mình rót một chén rượu bưng lên đến uống một hơi cạn sạch rất nhiều người đều biết hai mươi bốn đao kiếm ti là làm cái gì nhưng các vị chỉ sợ cũng không biết ta xương hàng ti là làm cái gì nghe nói như thế đám người đều là s ư ơ n g sở người xương hàng ti cũng là hai mươi bốn đao kiếm t i một trong nhà chẳng lẽ lại người cái này xương hàng ti còn cùng cái khác đao kiếm t i không giống nhau dạng địa phương khác coi trọng là trấn áp giang hồ vì sao muốn trấn áp giang hồ nói trắng ra là vẫn là ký châu vương đại nhân lo lắng người trong giang hồ kiếm chuyện ảnh hưởng hắn quyền thế nhưng ta cái này người ý nghĩ liền cùng bọn hắn khác biệt mọi người cũng đều biết ta trương nhượng ban đầu chính là kiếm vũ sơn trang sát thủ nếu là ta có thể có một đầu sinh lộ ta làm gì đi làm trong giang hồ bị người, người kêu đánh sát thủ đâu trương nhượng nói xong còn thập phần bi thương thở dài một hơi người trong giang hồ thân không do mình nói trắng ra là chúng ta đều chỉ làm muốn để cho mình thời gian trôi qua tốt một chút mà thôi triều đình như thế giang hồ cũng như thế chỉ bất quá tại phương bắc giang hồ thế lực to lớn điều này sẽ đưa đến triều đình người không có cảm giác an toàn có thể chấn áp có làm được cái gì ngươi nói chuyện muốn chấn áp giang hồ trực tiếp đem trong giang hồ tất cả mọi người đều đẩy lên mặt đối lập mà ta trương nhượng ý nghĩ lại là xương hàng ti liền là giang hồ một bộ phận với lại còn muốn làm trọng yếu nhất một bộ phận nhìn thấy trên mặt mọi người đều xuất hiện suy tư t h ầ n sắc trương nhượng tiếp tục nói tại ta quản hạt x ư ơ n g hàn g ti kỳ thật liền là giang hồ thế lực cho nên ta hợp nhất an viễn các an viễn các các chủ an trọng sơn trở thành ta xương hàn g ti phó ti chủ một trong về sau ta trương nhượng sẽ còn hợp nhất cái khác giang hồ thế lực không phải là vì chấn áp giang hồ mà là vì làm cho cả nhạn môn quận giang hồ thống nhất thử hỏi nếu như toàn bộ nhạn môn quận giang hồ thế lực cũng thống nhất như vậy sẽ ít hơn bao nhiêu không tất yếu tranh đấu thử hỏi lẫn nhau đều là người một nhà còn có cái gì chấn áp không chấn áp các vị nói có phải thế không vừa nghe thấy lời ấy không ít người đều lâm vào suy nghĩ bên trong một chút người cảm thấy trương nhượng lời nói tựa hồ có chút đạo lý lúc này bác g i ã thiên đê nhịn không được hỏi không thể không thừa nhận trương ti chủ nói vậy thật là một cái biện pháp nhưng vấn đề ngay tại ở cái khắc giang hồ thế lực không có khả năng cang nguyện làm n g ư ờ i thuộc h ạ càng không khả năng cang nguyện gia nhập vào x ư ơ n g hàng ti bên trong ai đều mong muốn tự do tự tại không phải sao là mỗi người đều mong muốn tự do có thể tự do lại ở đâu là dễ dàng như vậy đạt được t a m lưu thế lực gặp được nhị lưu thế lực liền không có tự do nhị lưu thế lực gặp được nhất lưu thế lực liền không có tự do nhất lưu thế lực gặp được giang hồ cựu phẩm liền cũng phải cúi đầu mà liền xem như giang hồ cựu phẩm lẫn nhau cả tay lại có ai là chân chính tự do đâu các vị nói tới chỗ này ta dứt khoát trực tiếp làm rõ đi trưng nhượng nói xong đứng lên vô bên cạnh tao tiết thứ nhất quần đao là các ngươi bắc giá quần đao m ô n vật các ngươi mong muốn ta liền có thể lấy trả lại cho các ngươi đại giới là môn chủ ngài muốn thu ta vị huynh đệ kia làm đệ tử truyền thụ cho hắn đao pháp mà các ngươi bắc giá quần đao môn từ đó vậy muốn gia nhập xương hàng ti trở thành xương hàng ti một bộ phận đương nhiên, ta sẽ không đối với các ngươi hạn chế quá nhiều thậm chí ta sẽ còn định kỳ cho các ngươi đưa đến tài nguyên tu luyện cùng ngân lượng mà các ngươi muốn làm chỉ có hai chuyện thứ nhất tại xương hàng ti cần các ngươi thời điểm xuất thủ thứ hai trợ giúp xương hàng ti với người luyện võ chỉ có hai cái này yêu cầu các ngươi cảm thấy như thế nào một lát trầm mặc về sau bác giã thiên đê đột nhiên ngầm đầu nhìn thoáng qua chữ lượng t ố t ta bác g i a cùng đ a m môn nguyện ý gia nhập xương hàng ti d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi tự do chỗ cầu cự công p h n g canh ba chương năm trăm ba mươi tự do chỗ cầu cự cung phụng canh ba người trong giang hồ cầu liền là một cái tiêu dao tự tại bác gia cuồng đao môn võ giả cũng giống như thế hiện tại gia nhập vào xương hàng ti bên trong nhưng trên cơ bản không cần bọn hắn làm cái gì hơn nữa còn có thể cầm lại thứ nhất cuồng đao đối với bọn hắn tới nói xác thực là một chuyện tốt chỉ bất quá bác gia cuồng đao môn gia nhập xương hàng ti tin tức chưng nhượng yêu cầu t r ư ớ c giữ bí mật có bác gia cuồng đao môn gia nhập tương đương với xương hàng ti nhiều một lá bài tẩy nếu là át chủ bài tự nhiên sẽ không dễ dàng để bất luận kẻ nào biết hoàn thành đối với bác gia cuồng đao môn hợp nhất về sau trưng ơ nhượng liền phái người đưa ra giang hồ văn thư đồng thời nhạn môn quận tất cả giang hồ thế lực từ ngày hôm nay ký châu vương giới chướng hai mươi bốn đao kiếm t i một trong sương hàng ti bắt đầu quản lý nhạn môn quận giang hồ hy vọng tất cả mọi người có thể giảm bớt tranh đấu nếu là có bất cứ chuyện gì cần trợ giúp đều có thể tìm đến sương hàng ti đồng thời mỗi tháng cũng phải lên giao nhất định số định mức cung phụ bình thường chỉ có phụ thuộc vào cường đại giang hồ thế lực thế lực khác mới sẽ phải định kỳ nộp lên cung p h ụ mà bây giờ sương hàng ti mặc dù tại nhạn môn quận một phen động tác lệnh lên có quật khởi xu thế nhưng bây giờ sương hàng ti vậy bất quá chỉ là cường đại nhị lưu giang hồ thế lực、thôi. lúc này liền muốn c h â n áp giang hồ tự nhiên có rất nhiều người bất mãn nhất là ba cái nhất lưu giang hồ thế lực lôi gia bảo đại hà kiếm phái cùng tiêu giao trang ba cái nhất lưu giang hồ thế lực bên trong lần trước tại tiểu cô sơn một trận chiến trương nhượng có thể nói là ngay trước tất cả mọi người mặt đánh lôi gia bảo mặt nhưng lôi gia bảo trước đó cưỡng chiếm vũ gia quặn mọi chuyện vốn là chỉ là đối với xương hàng ti thăm dò kết quả lại là bị xương hàng ti hung hăng giật một cái mặc dù đổi hận trong lòng nhưng cũng có chút không thể làm gì mà đại hà kiếm phái đồng dạng bởi vì có người bị trương nhượng bắt đi mà bất mãn bất quá vẹn vẹn một tên tứ cương cảnh đệ tử Vẫn là m ộ trong c á lúc nhất thời rất nhiều giang hồ sàng tra đều vẹn vẹn quan sát mà không có lập tức nộp lên trên đối với tin tức này chưng nhượng nghe được về sau chỉ là nhàn nhạt vừa cười hắn cũng không nắm lấy phản chính tự mình có là thời gian tới đối phó những người này xương hàng ti cần thực lực nhưng thực lực cũng không phải lập tức liền có thể tăng lên đi lên lần này trương nhượng đi bắc giác cồn đao môn đã đều đã đảm tốt để bọn hắn gia nhập như vậy bắc giác cồn đao môn đối với kim hồ duệ sát tu luyện công pháp tự nhiên vậy xuất ra cho trương nhượng nhìn cho nên trương nhượng lập tức bắt đầu bế quan đồng thời để tào t ử k h ó c nhìn chăm chú tốt phía dưới người tuyển chọn ra một chút trung tâm người thật tốt bồi dưỡng đồng thời đối với một chút có võ đạo thiên phú võ giả vậy muốn thật tốt bồi dưỡng xương hàng t i bây giờ tại nhạn môn quận nhị lưu giang hồ thế lực bên trong mặt ngoài nhìn đúng vô cùng mạnh nhưng trên thực tế một nửa tứ cương cảnh võ giả đều vẹ thậm chí trương nhượng đã bắt đầu phái người vụ trộm hướng quận hà đông cùng nhạn môn quận ở giữa thái nguyên quận giang hồ thế lực thẩm thấu tuy nói thái nguyên quận có bạch lộ ti phụ trách bất quá bạch lộ ti tình huống cùng trước đó xương hàng ti tình huống không sai bị lắm cái này liền lệnh trương nhượng thấy được cơ hội quận hà đông không có hai mươi bốn đao kiếm ti thái nguyên quận bạch lộ ti trên cơ bản liền là một cái bài trí đ ợ i đến mình đem nhạn môn quận hoàn toàn nắm giữ về sau liền có thể lấy nghĩ biện pháp đem thái nguyên quận vậy nắm giữ ở trong tay mình l ờ i như vậy hà đông thái nguyên cùng nhạn môn ba quận giang hồ thế lực đều nắm giữ ở trong tay mình mình tại viên thiệu sơ trước mặt tự nhiên vậy có thể chen mồm vào được thế là xương hàng ty bắt đầu chậm rãi phát triển tự thân lực lượng mà trương nhượng lần này bế quan lập tức liền là ba tháng thời gian theo trương nhượng đem đại lượng không cần đến thẻ bài lần nữa toàn bộ ném vào thu về trong con suối lại một lần đem thu về suối nguồn tích đầy tăng thêm mình tu luyện bắc giá cồn đao môn cung cấp cấm pháp ba tháng về sau trương nhượng phá quan mà ra thực lực bản thân vậy mà đột phá đến tứ cương cảnh ngũ trọng loại thứ ba sát cương kim hổ duệ sát vậy tu luyện thành công lần trước cả một cái suối nguồn năng lượng có thể cho mình từ tứ cương cảnh n h ị trọng đỉnh phong đột phá đến tứ cương cảnh tứ trọng nhưng lần này lại là chỉ có thể làm cho mình từ tứ cương cảnh tứ trọng đột phá đến tứ cương cảnh ngũ trọng đỉnh phong mặc dù bây giờ trương nhượng tùy thời đều có thể đột phá đến tứ cương cảnh lục trọng bất quá trương nhượng cảm thấy mình vẫn là dừng lại tại ngũ trọng thật tốt củng cố một cái tự thân cảnh giới đồng thời cũng muốn đem tự thân võ học thật tốt rèn luyện một phen mà trương nhượng vừa mới xuất quan liền nhận được tin tức t ạ dù sao ba cái nhất lưu giang hồ thế lực đều sẽ không hướng trương nhượng xương hàng ti thần phục đồng thời cái kêu chút phụ thuộc vào bọn hắn nhị lưu giang hồ thế lực tự nhiên cũng là không chịu cúi đầu về phần tam lưu giang hồ thế lực bọn hắn thế nhưng là biết mình bác tội không nổi trương nhượng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn của đi thay người trương n h ư ợ n g đạt được tin tức này về sau gật đầu cười ta liền biết có ít người muốn nhịn không được đứng ra lại là không nghĩ tới lập tức đứng ra người lại còn nhiều như vậy nhất là cái này tiêu giao trang nguyên bản ta cảm thấy bọn hắn không tranh quyền thế với lại tiêu giao trang cũng không có cái gì địa bàn ta nguyên bản còn dự định tha bọn họ một lần chỉ là tính chất tượng trưng thu một chút mà thôi nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này tiêu giao trang lão gia hỏa vậy mà như thế không biết điều đã như vậy vậy cũng đừng trách ta trương nhuộm tâm oan đi liên lạc một chút đoạn tội cửa hỏi một chút có hay không gần nhất ba cái nhất lưu giang hồ thế lực tình báo đúng tào tử khóc ngay lập tức đi xuống làm chuyện này phái người đi b ắ t giang cồn g đa o môn để tào tiết trở về chính là ta bên này muốn có hành động lần này hy vọng b ắ t giang cồn g đa o môn cũng có thể tham dự vào đúng cùng t h â n ngay lập tức đi xuống báo tin tại phía xa b ắ t giang cồn g đa o môn tào tiết đám người mà khắc đạn người phái người đi phát thiệp mời đem cái này chút chỗ có hay không nộp lên trên cung phụ giang hồ thế lực chủ sự người mời đến đồng thời nói cho bọn họ nếu là bảy ngày về sau không thể đến trung lăng thành túy tiên lâu đến dự t i ệ p lời nói tự gánh lấy hậu quả đúng m ặ chương k năm trăm ba mươi một cung phục yến hội khách không người canh thứ nhất chương năm trăm ba mươi một cung phục yến hội khách không người canh thứ nhất theo xương hàng ti người đem từng phần tiệp mời phát ra ngoài toàn bộ nhạn môn quận trong giang hồ rất nhanh liền biết bảy ngày về sau t r ư ơ nhưng g n ợ muốn mở mời cảm mọi mình chiêu cung thu đầu đều số không có nộp lên trên cung phụng giang hồ thế lực chủ sự người đến giang không người, ngay từ đầu cảm thấy, mọi người đều không lên nộp, như vậy mình cũng có thể không lên nộp. Nhưng thiệp chút thế thiệp. thiệp thế ít. ít từ thấy, thể hồ chủ hồ phải đái cái kia giao giao có lực được lực Có có sao sự dự Dù vậy bây giờ thu được trương n h ư ợ n g thiệp mời một chút người lại là lập tức luôn uống lập tức phái người đi đem ba tháng đều không nộp lên trên cung phụng duy nhất một lần đưa qua tránh cho bị trương n h ư ợ n g t ì m p h i ề n thoái nhưng có một ít giang hồ thế lực đối với loại chuyện này lại là một chút đều không thèm để ý dù sao nhiều như vậy cái khác giang hồ thế lực đều không nộp lên trên u nhưng nhất l u g i a hồ thế hành không Chơi đỉnh những không chút hồ thế phái khác hồ thế không Nhưng một trừ tới bất đến. lực, lấy, lực lực, cái có hành động đều không có. Chơi sập xuống, có cái cao cũng cái cái có Mà động bởi người ngoại kia chút đã bổ giao giang người ngoài, giang ai này, ngày xuống, bên đều đã về sau, kỳ sắp sợ. vậy bảy bổ dù sao lần này lôi ra bảo đại hà kiếm phái cùng tiêu giao trang ba phe thế lực đều làm ra đồng dạng cử động không ít người cũng đều biết lấy xương hàng ti thực lực không cách nào chiến thắng cái này ba nhà giang hồ thế lực cho nên mọi người cũng không lo lắng xương hàng ti dám đối bọn họ làm cái gì nhưng lại tại tất cả mọi người đều cảm thấy trương nhượng không dám vậy sẽ không đối cái này ba nhà nhất lưu giang hồ thế lực bất luận cái gì một phương làm lúc nào một chi hơn hai trăm tên thực lực chí ít đều là tam hoa cảnh lục trọng xương hàng ti võ giả tạo thành đội ngũ đã mai phục tại tiêu giao trang phụ cận với lại trong những người này có không ít người đều là bắc giá cuồng đao môn phái qua đến giúp đỡ người lần này trương nhượng tự mình dẫn đội mục tiêu chỉ có một cái cái kia chính là tiêu giao trang đoạn thời gian gần nhất tiêu giao trang từ trên xuống dưới đều đang chăm chú một việc cái kia chính là lao trang chủ một kiếm tiêu giao lục viễn tần cháu gái lục thanh hàm gả người sự tỉnh bởi vì ngay tại nửa tháng trước Đại hàn Kiếm Phái phái g Mong ư cưới ờ i Đại hà Kiếm đến thân. muốn Thanh chính cầu Lục Hàm, Hà là phong á Khách i đại tinh Kiếm trưởng môn thủ tịch đại đệ tử hà môn Hàn Hà h đệ p h à người p h o n n g này tướng mạo anh tuấn tại nhạn môn quận trong giang hồ rất có uy danh năm nay hai mươi tám tuổi cũng đã đột phá đến tứ cương cảnh nhất trọng đứng hàng tiệm long bảng ba mười chín tên cũng coi là cho đại hà kiếm phái không chịu thua kém mọi người đều biết lấy hàn phong thiên phú thành cựu ngũ khí triều nguyên l à việc tất nhiên với lại hàn phong vẫn là đại hà kiếm phái thủ tịch đại đệ tử có thể nói lấy dạng này người tới đón cưới lục viên tần cháu gái lục thanh hàm rất nhiều người đều cảm thấy thậm phần xứng nhưng ở tiêu giao trang bên trong lại là có một người không phải cảm thấy như vậy hắn chính là lục viễn tần tiểu đồ đệ lục trường phong lục trường phong chính là bị lục viễn tần thu dưỡng một tên tiểu h ả i nhi lúc trước hắn ra ngoài thời điểm tại tuyết lớn bên trong nhìn thấy một tên đứa trẻ bị vứt bỏ cảm giác đến đáng thương liền dẫn trở về bởi vì từ nhỏ thể chất quá yếu cho nên lục viễn tần liền tự mình chăm sóc cái này đứa nhỏ về sau phát hiện đứa nhỏ này rất có võ đạo thiên phú liền đem thu vì chính mình đệ tử nhỏ nhất rõ ràng cùng cháu gái của mình lục thanh hàm cao hơn một cái bối phận nhưng hai cái người lại là người đầu lứa mà lần này lục viễn tần mong muốn đáp ứng chuyện này nhưng lại một mực đều không có trực tiếp đáp ứng liền là một mực đang cân nhắc lục trường phong cảm thụ người khác nhìn không ra lục trường phong đối lục thanh hàm tâm tư nhưng lục viễn tần sống đến từng t u ổ i này lại thế nào sẽ nhìn không ra đâu chỉ là lục viễn tần biết mình đã g i ả không còn dùng được mà một khi mình rời đi toàn bộ tiêu giao trang trên giới không có một cái nào người có thể chống lên chỉ có lục trường phong năm nay lục trường phong mặc dù mới hai mươi hai tuổi nhưng lại đạt đến tứ cương cảnh tứ trọng tu vi tu vi như thế liền xem như tại trên tiềm long bảng phía trước nhất vậy tất nhiên có hắn một ghế vị trí chỉ b ấ t quá lục trường phong một mực đều không hề rời đi qua tiêu giao trang cũng không có trong giang hồ đi lại qua cho nên căn bản cũng không có người biết hắn thực lực giờ phút này tại tiêu giao trang lục viễn tần trong phòng lục trường phong chính khoanh tay đứng đứng ở một bên nghe lấy lục viễn tần dạy bảo là sư tôn ta đã biết lục trường phong thập phần cung kính đáp trả lục viễn tần nhìn thoáng qua lục trường phong cũng biết đem lục thanh hàm gả cho đại hà kiếm phái quyết định như vậy đối với mình cái này đệ tử có chút tàn nhẫn nhưng mình tuổi tác đã cao tuy nói trong giang hồ còn có một số danh vọng nhưng chỉ có chân chính trải qua qua giang hồ người mới biết danh vọng cũng tốt địa vị cũng được coi ngươi có thực lực thời điểm bọn hắn liền có ích coi ngươi không có thực lực chuyện danh vọng cùng địa vị chỉ là tiểu hài tử trong tay thiếp vàng khảm ngọc đồ chơi thôi mình sau khi chết tiêu giao trang bên trong thực lực mạnh nhất liền là mình đại đệ tử tần phong nam tứ cương cảnh lục trọng võ giả thực lực như thế tự nhiên không cách nào c h è o c h ố n g tiêu giao trang trong giang hồ địa vị nhưng nếu là lấy lục thanh hàm cùng đại hà kiếm phái thông ra chí ít có đại hà kiếm phái giúp đỡ có thể cho tiêu giao trang không đến mức lập tức rơi xuống quá nhiều đồng thời lục viễn tần vậy tin tưởng chỉ cần cho lục t r ư ờ n g phong đầy đủ thời gian hắn thành tựu không thể so với mình kém nhưng vào lúc này bên ngoài lại chuyển tới ồn ào thanh âm không biết chuyện gì xảy ra lục viễn tần lông mày không khỏi nữ một cái cái này đều đêm hôm khuyết khắc bên ngoài đây là có chuyện gì sư tôn ta ra ngoài nhìn một chút lục t r ư ờ n g phong nói xong hướng phía mười tôn lục viễn tần vừa chắc tay quay người ra khỏi phòng nhưng lại tại mình đẩy cửa phong ra đi ra lục viễn tần sân nhỏ cửa ra v à hướng phía bên ngoài nhìn sang thời điểm toàn độ người lại là đều sợ ngây người chỉ gặp khắp nơi đều là ánh lửa cùng chiến đấu bóng dáng vô số võ giả vọt tới tiêu giao trang bên trong tương đương một bộ phận võ giả đã bị bắt d ư ớ i một chút phản kháng võ giả tức thì bị giết chết mà tại đông đảo bị bắt lại người bên trong có một phần là võ giả nhưng càng nhiều vẫn là tay không tất s ắ t phu nhân cùng em bé người nào dám đến ta tiêu giao trang nhạo sự lục trường phong một tiếng quát lớn hướng phía nơi xa đang tại giao thủ hai tên võ giả vọt tới lục trường phong mặc dù trên thân không có mang kiếm nhưng ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại lấy chỉ làm kiếm một kiếm điểm ra phất một tiếng một đạo sát cương ngưng tụ thành kiếm khí trực tiếp đem một tên sương h à n g ti tứ cương cảnh võ giả yết hầu xuyên thủng cứu một tên tiêu giao trang võ giả về sau lục trường phong lập tức đi tới hỏi đây rốt cuộc là chúng ta chuyện những người này là ai tại sao tới ta tiêu giao trang giết người phóng hỏa vừa mới được cứu tiêu giao trang võ giả vẻ mặt cầu xin nói ra là sương h à n g ti là sương h à n g ti b à đúng lúc này nơi xa một đạo đao mang chém xuống trực tiếp đem lục trường phong bên cạnh tên kia tiêu giao trang võ giả chém giết trong ngọn lửa lục trường phong nhìn thấy một tên nhìn qua không khác mình là mấy tết nhẹ võ giả dẫn theo một thanh vòng đao hướng phía tự mình đi tới. Người nào? lục trường phong cả ngày tại tiêu giao trang bên trong lễ võ đối với bên ngoài mình biết rất ít thậm chí liền trương nhượng cái danh hiệu này mình đều còn là lần đầu tiên nghe nói qua lục trường phong đem bên cạnh võ giả trường kiếm trong tay với tay cầm nắm trong tay ta không cần biết ngươi là người nào dám đến tiêu giao trang quấy dối chỉ có thể là người chết trương nhượng nhìn xem lục trường phong mặc dù còn chưa giao thủ nhưng mình liền cảm nhận được trên người đối phương khí thế mạnh mẽ bóng kiếm cùng đao mang hung hăng đụng vào nhau đồng thời r ố t cục tới gần lục trường phong lệnh trương nhượng thấy rõ ràng trên người đối phương tất cả t h ể bài rất mạnh lục trường phong mặc dù chỉ có tứ cương cảnh tứ trọng tu vi nhưng giờ phút này lục trường phong vậy mà có thể cùng trương nhượng đánh cho lực lượng ngang nhau đương nhiên lúc này trương nhượng cũng không có thi triển ra mình át chủ bài trương nhượng mặc dù nhìn thấy qua không ít cao thủ nhưng giống như là lục trường phong còn trẻ như vậy thực lực lại như thế mạnh mẽ võ giả mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy đáng tiếc dạng này người là đối thủ bằng không lời nói nếu là có thể để lục trường phong gia nhập vào xương hàng ti bên trong đối với xương hàng ti thực lực tuyệt đối là một cái to lớn tăng lên thậm chí trưng ơ nhượng cảm thấy có lẽ không ngoài mười năm lục trường phong liền có thể lấy đột phá đến ngũ khí triều nguyên mà liền tại hai cái người giao thủ đồng thời lục viễn tần từ trong sân đi ra nghe phía bên ngoài ồn ào không có dừng lại càng la phát hiện chính mình đệ tử lục trường phong chưa có trở về lục viễn tần luôn cảm thấy trong lòng lần ẩn có một loại cực kỳ không tốt cảm giác thế là lao nhân ra khoác lên y phục từ trong phòng đi tới hắn cái này vừa ra tới lúc này mới phát hiện cái này tiêu giao trang khắp nơi đều là chính đang chiến đấu võ giả xem ra lão phu nhiều năm không trong giang hồ đi lại hiện tại một chút bọn đạo trích bọn trốn nhất vậy mà cũng dám đánh đến t ậ n cửa lục viên tần mặc dù đã có tuổi có thể nói nửa thân thể đều muốn vùi vào đất vàng nhưng dù sao cũng là ngũ khí triều nguyên cơn ư giả g càng là một đời tông sư ngón trỏ cùng ngón giữa s á t nhập giống như một đạo lợi kiếm đâm ra vay một tiếng mạnh mẽ chân khí cùng sát cương ngưng tập hợp một chỗ trực tiếp đem nơi xa ba tên hướng phía mình xông tới xương hàng ti tứ cương cảnh võ giả hành sát chú ý tới nơi xa ba tên tứ cương cảnh võ giả đi nháy mắt giết một màn trương nhượng trong lòng không khỏi giật mình hắn biết tiêu giao trang bên trong khó đối phó nhất người rốt cuộc xuất hiện trương nhượng giả thoáng một đau bước ra được l u i lại cùng lúc đó bởi vì lục viễn tần xuất hiện tiêu giao trang trên dưới còn đang chiến đấu võ giả điểm hướng phía hắn dựa s á t vào mà trương nhượng đứng ngưỡng thân hình về sau xương hàng ti võ giả vậy lập tức hướng lấy trương nhượng nơi này dựa s á t vào rất nhanh hai cái đối chọi gây gắt trận hình dọn xong một phe là tiêu giao trang lấy giả tông sư một kiếm tiêu giao lục viễn tần cầm đầu tiêu giao trang võ giả ước chừng có bốn mươi m một bên khác là trương nhượng cầm đầu xương hàng ti đông đảo võ giả có hơn một trăm n g ư ờ i xương hàng ti quả nhiên khí độ tốt ta tiêu giao trang chỉ là không lên giao nộp các ngươi cái gọi là c u n g phụng các ngươi liền đêm khuya đánh lén ta tiêu giao trang thật đúng là đại khí đâu lục viên tần triều lấy trương nhượng dễ ước nói trương nhượng nhàn nhạt vừa cười không hề bị lay động bồi đáp ta xương hàng ti định ra quy củ liền là để cho các ngươi tuân thủ không tuân thủ liền muốn trả giá đắt bất quá liền xem như ta tự mình dẫn người tới cửa vẫn như cũ có thể cho giả tổng sư một bộ mặt tối nay ngươi tiêu giao trang xuất ra gấp hai số lượng công phụng đồng thời tất cả võ giả gia nhập sương hà n ti ta liền không truy cứu nữa như thế nào ha ha ha ha! nghe được trương nhượng lời nói lục v i ễ n tần không khỏi một trận điên cuồng cười mong muốn để cho ta đáp ứng ngươi yêu cầu đơn giản liền là nằm mơ trương nhượng ngươi mặc dù có thể đánh bại đao cuồng miêu nhân lễ nhưng ngươi không được quên lão phu ta mặc dù giả nhưng như t r ư ớ c vẫn là ngũ khí chiều nguyên cảnh võ giả càng là một đời t ô n g sư ngươi xác định ngươi cùng ở dưới tay ngươi cái này hơn một trăm n người có thể đỡ nổi lão phu nghe nói như thế trương nhượng lạnh lùng vừa cười lục tiên bối chúng ta chống đỡ được ngăn không được ta không rõ ràng lắm nhưng ta tin tưởng những người này tuyệt đối có thể chống đỡ được ngài thế công ba theo trương nhượng đánh một cái búng tay lập tức có người đem trước bị bắt lại võ giả cùng một chút gia quyến dẫn tới để bọn hắn quỷ trên mặt đất x ư ơ n g hàng ti võ giả trong tay binh khí ngay tại những n à y bị án lấy quỷ trên mặt đất người trên cổ lục tiên bối ta tôn kính ngài là giang hồ t i ê n bối cho nên cho ngài một cái cơ hội thiêu giao trang gia nhập x ư ơ n g hàng ti những người này liền có thể sống trái lại những người này sẽ như thế nào ta tin tưởng ngài rất rõ ràng mặt khác trong đó còn có ngài yêu mến nhắc cháu gái lục thanh hàm dáng dấp thật đúng là duyên dán đâu nhìn thấy lục thanh hàm bị người b u ộ c quỳ trên mặt đất lục viên tần n h ớ n m ẩ y mà lục trường phong thì là thân hình k h ẽ động thẳng đến lục thanh hàm xông tới trương nhượng không nghĩ tới tiêu dao trang bên trong lại còn có dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa dám ở thời điểm này tùy tiện sông lên trong tay mình h ổ huy long tức chạm chém ra một đao cường đại đao mang trực tiếp đem lục trường phong đánh văng ra lục trường phong bị trương nhượng một đao đẩy lui mong muốn lần nữa tiến lên nghị cách cứu viện lục thanh hàm cũng là bị lục viên tần một thanh đệ lại đầu vai dài gió không nên v ọ n động giờ phút này lục viên tần k h o mắt hắn rốt cuộc biết trương nhượng vì sao a dám để cho ba người bọn hắn nhất lưu giang hồ trên thực lực giao nộp c u n g phụ không phải là bởi vì xương hàng ti thực lực cường đại c ỡ nào mà là bởi vì hắn đủ hung á c nửa đêm đánh lén cước ép con tin uy bức lợi d ụ dạng n à y chuyện trong giang hồ bất luận kẻ nào liền một món trong đó cũng không dám làm bởi vì bọn hắn biết loại chuyện này một khi làm liền bị toàn bộ giang hồ chỗ thoá mạ nhưng trương n h ư ợ n g làm với lại ba chuyện đồng thời làm hắn không sợ bị người thoá mạ đối với trương nhượng tới nói kết quả mới là trọng yếu nhất giờ phút này n h để cho ta tiêu g i a o trang gia nhập xương hàng ti là không thể nào đổi một cái điều kiện a lục viễn tần vôn lại nói chưng ơ nhượng cười khổ lắc đầu lục tiến bối ngài thế nhất nhưng là giang hổ lao tiền bối chẳng lẽ tình thế trước mắt ngài xem không hiểu sao、ba. trương nhượng nói xong đồng thời búng tay một cái tiếp theo trong nháy mắt phốc phốc phốc xương hàng ti võ giả giơ tay chém xuống liền có bảy cái con tin đầu người bị chặt đi xuống lan rơi trên mặt đất trương nhượng lục viễn tần phẫn nộ t r ừ n g mắt trương nhượng hai trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa trương nhượng nhàn nhạt, nhạt vừa cười lục tiền bối không cần sinh khí ngài hiện tại muốn làm là suy nghĩ kỹ càng ngài tiêu giao trang đi ở bằng không lời nói người chết chỉ có thể càng nhiều ba theo trương nhượng lại búng tay một cái lại có bảy cái đầu người lan rơi trên mặt đất nói ngươi đến cùng mong muốn như thế nào lục viễn tần giận g ữ hét trưng n h ư ợ n g ha ha vừa cười hắn biết mặc dù lục viễn tần anh hùng một thế mặc dù đối phương là một đời tổng sư mặc dù đối phương hiện tại có giết chết x ư ơ n g hàng ti đến tất cả mọi người bàn sự nhưng giờ k h ắ c này lục viễn tần thua ta yêu cầu rất đơn giản thứ nhất ngài hạ lệnh tiêu giao trang gia nhập x ư ơ n g hàng ti thứ hai ngài hiện tại tự vẫn ta liền cam đoan từ nay về sau sẽ không lại tổn thương tiêu giao trang bất luận kẻ nào hai điểm này ngài làm được tiêu giao trang người khác tính mạng liền đều bảo vệ trái lại mà ba lại là một tiếng thanh thúy búng tay lại là đầu người quần quận rơi xuống một đêm này theo i giao ê u trang k ô luôn n người cầu xin tha thứ, nhưng một đêm này, tiêu giao trang nhập vào xương hàng thi, từ đó tại xương hàng bên trong, nhiều đường, trắng, bên những người đạo hữu yêu quý. Trưng 533, người hàng trang diệt thành tù binh, canh、3. Trưng 533, người hàng trang diệt thành tù binh, canh g giao giấy tiêu ti, tại ti cái vui diệt diệt cầu chúc máu hữu hữu yêu quý. tha thứ, một từ một tù h la đêm đó đạo đạo vào vẻ tù tiêu giao trang trang chủ một kiếm tiêu giao lục viễn tần vì toàn bộ tiêu giao trang mà tự vẫn tại chỗ tiêu giao trang tất cả mọi người đều là bị bắt đi t r ư n g nhượng có thể c u ố n qua những người này tính mạng dù sao mình đã đáp ứng lục viễn tần nhưng trương nhượng lại là không thể nào liền trực tiếp như vậy thả qua những người này cứu hận lực lượng vốn là cường đại tăng thêm cái này chút báo thù hạt giống bên trong rất nhiều người đều có thực lực cường đại cho nên chỉ có thể tạm thời đem những người này toàn bộ đều bắt lại đồng thời nghĩ biện pháp mượn nhờ những người này lực lượng tới đối phó người khác trải qua mấy ngày thời gian điều tra cùng thẩm vấn trương nhượng đã hoàn toàn nắm giữ tiêu giao trang tất cả mọi người tư liệu hiện tại tiêu giao trang còn thừa lại không đến ba trăm n g ư ờ i trong đó có hơn hai trăm n người đều là không có sức chiến đấu giả trẻ phụ nữ trẻ em có chiến lực võ giả chỉ có trăm người nhưng tiêu giao trang võ giả bình quân thực lực đều rất mạnh trương nhượng cũng sẽ không thả qua dạng này một đám sức chiến đấu nhất là lục viễn tần niên k ỳ đệ tử nhỏ nhất lục trưởng phong thông qua trong khoảng thời gian này thẩm vấn cùng quan sát trương nhượng thế nhưng là phát hiện cái này lục trưởng phong nhất quan hệ liền là lục thanh hàm chỉ tiếc lục thanh hàm là sư phụ hắn cháu gái trong này g thường đều là gọi hắn tiểu sư thúc trong giang hồ có rất nhiều kiếm kỵ trong đó một loại kiếm kỵ chính là tổn hại nhân luân mặc dù hai cái người niên kỵ tương tự nhưng lẫn nhau ở giữa trung quy là trên lệnh một cái bối phận thế là trương nhượng p á i người đem lục thanh hàm đưa đến gian phòng của mình bên trong lục thanh hàm trong khoảng thời gian này gầy gò rất nhiều. trong ngày thường nàng là ông lục viễn tần hòn ngọc quý trên tay càng là tiêu g i a o trang nhỏ công chúa nung chiều từ bé mỗi ngày thời gian đều là không buồn không lo nhưng bây giờ lại là biến thành tù nhân ông mình cha mình mình anh toàn bộ đều chết tại xương hàng ti trong tay trương nhượng ngươi gọi để ta làm cái gì mong muốn nhục nhã ta sao giờ phút này lục thanh hàm sắc mặt trắng bệnh nhìn về phía trương nhượng trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng trong nội tâm nàng đã nghĩ kỹ nếu là trương nhượng thật muốn đối với mình làm cái gì như vậy mình ngay tại chỗ cắn lưới tự sát trương nhượng nhìn xem lục thanh hàm lạnh lùng vừa cười nhục nhã ngươi xin lỗi Ta không chương ó ứ n này, vậy không có công phu này.、Ta、muốn n g g thú Ta phu vậy có i lưu ở b ê cạnh ta, làm ta nộ buộc, chăm sóc ta sinh hoạt nộ sinh n h ta, ta ta t làm ư ngại ngươi. chi phí, ngươi, Dám sao? lượng ụ c Thanh Hàm ớ tới n nếu mình gần chương g mày, phải cho biết, để ư vậy m ì n hướng thế h n n xuống g là là có là cơ hội có hội thể xuống tay v i ư ơ lượng.、Chẳng、lẽ, ngươi liền không lo lắng ta sẽ trả thú ngươi ngươi Chương lượng hướng Chẳng không lắng thú sẽ sao? ta trả phía lục thanh gợn sóng nhạt vừa cười hai trong mắt trợn buộc phát ra hai đạo đỏ tươi màu màu ánh sáng huyết tú chi mâu thi triển mà ra trong náy mắt lục thanh hàm tâm thần thất thủ tại nguyên thần tạo dựng hư giả thế giới tinh thần bên trong lục thanh hàm cơ hồ từng khắp cả cực hình đồng thời từng lượt nhìn xem tiêu g i a o trang người chết ở trước mặt mình không không không cần nhà không chỉ một thoáng lục thanh hàm ké quỵ dưới đất khóc r ò n g r ò n g giờ phút này lục thanh hàm trong lòng thống khổ bị vô hạn phóng đại trưng n h ư ợ n g nhìn xem ké quỵ dưới đất khóc không thành tiếng lục thanh hàm âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi phải biết ngươi tiêu g i a o trang còn có hơn hai trăm người tính mạng nắm giữ trong tay ta nếu là ta ăn ngươi bưng tới đổ vật có như vậy một chút không dễ chịu có lẽ liền có người muốn vì thế đánh đổi mạng là là đại nhân lục thanh hàm xoa xoa nước mắt vì trên mặt đất không dám có chút vi phạm rất tốt vậy ngươi xuống dưới sẽ có người làm giúp ngươi đổi một bộ quần áo sau đó ngâm một bình trà đưa tới đúng đối với trương nhượng mệnh lệnh lục thanh hàm không dám có chút vi phạm đợi đến lục thanh hàm rời đi về sau ở một bên tàu thiết nhịn không được hỏi đại nhân ngài hành hạ như thế cái tiểu nha đầu này làm gì à trương nhượng lạnh lùng vừa cười ngươi cảm thấy ta cần là cái tiểu nha đầu này sao không ta cần là một người khác đi đem lục trường phong dẫn tới trong khoảng thời gian này thế nhưng là nghe nói không ít người đều bị hắn đả thương đâu là đại nhân tàu tiết ngay lập tức đi xuống rất nhanh liền đem lục trường phong mang tới lục trường phong nhìn thấy trương nhượng về sau hai mắt đỏ thấm tựa hồ tùy thời đều có thể phun ra lửa bình thường trương nhượng ngươi còn dám gặp ta ngươi liền không sợ ta giết ngươi sao trương nhượng hướng phía bên cạnh cái ghế một chỉ ra hiệu để lục trường phong ngồi xuống lục trường phong vậy không k h á c h khí liền trực tiếp ngồi xuống ta tự nhiên không sợ ngươi giết ta bởi vì ngươi căn bản đánh không lại ta coi như ngươi có thể đánh lén thuận lợi để cho ta thủ thương nhưng vậy xin ngươi tin tưởng chỉ cần là giết không được ta ta liền có một ngàn loại mười ngàn loại phương pháp để ngươi biết cái gì gọi là đau đến không muốn sống để ngươi biết cái gì gọi là tan nát có lòng nghe được trương nhượng lời nói lục trường phong lạnh lùng vừa cười vậy liền thử một chút ngươi cảm thấy ngươi cái kia chút hình cụ có thể có cái gì để cho ta khuất phục sao trương nhượng vậy đi theo vừa cười thật đúng là đừng nói ta chỗ này thật là có một bộ hình cụ cũng không biết ngươi chịu được chịu không được đúng lúc này lục thanh hà bưng một bình vừa mới rót trả ngon đi tiến trong phòng trong nháy mắt lục trường phong g â y n ẩ n cả người hắn vậy rốt cuộc rõ ràng trương nhượng vừa mới nói tới rốt cuộc là ý gì mình là không sợ dùng hình thậm chí làm sư phụ bị buộc tự sát thời điểm mình cảm thấy tử vong đều không có cái gì có thể sợ chỉ là làm ì n h nhìn thấy trong lòng duy nhất lo lắng thời điểm lại là thật tim như bị đào cắt bình thường đại nhân mời dùng trà lục thanh hàm nhìn thấy lục trường phong trong phòng lại là nhìn cũng không dám nhìn mình tiểu sư thúc một chút chỉ có thể túi đầu đem đồ uống trà bông xuống sau đó cho trương nhượng châm trà trương nhượng ngươi đến cùng mong muốn làm gì a lục t r ư ờ n g phong nhìn thấy lục thanh hàm như thế thuận theo bộ dáng hướng phía trương nhượng giận g ữ hét trương nhượng khỏe miệng có chút dâng lên vươn tay sờ một cái nước trà hơi có chút nóng lục thanh hàm nước trà này nóng sao lục thanh hàm nhẹ gật đầu vậy thì tốt ngươi bây giờ đem cái này chén trà đổ vào mù bàn tay mình bên trên lục thanh hàm nghe nói như thế không khỏi giật mình như thế nóng nước trà nếu là tưới vào mù bàn tay mình bên trên tất nhiên sẽ đem mình bị p h ỏ n g nhưng trong chớp nhóm này lục thanh hàm trong óc nghĩ lại tới trước đó nhìn thấy qua những hình ảnh kia nếu là mình không làm như vậy lời nói chỉ sợ tiêu g i a o trang những người kia liền muốn nghĩ tới đây lục thanh hàm cầm lấy chén trà hướng phía mình một cái tay khác mù bàn tay bên trên liền muốn rút đi lục trường phong lập tức đưa tay ngăn trở cái kia nóng hổi nước trà thanh hàm n g ư ơ i đây là đang làm cái gì trương nhượng n g ư ơ i đến cùng mong muốn như thế nào trương nhượng nhìn xem trên mặt tràn đầy thương yêu cùng phẫn nộ lục trường phong hắn biết từ giờ khắp này bắt đầu lục trường phong không còn là tiêu giao trang lục trường phong mà sẽ là mình lục trường phong lục thanh hàm n g ư ơ i đi xuống trước đi ta và ngươi tiểu sư thúc cần ít chuyện là đại nhân theo lục thanh hàm lui ra trong phòng chỉ còn lại có trương nhượng tào tiết h cùng lục trường phong bà cái người trương nhượng nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lục trường phong nhẹ giọng nói ra ta có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ ngươi nếu là có thể làm đến như vậy ta liền cân nhắc để lục thanh hàm trôi qua tốt một chút mà đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không giúp đỡ nhưng lục thanh hàm về sau thời gian sẽ như thế nào nhưng liền không nói được rồi đúng gần nhất ta xương hàng ti quá nhiều người rất nhiều người đều không chỗ ở một cái nữ hải t ử nhà nếu là ngủ ở dưới mái hiên mặt có tốt nhưng nếu là cùng nam nhân khác chen tại trong một cái phòng lời nói ta đáp ứng lục trường phong cắn răng căm tức nhìn trước nhượng nhưng lại không thể không đáp ứng chương nhượng yêu cầu hắn đã từng mong muốn dùng mình cả đời đến thủ hộ người cuối cùng lại là chỉ có thể dùng loại phương thức này đến thủ hộ g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi b ố thú binh chạy dẫn sông lớn canh bốn chương năm trăm ba mươi b ố thú binh chạy dẫn sông lớn canh bốn trung lăng thành đêm đã thật lâu đều không có như thế viên náo bởi vì ngay tại một đêm này lại có người từ xương hàng ti trong đại lao trốn thoát thế là xương hàng ti võ giả bắt đầu toàn thành l ù n g bắt thậm chí ngay cả thành chủ viên di tịch đều phái người hỗ trợ cuối cùng phong tỏa cả tòa trung lăng thành đồng thời vậy phong tỏa chung quanh con đường nhưng lại tại là như thế này cái tia từ trong đại lao trốn tới người vẫn là đạt được một chút giang hồ thế lực trợ giút mặc dù bây giờ tại trung lăng thành bên trong xương hàng ti nhất ngôn cựu đ ỉ n h nhưng lại như cũ có người dám ngỗ nghịch trương n h ư ợ n g ý tứ tần gia cái này gia tộc nhị lưu liền là trong đó một trong nói đến tần gia nguyên bản cùng vũ gia quan hệ cũng không tốt cho nên một mực bị đánh ép vũ gia rơi đ à i về sau tần gia tự nhiên hết sức cao hứng nhưng nếu là tần gia sớm một chút mà đứng tại xương hàng ti bên này tự nhiên là có thể đạt được không ít chỗ tốt hết lần này tới lần khác lúc trước rất nhiều người cũng không cho xương hàng ti mặt mũi thời điểm bọn hắn tần gia cũng không có cho xương hàng ti mặt mũi Bởi vậy, thậm Vũ vì v cũng Gia nhưng Gia không diệt, lại mặc có dù bị diệt, nhưng Tần gia lại là y đạt được bất luận chỗ tốt, t chỗ luận ậ h chí còn bởi gia vì vì tần ộ c khác đạt được chia cắt vật, thực lực mạnh, đạt đó độ đến từ tới vật, t Vũ Gia nơi lớn dẫn gia tại t r u n gia Lăng Thành địa vị bắt đầu hạ xuống. Tần g bắt hạ địa đầu vị Gia chủ đối với cái này t h ậ p phần lo lắng thậm chí tần gia gia chủ đã manh động mang người rời đi trung lăng thành ý nghĩ mà vừa lúc này đại hà kiếm phái đưa ra cảnh ô lưu nhưng chỉ có một cái yêu cầu liền là để tần gia tiếp tục lưu lại trung lăng thành, thành nội ứng chỉ o nên, làm trước mắt mấy ngày trôi qua lục trường phong tại tần gia đạt được trị liệu đồng thời tần gia gia chủ cũng biết lục trường phong thân phận cuối cùng nghĩ hết tất cả biện pháp cuối cùng là đem lục trường phong đưa ra trung lăng thành bị đưa ra trung lăng thành lục trường phong liền bị người tần gia đưa đến mang đại hà kiếm phái mà đại hà kiếm phái đạt được lục trường phong muốn tới tin tức mừng rỡ trường môn cái này lục trường phong đến chúng ta đại hà kiếm phái có hay không cho chúng ta mang đến kiến thức đại sư huynh hàn phong có chút lo lắng hướng phía trưởng môn hỏi đại hà kiếm phái trưởng môn t ư ở n g tử ngọc cười lớn khoát tay áo các ngươi không có đi qua tiêu giao trang không biết cái này lục trưởng phong đến cùng có bao nhiêu lợi hại hắn nhưng là một kiếm tiêu giao lục viễn tần đệ tử nhỏ nhất đồng thời cũng là võ đạo thiên phú mạnh nhất đệ tử nếu là lục trưởng phong có thể gia nhập ta đại hà kiếm phái vậy ta đại hà kiếm phái thế nhưng là đạt được bà bối vẫn chưa tới ba mươi tuổi l i ề n đã là tứ cương cảnh tứ trọng tiền đồ bất khả hà lượm nha dù sao trước đó chúng ta liền định cùng tiêu giao trang thông ra mượm cái này cơ hội vừa vặn có thể đem lục hàn phong nghe đến đó lông mày không khỏi nhịu chặt lên mình thế nhưng là đại hà kiếm phái thủ tịch đại đệ tử mình cũng mới tứ cương cảnh nhất trọn g mà thôi với lại mình bây giờ đã hai mươi chín tuổi lập tức liền muốn ba mươi kết quả hiện tại tới một cái so với chính mình tuổi trẻ với lại tu vi cao hơn chính mình nhiều như vậy lục trường phong thấy thế nào đối với mình địa vị đều là cực điểm lý hiếp sư phụ ta là lo lắng bởi vì lục trường phong đến nơi s ư ơ n g hàng ti có cùng chúng ta khai chiến lấy c ớ phải biết tiêu g i a o trang thế nhưng là trong vòng một đêm liền bị xương hàng ti tiêu diệt nha ngay cả một đời tông sư một kiếm tiêu dao lục viết tần đều bị trương nhuộng bức cho chết trường môn t ư ở n g tử ngọc khinh thường cười lạnh một tiếng đó là bởi vì tiêu giao trang quá ngu xuẩn tiêu giao trang bình quân thực lực rất mạnh càng là có lục viễn tần toa c h ấ n nghĩ như thế nào đều khó có khả năng bị người trong vòng một đêm liền công phá nhưng vì sao a có thể như vậy cũng là bởi vì tiêu giao trang cảm thấy mình trong giang hồ a n a n ổn ổn sinh hoạt liền tốt t ư ở n g tử ngọc nói xong trong ánh mắt đều là trào phúng thần sắc có được thực lực cường đại nhưng lại không đối địch mô hình nhân vật phòng cái này mới là tiêu giao trang bị kịch bắt đầu với lại vì nhiều như vậy gia quyến liền tự vẫn đơn giản liền là hồ đồ dạng này tiêu giao trang làm sao có thể không bị diệt môn nếu là ta đại hà kiếm phái làm xương hàng ti người còn không tới gần thời điểm chúng ta liền đã phát hiện cảnh giác mới có thể để cho ngươi còn sống đặt chân ở trong giang hồ hàn phong nhẹ gật đầu mình cũng biết tiêu giao trang sở dĩ bị diệt môn trong đó một cái rất trọng yếu nguyên nhân liền là tiêu giao trang mặc dù có rất nhiều giang hồ cao thủ nhưng toàn bộ tiêu giao trang tựa như là một cái không để phòng phổ thông trang viên bình thường bằng không lời nói làm sao có thể sẽ bị xương hàng ti đánh lén bất ngờ không để phòng nhiều người như vậy bị bắt bị bắt làm tù binh cuối cùng liền lao trang chủ lục viễn tần đô bị bức tử lúc này có môn hạ đệ tử để báo trưởng môn lục trường phong đến phải chăng muốn mang vào trường môn tưởng tử ngọc nhẹ gật đầu mời hắn bảo mặt khác cho lục trường phong đi chuẩn bị kỹ càng gian phòng đúng rất nhanh lục trường phong liền bị người dẫn tới trải qua cái này thời gian nửa tháng đ à o vong cùng nội tâm trà tấn lục trường phong đã thon gầy rất nhiều lục trường phong kính chào đại hà kiếm phái t r ư ờ n g môn tưởng tử ngọc lập tức đi qua thân thiết đem q u ỳ trên mặt đất lục trường phong nâng đỡ lúc trước mình đi tiêu giao trang thời điểm nhìn thấy lục trường phong liền thập phần ưa thích hắn hy vọng dường nào lục trường phong có thể là mình đệ tử nói như vậy đại hà kiếm phái có lẽ liền sẽ xuất hiện tên thứ hai ngũ khí triều nguyên cường giả đáng tiếc nha lục trường phong là bị lục viễn tần tại đ ầ y trời tuyết lớn bên trong kiếm về mau dậy đi mau dậy đi tiêu giao trang chuyện ta đã sớm nghe nói nhưng bất đắc dĩ xương hàng ti chỉ là đối với các người tiêu giao trang động thủ lại là không có t r e o chọc chúng ta đại hà kiếm phái chúng ta mặc dù phái người đưa ra qua kháng nghị hy vọng trương nhượng đem tiêu giao trang còn lại người đều thả nhưng trương nhượng lại là không núp n í c h chút nào ta đại hà kiếm phái cũng là không có cách nào nha lục trường phong bị vị đứng lên đến hướng phía tưởng tử ngọc nhẹ gật đầu ta biết dọc theo con đường này Tần ra người đã đem đoạn thời gian gần nhất đại hà kiếm phái vì ta tiêu giao trang làm hết thẻ đều nói cho ta biết cảm ơn tưởng trưởng môn tưởng tử ngọc cười k h o á t tay chặt lại gọi cái gì trưởng môn ta cùng lục tiền bối là bạn vong n i ê n ngươi nếu là không ngại gọi ta một tiếng tưởng thúc thúc là được lục trường phong lại là không nghĩ tới tưởng tử ngọc đối đ ạ i mình vậy mà như thế nhiệt tình giờ khắc này lục trường phong bên trong lòng không khỏi do dự tưởng trường môn đối với mình nhiệt tình như vậy mình thật muốn đối đại hà kiếm phái làm sao như vậy nhưng vừa nghĩ tới lục thanh hàm lục trường phong trong lòng liền là tê dần đồng tri đường là mình đáp ứng chương nhuộm bắt đầu mình liền đã không có bất luận cái gì lựa chọn chỗ trống từ đó cả đời sinh cũng vì nàng chết cũng vì nàng giang hổ là ngươi cùng ta giang hổ nhưng cuối cùng vẫn là máu cùng nước mắt giang hổ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi lăm sông lớn kiếm dẫn hướng ven sông canh năm chương năm trăm ba mươi lăm sông lớn kiếm dẫn hướng ven sông canh năm tưởng thúc thúc ta biết hỏi như vậy có chút mà ạ muội nhưng ta vẫn là mong muốn hỏi một chút đại hà kiếm phái có khả năng vì ta tiêu giao trang báo thù sao tưởng tử ngọc đã sớm biết lục trường phong sẽ hỏi vấn đề như vậy dù sao giống như là lục trường phong dạng này kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi luôn luôn cảm thấy người trong giang hồ bởi vì nghĩa khí hai chữ liền thật sẽ không tiết mạng sống ngu xuẩn như vậy mà đơn thuần ý nghĩ cũng chỉ có lục trường phong dạng này còn không có chân chính bắt đầu cất bước giang h ồ người mới có bất quá tưởng tử ngọc đã hy vọng lục trường phong có thể gia nhập đến đại hà kiếm phái bên trong tự nhiên vậy không sẽ lập tức từ chối nói thật lúc ấy ta nghe được tiêu giao trang bị diệt môn về sau lập tức liền triệu tập môn hạ đệ tử dự định đi cứu người nhưng cuối cùng lại là môn phái bên trong một ít ngươi biết đây là tại sao không lục trường phong lắc đầu bởi vì xương hàng ti bối cảnh lúc trước đao còn g miêu nhân lễ giết tiền nhiệm xương hàng ti ti chủ về sau vì sao muốn c h ậ u vàng rửa tay cái kia cũng là bởi vì nếu là hắn không c h ậ u vàng rửa tay như vậy nên đón hắn không chỉ là xương hàng ti trả thù còn có toàn bộ nhạn môn quận triều đ ỉ n h thế lực hai mươi bốn đao kiếm thi mặt ngoài nhìn là giang hồ thế lực nhưng trên thực tế phía sau lại là có ký châu vương chỗ dựa ta ngược lại thật ra có thể mang người đi cứu các ngươi tiêu dao chăng người nhưng không nói đến có thể hay không cứu được coi như ta đem bọn ngươi đều cứu được sau đó thì sao k h ô nói g chỉ c các n g ư ơ tiêu giao trang phải bị truy sát, ta giao phải bị đến ạ i i hạ k m phái c ũ g sẽ bị diệt môn. đây là chúng tưởng a Ta đều không muốn không nhìn thấy. t tử ngọc mặc mình dù vậy vì đã quên mình vì người, nhưng lời ạ đại i cái kiếm phái trên giới không kệ cách hạ nào này trên ngàn n mặc mấy ư t í nói h nha. mạng n đến đây, tưởng tử Ngọc lời nói tử lời xoay chuyển bất quá ta lại là nghĩ đến một cái khác có thể giúp tiêu giao trang báo thù biện pháp n g ư ơ i lớn nhất kẻ thù là ai là xương hàng ti ti chủ trương nhượng nếu là trương nhượng chết rồi n g ư ơ i tiêu giao trang cũng coi là đại thù đền báo mà mong muốn giết chết trương n ư ợ n g chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh là được cho nên ta mới bắt đầu phái người tích cực nghĩ cách cứu viện nghĩ hết tất cả biện pháp mong muốn đem tiêu giao trang người từ xương hàng ti trong tay cứu ra sau đó thật tốt bồi dưỡng chỉ cần có thực lực còn lo lắng không thể báo thù sao nghe nói như thế dù là lục trường phong đơn thuần nhưng cũng có chút rõ ràng tưởng tử ngọc ý tứ tưởng thúc thúc n g à i ý là tưởng tử ngọc vừa cười ta ý tứ chính là ngươi trước gia nhập ta đại hà kiếm phái tại ta đại hà kiếm phái bên trong học tập kiếm pháp tăng thực lực lên đợi đến ngươi có đầy đủ thực lực cùng nắm chắc giết chết trương nhượng thời điểm ta liền thả ngươi đi báo thù như thế nào lục trường phong nhẹ gật đầu hướng phía tưởng tử ngọc bịch một tiếng quỳ xuống cảm ơn tưởng thúc thúc không sao không sao ta vậy vẫn muốn giúp các ngươi tiêu giao trang báo thủ nhưng lại có lòng không đủ lực nếu là đưa ngươi bồi dưỡng thành một đời nhân k i ệ t cũng coi là ta xứng đáng lục tiền bối về sau hai cái người lại trò chuyện trong chốc lát tưởng tử ngọc mới khiến cho người đem lục trường phong đưa đi xuống nghỉ ngơi mà hàn phong nhìn xem lục trường phong rời đi bóng lưng sinh lòng bất mãn sư phụ nếu là tương lai lục trường phong thật đi báo thủ vậy chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn với lại đến lúc đó hắn dùng chính là ta đại hà kiếm phái kiếm pháp tất nhiên sẽ khiến sương hàng ty chú ý Tường t loại chuyện giết người này tự nhiên là thực lực càng mạnh càng bảo hiểm coi như hắn lục trường phong là võ đạo kỳ tài mỗi cái một mươi năm tám năm cũng đừng hòng tu luyện tới có thể báo thù trình độ mà nhiều năm như vậy hắn lục trường phong lại là có thể vì ta đại hà kiếm phái sáng tạo giá bao nhiêu giá trị giết chết bao nhiêu c o n địch đoạt lại bao nhiêu chỗ tốt hàn phong giờ mới hiểu được n g u y ê n lai sư phụ cũng không phải thật tâm mong muốn thu lục trường phong làm đệ tử chỉ là muốn lợi dụng tôi h có quan hệ với lục trường phong chuyện ta còn muốn đi cùng thái thượng t r ư ờ n g l ã o thương lượng một chút dù sao chuyện này không thể coi thường lục trường phong người này nếu là dùng đến tốt sẽ là ta đại hà kiếm phái một thanh lưới dao tưởng tử ngọc ngay lập tức đi gặp đại hà kiếm phái thái thượng t r ư ờ n g lão mà bị người đưa trở về phòng lục trường phong lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi bởi vì lúc trước trương nhượng yêu cầu hắn làm bộ chạy trốn nghĩ biện pháp đi vào đại hà kiế đại hà kiếm phái sẽ không thực tình mong muốn trợ giúp tiêu giao trang đại hà kiếm phái chỉ sẽ nghĩ biện pháp đem hắn hấp thu đến môn phái bên trong sau đó tiến hành lợi dụng lúc ấy lục trường phong đối với trương nhượng lời nói xem thường nhưng bây giờ nghe được tưởng tử ngọc một phen lý do từ chối lục trường phong lại là phát hiện hết thảy vậy mà cùng trương nhượng lúc trước nói tới như lúc một dạng tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong lục trường phong bắt đầu khôi phục thương thế đồng thời l u y ệ n kiếm rốt cuộc tưởng tử ngọc lần nữa tới chơi mà lần này tưởng tử ngọc đến cho lục trường phong một tin tức cái kia chính là hắn dự định thu lục trường phong làm đệ tử nhưng lục trường phong cũng không cần đi theo mình cùng một chỗ học tập kiếm pháp mà là đi cùng đại hà kiếm phái ngũ khí triều nguyên cường giả thái thượng trưởng lão tô vũ học tập thế là bắt đầu từ ngày thứ hai lục trường phong lại bắt đầu tại đại hà kiếm phái học tập lục trường phong kiếm đạo thiên phú cực mạnh vẹn vẹn ba tháng thời gian liền đem đại hà kiếm phái mấy môn kiếm pháp đều học đến tay thực lực vậy tiến bộ cực lớn hiện tại đã đạt đến tứ cương cảnh tứ trọng đ ỉ n h phong đại hà kiếm phái càng là xuất ra một khối lúc trước đạt được thiên sát thạch giao cho lục trường phong để lục trường phong luyện hóa đương nhiên đại hà kiếm phái nhưng không có hảo tâm như vậy tương Chỉ c ầ nhưng lục t cũng chính bởi vì vậy đại hà kiếm phái nhất định phải đem chọn đầu hướng nam hà bên trên cái khác trên nước thế lực một mẻ hốt gọn không để cho hắn giang hồ thế lực có mượn ngâm mềm tái cơ hội nhưng hết lần này tới lần khác liền có một cái ven sông phái thật tại đại hà kiếm phái làm khó dễ phía dưới phát triển mà theo ven sông phái phát triển đại hà kiếm phái cũng không tốt quá mức nhà vào nhưng bây giờ vừa vặn có thể lợi dụng lục trường phong cái này đã bị giang hồ chỗ quên lãng người đến diệt môn ven sông phái coi như lục trường phong một người không thể đến sông phái diệt môn nhưng vậy có thể sẽ tới sông phái trưởng môn đã các trưởng lão k h á c quản sự giết chết như vậy ven sông phái xuống dốc đại hà kiếm phái đem sẽ trở thành hướng nam hà bên trên duy nhất bá chủ chỉ là giờ phút này đại hà kiếm phái còn không biết khi bọn họ để lục trưởng phong rời đi đại hà ki Tiến phái đến ven sông về về sau, c ù n g sẽ c h o đại hạ kiếm phái hạ m a n g đ ế n cái gì, dây t r ắ n luôn g chúc hưu đạo vui vẻ b ê n những n g ư ờ i đạo h ư u yêu quý. Trưng 536, ven sông diệt môn dẫn trận tướng canh thứ sáu chương 536, ven sông diệt môn dẫn trận tướng canh thứ sáu mấy tháng gần đây thời gian bên trong đoạn tội môn nhân một mực đang trợ giúp trương nhượng nhìn chằm chằm đại hà kiếm phái dựa theo trước đó ước định trương nhượng đã giết chết đao cùng miêu nhân lễ cùng một kiếm tiêu giao lục v i ế n tần cho nên đoạn tội cửa vệ toàn bộ đều gia nhập vào xương hàng t h bên trong chỉ bất quá chuyện này cực kỳ cơ mật cho tới bây giờ trong giang hồ cũng không có ai biết đoạn tội cửa đã là xương hàng ti người thậm chí ngay cả bắc g i ã c u ầ n đao môn gia nhập xương hàng ti tin tức vẫn như c ũ không có ai biết cái này thời gian mấy tháng bên trong xương hàng ti thực lực một mực đang chậm rãi tăng lên mặc dù tăng lên không phải rất rõ ràng nhưng theo đoạn tội cửa gia nhập cùng bắc g i ã c u ầ n đao môn bí mật trợ giúp xương hàng ti võ giả huấn luyện xương hàng ti võ giả thực lực tổng hợp cũng đều được tăng lên cực lớn nhưng cùng lúc trưng nhuộm vậy phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề cái kia chính là phía trên điều động cho mình tài nguyên đã có chút không đủ dùng lúc trước xương hàng ti chỉ có mấy trăm người phía trên cho xương hàng ti tài nguyên tu luyện đầy đủ dùng còn có thể có một ít còn thừa nhưng làm xương hàng ti võ giả đạt tới hơn ngàn thời điểm cái tia chút tài nguyên cũng có chút giật gấu va vai hiện tại xương hàng ti khoảng chừng trung lăng thành bên trong liền có hai ngàn người tại nhạn môn quận bên trong xương hàng ti còn thành lập không ít cứ điểm cái này chút cứ điểm bên trong vậy có xương hàng ti võ giả tăng thêm tại bắc g i ã c ù n g đao môn bên kia trong bóng tối bồi dưỡng một nhóm võ giả nếu không phải cũng có t r ư ớ c đạt được vũ gia an v i ê n các cùng tiêu giao trang sản nghiệp chống đỡ lấy tăng thêm đại bộ phận nhạn môn quận giang hồ thế lực cũng bắt đầu nộp lên cung p ụ n g chỉ sợ xương hàng ti liền muốn duy trì không、được. cho nên trương nhượng bắt đầu mong đợi lục trường phong từ đại hà kiếm phái đi ra thời gian mà liên tại gần nhất lục trường phong rốt cuộc rời đi đại hà kiếm phái trương nhượng lập tức phái tào tiết đi cùng hắn c h ắ p đầu xác định rõ hết thẻ chi tiết về sau tự nhiên là bỏ mặt lục trường phong đến sông phái diệt môn cái này ven sông phái cùng đại hà kiếm phái đối địch nhưng cũng không có đầu nhập vào đến trương nhượng bên này nếu như ven sông phái đầu phục xương hàng thi như vậy trương nhượng không ngại ở thời điểm này giúp bọn hắn một cái thế là tại một cái yên tính ban đêm lục trường phong một người một kiếm giết tiến vào ven sông trong phái tay nâng kiếm rơi g i tanh ơ máu trong vòng một đêm ven sông phái từ trên xuống dưới hơn hai trăm n g ư ờ i chỉ có một nửa chạy trốn còn lại người toàn bộ đều chết tại lục trường phong d ư ớ i kiếm hoàn thành diện môn ven sông phái nhiệm vụ về sau lục trường phong dựa theo đ ớ c định lập tức trở về đại hà kiếm phái trở lại đại hà kiếm phái về sau lục trường phong ai đều không có gặp mà là lập tức bế quan chữa thương dù sao trận chiến kia không có ai biết tình hình chiến đấu như thế nào cho nên lục trường phong về đến về sau liền bế quan cũng không có người nghi ngờ thật tình không biết ngay tại lục trường phong trở về đại hà kiếm phái đồng thời tào tiết đã bắt đầu phái người trong bóng tối tại đại hà kiếm phái chung quanh bố trí cùng lúc đó, trương nhượng vậy phái người đem trước một mực bị giam giữ tiêu g i a o trang đám người đều phóng ra trương nhượng người đem chúng ta thả ra tới mong muốn làm cái gì chẳng lẽ trương nhượng tên ma đầu này lương tâm phát hiện mong muốn thả chúng ta rời đi làm sao có thể hắn nếu là có một chút n h â n t í n h liền sẽ không bức tử lao trang chủ giờ phút này tại bên ngoài trung lăng thành một chỗ trong sân bị mang tới tiêu g i a o trang đám người lao nhau nói ra mà trương nhượng thì ngồi tại trong sân một cái ghế bên cạnh uống vào lục thanh hàm phụng dưỡng nước t r à nhìn thấy lục thanh hàm trong n h y mắt đám người đều trầm mặc bọn hắn rốt cuộc rõ ràng vì sao trong khoảng thời gian này trương nhượng không có bạ bởi vì lục thanh hàm giờ phút này đám người không khó tưởng tượng lục thanh hàm vị này tiêu giao trang nhỏ công chúa muốn tại mình thù người trước mặt tiếp nhận bao lớn bị ướt mới có thể bảo vệ bọn hắn tính mạng tất cả mọi người đều túi đầu không nói trưng nhượng đem nước t r à uống một hơi cạn sạch hướng phía đám người vừa cười làm sao vừa mới không phải thật sống động nha làm sao hiện tại đều không nói lúc này một tên tiêu giao trang võ giả đứng ra chất vấn nói trưng nhượng ngươi đến cùng mong muốn làm gì à? trưng nhượng vừa cười kỳ thật đâu ta cũng không muốn làm gì a chỉ là muốn chia sẻ cho các ngươi một tin tức ba bốn tháng trước đó lục trường phong trốn trong các ngươi có phải hay không cảm thấy các ngươi tiêu giao trang báo thủ có hy vọng thậm chí có ít người cảm thấy lục trường phong đi tìm đại hà kiếm phái về sau đại hà kiếm phái người liền sẽ tới cứu các ngươi các ngươi sai mười phần sai trưng nhượng nói xong đem chén t r à trong tay q u ẳ n g xuống đất lục trường phong chạy trốn về sau s á c thực đi đại hà kiếm phái chỉ b ấ t quá đại hà kiếm phái cũng không có giúp các ngươi báo thủ ý tứ tương phản còn lợi dụng lục trường phong làm sát thủ vừa mới diệt cùng đại hà kiếm phái có cạnh tranh quan hệ nhị lưu giang hồ thế lực ven xuống phái ha ha xem lại các ngươi từng cái kinh ngạc như thế ta an tâm mặt khác sẽ nói cho các n g ư ơ i biết một cái bí mật nhãn môn quận ba nhà nhất lưu giang hồ thế lực các n g ư ơ i biết ta xương hàng ti vì sao cái thứ nhất muốn đối phó là các n g ư ơ i tiêu dao chăng sao vấn đề này không khỏi mọi người tại đây y ế u kỳ ngay cả một mực đi theo trương nhượng bên người lục thanh hàm cũng rất tò mò dựa theo ta lúc đầu ý nghĩ ba cái nhất lưu giang hồ thế lực bên trong ta chỉ cần diện một cái cái k i a chính là đại hà kiếm phái dù sao đại hà kiếm phái dựa vào hướng nam hà mà phát triển là ba cái nhất lưu giang hồ thế lực bên trong số người nhiều nhất cũng là giàu có nhất nhân số nhiều liền mang ý nghĩa sơ hở nhiều giàu có ta đem đánh xuống mới có thể có đến càng nhiều c h ỗ t ố t nhưng đại hà kiếm phái trưởng môn t ư ở n g tử ngọc cực kỳ giả nghĩa n g khí hắn thông qua trung lăng thành bên trong tần ra cho ta đưa tới một phòng mật tín bên trong không chỉ có tiêu giao trang bản đồ địa hình còn có lao trang chủ lục viễn tần tuổi tác đã cao sức chiến đấu kém xa lúc trước tin tức đồng dạng đều là muốn đối mặt n g ũ khí triều nguyên cương giả d ọ n g điệu đối mặt đại hà kiếm phái thái thượng trưởng lao tô vũ ta ngược lại thật ra không bằng đối cái trước đã không có nhiều sức chiến đấu lục viễn tần cho nên cái này mới có các ngươi tiêu giao trang diệt môn không nên h ậ ta mặc dù là ta đối với các ngươi ra tay nhưng trên thực tế lại là có người nói cho ta tiêu d i ệ t các ngươi tiêu giao trang mới có thể trong giang hồ thu hoạch càng nhiều hy vọng mà bây giờ lục trường phong bị đại hà kiếm phái xem như công cụ sát nhân t a người thậm chí còn nhận được tin tức đại hà kiếm phái lợi dụng s o n g lục trường phong về sau liền đối với hắn nghiêm hình bức c u n g mong muốn từ trên người hắn hỏi khéo ra tiêu giao trang võ học ha ha cái gì thông ra bằng hữu gì cuối cùng vẫn là muốn ở sau l ư n g đâm đao nghe được trương nhượng một phen ở đây tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi nói bậy, người nói, bậy nói bạn có người đứng ra chỉ vào trương nhượng cả g i nói trương nhượng nhàn nhạt vừa cười lục thanh hàm gần nhất hầu hạ ta hầu hạ rất khá cho nên ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội các ngươi hiện tại liền có thể lấy rời đi nơi này thậm chí ta còn có thể cho các ngươi mỗi cái người một kiện b i n h khí các ngươi hiện tại liền đi đại hà kiếm phái nhìn xem các ngươi đến lúc đó có thể phát hiện cái gì tiêu giao trang mọi người đưa mắt nhìn nhau lại là không nghĩ tới trương n h ư ợ n g vậy mà nguyện ý thả bọn họ đi ngươi mà hảo tâm như vậy thả chúng ta rời đi đương nhiên không sẽ lòng tốt như vậy ta chỉ là để cho các ngươi hết hy vọng thuận tiện cùng các ngươi đánh cược nếu là ta nói là thật ta muốn đi các ngươi những người này đều gia nhập vào ta xương hàng ti dưới chướng máu la doanh vì ta giết người bán mạng đương nhiên gia nhập máu la doanh các người tiêu giao trang thân thuộc ta tự nhiên sẽ thật tốt chăm sóc mà không phải tiếp tục tại trong đại lao trải qua tối t ă m không mặt trời thời gian nếu là ta nói là giả các ngươi liền có thể lấy trực tiếp rời đi các ngươi thân quyến ta về sau vậy sẽ thả như thế nào Dây chân chân yêu trắng, Trưng tướng tượng thứ Trưng tướng tượng rừng, rừng, luôn vui vẻ bên những người loạn rừng, canh thứ 7. Trưng 537, chân tướng giả tượng loạn giả giả chúc hữu hữu hoa hoa đạo đạo vui quý. vẻ tuy nói bồi dưỡng lục trường phong sắc thực tiêu hao không ít bất quá lục trường phong hiện tại đột phá đến tứ cương cảnh ngũ trọng càng là trong vòng một đêm liền không có ven sông phái vì đại hà kiếm phái phát triển dọn sạch sàng khoái trước phía trước trứng lại với lại lục trường phong kiếm pháp dùng hợp đại hà kiếm phái cùng tiêu giao trang kiếm pháp người bình thường rất khó coi đi ra diện môn ven sông phái người đến cùng là ai thái thượng trưởng lão theo ta thấy tương lai nếu là có cơ hội có thể cho lục trưởng phong đi thử xem lôi gia bảo tô vũ khoát tay não lôi gia bảo lão già kia thế nhưng là tinh đến cực kỳ với lại lôi thị tam vương vậy đều có chút bản sự lôi gia bảo cũng không phải dễ đối phó như vậy bất quá bây giờ toàn bộ nhạn môn quận bên trong ba cái nhất lưu giang hồ thế lực chỉ còn lại có chúng ta cùng lôi gia bảo ngược lại là có thể thi dựa vào để xương hàng ti xuất thủ giúp chúng ta đối phó lôi gia bảo nghe được ý nghĩ này tưởng tử ngọc trong lòng vui mừng không sai nếu là xương hàng ti xuất thủ đối phó lôi gia bảo chúng ta vừa vặn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi t h ư ợ n h ư là lần này tiêu giao trang bị diệt môn một dạng ngay tại hai cái người nói cười ở giữa có người tiến đến b m báo trưởng môn thái thượng trưởng lão lục trường phong cầu kiến mời rất nhanh lục trường phong bị người mang vào lục trường phong lại là không nghĩ tới trưởng môn tưởng tử ngọc vậy mà cũng ở nơi đây bất quá liền xem như tưởng tử ngọc ở chỗ này nên làm việc mình vẫn là muốn làm đến dài gió ta nhìn ngươi biểu lộ không phải cực kỳ thoải mái dễ chịu thế nào có chuyện gì không thái thượng trưởng lão tô vũ hướng phía lục trường phong hỏi lục trường phong hướng phía tô vũ vừa c h ắ c tay không có chỉ là t ạ i d i ệ t môn ven sông phái thời điểm trong lúc vô tình biết được ven sông phái một cái bí mật bí mật tô vũ cùng tưởng tử ngọc hai cái người đối mắt nhìn nhau bọn hắn đều có chút hiếu kỳ ven sông phái đến ngọn nguồn có bí mật gì lục trường phong nhìn hai bên một chút ở một bên hàn phong hướng mày tưởng tử ngọc khoắt tay hàn phong cùng chung quanh hầu hạ người tất cả lưu ra trong phòng liền chỉ còn lại có trưởng môn tưởng tử ngọc thái thượng trưởng lao tô vũ cùng lục trường phong ba người lục trường phong hướng phía trước tiếp cận mấy bước nhẹ giọng nói tại ta sẽ phải giết chết ven sông phái trưởng môn thời điểm cầu mong gì khác ta đừng giết hắn hắn nói cho ta nguyên lai ven sông phái lạ lục trường phong lời còn chưa nói hết đột nhiên một trường oành ra s á t cương cùng chân khí ngưng tụ mạnh mẽ trường phong giống như một đạo sấm sét bình thường bay một tiếng trung điệp đánh vào tô vũ trên đầu tô vũ mặc dù là ngũ khí triều nguyên cương giả bất quá tô vũ cũng là nhục thân p h à n thai cũng không phải là đ a o thương bất nhập tăng thêm lục trường phong một trường này uy lực tràn đầy vậy mà một trường trực tiếp đem không có chút nào phòng bị tô vũ đầu lâu đánh á t máu tươi vẩy ra trong né mắt tưởng tử ngọc toàn bộ người đều n g mà lục trường phong lại là nhân cơ hội hướng phía tưởng t ử ngọc cũng là một、trường. tưởng tử ngọc một cái tay xoa ngăn t r ở ánh mắt của mình vết máu một cái tay khác ngăn cản lục trường phong công kích lúc này mới bảo vệ một cái mạng bất quá liền xem như dạng này tưởng tử ngọc vẫn là bị chấn thương mặc dù hắn đã có chuẩn bị nhưng vẫn là bị đánh lén một phương mà lục trường phong hai trưởng đánh đi ra về sau quay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài liền hướng phía đại hà kiếm phái bên ngoài trốn đây cũng là t r ư ơ n g nhượng lúc trước để hắn làm việc mong muốn để lục thanh hàm trôi qua tốt mình liền muốn đến đại hà kiếm phái nội ứng học được đại hà kiếm phái kiếm pháp đồng thời càng làm u ố n tại lần thứ nhất ra ngoài lại về sau cùng tào tiết liên hệ sau đó trở về đại hà kiếm phái. tại ba ngày về sau tìm cơ hội giết chết hoặc là trọng thương tô vũ sau đó chạy ra đại hà kiếm phái đi vào đại hà kiếm phái lấy nam bắc h o a n g rừng nhưng tưởng tử ngọc dù sao không có chết nhìn thấy lục trường phong chạy trốn về sau mặc dù tưởng tử ngọc không có phản ứng k i ị m chuyện này rốt cuộc là như thế nào nhưng là quyết định thật nhanh hạ lệnh truy sát lục trường phong hàn phong nghe được sư phụ hạ lệnh muốn truy sát lục trường phong hưng phấn không thôi mình đã sớm nhìn cái này lục trường phong khó chịu rất lâu hơn nữa lúc trước sư phụ nói qua đại hà kiếm phái chân tàng nhiều năm khối kia thiên sát thạch là chờ đợi mình tương lai đột phá đến tứ, tứ c kết quả bây giờ lại là tiện nghi lục trường phong cái này để cho mình có thể nào cam tâm thế là hàn phong lập tức mang theo đại hà kiếm phái người bắt đầu truy sát lục trường phong nhưng lục trường phong dù sao tại đại hà kiếm phái bên trong sinh sống ba bốn tháng thời gian với lại lục trường phong thực lực bản thân cực mạnh tứ cương cảnh võ giả tại đại hà kiếm phái bên trong cơ hội không gặp được địch thủ rất nhanh lục trường phong liền giết ra đại hà kiếm phái bất quá hàn phong lại là ở phía sau mang theo trên trăm tên võ giả theo đuổi không bỏ lục trường phong cũng biết mình không có khả năng đem sau l ư n g tất cả quân địch đều giết sạch chỉ có thể hướng phía bắc hoang lâm nhất đường chạy trốn lục trương phong dừng lại người trốn không thoát hôm nay liền là ngươi giờ chết hàn phong ở phía sau một bên đuổi theo một bên chửi rùa mà giờ khác này gần trăm tên võ giả cầm trong tay lợi kiếm đang tại bắc hoang rừng nghỉ ngơi các ngươi nói trương nhượng nói chuyện là thật hay là giả trong đám người một cái tuổi trẻ võ giả hỏi tự nhiên là giả trương nhượng cái k i a ma đầu lời nói một chữ cũng không thể tin nhưng hắn lời nói đã không thể tin tưởng chúng ta tại sao lại muốn tới nơi này đâu có người nhịn không được truy hỏi chúng ta chỉ là đến xem thử mà thôi với lại trương nhượng thủ hạ tào tiết lại còn cho ta đưa lương khô cùng lộ phí thậm chí để cho chúng ta tại bắc hoang rừng nơi này nghỉ ngơi một chút sau đó lại đi đại hà kiếm phái tìm hiểu tin tức ta nghĩ như thế nào đều không cảm thấy trương nhượng sẽ lòng tốt như vậy liền là cái kêu m a đầu thế nhưng là bức tử lao trang chủ coi như chuyện này là thật ta vậy đúng lúc này nơi xa lại chuyển tới tiến g chửi lục trương phong dừng lại người trốn không thoát hôm nay liền là ngươi giờ chết nghe được từ đằng xa truyền đến t h a nhâm tại bắc hoang trong rừng nghỉ ngơi đám người tất cả giật mình những người này chính là tiêu giao trang võ giả trong chấp nhóm này đám người không khỏi nghĩ đến trước đó trương nhượng cùng bọn hắn nói chuyện qua nguyên bản xương hàng ti là muốn đối phó đại hà kiếm phái nhưng đại hà kiếm phái lại là vì bảo tồn mình mà cho trương nhượng viết một phong mặt tín để trương nhượng xuống tay với tiêu giao trang về sau càng là lợi dụng lục trường phong giúp bọn hắn giết người dọc theo con đường này bọn hắn y nguyên thăm dò được ven sông phái bị diệt môn tin tức hiện tại lại nhìn thấy toàn thân là máu tươi lục trường phong cùng ở phía sau truy sát đại hà kiếm phái đông đảo đệ tử tiêu giao trang đám người đã có thể xác định trương nhượng nói không sai đây hết thể kẻ cầm đầu liền là đại hà kiếm phái các linh đệ vì tiêu giao trang vì lao trang chủ giết dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý theo tiêu giao trang hơn trăm người cùng đại hà kiếm phái đám người đấu tại một chỗ lục trường phong đã có chức hậu hắn biết mình đến đại hà kiếm phái mắt liền là dựa vào gần đại hà kiếm phái duy nhất ngũ khí chiều nguyên cường giả tô vũ sau đó giết chết đối phương nhưng mình cũng không biết đến tiếp sau còn có an bại như vậy tiêu giao trang đám người không phải hẳn là còn bị nhốt tại xương hàng ti trong đại lao sao vì sao những người này sẽ xuất hiện ở đây vì sao những người này sẽ giúp mình chặn đường đại hà kiếm phái người lúc này gánh vác thứ nhất cuồng đao tào tiết từ đằng xa đi tới vô vũ lục t r ư ờ n g phong b ả vai lần này ngươi làm rất tốt ta về sau sẽ hướng đại nhân b ẩ m báo để hắn đối tiêu giao trang thân quyến tốt một chút lục t r ư ờ n g phong ngây ngẩn cả người một lát về sau hắn mới nhịn không được hỏi vì sao à tiêu giao trang người sẽ đối với đại hà kiếm phái người hạ thủ tao tiết vừa cười h ắ n tự nhiên biết hết thệ đều là trương nhượng an bài bởi vì những người này đều gia nhập ti chủ đại nhân thành lập máu la doanh máu la doanh chính là xương hàng ti bên trong hung hiểm nhất tổ chức mỗi một trận phải đối mặt quân địch đều là cường đại dị thường quân địch bất quá mỗi một trận về sau đều cũng tìm được rất nhiều khen thưởng cái này chút khen thưởng có thể cho tiêu giao trang cái kia chút thân quyến vượt qua rất không tệ thời gian cho nên bọn hắn đều nguyện ý gia nhập, la doanh. Người, vậy muốn gia nhập sao ta ta giờ khác này lục trường phong đ ô n nhiên nghĩ đến nếu là mình gia nhập máu la doanh lời nói như vậy là không phải mang ý nghĩa mình mỗi lần giúp trương nhượng hoàn thành nhiệm vụ lục thanh hàm thời gian liền không có thể lấy trôi qua tốt một chút đâu mà liên tại lục trường phong vừa phải đáp ứng gia nhập là tào tiết lại là vừa cười mới vừa cùng ngươi nói đùa ngươi là đại nhân coi trọng người làm sao có thể sẽ để cho ngươi gia nhập vào máu la trong doanh trại ngươi tự nhiên còn có chuyện càng trọng yếu chứ ở chỗ này nghỉ ngơi ư thật tốt một cái đi ta còn có sự tình khác muốn đi làm cùng lúc đó cái này thời gian mấy tháng bên trong xương hàng ti tại đại hà kiếm phái chung q a n h bố trí rốt cục phát huy được tác dụng theo hàn phong đám người bị tiêu g a o trang người rết lùi tiêu g i a o trang người trực tiếp tấn công vào đại hà kiếm phái bên trong mà liền tại tiêu g i a o trang người rết đi vào đồng thời tàu tiết ra lệnh một tiếng vô số đã sớm ở chung quanh mai phục thật lâu xương hàng ti võ giả cùng nhau tiến lên thẳng đến đại hà kiếm phái chỉ một tháng o đại hà kiếm phái hóa thành một cái biển máu dạng này chiến trường đối với trương nhượng cái kia chút tu luyện huyết vân đại pháp võ giả tới nói đơn giản liền là thiên đường bất quá đại hà kiếm phái cường giả cũng không ít một trận chiến này từ giữa chưa bắt đầu một mực đánh đến tối mới kết thúc đại hà kiếm phái trưởng môn tưởng tử ngọc bị táo tiết một đao chém giết đại hà kiếm phái thủ tịch đại đệ tử hàn phong mang theo một bộ phận nhỏ người chạy trốn đại hà kiếm phái có hơn một nghìn bốn trăm người đầu hàng bị bắt làm tù binh người nhiều đến hơn ba trăm người những người còn lại đều bị giết đồng thời xương hàng ti bắt đầu điên c u ồ n g thôn tính hướng nam hà ven bờ tất cả đại hà kiếm phái sản nghiệp về phần ngày xưa cái kia chút phụ thuộc vào đại hà kiếm phái giang hồ thế lực lập tức tới ngay đầu hàng liền có thể lấy lưu lại nếu là ở thời điểm này còn thấy không do tình thế liền vậy không hề lưu lại cần thiết cái này một ngày nhạn môn quận bên trong nhất lưu giang hồ thế lực ít hơn nữa một nhà ba mươi năm trước nhạn môn quận bốn nhà nhất lưu giang hồ thế lực theo bác giá cồn g đao môn lão môn chủ xảy ra chuyện mà biến thành ba nhà hiện nay ngắn ngủi không đến một năm thời gian nhạn môn quận nhất lưu giang hồ thế lực liền chỉ còn lại có lôi ra bảo cái này một nhà chuyện này cẩn thận một cái toàn bộ giang hồ đều vì thế mà kinh ngạc đương nhiên kinh hại nhất vẫn là giờ phút này lôi ra bảo hơn nửa năm trước x ư ơ n g hàng ti phát ra văn thư báo tin nhạn môn quận tất cả giang hồ thế lực đều muốn nộp lên cung phụ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ba cái nhất lưu giang hồ thế lực đều không có đem chuyện nào để ở trong lòng kết quả lại là dẫn đến hiện tại đã có hai nhà giang hồ thế lực bị diệt với lại hủy diệt hai nhà này giang hồ thế lực lại là liền một tên ngũ khí triều nguyên đều không có xương hàng ti giờ phút này tại lôi gia bảo trong nghị sự đại sảnh lôi thị tam vương đứng đứng ở một bên lôi gia bảo lão bảo chủ lại là ngồi tại phía trên nhất vị trí câu mày nói cách khác cái này hơn nửa năm thời gian nho nhỏ xương hàng ti vậy mà liền đem tiêu giao trang cùng đại hà kiếm phái hủy diệt sao lôi thị tam vương thập phần bất đắc dĩ gật gật đầu phế vật lôi gia bảo lão bảo chủ vô bàn một cái đều là phế vật xương hàng ti mắt là cái nho nhỏ cung phụng tiền sao s ư ơ n g hàng tí mắt là chấn áp giang hồ toàn bộ giang hồ m g ô i hở g i a n g lệnh đạo lý cũng đều không hiểu hiện tại tốt ba nhà nhất lưu giang hồ thế lực chỉ còn lại chúng ta lôi ra bảo tiếp xuống các ngươi dự định làm cái gì mạnh mẽ chống đỡ s ư ơ n g hàng tí sao lôi thị tam vương cúi đầu không dám trả lời lão bảo chủ t h ở hồn hẹn qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng nói chuyện cho tới bây giờ chúng ta lôi ra bảo cũng chỉ có thể nhận sợ nếu là không nhận sợ lời nói chỉ sợ cái này trương nhượng liền thật muốn xuống tay với chúng ta lúc này lôi thị trong tam vương tam vương người đồ a n h vương lôi hạo tình đứng ra mở miệng nói lão bảo chủ ta cảm thấy tình huống có lẽ cũng không có chúng ta tưởng tượng đến như thế không tốt tiêu g i a o trang bị diệt chính là là bởi vì một kiếm tiêu g i a o lục v i ễ n tần trời sinh tính tiện h lương tiêu g i a o trang nhiều như vậy thân quyến bị trương nhượng bắt lấy hắn chỉ có thể tự vẫn mà đại hà kiếm phái lại là bởi vì có gian tế trà trộn vào đi thái thượng trưởng lao tô vũ bị đánh lén dẫn đến đại hà kiếm phái đã mất đi bình phong nhưng chúng ta lôi ra bảo có ngài toa c h ấ n sợ cái gì xương hàng ti hiện tại xác thực đã có thành tựu nhưng không có ngũ khí chiều nguyên cảnh cường giả cầm cái gì cùng chúng ta đôi kháng ngu xuẩn lão bảo chủ hướng phía tam vương nổi giận mắng chính ngơi là ngớ ngẩn cũng làm trương nhượng làng lớn g ầ n s a o đối phương ta lôi ra bảo hắn c ó là biện pháp ta lôi ra bảo tuy nói tự xây một thành dễ t h ủ khó công nhưng hắn nếu là phái người đoạn thủy cạn lương thực ta lôi ra bảo liền bị tươi sống vây chết ở chỗ này tuy nói ta là ngũ khí triều nguyên mà dù sao đã có tuổi mà x ư ơ n g hàng thi hiện tại uy thế lại là có thể lôi cuốn toàn bộ giang hồ đến tiến đánh ta lôi ra bảo đi lập tức đem t r ư ớ c thiếu cung phụng đủ số đưa đến trung lăng thành x ư ơ n g hàng thi đi có nghe hay không đúng bị mắng một trận lôi hạo tinh chỉ có thể gật đầu đáp ứng mà đúng lúc này có người đến báo khởi bẩm lão bảo chủ khởi bẩm tam vương vừa mới có xương hàng ti người phái người đưa tới phong thư này nói hy vọng ta lôi ra bảo mau chóng đem nửa năm này thiếu c u n g phụng đủ số nộp lên lão bảo chủ tiếp qua tin mở ra xem mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ k i người h n quá đáng k i người h n quá đáng ta m vương nhìn thấy lão bảo chủ tức giận như thế lập tức tiếp qua tin xem xét bên trong nội dung cũng là p h ẫ n hận không thôi lần này trưng ơ nhượng đề cao lôi ra bảo cung phụng mức với lại cái này nhấc lên cao đúng là nguyên lai、like、gấp mười lần d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm ba mươi chín nhất lưu thế lực tận cuối đầu thứ chín càng t r với tư thế cách u đầu, i càng. Lập trong ứ c cầm đi a trước đó giang hồ nhất lưu thế lực nếu là lập tức xuất gia đi nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cùng vàng bạc ra ngoài chỉ sợ lôi gia bảo về sau phát triển đều phải bị ảnh hưởng cực lớn lão bảo chủ hiện tại làm cái gì tham vương hướng phía lão bảo chủ hỏi lão bảo chủ bất đắc dĩ thở dài một hơi các ngươi thấy được chưa đây chính là các ngươi trước đó tọa sơn xem hồ đấu hậu quả hiện tại biết mối hở r ă n g lệnh đi toàn bộ nhạn môn quận bên trong hiện tại chỉ có ta lôi ra bảo một nhà nhất lưu giang hồ thế lực trưng n h ư ợ n g mong muốn diệt ta lôi ra bảo có là biện pháp được rồi cho a của đi thay người để cho thủ hạ nhiều người lựa là được bằng không lời nói t r e o chọc phải xương hàng ti cái này bầy s ó i đói ta lôi ra bảo tổn thất chỉ có thể càng nhiều tam vương mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng biết trước mắt chỉ có đáp ứng mới là biện pháp duy nhất chỉ bất quá lôi gia bảo vậy không có cách nào lập tức xuất r a nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cùng vàng bạc cũng chỉ có thể lên trước giao một phần danh sách đáp ứng trong vòng mười ngày đưa đến theo lôi gia bảo đều lên giao danh sách chẳng mấy chốc sẽ đem cung phụng nộp lên toàn bộ nhạn môn quận cái kia chút trước đó không có nộp lên cung phụng giang hồ thế lực đều lập tức giao cung phụng liền sợ bị xương hàng ti tìm tới cửa đến cuối cùng dẫn đến diệt môn dù sao xương hàng ti cái này hai lần diệt môn chiến một lần so một lần hung á t lúc trước xương hàng ti vẫn chỉ là tại trung lăng thành bên trong diệt một cái nhị lưu vũ gia m ạ thôi nhưng bây giờ lại là liền nhất lưu giang hồ thế lực đều diệt môn hai、cái. Này, này, t nghe được i nhân, tào thiết á n n g đưa về đến tin tức chưng nhượng hết sức hài lòng gật gật đầu nửa tháng trước mình còn vì ngày càng lớn mạnh xương hàng ti cần thiết to lớn tài nguyên tu luyện mà phát sâu nhưng bây giờ hết thẻ theo Hà ế vấn đề đều theo Đại i k một Phái diệt giải bị quyết. má m mặt là các phương Giang hồ thế lực bổ giao cung phụng cùng mình tăng cung phụng. phương mình lên hạn Hồ Thế Một Lực mức bổ sau về diện khác sương hàng ti tiếp quản đại hà kiếm phái toàn bộ sản nghiệp đem một nửa phân cho một chút trước đó đối xương hàng ti ủng hộ giang hồ thế lực để cái kia chút đi theo mình giang hồ thế lực càng thêm trung tâm đồng thời cũng là phân hóa giang hồ thế lực cơ hội tốt cùng sương hàng ti đi gần nguyện ý đi theo sương hàng ti liền có thể lấy đạt được chốt ố t lôi ra bảo dù sao cũng là hiện tại nhạn môn quận chỉ còn lại một nhà nhất lưu giang hồ thế lực bọn hắn muốn m ư ơ i ngày liền cho bọn hắn m ư ơ i ngày về phần cái gì tông cái gì hoa ra chỉ sợ vẫn là sống ở trong mơ a không có tiền không có tài nguyên nộp lên liền phái người trực tiếp đi diệt môn đúng tao tiết đáp ứng một tiếng liền chuẩn bị xuống dưới chuẩn bị diệt môn hai cái này tông môn chuyện chậm đã t r ư n g nhượng đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì x ư ơ n g hàng t i bây giờ được lợi ích đầy đủ rồi cho nên lần này ngươi cùng cùng thần phân biệt đi liên hệ cùng hai nhà này giang hồ thế lực có ân đoán cái khác giang hồ thế lực để bọn hắn cùng nhau liên thủ đi diệt đi hai nhà này biết không là đại nhân tao tiết biết nếu là sương hàng t i xuất thủ cũng chỉ là chấn nhiếp một cái, cái khác giang hồ thế lực hơn nữa còn có ăn một mình hiềm nghi nhưng bây giờ lại là sương hàng ti để mọi người cùng nhau xuất thủ như vậy toàn bộ nhạn môn quận tất cả mọi người đều biết đi theo sương hàng ti la l ộ t mới có thể có đến càng nhiều chỗ tốt thế là ba ngày về sau hai cái không có nộp lên trên cung phụ n giang g hồ thế lực bị diệt môn tin tức tại toàn bộ nhạn môn quận bên trong chuyên liền ra cho tới bây giờ nhạn môn quận bên trong không còn có người dám ngẫu nghịch sương hàng ti ý tứ mà sương hàng ti cũng đã trở thành mặt ngoài là nhị lưu giang hồ thế lực nhưng trên thực tế lại là không biết bao nhiêu người chen vỡ đầu mong muốn gia nhập giang hồ tổ chức trong giang hồ chuyện xử lý đến không sai bị lắm tiếp đó trương nhượng cũng muốn chuyên tâm tiếp tục tăng lên thực lực bản thân hiện tại mình đã đột phá đến tứ cương cảnh ngũ trọng đ ỉ n h phong mặc dù là có thể bước vào tứ cương cảnh lục trọng bất quá trương nhượng lại là phát hiện ba loại khác biệt s á t cương vậy mà có thể lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau sử dụng trương nhượng biết tứ cương cảnh võ giả mỗi một loại s á t cương đều muốn tu luyện hai trọng mà khi võ giả đột phá đến tứ cương cảnh bắt trọng đ ỉ n h phong về sau đạt tới c ử u trọng liền muốn bắt đầu đem tự thân bốn loại khác biệt sắc cương dung hợp lại cùng nhau mà bây giờ mình sắc cương liền có thể lấy dung hợp lẫn nhau xu thế dạng này rất tốt trương nhượng cảm thấy cũng đạt được tứ cương cảnh cựu trọng thời điểm lại bắt đầu dung hợp sát cương không như bây giờ liền nếm thử thế là trương nhượng bắt đầu thử nghiệm đem ma lòng cùng sát cùng lòng tức đốt sát hai loại sát cương tiến hành dung hợp bởi vì hai loại sát cương mình đều đã tu luyện đến viên mãn đem hai loại viên mãn sát cương tiến hành dung hợp tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất về phần còn chưa tu luyện tới viên mãn kim hổ duệ sát trương nhượng cũng không n ó n g n ả y chỉ là làm trương nhượng không nghĩ tới là mười ngày kỳ hạn đến về sau xương hàng ti người đi lôi ra bảo yêu cầu công vụng lôi ra bảo v ậ mà từ chối nói còn chưa gom gót để xương hàng ti đợi thêm mấy ngày lôi ra bảo người thật sự là nói như vậy đối với thuộc hạ nhân báo cáo trưng ơ nhượng đều cảm thấy có chút khó tin mình nhưng là vừa vận diện đại hà kiếm phái đem đại hà kiếm phái nguyên lai hết thẻ đều chia cắt với lại trước đó lôi gia bảo vậy biểu hiện ra nhận sợ bộ dáng kết quả hiện tại lôi gia bảo lại là mong muốn tiếp tục từ chối cái này rõ ràng liền là muốn quan loa xương hàng ti tại nhạn môn quận trong giang hồ thật vất vả thành lập hy vọng nếu là bởi vì lôi gia bảo mà hủy hoại vậy đối với xương hàng ti phát triển thế nhưng là có ảnh hưởng cực lớn lôi gia bảo là tìm được cái gì chỗ dựa hoặc là có cái gì dựa vào sao cũng dám ngay cả ta xương hàng ti yêu cầu công phụng cũng dám từ chối giờ phút này trương nhượng trong giọng nói tràn đầy sắc mặt giận dữ mà đúng lúc này lại là nghe được phòng nghị sự bên ngoài truyền đến một đạo cởi mở mà lạ lẫm tiếng cười ha ha ha ha trương đại nhân chức không nên tức giận nghe ta một lời chỉ gặp tại đã thử nghe cửa chính xương hàng thi các thành viên mong muốn ngăn cản nhưng lại không dám ngăn cản phía dưới một tên người khoác một bạc áo giáp tướng quân cất bước đi đến đi theo phía sau hai tên phó tướng cùng hai mươi mấy tên thân binh các hạ là ai vì sao tự tiện xông vào ta xương hàng t h trương nhượng hướng phía giáp bạc tướng quân chất vấn nói giáp bạc tướng quân lại là một mặt lãnh nhạn ta chính là nhạn môn quận binh mã chỉ huy khiến âu dương tĩnh vân tính toán ra người cái này chấn thủ tướng quân vẫn là ta thuộc hạ đâu nghe được âu dương tĩnh vân cái này tên trương nhượng lông mày không khỏi n ỹ u một cái tự mình biết hắn là mình người lãnh đạo trực tiếp nhưng trương nhượng cũng biết lúc trước đoạn tội cửa cùng mình ước định bên trong một đầu cuối cùng chính là giết chết âu dương tĩnh vân mà liên tại mình muốn đối phó lôi ra b ả o thời điểm cái này âu dương tĩnh vân lại là không mời mà tới ở trong đó chỉ sợ tất nhiên có chỗ liên hệ không biết âu dương tướng quân đến đây cần làm chuyện gì âu dương tĩnh vân vừa cười hướng phía chung quanh nhìn một chút lại là phát hiện ngay cả mình trâu ngồi đều không có ta hy vọng ngươi có thể miễn đi lôi ra bảo cung phụng xem ở ta trên mặt mũi như thế nào dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi túi đầu nhượng bộ đều là xi、si、vọng thứ mười c h ư ờ n g chương năm trăm bốn mươi túi đầu nhượng bộ đều là xi、si、vọng thứ mười c h ư ờ n g trương nhượng nghe nói như thế không khỏi cười lên ha h a ta còn tưởng rằng âu dương tướng quân không m ờ i mà tới có cái gì chuyện trọng yếu đâu nguyên lai là vì chuyện này dễ nói dễ nói đã âu dương tướng quân mở miệng ta cũng không thể bắt người mặt mũi nghe được trương nhượng nói như vậy âu dương tĩnh vân trên mặt một t i ê đắc ý dáng tươi cười lại hiện ra nhưng chung quanh xương hàng ti mấy tên phó ti chủ sắc mặt lại là biến đổi phải biết một khi lôi gia bảo có thể không cần lên giao cung phụng vậy liền mang ý nghĩa tại toàn bộ nhạn môn quận bên trong tất cả giang hồ thế lực đều muốn phục tùng quản lý nhưng lại có một nhà giang hồ thế lực địa vị cao cả có thể siêu thoát tại xương hàng ti quản lý bên ngoài đồng thời càng làm cho người cảm thấy lôi gia bảo mạnh hơn xương hàng ti trước đó xương hàng ti tại nhạn môn quận tích lũy uy thế vậy lại bởi vậy mà giảm b ấ t đi nhiều trương nhượng tiếp tục nói vậy cứ như thế tốt lôi gia bảo cung p h n g về sau liền từ ngươi âu dương tướng quân g a như thế nào giờ phút này trương nhượng nói ra như thế nào hai chữ giọng điệu lại là cùng trước đó âu dương tĩnh vân nói ra cái này hai chữ lúc giọng điệu như lúc một dạng âu dương tĩnh vân n g ứ ơ i mày sau l ư n g âu dương tĩnh vân một tên sĩ quan phụ tá vừa trứng mắt hướng phía trương nhượng âm thanh lạnh lùng nói trương nhượng ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ lại là không cho nhà ta âu dương chỉ huy khiến mặt m ú i phải biết ngươi thế nhưng là nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân dựa theo quy củ ngươi là chỉ huy sứ đại nhân thuộc h ạ đây chính là ngươi đối mặt cấp trên thái độ sao và anh t cùng cùng nói nói dương tĩnh vân g ngươi người nếu là sẽ không quản giáo vậy ta liền thay ngươi thật tốt quản lý giáo dục một chút người ô dương tĩnh vân tuyệt đối không nghĩ tới mình phó quan vậy mà liền bị trương nhượng tại chỗ dễ đi hắn cũng là tứ cương cảnh vó giả hơn nữa còn là tứ cương cảnh thất trọng nhưng lại tại vừa rồi mình thậm chí đều không có cảm nhận được trương nhượng muốn xuất thủ đợi đến mình phát hiện trương nhượng muốn xuất thủ là phó quan đầu lâu đã b ị cái c sát kia một đạo ư ơ n g đánh nát. Nơi này không p h ả i n g ư ơ i Âu liền là ngẫu nghịch nơi n ta trương nhượng xương hàng ti mà tại nhạn một quận tất cả giang hồ thế lực ngẫu nghịch ta xương hàng ti người cho tới bây giờ sẽ không có người có kết cục tốt vết xe đổ đã nhiều lắm âu dương tĩnh vân ngươi nghe hiểu sao trước đó trương nhượng sẽ còn xưng hô đối phương vì âu dương tướng quân hiện tại trương nhượng trực tiếp gọi thẳng tên trương nhượng âu dương tĩnh vân không nghĩ tới trương nhượng vậy mà như thế không đem mình để vào mắt ngươi không được quên ngươi không chỉ có riêng là x ư ơ n g hàng ti ti chủ đồng thời vậy ngươi vậy nhạn môn quận tướng quân phải tiếp nhận ta quản chế thì tính sao chỉ ít bây giờ tại x ư ơ n g hàng ti bên trong ta trương nhượng định đoạt nhớ kỹ nhạn môn quận giang hồ ta x ư ơ n g hàng ti định đoạt hôm nay giết ngươi một tên sĩ quan phụ tá chỉ là để ngươi thêm một chút trí nhớ nếu là về sau còn không nhớ lâu cũng không phải là một cái phó quan đơn giản như vậy theo trương nhượng q u á t to một tiếng xương hàng ti võ giả lập tức x u ố n g lại tới âu dương tĩnh vân nguyên bản c ả m thấy thủ hạ mình một tên tướng quân kiêm nhiệm xương hàng ti ti chủ sau này mình không chỉ là nhạn môn quận quân đội lão đại càng là có thể trong giang hồ tùy ý làm b ậ y lại là không nghĩ tới mình mang người xuống tới không chỉ có liền cái với tư cách đều không có càng là đụng phải một cái mũi bụi thậm chí ngay cả mình một tên sĩ quan phụ tá đều ở trước mặt mình bị trương ngượng giết chờ đợi âu dương tĩnh vân mang người rời đi về sau tào tiết cùng thần tào tử khốc cùng an trọng sơn đám người đều là sắc mặt nghiêm trọng đại nhân ngài đắc tội nhạn môn quận binh mã chỉ huy kiến sẽ không có vấn đề gì ha dù sao cũng là một phương quản lý binh mã chỉ huy khía nhà trưng nhượng lạnh hư một tiếng dưới trướng của ta nguyên lai có một n g h n ba trăm người quân đội lương đ ồ n g lương thảo háo giáp binh khí lúc nào cho đủ qua hiện tại chạy đến nơi này của ta vênh vang đắc ý hôm nay ta tâm tình tốt chỉ là cầm dưới tay hắn một cái người tính sổ sách mà thôi nếu là ta hôm nay tâm tình không tốt hắn có thể hay không còn sống rời đi đều là một tần số chuyện này không cần để ở trong lòng phái người đi báo tin lôi g a bảo ngày mai ta liền muốn nhìn thấy bọn hắn nộp lên cũng p h n g bằng không lời nói tự gánh lấy hậu quả đúng đám người biết đối với lôi gia bảo nhất định phải cường thế xử lý mà theo s ư ơ n g hàng ti người đem tin tức đưa qua lôi gia bảo người không khỏi g i ậ n mình trong nghị sự đại sảnh lôi thị tam vương cùng đi gặp l ã o bảo chủ cái gì s ư ơ n g hàng ti người trách làm chúng ta ngày mai nhất định phải đem cung phụng chuẩn bị kỹ càng chẳng lẽ âu dương tĩnh vân không có đi tìm chất lượng lão bảo chủ cùng âu dương tĩnh vân có chút giao tình những năm này lôi gia bảo sở dĩ có thể phát triển kỳ thật cũng là trong bóng tối cùng âu dương tĩnh vân có qua không ít giao dịch nhưng tuyệt đối không nghĩ tới ở thời điểm này âu dương tĩnh vân đều vô dụng vào lúc ban đêm âu dương tĩnh vân phái người đến đưa tin Nói cho láo bảo chủ hắn đi gặp nhượng, nhưng ó i c ngay tại vừa dạng sáng ngày thứ hai xương hàng ti người liền đi tới lôi gia bảo yêu cầu thu lấy cung phụng lôi gia bảo dù sao cũng là nhất lưu giang hồ thế lực xương hàng ti phái người ngăn cửa muốn cung phụng rất nhiều người đều cảm giác được muốn có chuyện phát sinh nhưng một mực chờ đến giữa trưa lôi gia bảo phương diện đều không có nộp lên cung phụng ý tứ mà giờ k h ắ c này tại lôi gia bảo phía đông ngoài chăm d ặ m một chỗ trấn nhỏ bên trong trong một nhà t ử lâu trương nhượng chính mang theo xương hàng ti tất cả phó ti chủ lại tới đây ăn cơm ti chủ vừa mới phía dưới người chuyển về tin tức lôi gia bảo người nói hiện tại thu thập không đủ để cho chúng ta thư thả mấy ngày nghe nói như thế trương nhượng lệnh hừ một tiếng ta đã thư thả bọn hắn mười ngày thời gian mười ngày đều thu thập không đủ đoán chừng lại cho bao nhiêu thời gian cũng là thu thập không đủ đi để thu lấy cung phụ người rút về tới đi đúng bên cạnh bọn thủ hạ trả lời một tiếng ngay lập tức đi làm việc một bên tàu tiết lại là biết trương nhượng sẽ không như thế từ bỏ ý đồ hiện tại trương nhượng để cho thủ hạ người rút về đến chỉ sợ sẽ có động tác kế tiếp đại nhân cũng phải cần chúng ta xuất thủ trương nhượng khoát tay trả lại không nóng nảy trước ăn cơm thật ngon đúng đám người cũng không biết trương nhượng rốt cuộc là ý gì chỉ có thể ngồi xuống tiếp tục ăn cơm một lát về sau đám người cơm nước xong xuôi trương nhượng nâng c h u n g trà lên uống một hơi c ạ n sạch cơm nước no nê cũng là thời điểm bắt đầu làm việc chân chính đao kiếm tương hướng diệt lôi ra bảo ta xương hàng ti trước mắt còn không có thực lực như thế cho nên lần này chân chính mục tiêu cũng không phải là diệt lôi gia bảo mà là muốn để lôi gia bảo sợ ta không để hắn chết nhưng ta muốn cho hắn biết tử vong cách hắn rất gần rất gần hôm nay bạo phát hoàn tất hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn lần tiếp theo bạo phát thời gian đợi xác định bên trong giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi、si、mốt xi vọng khó bình thế lôi đ ỉ n h canh thứ nhất chương năm trăm bốn mươi、si、mốt xi vọng khó bình thế lôi đ ỉ n h canh thứ nhất rất nhiều người đều coi là lần này lôi gia bảo công phụng không có thu được xương hàng ti cứ tính như vậy dù sao hiện tại toàn bộ nhạn môn quận bên trong chỉ có lôi gia bảo một nhà nhất lưu giang hồ thế lực mà lôi gia bảo lão bảo chủ càng già càng dẻo dai lôi thị tam vương thế lực mạnh mẽ lôi gia bảo phạm vi thế lực càng là chiếm cứ nhạn môn quận gần một phần năm địa bàn c u n g đại hà kiếm phái khác biệt lôi gia bảo có thể nói là chân chính quái vật khổng lồ nhưng lại tại vào lúc ban đêm một c h i xương hàng ti nhân mã đi tới lôi gia bảo một chỗ trong t u lâu nơi này chính là lôi gia bảo sản nghiệp dẫn đội người chính là một tên tứ cương cảnh nhất trọng có giả tên là chu hàn chu hàn lúc trước bất quá là giang hồ tán tu trăm tay nghìn đắng mới đột phá đến tam hoa cảnh bất trọng cái này cũng có thể liền là đời này của hắn đ ỉ n h phong nhưng bởi vì tại trung lăng thành đắc tội vũ gia kết quả bị vũ gia võ giả chấn áp sau đó giam giữ tại vũ gia trong địa lao nhưng cũng không lâu lắm sương hà n g ti đem vũ ra diệt môn mình cũng bị phóng ra được thả ra về sau chu hàn liền biểu thị mong muốn gia nhập sương hà n g ti mà lúc đó sương hà n g ti đúng lúc là tại cấp tốc huyết trương thời điểm liền đem chu hàn nhận lấy sau đó chu hàn đi theo sương hà n g ti c h ú n g người trong giang hồ chém giết dọc theo con đường này mỗi lần đại chiến chu hàn đều vọt tới phía trước nhất nỗ lực được nhiều đạt được cũng nhiều theo dựa vào chính mình tại sương hà ti đạt được hết thảy chu hàn vậy mà đột phá đến tứ cương cảnh nhất trọng tuy nói chu hàn biết mình đột phá tứ cương cảnh trên cơ bản đã là mình cả đ ờ i võ đạo cực hạn bất quá có thể đột phá đến tứ cương cảnh tại xương hàng t i bên trong liền có thể lấy tấn thăng trở thành đội trưởng cái này đã xem như có nhất định thân phận và địa vị mà lần này mình mang theo một đội nhân mã khoảng chừng trăm người đi tới cái này vừa ra lôi ra bảo quán rượu quán rượu lão bản vừa lúc ở phía sau quầy tính sổ sách nhìn xem cửa ra vào đến xương hàng t i người không khỏi nhúm mày không sai nơi này chính là lôi ra bảo sản g h i ệ p các vị có chuyện gì không chu hàn hư lạnh một tiếng vậy thì tốt hiện tại báo tin ngươi một tiếng từ nay về sau nơi này không còn là lôi ra b ả o sản nghiệp chỗ có khách lập tức rời đi tất cả quán rượu người toàn bộ bắt đi mang về t r ụ c vừa xét duyệt nghe được chu hàn lời nói trưởng quỹ không khỏi giật mình các ngươi mong muốn làm gì a ta cho ngươi biết ta cậu thế nhưng là lôi ra b ả o bên trong q u ả n sự các ngươi dám động tòa t i ể u lâu này tin hay không trưởng quỹ lời còn chưa nói hết chu hàn thân hình loại lên giơ tay chém xuống lưới đao phía trên một vòng huyết hồng quán rượu trưởng quỹ bịt một tiếng ngã trên mặt đất máu tươi tràn ngập động thủ khách nhân đuổi đi quán rượu người cầm xuống từ giờ trở đi tất cả lôi r a bảo sản nghiệp toàn bộ kê biên tài sản có người phản kháng giết dạng này chuyện không phải chỉ phát ra tại chỗ này trong từ lâu lôi r a bảo sản nghiệp rất nhiều nhưng bây giờ xương hàng ti võ giả vậy không ít với lại lần này hành động xương hàng ti không có báo tin cái khác giang hồ thế lực tất cả xuất động nhân mã toàn bộ đều là xương hàng ti người nhưng chu hàn nhận được mệnh lệnh còn tốt vẹn vẹn đem quán rượu nắm bắt tới tay đem tất cả mọi người đều bắt lại máu la doanh cũng đã nhận được mệnh lệnh nhưng máu la doanh mệnh lệnh chỉ có một chữ cái kia chính là giết lôi da bảo hùng có rất nhiều chi nhà Cái c này h ú trong chi nhà phân bố tại nhạn tại môn quận bố ấ t một nhiều nơi. Sau đó một đêm này, Sau máu la đó đêm d a h n ư ờ i vòng ọ t thẳng đi vào, không nói hai lời, trực tiếp động thủ giết người đồng thời xuất thủ, không hai không chỉ là máu la doanh, nói động người đồng đi lời, vào, là la c máu có bác i ã cùng đao một ô n cùng đoạn t i cửa. r o n vòng g một đêm lôi gia bảo bên ngoài chín cái chi nhà có sáu nhà bị trực tiếp diệt môn bên ngoài bốn mươi hai chỗ trang viên có m ộ ư ơ i sáu chỗ bị xương hàng ti người chiếm lĩnh về phần quán rượu hiệu cầm đồ các loại cửa hàng cửa hàng bị xương hàng ti cướp đi không biết bao nhiêu lập tức toàn bộ giang hồ đều biết lần này lôi gia bảo là thật phải xui xẻo trước đó rất nhiều người đều cảm thấy liền xem như lôi gia bảo không lên giao cung phụng cuối cùng xương hàng ti vậy sẽ không đem như thế nào nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái này trong vòng một đêm liền để lôi gia bảo bỏ ra thảm trọng đại giới có thể nói một đêm này bên trong lôi gia bảo t ổ n thất chỉ sợ đều đầy đủ nộp lên nửa năm cung phụng đồng thời toàn bộ giang hồ cũng đều biết bác giã cường đao môn vậy mà gia nhập vào xương hàng ti bên trong bác giã cường đao môn môn chủ bác g i ã thiên đê trở thành xương hàng ti hạng sáu phó ti chủ mà đức tội cửa vậy mà vậy gia nhập vào xương hàng ti bên trong trong lúc nhất thời lôi gia bảo mặc dù không phải là không có lực đánh trả nhưng xương hàng ti chỗ biểu diễn ra thực lực cường đại để lôi gia bảo có chút không biết làm sao lần này trương nhượng hiển nhiên không phải là muốn đem lôi gia bảo một lần dễ đi mà là để lôi gia bảo thịt đau mà l i ề n tại lôi gia bảo phụ cận một chi ba n g h n người binh mã trưng bày tại bên ngoài hai mươi dặm ngay từ đầu lôi gia bảo còn lấy thường ngày là âu dương tĩnh vân phái tới bảo vệ lôi gia bảo thằng đến có lôi gia bảo người đi qua hỏi thăm kết quả người bị g i ế t về sau thi thể bị treo ở trên cờ lôi gia bảo người mới biết chi quân đội này chính là trương nhượng dưới trướng bộ đội hạ thuận cùng quách thắng hai cái người thế nhưng là đạt được mệnh lệnh nếu là lôi gia bảo có di động liền tiến đánh lôi gia bảo cho nên lôi gia bảo người bên trong không dám đi ra ngoài bọn hắn biết một khi phái đi ra quá nhiều người trợ giúp nhạn môn quận địa phương khác như vậy bên ngoài cái này ba binh sĩ liền ngay lập tức sẽ tiến đánh lôi gia bảo nhưng nếu là bọn hắn không đi ra lôi gia bảo tại nhạn môn quận sản nghiệp cùng chi nhà liền sẽ bị trương nhượng từng điểm rút ra từng điểm c h i ế m cứ tối hôm đó tin giữ một cái tiếp theo một cái chuyển vào lôi gia bảo bên trong lôi gia bảo phát hiện bọn hắn chỉ là muốn không lên giao công p ụ n g kết quả lại là bởi vậy tổn thất càng nhiều thế là lôi gia bảo lập tức phái người cầu kiến trương nhượng mong muốn ngưng chiến ba ấ t trương quá r nhượng không ra tay thì thôi, tay, vừa ra i l ề ngày k h ô n có tức Chiến mực lập lại lý. một dừng d đạo đấu kéo i n g à thời gian. 3 ngày về sau lôi da bảo bên ngoài chín cái chi nhà chỉ có một bộ phận nhỏ người trốn về lôi da bảo những người còn lại toàn bộ bị g i ế t mà lôi da bảo tất cả sản nghiệp đều bị xương hàng ti chiếm đoạt về phần lôi da bảo bên ngoài võ giả vậy gặp được truy sát cho tới bây giờ lôi da bảo tại nhạn môn quận thế lực đại bộ phận đều sẽ hủy diện sạch sẽ chạy trở về đại lượng võ giả đều tập trung vào lôi da bảo bên trong giờ phút này lão bảo chủ nhìn xem lôi da bảo bên trong khắp nơi đều là trốn về đến võ giả Đau lần này phái người đến trợ rút chính là âu dương tĩnh vân một tên khác phó quan lần trước âu dương tĩnh vân bởi vì chính mình một tên sĩ quan phụ tá bị giết đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng thậm chí dâng thư một phòng vạch tội trương nhượng lần này nghe nói trương nhượng tự tiện xuất binh mình xem như tìm tới đối phương trương nhượng biện pháp lập tức để cho mình phó quan mang theo năm ngàn binh mã đến đem trương nhượng nhân mã bao vây lại giờ phút này lôi ra bảo đông hai mươi dặm doanh trại quân đội bên ngoài là năm ngàn nhạn môn quận quân đội đang cùng ba ngàn trương nhượng binh mã rằng co quách thắng nhìn xem đối diện phó quan hướng phía bên cạnh hạ vận hỏi láo hạ ngươi nói tiếp xuống chúng ta làm cái gì làm cái gì chờ, chờ cái gì đương nhiên là chờ chúng ta tướng quân r a lệ tướng quân để cho chúng ta đối phó lôi gia bảo nhưng không có nói có thể cùng những quân đội khác giao thủ huống hồ âu dương tĩnh vân thế nhưng là chúng ta tướng quân người lãnh đạo trực tiếp hắn phó quan mang người tới nhưng không phải chúng ta có thể trêu chọc được trước xem tình huống một chút d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai thế xét đánh lôi đỉnh quét quân u y canh thứ hai chương năm trăm bốn mươi hai thế xét đánh lôi đỉnh quét quân u y canh thứ hai phó quan nhìn thấy trương nhượng ba ngàn binh mã sắp xếp tốt trận thế mình sách lập tức trước hướng phía đối diện hô đối diện người nghe lấy ta chính là nhạn môn quận binh mã chỉ huy khiến âu dương tĩnh vân tướng quân phó quan thường ngọc an thường ngọc can nói xong rút ra bên hông chiến đạo giận dữ h ế t lần này các ngươi tướng quân trương nhượng vậy mà chưa chỉ huy sứ đại nhân cho phép tự tiện điều binh phạm vào tội chết nhưng đây là hắn trương nhượng một cái người sai lầm cùng các ngươi không có quan hệ hiện tại các ngươi tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống vì trên mặt đất tiếp nhận hợp nhất ta cam đoàn các ngươi không có việc gì bằng không lời nói sang năm hôm nay liền là các ngươi ngảy rỗ nghe được thường ngọc can lời nói quách thắng núi mày láo hạ hắn có thật hay không hạ h u ậ n l ệ n h hừ một tiếng chính xác cái g i á m âu dương tĩnh vân xác thực là nhạn môn quận binh mã chỉ huy khiến nhưng thì tính sao chúng ta chỉ là nghe lệnh của chúng ta tướng quân người khác ai tới cũng không tốt khiến hạ h u ậ n cho quách thắng giải thích xong về sau vận đủ chất khí hướng phía t r u n g quanh phía bên mình quân binh hô to các vị lần này chúng ta phụng là chúng ta tướng quân mệnh lệnh bất luận cái gì người mệnh lệnh chúng ta đều có thể không nghe nếu là đối phương nhất định phải giao chiến cái kia thì để cho bọn họ nhìn gặp chúng ta cái này ba ngàn người là như thế nào trên chiến trường đem bọn hắn năm ngàn người rét đến ném nón trụ vứt bỏ g á p thường ngọc ca nguyên n bản cảm thấy mình một phen kể xong về sau đối diện binh sĩ bên trong chí ít có một nửa người là ngay lập tức sẽ đầu hàng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới trong những người này vậy mà một cái đầu hàng đều không có không chỉ có như thế đối diện thống lĩnh một phen khẳng khái phân trần về sau đối diện quân trận không chỉ có không có một chút sĩ khí tan giã bộ dáng vậy mà trở nên sĩ khí tăng vọn tựa hồ tùy thời đều muốn khai chiến bình thường các ngươi biết các ngươi hiện tại là đang làm gì à sao các ngươi đây làm ư u phản các ngươi đây là phản địch nếu là không lập tức đầu hàng ta ra lệnh một tiếng năm ngàn đại quân những nơi đi qua liền chỉ có các ngươi thi thể thường ngọc c an hướng phía hạ h u ậ n cùng quách thắng còn có phía sau bọn họ ba ngàn quân đội giận dữ h ế t bất quá đáng tiếc thường ngọc c an lời nói tựa hồ một chút hiệu quả đều không có đúng lúc này nơi xa chuyển tới một thanh âm a ta chính trương nhượng binh mã lúc nào còn cần nghe người khác điều động chính ta điều hành chính ta binh mã liền làm mưu phà ả sao nói đến ta trương nhượng thế nhưng là xương hàng ti ti chủ hiện tại ta điều động ta binh mã c h ấ n áp nhạn môn quận trong giang hồ đối với ký châu vương đại nhân bất kính đ ổ lúc này âu dương tĩnh vân đủ kiểu ngăn cản hắn mới là nghi ngờ có gì tâm a chỉ gặp nơi xa một đạo bóng g á n g phi tốc tới gần hai quân trước trận chính là nhìn thấy trương nhượng tới hạ thuận cùng quách thắng hai cá nhân tâm bên trong liền nắm chắc thương quân chúng ta liền chờ ngươi nhìn thấy trương nhượng hạ thuận cùng quách thắng hai cái người hết sức kích động trương nhượng hướng phía hai cái người khoát tay chặt lại không cần lo lắng cái này â u dương tĩnh vân lần trước bị ta giết hắn một tên sĩ quan phụ tá lần này mong muốn dựa vào nón quan tới dọa ta lại là không dễ dàng như vậy đối diện thế nhưng là â u dương tĩnh vân phó quan đối diện phó quan nhìn thấy là trương nhượng liền trả lời không sai tại hạ thường ngọc an chính là h u dương đại nhân phó quan nếu là hắn phó quan liền hẳn phải biết ta trương nhượng là không dễ chọc hiện tại mang theo phía sau ngươi năm ngàn nhân mã bên trên lăn bằng không lời nói ta liền xem như các ngươi là lôi ra bảo mời đến đối kháng xương hàng ti người đến lúc đó lưới đao tương hướng cũng chớ có trách ta đao kiếm vô tình thường ngọc can bị trương nhượng lời nói giật này mình bởi vì hắn biết trương nhượng cái này người khả năng thật không chỉ là nói một chút hắn thực có can đảm đối phía bên mình năm ngàn người ra tay dù sao đối phương nhưng là liền tại âu dương tinh vân trước mặt liền hắn phó q u a n đều g i ả m xuống tay giết người giờ khắc này thường ngọc a n trong lòng đã bắt đầu sinh t h á i ý nhưng hắn cũng biết hôm nay nhưng là chỉ huy sứ đại nhân để cho mình đến nếu là mình bây giờ bị trương nhượng một phen liền bước lui trở về về sau tránh không được một phen trách phạt trương nhượng ngươi phải biết ngươi cùng ngươi đều phải nghe theo chỉ huy sứ đại nhân mệnh lệnh hiện tại mang theo ngươi người rời đi lôi ra bảo chỉ huy sứ đại nhân liền không so đo chuyện này bằng không lời nói hừ hừ hậu quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận trương nhượng nhìn xem thường ngọc an khinh thường đ i ể u môi một cái hậu quả không phải ta có thể tiếp nhận cái k i a ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem đường đương nhạn môn quận binh mã chỉ huy kiến vô cớ nhúng tay chuyện giang hồ thích hợp dạng này hậu quả ta xương hàng ti ti chủ có cái gì không thể tiếp nhận t r ư ơ nhưng g n ợ lại xong, tại ba sau binh g mã hướng phía lôi gia bảo công kích mà đến thời điểm thường ngọc can chỉ huy năm binh mã ngăn tại trương nhượng quân đội phía trước trương nhượng trong tay hổ y lòng tức trạm phía trên chất khí lửa lở sắt cơn ư ngưng tụ đào rơi tinh giã một đ a o r a nhất tự chạm một tiếng ẩm vang tiếng vang giữa thiên địa một đạo to lớn đ a o mang chém xuống trực tiếp đem cản ở phía trước năm ngàn quân trận phá vỡ thường ngọc gan lập tức từ trên chiến mãi nhảy đi xuống lúc này mới né tránh một đ a o kia bất quá chung quanh hơn mười người binh sĩ lại là không thể may mắn thoát khỏi một đ a o vai dưới trực tiếp đem năm ngàn người quân trận xé mở một cái lỗ hồng nhỏ mà hạ thuận cùng cách thắng hai cái người lập tức mang người hướng phía cái này nhỏ lỗ hồng nhỏ chém giết tiến vào đem lỗ hồng xe lớn đem năm ngàn người quân trận triệt để một phân thành hai Theo người. không sai liền là ba người vây giết năm người n nhìn như tựa hồ là không thể nào hoàn thành cử động với lại lần này âu dương tĩnh vân phái tới bộ đội cũng đều là tinh binh chỉ là bị hạ hẩn cùng quách thắng thao luyện một năm với lại đạt được lượng lớn tài nguyên tu luyện tăng lên cái này ba quân đội sức chiến đấu thậm chí so đối diện tinh binh còn phải cường đại hơn một chút tăng thêm t r ư ơ n g nhượng sức chiến đấu kinh khủng doa đến thường ngọc an cũng không dám mạo hiểm đầu về phần trong quân đội cao thủ mặc dù cũng có một chút thực lực tương đối mạnh nhưng lại hoàn toàn không phải t r ư ơ n g nhượng đối thủ trong lúc nhất thời năm ngàn quân đội rõ ràng là tinh binh nhưng giờ phút này lại là đã bày biện ra sắp tan tác xu thế cùng lúc đó tại thành lôi gia bảo trên đầu chính đang quan chiến lôi thị tam vương trong ánh mắt vậy dần dần sinh ra vẻ hoảng sợ lúc này lão bảo chủ đi lên đầu tường hướng phía bên ngoài chiến trường bên trên nhìn một chút kết quả lại là bị ba trương nhượng bộ đội đánh cho đã lộ ra tàn tạ thế t ai lần này ta lôi ra bảo triệt đề bại tập trung tất cả tài nguyên tu luyện cùng vàng bạc chuẩn bị hướng xương hàng ti đầu hàng đi khi thấy trương nhượng quân đội cũng dám cùng nhạn môn quận binh mã chỉ huy khiến phái tới bộ đội giao phong thời điểm hắn cũng biết nhạn môn quận bên trong đã không có bất kỳ người nào có thể áp chế được trương nhượng tiềm long bảng kể trên tiềm long tiềm long xuất t u y ê n lịch thương c u n g dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý theo trên chiến trường năm ngàn tinh binh t a n tác trưng nhượng hạ lệnh để hạ h u ậ n cùng q á c h thắng bắt đầu đem trên chiến trường quân địch tận khả năng bắt sống đồng thời theo bên này trên chiến trường chiến đấu kết thúc nơi xa xương hàng ti máu la doanh bắc giã c u ầ n đao môn các loại phe nhân mã đã hướng phía lôi gia bảo vây q u a n h tới trưng nhượng hướng phía nơi xa lôi gia bảo nhìn sang chỉ gặp lôi gia bảo đại môn bị từ từ mở ra một người từ lôi gia bảo bên trong đi ra mà sau l ư n g hắn thì là từng chiếc xe ngựa lôi gia bảo lôi hạo nguyện đại biểu lôi gia bảo hướng xương hàng ti đầu hàng Rất nhanh. trên trăm chiếc xe lớn từ lôi da bảo bên trong đi ra mỗi một chiếc xe lớn bên trên đều có rất nhiều cái dương trương nhượng mang người đi vào lôi da bảo trước cổng chính mệnh lệnh thủ hạ đi kiểm tra cái này chút xe ngựa bên trên đồ vật có thể nói giờ phút này bày ở trương nhượng trước mặt cái này chút đồ vật tương đương với lôi da bảo muốn lên giao nộp một năm cung phụ n g mức nhưng mà có ít người chính là như vậy nguyên bản chỉ cần nộp lên trên một tháng cung phụ n g tất cả đều dễ nói chuyện nhưng lôi da bảo hết lần này tới lần khác vì hơi có chút lợi ích mà mong muốn liều một phen kết quả hiện tại không chỉ có lập tức lấy ra một năm cung phụ mức với tư cách bồi thường đồng thời lôi ra bảo tại toàn bộ nhạn môn quận trong giang hồ thế lực cùng s á n g nghiệp bị trương nhượng cơ h ộ i chiếm đoạt toàn bộ trương nhượng nhìn xem túi đầu lôi hạ o nguyện biết cái này một vị chính là lôi thị trong tam vương lão nhị địa tàng q u a n h vương lôi hạ o nguyện lôi thị tam vương lôi hạ o nhật lôi hạ o nguyện cùng lôi hạo tinh nguyên bản lôi hạ o nguyện tên bên trong sáng là mênh m g ư n g hạo nhưng hắn lại là cảm thấy mình không phải là trong ba người người trưởng lão cũng không phải ba cái người bên trong trẻ tuổi nhất người liền nhất định phải đặc thù một chút thế là mới đem mình tên đổi thành gọi trang sáng đồng thời lôi hạ nguyện cũng là lôi thị trong tam vương vũi khôn nghĩ không ra lại là hai vương lôi hạo n g u y ệ t đại nhân tự mình đến tặng đồ đâu lôi hạo n g u y ệ t túi đầu hướng phía trương nhuộm vừa chắc tay thất bại người chỗ đó còn có tư cách gì xưng vương nếu là trương ti chủ không cao hứng ta lôi thị ba ba người lập tức triệt tiêu mình tên hiệu trương nhuộm khoát tay chặn lại không sao ta xương hàng ti chỉ là muốn cái này giang hồ thái bình mà thôi giang hồ thái bình ta liền cao hứng về phần thu lấy cung p h ụ n chỉ là một loại thái độ lôi gia bảo không tuân thủ ta xương hàng ti quy củ ta xương hàng ti liền muốn trừng trị lôi gia bảo ngoan, ngoan nghe lời không náo sự tình ta xương hàng ti vậy sẽ không diệt ngươi lôi gia bảo cái này chút đồ vật ta nhận lấy người lôi ra bảo đầu hàng ta xương hàng ti vậy tiếp nhận đến cho các người lôi ra bảo sản nghiệp ta về sau sẽ về trả lại cho các ngươi một chút lôi hạo n g u y ệ t ngược lại là không nghĩ tới trương nhượng vậy mà nguyện ý trả lại lôi ra bảo sản nghiệp dù cho là một bộ phận cũng là lôi hạo nguyện không nghĩ tới nhưng trong lúc nhất thời lôi hạo nguyện suy nghĩ đến cũng không phải là cảm kích mà là nguy cơ mình nhưng không tin trương nhượng sẽ là một cái hết sức tốt tâm người hắn làm sao có thể đem ăn hết phun ra đâu mà đúng lúc này trương nhượng tiếp tục nói ta nghe nói lôi ra bảo võ học rất là cao thâm chính là nhạn là mà ô Không n quần nhất thứ học. võ b i ế lôi gia bảo có n g đã có thể trở thành nhất lưu giang hồ thế lực trong đó võ học bí tịch không cần phải nói tự nhiên là thượng đẳng trung thượng đẳng hiện tại trương nhuộm đống nhiên mở miệng hơn nữa còn là trước hứa hẹn sẽ trả lại một bộ phận lôi gia bảo sản nghiệp một trận chiến này lôi gia bảo tổn thất không chỉ là người còn có rất nhiều sản nghiệp đã mất đi cái kia chút sản nghiệp lôi gia bảo mong muốn lại phát triển s á c thực liền có độ khó rất cao mà trương nhượng muốn lôi gia bảo bí tịch lại là không nói muốn toàn bộ hạch tâm võ học bí tịch cùng một chút không muốn bên ngoài mặc bí pháp xếp cổ tự nhiên vẫn là có thể lưu lại còn lại liền lấy ra hết tốt bằng không lời nói lôi gia bảo liền thật muốn vĩnh viễn không thời gian xoay sở nghĩ tới đây lôi hạo nguyệt nhẹ gật đầu ty chủ đại nhân chỗ cầu lôi gia bảo không dám không đáp ứng trương nhượng có chút vừa cười sớm dạng này không phải tốt mà trong vòng ba ngày ta muốn tại trung lăng thành xương hàng ti tổng bộ nhìn thấy ngươi lôi r a bảo võ học sách cổ đúng lôi hạ o n g u y ệ t gật đầu đáp ứng cứ như vậy vây quanh lôi r a bảo nhân mã mới bắt đầu rút lui mà một trận chiến này vậy xác lập xương hàng ti mặc dù không phải nhạn môn quận nhất lưu giang hồ thế lực nhưng là nhạn môn quận thứ nhất bá chủ địa vị ngày xưa bốn cái nhất lưu giang hồ thế lực hai cái bị xương hàng ti d i ệ t một cái rơi xuống đến nhị lưu gia nhập vào xương hàng ti bên trong cái cuối cùng càng là hơi kém bị diện chỉ có thể đầu hàng có thể nói hiện tại toàn bộ nhạn môn quận trong giang hồ chỉ có một thanh âm cái tiết chính là sương h à n g ti thanh âm cũng là trương nhượng thanh âm mà theo sương h à n g ti đem chọn cái nhạn môn quận chân chính c h â n áp lôi ra bảo võ học bí tịch vậy được đưa tới trương nhượng hạ lệnh tại nhạn môn quận thành lập chiến vân môn chiến vân môn đồng dạng là giang hồ thế lực nhưng khác biệt là tại chiến vân môn bên trong ngươi cống hiến càng nhiều liền có thể lấy đạt được càng nhiều vô số bí tịch võ đạo đại lượng bảo kiếm bảo nhận đến không hết tài nguyên tu luyện chỉ cần ngươi gia nhập chiến vân môn chỉ cần ngươi hoàn thành chiến vân môn giao cho ngươi nhiệm vụ liền có thể lấy đạt được ngươi mong muốn hết thảy mà liền tại chiến vân môn thành lập đồng thời trương nhượng tuy tất cả xương hàng ti thành viên đồng thời gồm có chiến vân môn thành viên thân phận mà tại nhạn môn quận bên trong chiến vân môn môn chủ thì là bác g i ã thiên đê bác g i ã thiên đê chính là tứ cương cảnh bắt trọng võ giả đạt được thứ nhất cuồng đao về sau kinh ngạc vui mừng sau khi về mặt tâm cảnh tất cả đột phá trải qua đoạn thời gian gần nhất chiến đấu ma luyện càng là có chỗ í c lợi đột phá đến tứ cương cảnh cựu trọng trưng nhượng tin tưởng sớm tối có một ngày bác g i ã thiên đê có thể đột phá đến ngũ khí chiều nguyên cảnh cho nên chiến vân môn cửa chủ vị trí giao cho hắn không thể thích hợp hơn một năm thời gian, vẹn vẹn một năm thời gian trưng ơ nhượng vậy mà liền hoàn thành đối với nhạn môn quận giang hồ chấn ép đương nhiên trưng ơ nhượng cũng biết cái này chấn áp chỉ là tạm thời xương hàng ti nhìn như quyền thế ngọc trời chấn áp nhạn môn quận nhưng trên thực tế đây hết thệ đều là xây dựng ở mình tàn nhẫn phía trên trên thực tế xương hàng ti nhìn như thế lực to lớn nhưng trên thực tế xương hàng ti bên trong cũng không có mấy cái thật có thể chấn được toàn bộ giang hồ cực giả chỉ bất quá mỗi một lần đều đem quân địch đánh cho trở tay không kịp thôi một khi cái nào một ngày thật gặp được mạnh mẽ đại nhân như vậy xương hàng ti chỗ tạo dựng lên hy vọng đem sẽ trong nháy mắt bị quân địch lấy thực lực cường đại đánh tan n chương năm trăm bốn mươi bốn đầu hàng sát phu kinh triều đình canh thứ nhất chương năm trăm bốn mươi bốn đầu hàng sát phu kinh triều đình canh thứ nhất chương nhuộm thân là nhạn môn quận trấn thủ tướng quân nguyên bản dưới trướng có một n ba trăm linh người hiện tại những binh mã này số lượng đạt đến ba chúng lôi ra bảo bên ngoài một trận chiến càng la là bắt làm tù binh gần hai ngàn binh sĩ giờ phút này tại trương nhượng quân doanh bên cạnh chuyên môn có một tù binh doanh dùng đến tạm giam cái này hai ngàn tên tù binh trương nhượng đi tới trong quân doanh hạ t h u n cùng quách thắng hai cái người lập tức đi ra thương quân trương nhượng hướng phía hai cái người khoát tay chặn lại để hai cái người không cần đ a lễ một trận chiến này về sau nhưng có người liên hệ chúng ta muốn đem những tù binh tia chuộc về đi nghe được trương nhượng lời nói hạ t h u n cùng quách thắng hai cái người lắc đầu nhìn thấy hai người lắc đầu trương nhượng lông mày không khỏi nữ một cái dựa theo mình nguyên bản ý nghĩ một trận chiến này âu dương tĩnh vân thua hơn nữa còn có hai ngàn người ở trong tay chính mình đối phương tất nhiên sẽ không buông tha cho cái này hai ngàn tinh binh tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem cái này hai ngàn người muốn trở về mà một khi âu dương tĩnh vân mở miệng trước mình liền chiếm cứ chủ động nhưng tuyệt đối không nghĩ tới âu dương tĩnh vân vậy mà như thế bảo trì bình thản thường quân chuyện này kỳ thật có chút khó làm hạ thuần đối chương nhượng nhẹ giọng nói ra trong ánh mắt toát ra một tia lo lắng nói đi làm sao khó làm chẳng lẽ lại âu dương tĩnh vân cái này hai ngàn người không có ý định lớn hạ h u ầ n lắc đầu h ư ớ nhưng cái này chút người cùng chúng ta một dạng đều là nhạn môn quận binh sĩ chúng ta tự tiện giam đây là thứ ba sai tổng kết xong về sau hạ h u ầ n có chút bận tâm lắc đầu tướng quân ta lo lắng nha một trận chiến này về sau âu dương t ĩ n h vân sẽ đi ký châu vương viên thiệu sơn ơ i đó vạch tội ngươi trưng nhượng nghe nói như thế lại là nhàn nhạt vừa cười ta còn tưởng rằng là cái gì quá không được chuyện đâu nguyên lai liền là ít như vậy chuyện nhỏ hạ h u ầ n vội và nói g n ta tướng quân nha cái này thật là không phải cái gì chuyện nhỏ loại chuyện này nếu là ký châu vương trách tội xuống chỉ sợ ngài không chỉ là chức quan không bảo đảm chỉ sợ còn phải bị cái khác trách phạt trưng nhượng vốn chỉ là nhàn nhạt vừa cười bây giờ nghe lời này lại là cười lên ha hả yên tâm đi sẽ không đúng cái này một năm thời gian bên trong chúng ta cầm tới qua lương đồng cùng quân lương còn có vũ khí trang bị tiếp tế sao hạ hần u lắc đầu nguyên lai chúng ta còn có thể đạt được một bộ phận hiện tại lại là liền một chút cũng không có kỳ thật liền là phụ trách quân n u ô i người biết có ngài nuôi chúng ta không thiếu đồ vật vậy sẽ không xảy ra vấn đề gì với lại ngài vậy không có đi tìm qua bọn hắn cho nên bọn hắn mới phát giác được chúng ta dễ nói chuyện lúc này mới một chút đồ vật cũng không cho chưng nhuộm nhẹ gật đầu ta đã biết bất quá ta nếu là ký châu vương tướng quân Cũng k h ô n g t h ể ký c h â u v ư ơ n g không cho cho luôn luôn tiền, ta ta để mặc ộ t tướng quân đưa tin tức, ta bắt tù tinh trong ta tùy cái cho cận cái cho Cái phái bán người nuôi người đi liền nói ta bên này bắt ngàn tù binh, đều là tinh binh. Hỏi bọn hắn muốn hay không, muốn lời nói liền người liền quân bên này bọn hắn muốn không, muốn bọn hắn, vòng 3 ngày, nếu là không người đến này, vẩn đưa đều mua, A hay phụ hạ mấy m là là lý. là, ý xử lý. Cái này là hạ vẩn mặc dù còn muốn thuyết phục cái gì nhưng nhìn thấy trương nhượng kiên định t h ầ n sắc cũng chỉ có thể coi như thôi gật đầu đáp ứng mà theo hạ thuần phái người đem tin tức đưa qua chung quanh cái khác tướng quân nghe nói như thế tất cả giật mình bởi vì v ì bọn họ cũng đều biết trương nhượng đắc tội binh mã chỉ huy sư âu dương tướng quân hiện tại càng là muốn đem âu dương tướng quân tù b i n h b ắ n ra đây quả thực là tại tìm đường chết cho nên ba ngày thời gian không người nào nguyện ý t ừ trương nhượng nơi này đem tù binh mua đi mà theo ba ngày thời gian vừa đến trương nhượng vậy lập tức ra lệnh đem cái này hai ngày t ì n h binh toàn bộ chém giết một cử động kia để nhạn môn quận hơn mười người tướng quân nhận được tin tức về sau đều là rất là chấn kinh đương nhiên trương nhượng sẽ không xúc động đến chỉ là đem người chết liền xong rồi cùng lúc đó hắn vậy lập tức cho viên vĩnh đàm đưa đi một phong thư cùng một chút cùng đưa cho viên di tịch tương tự thổ đặc sản chỉ bất quá viên di tịch khẩu vị cũng không lớn cho nên trương nhượng đưa đi thổ đặc sản cũng không phải là cực kỳ quý báu nhưng viên vĩnh đ ạ m dù sao cũng là ký châu vương viên thiệu sơ trường tử cho nên trương nhượng phái người đưa qua đồ vật giá trị tự nhiên không ít tại nghiệp thành đại điện bên trong lúc trước vạch tội qua trương nhượng một lần sầm đại nhân lần nữa đứng dậy n ô vương vi thần muốn xâm nhạn môn quận c h ấ n thủ tướng quân trương nhượng theo sầm đại nhân mở miệng không ít người tất cả giật mình viên thiệu sơ mặc dù bị đại hán phong làm ký châu vương nhưng trên thực tế lại là trông coi phương bắc bốn châu địa bàn phía dưới mấy chục á i quận mà cái nào quận bên trong không có mười mười cái này chút tướng quân chỗ đó đều có thể như vậy nghe lời thành thật như vậy hiện tại sầm đại nhân vậy mà vì một cái nho nhỏ không chính hiệu tướng quân liền muốn thăng tấu lại là để rất nhiều người không chỉ có chấn kinh còn có chút khó hiểu viên hiệu sơ nhìn thoáng qua vị này đi theo mình nhiều năm lao thần sầm đại nhân phía dưới cái này chút tướng quân chuyện giao cho bản địa binh mã chỉ huy sứ là có thể chỗ đó còn cần ngươi đến phiền lòng viên hiệu sơ cũng không muốn nghe dạng này chuyện dù sao nếu là loại chuyện này đều cần mình đến xử lý lời nói vậy mình chẳng phải là phải mật chết nô vương có chỗ không biết cái này trương nhượng thực sự thật quá mức l i ê n nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ đều ép không được sâm đại nhân nói xong hướng phía trước lại bước một bước cất cao giọng nói trương nhượng người này tự tiện điều hành binh mã bị nhạn môn quận binh mã chỉ huy sứ âu dương tĩnh vân phái người ngăn cản lại là cùng chỉ huy sứ người làm to chuyện càng là bắt lấy hai ngàn tù binh mấy ngày về sau trương nhượng càng là đem ta nhạn môn quận hai ngàn bị bắt làm tù binh binh sĩ toàn bộ chém giết nếu như vẹn vẹn chống lại mệnh lệnh viên t hiệu sơ cũng sẽ không nói cái gì dù sao không nghe lời thủ hạ từ cổ trí kim đều là có nhưng bây giờ cái này trương nhượng lại là đem mình quân đội dưới quyền chém giết hai ngàn v ảnh viên thiệu sơ vũ kim long ghế rửa nắm tay đáng giận đáng giận đến cực điểm cũng dám đối cái khác nhạn môn quận quân đội đặc t h ủ còn giết hai ngàn tù binh người này chuyện gì xảy ra gọi trương nhượng đúng không làm sao cái này tên có chút quen thai đâu dù sao viên thiệu sơ mỗi ngày nghe được tên nhiều như vậy trương nhượng cũng không phải trải qua thường xuất hiện tên cho nên giờ phút này viên thiệu sơ tự nhiên là một chút ấn tượng đều không có lúc này viên ung hy v ậ y đứng ra phụ vương ta cảm thấy người này nhất định phải nghiêm trị bằng không lời nói về sau ta viên ra như thế nào trị quân phía dưới tướng lĩnh chẳng phải là muốn phạt thiên không sai lúc này viên vĩnh đàm vậy đứng dậy phụ vương ta cảm thấy chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý bằng không lời nói từng cái đều tự tiện điều động binh mã chỉ vì tự thân lợi ích ta phương b ắ c bốn châu chẳng phải là sẽ đại loạn cho nên ta cảm thấy nhất định phải nghiêm túc xử lý chuyện này chỉ là đến cùng là ai tự tiện điều động binh mã chuyện này chỉ sợ còn cần điều tra một phen mới có thể có kết luận nghe được trưởng t ử viên vĩnh đàm lời nói bên trong có chuyện viên t h i ệ u sơ hỏi vĩnh đàm lời này của ngươi là có ý gì g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý